ư một, một, một tòa h sơn phong màu tím bên trên chuẩn bị trúc tía trực tiếp thon dài theo gió lắc lư la trúc lượt banh phát ra tiếng xào sạc rừng trúc bên dưới ngồi xếp bằng một đạo thon thả thân ảnh đó là một tên thiếu nữ một mươi năm một mươi sáu tuổi dáng vẻ da thịt trắng mất như ngọc khí chất xuất trần mái tóc màu tím dối tung theo gió hơi dạng k h u y n thành dung nhan làm thiên địa đều ảm đạm phai mở thiếu nữ ngồi xếp bằng ở chỗ kia quanh thân phủ văn lập lòe tựa như tinh quang đ ầ y trời cái kia từng mai từng mai phủ văn hình dạng kỳ dị như là từng thanh tiểu kiếm bình thường phong mang lưu chuyển tản mát ra khí tức đáng sợ tại nàng trên hai đầu gối còn có một ngụm màu tím trúc kiếm dài ba thước thân kiếm văng g i i từ quang oanh o á n có phủ văn lạc ấ n trên đó lộ ra một cỗ kinh người phong mang cùng thiếu nữ khí tức trên thân hóa lẫn liền thành một khối không bao lâu tiếng bước chân văng lên thiếu nữ m sau đó khôi phục bình tĩnh quanh thân phủ văn cũng nhanh chóng biến mất nàng đứng người lên chiếc kia tử trúc kiếm cũng lơ lửng mà lên dựa vào phía sau nàng phong mang đều nội liễm tiểu anh thanh âm thanh thúy chuyển đến chỉ gặp lại là một tên thiếu nữ áo tím xuất hiện mà lại tướng mạo giống nhau như lúc tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây thiếu nữ nhìn về phía người tới đối phương có giống như nàng dung mạo bởi vì các nàng là song bào thai nàng cứ gọi vân anh mà đối phương cứ gọi vân hy hai người đều là thiên nhân tộc nghiêm chỉnh mà nói vân hy so với、vân、anh trước xuất sinh xem như tỷ tỷ mà nàng là mượi mượi tới nhìn ngươi một chút tu luyện thế nào vân hy mỉm、cười. hỏi rất thuận lợi không có vấn đề gì n g ư ờ i đây vân anh biểu lộ không có thay đổi gì n ữ khí bình thản thấy vậy vân hy ngược lại là tập mãi thành thói quen vân anh từ nhỏ đã là như thế này an nói có ý tứ người ở bên ngoài xem ra có lẽ chính là một bộ l ệ n h như băng giám vẽ bất quá vân anh đối với nàng tỉ tỉ này hay là rất quan tâm nếu như là người khác nàng một chữ đều không nhất định biết bồ chí liền xem như đối mặt các nàng ra ra vân anh đều như vậy ta cũng vẫn được chính là đối với thứ mười động thiên một điểm đầu mối đều không có cảm giác không có hy vọng gì vân hy nhún vai lượng sức mà đi liền tốt không nên cơ cầu vân anh nhàn nhạc ta nổi một tiếng ân ta biết đây chính là một cái cảnh giới trong truyền thuyết s o bàn huyết cảnh cực cảnh còn càng khó đ ạ tới t ta sẽ không cưỡng cầu kia vân anh nơi g đây có nắm chắc hay không vân hy mỉm cười sau đó hỏi nàng sở dĩ sẽ hỏi như vậy là bởi vì nàng biết vân anh thiên tư rất mạnh so với nàng còn mạnh hơn tại thiên nhân tộc trong thế hệ tuổi trẻ là mạnh nhất chiến l ự c cũng vô cùng c ứ n g hãn bất quá vân anh tương đối đặc t h ủ nàng đối với kiếm cảm thấy hứng thú đối với bất kỳ bảo thuật đều không thèm để ý như là đã nhập ma mười phần cố t r ư ớ ai cũng không khuyến nổi có thể cho dù là không có học qua cái gì bảo thuật vân anh cũng vẫn như cũng dựa vào cố gắng của mình đem phủ văn tham n ộ đến một cái rất đáng sợ hoàn cảnh phát huy ra h uy lực không thể so với bảo thuật kém thậm chí càng mạnh mười đầu tiên khó khăn cũng không phải là mở thứ mười đầu tiên khó khăn là đối với tự thân minh ngộ nhìn kỹ tỉ tỉ ta vì ngươi biểu thị một lần cũng chỉ có thể vì ngươi biểu thị một lần vân anh nhìn về phía vân hy đối với nàng nói như thế ấy ấy thiếu anh、ơi. nghe ư ơ i n g được vân anh câu nói này vân hy sửng sốt mấy giây mới phản ứng được sau đó kinh hô lên lúc này vân anh lại xoay người qua đi từng bước một hướng phía trước đi đến sau lưng t ử trúc kiếm bắt đầu tiến g r u n g mắt lạnh tiếng kiếm ngân quanh quẩn ở trong thiên địa vân anh mỗi bước ra một bước tiếng kiếm ngân liền càng to rõ trên người phong mang cũng càng kinh khủng tại vân hy cảm dẫn đến vân anh giống như là một ngụm r a khỏi vỏ thần kiếm nở rộ phong mang tuyệt thế kinh diễm tiên h điệm vân anh thư không rung động vân anh sau lưng hiện ra chín thanh treo ngược núi lửa mỗi một chiếc đều t ạ i dâng lên thiên địa thần tinh sinh mệnh tinh khí sôi trào máy liệt tựa như thác trời rơi xuống chín ngày rót vào vân anh thân thể thiên điệm mê ngông kiếm đạo huy hoàng đúc ta bất diệt kiế ngưng ta bất hủ kiếm hồn lấy kiếm bắt đầu lấy kiếm cuối cùng theo vân anh mở miệng ánh mắt của nàng hừng hực tới cực điểm như có hai cái thần kiếm tại chìm nổi kiếm ý ngập trời đẩy trời phụ văn sang c h ó i bao phủ tại nàng quanh thân như là chúng tinh cùng nguyện đưa nàng tôn lên như là trích tiên ầm ầm lôi minh chân thiên trên bầu trời mây đen quần c u ộ n trong khoảnh khắc hội tụ thành hình lôi quang màu tím trợi hiện khi tức hủy diệt đập vào mặt vân anh câu nói này tựa như là một loại tế nói tại hướng lên trời làm do ý chí minh đại đạo nhưng đây không thể nghi ngờ là một loại đối với thiên đạo mạo phạm cùng khiêu khích lôi vân cũng bắt đầu hi lôi vân mặc dù đã hiển hóa ra ngoài nhưng lôi kiếp cũng không có g á n g lâm đây là một loại cảnh cáo thứ mười đầu tiên mở thoại âm rơi xuống vân anh toàn thân tách ra sáng trói thần quang chín thanh động thiên đưa nàng v ầ n t banh từ trúc kiếm sông lên tận trời tách ra vô tận hào quang cùng chín đại động thiên cộng minh phong mang xé rách hư không ông trong hư không vô ngẩn một ngụm mơ hồ núi lửa hiện hiện n ú i liền bầu trời chấn động tiên h địa cứ như vậy chấn áp xuống nhìn xem một màn này vân h i miệm nhỏ khánh t cả kinh nói không ra lời thứ mười đầu tiên vân anh lại muốn ở trước mặt nàng mở ra thứ mười miệm đ ầ tiên cái này thật bất khả tư nghĩ ầm rốt cục thiên đạo không còn là cảnh cáo đ ầ y trời lôi vân quay cuồng khí tức hủy diệt giống như thủy triều vào tới thâu to lôi đỉnh màu tím trực tiếp bổ sung dưới tựa như thần nào chém về phía vân anh tiểu anh coi chừng vân hy nhịn không được hét lên đây là thiên phạt phát ra khí tức làm nàng cảm thấy kinh dị i ể u thiên lôi đ ỉ n h tới người để vân anh trên thân t ó é lên huyết hoa nhưng nàng lại thần sắc không thay đổi phản p h ấ t không có cảm giác chút nào còn ngươi lăng lệ như kiếm vô tận phong mang đang l ự u chuyển chín đại động thiên phát sáng không ngừng mà phun ra thiên địa tinh khí đổ vào nhục thể của nàng để vết thương nhanh chóng khép lại nhưng là sau một khắc mấy đạo lôi đình bổ sung dưới đem vân anh bao phủ huyết vụ phiêu tán thân thể của nàng đều bị đánh xuyên tiểu anh mau dừng lại vân hy thấy sắc mặt t r ắ n g bệnh không ngừng mà la lên mở ra thứ mười động thiên vậy mà hung hiểm như thế khó trách tại cổ lao ghi chép bên trong t r ù n g kích thứ mười động thiên những thiên tri tiêu t ử kia tám chín phần mười đều vẫn là tỉnh táo lúc này một đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại vân hy sau lưng đại thủ đặt ở vân hy đầu vai lão giả hạc phát đồng nhan khí cơ không hiện q u a n thân lại bao phủ tại trong thần quang tựa như thần minh giống như người này là thiên thần sơn chủ nhân cũng là vân hy cùng vân anh gia gia vân thương hải gia nhanh mau cứu tiểu anh nàng sẽ chết vân hy gặp vân thương hải đến vội vàng cầu khẩn nói nàng sợ vân anh sẽ chết đang trùng kích thứ mười động tiên trong quá trình thế nhưng là vân thương hải lại lắc đầu một khi bắt đầu liền không cách nào ngăn cản hoặc là thành công hoặc là thất bại chỉ có hai loại kết quả yên tâm đi thất bại cũng không nhất định sẽ chết nghe được vân thương hải nói như vậy vân hy cũng không có lo lắng như vậy chương hai động tiên cực cảnh chương hai động tiên cực cảnh các ngươi là chuyện gì xảy ra vì cái gì cái gì cũng không nói liền trùng kích thứ mười động tiên quá trình này nguy hiểm cỡ nào ta không phải cùng các ngươi nói qua sao vân thương hải ngữ khí có chút trách cứ chung kích thứ mười động t i ê n loại đại sự này sao có thể như vậy tùy ý lúc đầu vân anh nếu như muốn xung kích thứ mười động t i ê n nói hắn khẳng định là muốn ở một bên hộ pháp bởi vì quá trình này hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại mà lại căn cứ cổ tịch ghi chép mở thứ mười động tiên nếu như lần thứ nhất không có khả năng thành công mười chín tám chín đều cũng không còn cách nào mở cho nên nhưng phạm là muốn mở thứ mười động tiên đều muốn làm tốt đông đảo chuẩn bị không thể qua loa một có thể vân anh lại chính mình đột nhiên lại bắt đầu nếu không phải lôi kếp xuất hiện động tĩnh quá lớn vân thương hải cũng không biết nơi này chuyện gì xảy ra ta ta cũng n k h ô một rất hiển i h đột nhiên vẫn anh là vì vân hy mới có thể vào lúc này trùng kích thứ mười động tiên hắn nhìn về phía giữa không trung vẻ mặt nghiêm túc các đại thái cổ thần sơn đã có năm tháng dài đằng đắng đều không có người thành công mở qua thứ mười động tiên h hy vọng vân anh có thể thành công đi lôi đình đánh rớt để vân anh thân thể dán nước m u me lòng địa nhưng có chín đại động thiên không ngừng đổ vào thiên địa thần t i n h những vết thương kia lại nhanh chóng khép lại tuần hoàn qua lại đây là một cái thống khổ quá trình nhưng vân anh lại giống như chưa tỉnh như một ngụm tuyệt thế thần kiếm giống như đứng ngạo nghễ hư không kiếm đạo phong man g không ngừng nở rộ càng ngày càng hưng cực tại trên đỉnh đầu nàng tử trúc kiếm tử quang rạng rỡ phù văn như thiên tinh bay múa vợn quanh t h â n kiếm từng sợi kiếm khí du tẩu ở trong hư không sẽ rách hết thảy lôi đình không chỉ biết đánh rớt tại, vân anh trên thân, cũng sẽ đánh rớt tại tử trúc kiếm bên trên tóe lên sáng chói hòa tinh nhưng lôi đình mỗi một lần oanh kích đều để t ử trúc kiếm hào quang trở nên càng thêm thuần túy thân kiếm cũng càng phong cách cổ xưa một loại thần vận tự nhiên sinh ra t ử trúc kiếm t i ê u khẽ đáng sợ kiếm ý bước lên xuyên qua hư không tiếp dẫn thứ mười miệng động thiên giáng lâm hiện thực cầm ẩm đại đạo phảng phất tại h o à n h minh thứ mười miệng động thiên tại kiếm ý dẫn dắt bên dưới không ngừng mà rơi xuống một chút xíu triệt để b ả y biện ra đến tại trong quá trình này chín thanh động thiên quang mang cũng càng trói mắt hướng phía thứ mười miệng trong động thiên dốc vào thiên đ i ệ tinh khí một loại thần thánh tường hòa hào quang tràn ngập ra vân thương hải cũng toát ra dáng tươi cười tuất tuất tuất thiên kiếp đi qua lớn nhất kiếp nạn cũng liền vượt qua vân anh mở thứ một mươi miệng động tiên cũng kém không nhiều có thể tính thành công chỉ kém sau cùng mấy bước quý vị một vân anh mở miệng hai tay đặt trước người bóp ra một cái ấn quyết từ trúc kiếm ngâm khẽ hóa thành một đạo kiếm quang màu tím rơi vào thứ một mươi miệng trong động tiên h Thiên thiên tích thứ kích chấn, như là khai thiên tích địa giống như, giống địa địa là một khắc này vân anh thể nội tiềm năng như là diếp phun toàn diện khôi phục cùng thứ m ộ ư ơ i động thiên tương liên từng sợi thánh khiết tiên khí toát ra bất hủ khí tức lan t r ẳ n g ra vân anh vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại vỡ ra thân thể một lần nữa tiếp tục như là phá kén thành b ớ m giống như trở nên càng thêm tương đại một sóng gợn mạnh mẽ bộc phát như là như cơn lốc quét sạch thiên đ i ệ thứ m ư ơ i miệng động thiên giáng lâm tại vân anh trên đỉnh đầu so với mặt khác chín thanh động tiên ngụ này động tiên càng thêm cường đại hùng vĩ mà bao la hùng vĩ nguy nga mà bàn g bạc thiên địa thần tinh dâng lên tựa như thắt trời vô tận sinh mệnh tinh khí phun trào rất nhanh vân anh thương thế trên người liền toàn bộ biến mất nhục thân ó n g ánh sáng long lanh tinh khiết vô ngẩn nhược lưu ly thánh quang bao phủ vân anh như là tiên linh d á n g thế thành thấy cảnh này vân thương hải kích động vân anh thật thành công mở ra thứ mười đầu tiên nghe được vân thương hải lời nói vân hy cũng vô cùng kích động vân anh làm được đặt đến động tiên tự cảnh thập đại động tiên đều xuất hiện ngạo thị thiên hạ không bao lâu mười ngụ động tiên thu lại vân anh thân ảnh chậm rãi rơi xuống tiểu anh chúc mừng ngươi vân hy lập tức xông đi lên ôm lấy nàng không gì sánh được vui vẻ so với nàng tự mình mở ra thứ mười động viên còn vui vẻ hơn ân ngươi có thể có thu h o gì vân anh gật gật đầu hỏi hẳn là có một chút x í u đi nghe được vân anh hỏi như vậy vân hy lực lượng một chút liền không đủ dù sao nàng toàn bộ quá trình đều đang lo lắng đối phương nào có tâm tư muốn mặc khác vân anh cũng không có quá để ý mà là nhìn về phía vân thương hải ra ra ngươi đã đến ừ thật to gan cái gì chuẩn bị cũng không làm liền dám chủng kích thứ mười động viên vân thương hải bản nghiêm mặt nói ra nhưng trong mắt ý cười lại bán rẻ hắn ta s ợ dĩ dám làm như thế cũng là bởi vì có năm chắc vân anh nói ra tính toán đã ngươi đã thành công ra ra cũng sẽ không nói ngươi cái gì t h i ể u anh lần này ngươi đạt đến động tiên c ự c cảnh bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực đã có thể nói là chư thần núi thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất bất quá việc này trước không cần chuyển ra ngoài vẫn chưa tới bại lộ thời điểm vân thương hải vớt vớt sợi dâu đối với vân anh nhắc nhở một câu ân vân anh nhẹ gật đầu nàng cũng không có muốn cố ý đi dòng chống thua c h i ê n ý tứ tốt ngươi vừa mới đột phá cảnh giới còn cần củng cố ra ra ta sẽ không quáy dày tu hành lời nói có thể đi thánh dược nơi đó vân thương hải vứt xuống một câu quay người biến mất không thấy gì nữa ngồi đi vân anh mang theo vân hy ngồi xuống cho nàng rót một chén t r à nước nơi này trên cơ bản không có những người khác đến chỉ có một mình nàng ở trừ vân hy thường xuyên sẽ đến nơi này trong tộc những người khác sẽ không tới gần ngay thường vân anh cũng là một thân một mình ở chỗ này tu hành n g ộ kiếm không thế nào ra ngoài ngoại giới nếu là có tin tức gì trên cơ bản đều là vân hy tới đây thời điểm liền sẽ nói cho nàng bên ngoài có chuyện gì phát sinh sao vân anh hỏi có nghe nói hư thần giới bên trong ra một cái nổi danh hùng hải tử còn tại bàn huyết cảnh phá vỡ trùng đồng người ghi chép vân hy nghĩ nghĩ nói ra dừng một chút nàng lại nói bất quá ta cảm thấy vậy cũng không tính là gì bàn huyết cảnh mà thôi cái kia trùng đồng người bây giờ đều là động tiên cảnh vô cùng có khả năng cũng sẽ mở ra thứ mười đầu tiên ngay cả ra ra đều đối với trùng đồng loại tư chất này tán thưởng không thôi thượng cổ thánh nhân chi tư tuyệt đối là danh xứng với thực nhưng là tiểu anh đã mở ra thứ mười động t i ê n khẳng định so cái kia trùng đồng người còn muốn ưu tú chứ ba hóa linh chứ ba hóa linh đúng rồi còn có một việc bổ thiên các muốn mở sơn môn thu đồ đệ vân hy nhớ tới chuyện này đến bổ thiên các ngay tại lúc này còn muốn mở sơn môn thu đồ đệ a nghe vậy vân anh trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc b ổ thiên các tế linh từ thượng cổ một mực sống đến nay đã từng nhóm lửa qua thần hỏa nhưng thần hỏa tại trong đại chiến dập tắt không có gì bất ngờ xảy ra sinh mệnh cũng muốn đi đến cuối cùng điểm này đại hoang bên trong rất nhiều thế lực cũng biết liền chờ b ổ thiên các tế linh tọa hóa sau đó làm chút gì đâu dưới loại tình huống này b ổ thiên các lại còn muốn như thường lệ mở sơn môn thu đồ đệ cũng không phải là một kiện rất lý trí sự tình nếu như coi là dạng này liền có thể che giấu bộ thiên các tế linh tình huống vậy liền mười phần sai đúng vậy à bộ thiên các tế linh tình huống đã không phải là bí mật gì có mấy đại thái cổ thần sơn đã dục dịch một khi bổ thiên cắt tế linh v o ạ t hóa bổ thiên cắt liền nguy hiểm vân hy nhẹ gật đầu vừa nghĩ tới bổ thiên cắt cái này thượng cổ truyền thừa muốn hủy diện liền không nhịn được thổn thức vạn vật hưng suy chính là thiên đạo phát tắc chúng sinh ha có thể làm trái chớ nói bổ thiên cắt có lẽ có hướng một n g à y ta thiên thần sơn cũng giống vậy muốn biến thành trong thiên địa này một nắm cắt vàng vân anh nói khẽ tiểu anh ngươi đừng nói dọa người như vậy nói tốt à, ta ta t h i ê n thần sơn sừng sững hoang vực không ngã làm sao có thể trở thành một nắm cắt vàng đâu vân hy liế mắt phản bác dưới thiên đạo chúng sinh đều là r u ế nếu là không có khả năng siêu thoát ra ngoài chúng sinh trên đỉnh đầu liền từ đầu đến cuối treo lấy một n g ụ m áp đao một khi áp đao rơi xuống không có ai sẽ là vô tội vân anh lắc đầu nghe được câu này vân hy nháy nháy mắt không hiểu cảm nhận được một loại kinh dị tốt không nói những này nặng nề chủ đề tiểu anh đánh đàn cho ta nghe vân hy lập tức kết thúc cái đề tài kia vân anh nhìn nàng một cái không nói gì thêm tố thủ nhẹ r ơ lên một vòng tử quang hiện lên trên mặt bàn xuất hiện một tấm màu tím đàn tử quang o n h o n h cây đàn này đồng dạng cũng là lấy trúc tía bệnh mạt h à n h dây đàn có bảy cái đàn trên khuôn mặt là cớn lấy phù văn nói cách khác cái này cũng không chỉ là một tấm phổ thông đàn cũng là một kiện b ả o cụ mười cái thon dài ngón tay ngọc rơi xuống kích thích dây đàn như thanh tuyền l e n keng mỹ rượu tiếng đàn nhộn nhạo lên vân hy một chút liền đắm mình vào trong không tự giác nhắm lại con người l ặ n g lặng lắng nghe vân anh trừ kiếm am hiểu nhất chính là đánh đàn kỹ nghệ cao siêu mà lại vân anh tiếng đàn chẳng những có thể lấy đào giã tình thao thậm chí còn có thể diễn hóa kiếm đạo sát phạt có thể nói là đàn kiếm song tuyệt cầm âm lượn lờ màu tím đàn trên thân phủ văn phát sáng tựa như lom đóm bình thường bay múa quanh quẩn đàn khiêu vũ trong hư không một bức tranh trải d mặt đất màu xanh lục bên trên cỏ mọc é n bay hoa tươi như măng mọc sau mưa giống như n ở rộ từng cái thải điệp siêu mẹo tại trong đùi hoa nhảy múa năm màu rực rỡ tiếp theo tiếng đàn phát sinh biến hóa trong bức họa cảnh sắc cũng theo đó biến hóa mặt đất màu xanh lục biến thành sán lạn tinh không hoa tươi biến thành bầu trời đầy sao lập lòe ở trên vòng trời tinh quang như mưa xẹt qua chân trời một trận trói lọi mưa sao băng như vậy giáng lâm lộng lẫy vân hy nhắm con ngươi cũng có thể tinh tường nhìn thấy những n à y trắng cảnh cầm âm tại trong đầu của nàng quên quần như làm i ê u tả thiên đ i ệ bức vẽ mang theo nàng lánh hội thiên đ Một khúc kết thúc, khúc vân huy cùng cùng đi đi. nhẹ gật đầu không có nguyên nhân khác sao vân anh nhìn xem nàng thâm thúy con ngươi tựa như thấy được nội tâm của nàng ai nha kỳ thật trong tay của ta có một kiện tàng bảo đồ món bảo vật kia ngay tại bách đoạn sơn vân hy thành thật khai báo ta đã biết cùng ngươi đi một chuyến là được vân anh gật đầu đáp ứng quá tốt rồi cái kia đến lúc đó ta tới tìm ngươi chuẩn bị sẵn sàng à. gặp vân anh đáp ứng vân hy vui vẻ ra mặt sau đó quay người rời đi nhìn xem vân hy rời đi thân ảnh vân anh ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ôn lu mặc dù vân hy so với nàng trước xuất sinh nhưng trên thực tế nàng là đem vân hy coi như m u ộ i muội kiếp trước của nàng là một người nam tử hay là một cái kiếm thuật kẻ yêu thích không gì sánh được điên cùng loại kia nhưng thế giới này không có tu luyện nói chuyện nàng đạt đến kiếm thuật đỉnh phong đằng sau liền không còn cách nào tiến thêm nửa bước mang theo dạng này tuyệt đối kiếp trước nàng ảm đạm tạ thế nhưng chưa từng nghĩ có được lần thứ hai sinh mệnh mặc dù giới tính thay đổi nhưng thế giới này là có thể tu luyện cho nên đối với nàng mà nói là nam hay là nữ cũng liền không quan trọng chỉ cần có thể tu hành để nàng đạp vào chân chính kiếm đạo cái này đầy đủ lần này nàng mở ra thứ m ộ mươi miệng động tiên h đặt đến động tiên h c ự c cảnh sau đó chỉ cần thêm chút củng cố cùng rèn luyện cảnh giới viên mãn đằng sau liền có thể đột phá đến hóa linh cảnh thời gian lạc yên trôi qua thời gian mấy tháng đi qua từ trúc lâm b ê n giới vẫn anh thân ảnh ngồi xếp bằng sau lưng m ư ơ i ngụ động tiên phát sáng so với hai tháng trước nàng mười ngụm động thiên bây giờ đều có một dạng quy cách mà không còn là chỉ có thứ mười miệng động thiên lớn nhất thứ mười miệng trong động thiên t r ú c t i ế a kiếm chìm nổi phù quang lưu chuyển tiếp nhận thiên địa thần tình cọ r ự a cùng t ẩ y lễ linh tính càng c ư ờ n g đại phút chốc l ư u hòa linh quang từ vân anh trên thân lan tràn ra một cỗ k h ó nói n ê n lời linh tính sinh sôi l ạ g yên không một tiếng động ở giữa vân anh bước vào hóa linh cảnh nhục thân thành linh lại tố chân ngã động thiên dưỡng linh vân anh mở ra con người con người màu tím như là bảo thạch hiện tại nàng bước vào hóa linh cảnh giai đoạn thứ nhất nhục thân thành linh giai đoạn này tu hành chính là nấu luyện nhục thân sinh sôi cường đại linh tính hóa thành linh hai siêu phàm thoát tục ngâm tiếng kiếm ngân mắt lạnh lít nha lít nhít phù văn hiện lên ở trong hư không hào quang rực rỡ mỗi một mai đều như kim loại đúc kim loại mà thành hiện ra băng lanh quang trạch còn có một loại dọa người phong mang đang l ư u chuyển tất cả phù văn đều là hình kiếm kiếm ý nghiêm nghị từng k i a từng sợi kiếm khí ở trong hư không tràn ngập cắt từng đạo tinh mịn vết nứt đây là kiếm đạo phù văn không giống với bất luận một loại nào mà khác phù văn t m khác ặ c dù thế gian có mọi loại phù văn vân anh cũng chỉ lấy một loại này trong nội tâm nàng chỉ có kiếm k bốn từng mai từng mai đoạn không thành chương bốn đoạn không thành đối với vân anh tới nói nhục thân thành linh tức là đúc kiếm thể mà lại tố chân ngã chính là ngưng kiếm hồn trên bản chất chính là nhục thân cùng tinh thần song trọng tu hành n n à theo từng mai từng mai kiếm đạo p h ù văn nhập thể dung nhập hết nục xương cốt trong ngũ tạng lục phủ vân anh thân thể bắt đầu có kiếm đạo phong mang diễn sinh đồng thời càng ngày càng hứng ngực một đạo trong suốt kiếm khí từ vân anh trên thân thể bắn ra mà ra sẽ rách hư không thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều kiếm khí hiện hiện hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích thời gian từng phút từng giây trôi qua v â n anh trên người kiếm khí bắt đầu thu lại thay vào đó là một loại linh tính hào quang như nước chạy từ trên người nàng khuyết tán ra đến từ trong ra ngoài bây giờ trong nhục thể của nàng huyết nhục xương cốt thậm chí ngũ tạng lục p h ủ đều in dấu xuống kiếm đạo phù văn bao giờ cũng đều sẽ tiếp nhận phù văn chi lực rèn luyện để nhục thể của nàng hướng phía chân chính kiếm thể thuế biến ở trong quá trình này nhục thể của nàng lại không ngừng mà trở nên mạnh mẽ linh tính cũng sẽ càng đầm đậm thẳng đến hóa thành linh thái tiểu anh bách đoạn s ơ muốn m chúng ta cần phải đi hôm nay vân hy đến nói cho nàng muốn xuất phát tiến về bách đoạn sơn ngươi đột phá hóa linh cảnh nhìn thấy vân anh trong n g a y mắt vân hy liền đã nhận ra trên người đối phương chỗ khác biệt thân ngươi cũng giống vậy vân anh nhẹ gật đầu liền biết không thể gạt được ngươi tốt chúng ta đi thôi vân hy nắm vân anh tay rời đi ngọn núi một lát sau hai người liền đến đến thiên thần sơn chủ phòng chỉ gặp vân thương hải đã đứng ở nơi đó bên cạnh còn có một chiếc chiến xa cổ xưa cạnh chiến xa bên cạnh còn có hai đầu hoàng kim thú một lớn một nhỏ toàn thân kim hoàng sáng đoá như là mặt trời nhỏ giống như đầu kia lớn hoàng kim thú mãi là liệt trận cảnh vương tuổi tắc cũng tương đối lớn mà đầu kia tiểu nhân tự nhiên vẫn còn tương đối trẻ có hóa linh cảnh tu vi là muốn cùng vân anh các nàng tiến vào bách đoạn sơn hoàng kim thú là tại thái cổ thần sơn bên trong chuyên môn phụng dưỡng thuần huyết sinh linh t r ủ n g tộc thập phần cường đại tiếp cận bán huyết có được vô lượng thần thông lần này liền do đầu này liệt trận cảnh hoàng kim thú mang vân anh các nàng tiến về bách đoạn sơn tiểu thư gặp vân anh cùng vân hy đến một lớn một nhỏ hai đầu hoàng kim thú đều cùng kính hành lễ chú ý an toàn không cần đặt mình vào nguy hiểm vân thương hải dặn dò các nàng một tiếng mặc dù h ắ n cũng không lo lắng hai người gặp được nguy hiểm dù sao trên người các nàng đều có cường đại bảo cụ hộ thể nhưng vẫn là nhịn không được để đẩy miệng biết ra ra chúng ta đi vân anh cùng vân hy đối với vân thương hải bắt chuyện qua đằng sau quay người tiến nhập chiến xa lên đường đi vân thương hải đối với hoàng kim thú nhẹ gật đầu tuân mệnh chủ nhân cổ chiến xa phát sáng phù văn lập lòe hoàng kim thú lai chiến xa trên không trung chạy rất nhanh liền biến mất tại chân trời đoạn không thành chính là một tòa thành trì cổ lão t u ế nguyện xa xưa tọa lạc ở trên mặt đất khí thế to lớn bách đoạn sơn cách mỗi mấy trăm năm mở ra một lần mỗi lần đều sẽ chấn động tiến h ạ đại hoang bên trong tất cả đỉnh cấp thế lực lớn đều sẽ hộ tống trong tộc thiên tài chạy đến tiếp qua không lâu bách đoạn sơn sẽ mở ra đoạn không trong thành cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ chiến xa bay ngang qua bầu trời g á n g lâm đoạn không thành hấp dẫn rất nhiều người chú ý hoàng kim thú lấy hoàng kim thú lái xe phô trương thật lớn không biết là tòa nào thần sơn thiên tài đến rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi bởi vì bọn hắn đều biết hoàng kim thú mãi tại thái cổ thần sơn bên trong phụng dưỡng thuần huyết sinh linh chủng tộc cường đại hoàng kim thú xuất hiện ở đây mang ý nghĩa thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh cũng tới thuần huyết sinh linh đây chính là nhân vật cực kỳ đáng sợ Tại、trong ạ i t nhân tộc, cũng chùng đồng này chỉ tộc, thế tài, có cấp bậc bực giá cái thế kỳ mắt ớ i lại, nhiêu có thể cùng bọn chúng chống、lại. có thể nghĩ, huyết mạch của bọn nó có nó thể thể huyết Trong nghĩ, bọn bọn đáng bao m sợ. của mọi người hoàng kim thú lái chiến xa tiến nhập đoạn không thành chỗ sâu trong một tòa định viện hai vị tiểu thư đoạn không thành đến hoàng kim thú đi xuống chiến xa mở ra chiến xa cửa xe vân anh cùng vân hy từ đó đi ra khoảng cách bách đoạn sơn mở ra còn có một đoạn thời gian hai vị tiểu thư còn cần chờ đợi ở đây lao hoàng kim thú mở miệng nói không sao vân anh nhẹ gật đầu tiểu anh muốn hay không ra ngoài đi một chút vân hy hỏi không được bách đoạn sơn mở ra sắp đến nơi này ngư long hỗn tạp chúng ta hay là không cần tùy ý lộ diện tương đối tốt vân anh lắc đầu vân hy nghĩ nghĩ cũng là cũng liền bỏ đi đi ra suy nghĩ lưu lại cùng vân anh cùng một chỗ tu hành các loại bách đoạn sơn mở ra nửa tháng sau xa xôi đại địa cuối cùng dâng lên một bộ sương mù mông lung mà mờ mịt ngay sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa bắn ra vạn sởi hà o quang dạng này động tĩnh một chút liền kinh động đến đoạn không trong thành tất cả mọi người dạng này động tĩnh ý vị như thế nào không có người biết không rõ bách đoạn sơn muốn mở ra vân anh cùng vân hy cũng kết thúc tĩnh t u đứng dậy nhìn về phương xa hai vị tiểu thư xin mời tiểu hoàng kim thu tiến lên cung kính ngồi sổng xuống, xuống mặc dù nó rất trẻ trùng nhưng kích cỡ lại rất lớn có cao hơn một t r ư ợ n g vân anh cùng vân hy nhìn nhau sau đó ngồi lên hoàng kim thú đầu vai ngồi xuống đằng sau hoàng kim thú nhảy lên một cái rời đi đình viện trong thành vô số sinh linh s ố n g ra rất nhiều chủng tộc đ ề u hiện các đại thế lực thượng cổ thế gia cổ quốc đ ỉ n h cấp đại giáo các loại leo lên đoạn không thành trên tường thành nhìn ra xa đường chân trời không bao lâu hoàng kim thú mang theo vân anh cùng vân hy cũng leo lên tường thành nhìn chăm chú phía trước đại địa cuối cùng sương mù phun trào hóa thành màu trắng sóng lớn trào lên mà đến cực kỳ trắng quan ngay sau đó một tiếng vang thật lớn thiên địa tách ra màu trắng sóng lớn như vậy ngừng không ngừng mà c u ộ n c u ộ n giống như là thế giới khác cửa vào mở ra đi sau một khắc ngàn vạn sinh linh t ề động tất cả đều hướng về bách đoạn sơn cửa vào khởi xướng trung kích ai cũng muốn cái thứ nhất tiến vào bách đoạn sơn chiếm cứ tiên cơ trong sương mù môn hộ hiển hóa mặc dù không gì sánh được to lớn nhưng là nhân số nhiều lắm căn bản không có khả năng lập tức đều t r a n bảo người ta tấp nập bị ngăn ở bên ngoài một chút sinh linh cũng bởi vậy ở bên ngoài liền đánh lên trang diện không gì sánh được hỗn loạn vân hy chúng ta tách ra hành động vân anh đối với vân hy nói ra vân hy cùng nàng nhìn nhau một hồi nhẹ gật đầu t ố t nàng biết vân anh yêu thích cùng cao thủ q u y ế t đấu cùng mình tại cùng một chỗ lời nói sẽ để cho đối phương có chỗ cố kỵ sau đó hoàng kim thú cũng từ trên tường cao nhảy xuống vây một tiếng rơi xuống đất sau đó nhanh chóng hướng bách đoạn sơn h ư ớ n cửa vào chạy đi cũng ngay hoàng kim thú gầm gào một tiếng sóng âm một phát vô số người bị đánh bay ra ngoài ho ra đẩy máu hoàng kim thú rất nhiều sinh linh xem xét là hoàng kim thú cũng không dám nói thêm cái gì tự giác tránh đường ra đến để hoàng kim thú nhanh chóng thông qua cứ như vậy hoàng kim thú mang theo vân anh các nàng thông suốt tiến nhập trong cánh cửa tiến vào trong môn hộ đằng sau từng đầu phát sáng thông đạo xuất hiện ở trước mắt khác biệt thông đạo thông suốt hướng bách đoạn sơn bên trong khu vực khác nhau nhưng các đại khu vực cũng có thông đạo tương lì hẹn chừng năm thí luyện chừng năm thí luyện nhìn trước mắt những n à y phát sáng thông đạo vân anh từ hoàng kim trên thân thú nhảy xuống tuyển một đầu thông đạo bước lên tỉ tỉ bách đoạn sơn gặp vân anh đối với vân hy k h ẽ b ư ớ c cảm sau đó quay người biến mất ở trong thông đạo chúng ta đi vân hy đối với hoàng kim thú nhẹ gật đầu hoàng kim thú đạt được chỉ lệnh lập tức hướng phía dưới chân thông đạo kia nhanh chóng chạy đi cũng rất nhanh liền không thấy thân ảnh thuận thông đạo đi về phía trước không lâu tia sáng đông nhiên trở nên sáng ngời lên vân anh xuất hiện tại một mảnh thiên địa xa lạ bên trong phóng tầm mắt nhìn tới đều là cổ thụ trọc trời nơi này là một mảnh rừng hoang tiếng thú gào cùng tiếng chim gây âm thanh g i a o thế không dứt đang đăng đăng cổ lao tiếng chuông vang lên từ chỗ rất xa chuyển đến quan g mang thần bí từ chân trời hiện hiện tựa như gọn sóng ở trong phủ văn lượt lở vân anh nhảy lên một cái ở trên nhánh cây mấy cái lấp lóe liền đi tới trên tảng cây nàng nhìn ra xa xa quan g mang thần bí lấp lóe theo tiếng chuông chập trùng trong lúc mơ hồ vân anh thấy được một tòa to lớn núi cao thẳng nhập thiên vân cái kia quan mang th không hề nghi ngờ nơi đó hẳn là có huyền cơ vân anh lập tức hướng nơi đó thì đến tại trên tán cây nhanh chóng lao vụt nhẹ nhàng như hiến lệ tiếng chim gáy tiếng vang lên trên bầu trời có một đầu h u n g cầm khổng lồ phát hiện vân anh lập tức chấn động hai cánh lao xuống xuống dưới màu nâu con ngươi tản mát ra hùng quang đây là một đầu hóa linh cảnh h u n g cầm như là hắc cưng cũng tương tự chim loan s á t khí c ủ n quận là một đầu thiên không bá chủ vân anh mặc dù đã nhận ra h u n g cầm nhưng lại không để ý chút nào vẫn như c ũ hướng phía trước chạy đi rất nhanh hùng cầm lao xuống đến vân anh trên đỉnh đầu lợi chảo lấp l o a hạt mang hướng phía vân anh mắt tới nếu là bị bắt chúng chỉ sợ thân thể đều muốn tách ra、Xoẹt. trong chốc lát một đạo kiếm khí vọt lên phong mang bước nhân con h u n g cầm kia lập tức cảm nhận được làm nó kinh dị khí tức muốn triệt thoái phía sau nhưng lại đã chậm kiếm khí pha thoái hư không h u n g cầm móng đuốt tách ra liên đ ố i thân thể cao lớn đều xé rách máu nhuốm đỏ trường không con h u n g cầm kia phát ra một tiếng gào thét hai đoạn thân thể hướng xuống đất bên trên rơi xuống sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tán toàn bộ quá trình vân anh đều không có nhìn con hùng cầm kia một chút rất nhanh v â n anh đi tới tới gần t ò a n ú i cao kia trước mặt đến gần mới phát hiện t ò a n ú i cao này không gì sánh được bao la hùng vĩ không thể so với thiên thần sơn chủ phong nhỏ hơn nửa phần chân núi v â n anh ngẩng đầu nhìn lại tiếng chung còn tại vang lên quan g huy thần bí kia cũng còn tại dập dờn chẳng lẽ thượng cổ thần minh hành cung v â n anh tự lẩm bẩm nàng mơ hồ cảm nhận được một loại thần tính khí t ứ c sau đó nàng bắt đầu leo lên ngọn núi này khi nàng đi vào đỉnh núi một t o à rộng lớn cung điện đập vào mi mắt thần quang tứ xạ vàng son lộng lẫy phát ra một loại huy nghiêm khí cơ keng tiếng chuông êm hai vân anh lúc này mới phát hiện cái gọi là tiếng trung lại là treo ở cung điện cửa lớn hai bên hai cái linh đang phát ra cái kia hai cái linh đang hiện lên màu lam nhạt bất quá lớn chừng bàn tay hiện ra kim loại ánh sáng phía trên l à c ấn lấy cường đại phù văn phù quang lưu chuyển hào quang thần thánh bao phủ tựa như hai viên nhỏ bé tinh thần quan g mang thần bí thì là đến từ tòa cung điện này bản thân toàn thân phát sáng tản ra nồng đậm thần tính ba đậu ngoài cung điện còn có hai đầu thạch thú đứng ở đó sinh động như thật không biết là loại thú dữ nào nhưng lại có một loại khí tức không tên ông ngay tại vân anh hướng cung điện đi đến thời điểm hai con kia thạch thú hai mắt đột nhiên phát sáng trong Huy Hóng Ánh lúc t suy tư một bóng người dần dần thân lương thực đó là một tên lao giả dâu tóc bắt trắng một thân áo bào trắng toàn thân bao phủ thần quang thần minh khi tức không che giấu chút nào xin ra mắt tiền bối vân anh đối với đạo thân ảnh này hành lê ân không sai căn cơ kiên cố như bàn thạch thể nội còn có một loại cực kỳ cường đại huyết mạch ngược lại là phù hợp thí luyện điều kiện lao giả đánh giá vân anh một trận thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó hắn tiếp tục nói tiểu cô nương chắc hẳn ngươi cũng đ o á n được lao phu từng là thượng cổ thần minh về sau vẫn lạc nơi này lưu lại một tòa cung điện ở trong có một phần đặc thù truyền thừa phần này đặc thù truyền thừa chỉ có người mang huyết mạch đặc thù người mới có cơ hội tìm được lao phu mặc dù nhìn không ra trong cơ thể ngươi huyết mạch là loại nào nhưng có thể từ đó cảm nhận được cực lớn tiềm lực có thể nói phần truyền thừa này cực kỳ thích hợp ngươi nói đến đây lão giả tạm dừng xuống dưới tan tên như thế nào mới có thể có đến phần này đặc thù truyền thừa vân anh một chút liền hiểu đối phương ý tứ muốn có được phần kia đặc thù truyền thừa chỉ có một cái biện pháp đó chính là thông qua lão phu thí luyện lão phu thí luyện độ khó cực cao hơn nữa còn rất nguy hiểm ngươi muốn khiêu chiến sao có một chút lão phu phải nói cho ngươi một khi bắt đầu liền không cách nào dừng lại nói cách khác không thành công liền thân tử đ ạ o tiêu lão giả nhìn xem vân anh ngữ khí nghiêm túc một cỗ uy nghiêm lan c h ẳ n ra bước nhân tâm thần bắt đầu đi vân anh khẽ mở môi đỏ không có chút nào do dự thiên hạ nào có cơm chưa miễn phí ha ha một khắc đều không có do dự hảo đáng khách có lẽ lao phu lần này các loại đúng người như vậy thí luyện bắt đầu nghe được vân anh trả lời lao giả thoải mái phá lên cười hắn không nghĩ tới vân anh lại nhanh như vậy cho ra câu trả lời của mình mà lại không có một chút do dự cùng chần c h ở tiếng cười rơi xuống lao giả giơ tay lên ngón trỏ phát sáng ở trong hư không khắc xuống một cái phong cách cổ xưa phù văn phù văn thành hình trong nháy mắt giữa thiên địa vang lên phản âm huyền diệu khí tức lan c h ẳ n ra tựa như thần minh tiếng tụ kinh trong ngư không sinh ra các loại rộng lớn dị tượng đây là một viên thần minh cấp bậc phù văn trực chỉ bản nguyên ngươi nếu là có thể nộ ra trong đó một tia tinh túy h trận thí luyện này coi như ngươi thông qua được như thế nào lão giả trên mặt ý cười nếu là người khác ở chỗ này tất nhiên sẽ chấn kinh đến nói không ra lời một viên thần minh cấp bậc phù văn cho dù là để tôn giả tới đều chưa hẳn có thể nộ ra tinh túy trong đó mà vân anh chỉ là hóa linh cảnh làm sao có thể làm đến loại chuyện này vân anh nhẹ gật đầu trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lĩnh hội phù văn này thật là một cái ngay thẳng tiệu cô nương lão giả đối với vân anh biểu hiện hết sức hài lòng trước đó hắn sở dĩ nói như vậy cũng là vì dọa một chút đối phương mà thôi chân chính thí luyện cũng không có thật như hắn nói như vậy hữu hiểm tương phản hay là một trận cơ duyên thần minh cấp bậc phù văn cho dù đối với tôn giả tới nói đều là không gì sánh được đồ vật c h â n quý nếu là có thể có điều ngộ ra nhất định thu hoạch to lớn vừa mới nếu là vân anh chân trở sợ hãi hoặc là rút lui như vậy lao giả đem sẽ không cho nàng cơ hội lần này trong cung điện phần kia đặc thù truyền thừa từ nhưng cũng liền không có duyên với nàng chương sáu chuyến thừa chương sáu chuyến thừa hai ngày sau vân anh quanh thân bị phủ văn báo khỏa một bên lão giả thấy cảnh này thần sắc kinh dị thật cao nộ tính vốn cho rằng nàng có thể nộ ra một tia chân ý cũng rất không tệ không nghĩ tới vậy mà chạm đến bản nguyên lão giả chấp trưởng tinh thần bảo thuật lĩnh ngộ tự nhiên cũng chính là tinh thần đại đạo viên phủ văn kia chính là tinh thần bảo thuật hạch tâm phủ văn ẩn chứa lao giả đối với tinh thần chi đạo một sợi càng nộ vật cửa cấp cao không nghĩ tới vân anh vậy mà tham pha ông một cố ba động hiện hiện vân anh phía sau tinh quang hội tụ phù văn ngưng kết một đôi cánh chầm rãi ngưng tụ mà ra xanh thảm óng ánh hoàn toàn do phù văn cấu thành tách ra vô tận tinh huy tinh huy trói mắt đôi kia xanh thảm cánh chim tựa như thủy tinh đ ú c thành phù văn như biển tinh quang lấp lóe buộc phát ra ba động kinh người phút chốc cánh chim khe k h ẽ rung lên vô tận tinh quang bắn ra hướng bốn phương t á m hướng bắn ra đánh xuyên hết thẻ ha ha tốt một cái tiểu cô nương ngay cả lão phu tinh thần chi dực đều nổ đến một lao giả cười ha ha lại lần nữa bị vân anh nộ tính khiếp sợ đến vậy mà có thể từ hắn một sợi trong càm g ộ bắt được hắn pháp q u á kinh người ngay sau đó tiếng kiếm ngân vang lên vân anh trên người phủ văn quang mang đại thịnh bắt đầu phát sinh biến hóa có phong mang diễn sinh trước kia còn như ngôi sao p h ủ văn cũng bắt đầu chuyển biến thành kiếm hình dù vậy tinh huy cũng vẫn như cũ sáng trói thậm chí còn càng thêm hương h ự c cùng phong mang tương d u n g trở nên càng thêm cường đại chỉ gặp tất cả p h ủ văn đều tại thuế biến hóa thành hình kiếm không bao lâu liền toàn bộ hoàn thành chuyển biến giờ khác này kinh người kiếm đạo phong mang từ vân anh trên thân bạo phát đi ra sẽ rách h ư không sau lưng nàng đôi kia tinh thần trí dực cũng thay đổi bộ dáng tựa như hai cái tinh quang hội tụ mà thành thiên kiếm phong mang lưu truyền nhìn xem dạng này chuyển biến lao giả kinh t h á n không thôi như vậy thuần túy kiếm đạo phong mang quả thực là trời sinh kiếm đạo kỳ tài kiếm đạo một đường lấy thập h u n g vị kia là nhất đáng tiếc vị kia nếu là kẻ này ngày sau không vẫn lạc có lẽ sẽ có cơ hội đạt tới loại độ cao kia lao giả đã bị vân anh thiên phú triệt để chinh phục mặc dù nàng bây giờ tuổi tác nhỏ như vậy tu vi cũng thấp như vậy nhưng nàng tiềm lực lại không gì sánh được cường đại không bao lâu ánh sao đầy trời tắn đi vân anh mở mắt nàng đứng người lên đối với lao giả không người cúi đầu đa tạ tiền bối hiện tại nàng cũng minh bạch trận thí luyện này chân tướng không cần cảm ơn lao phu nếu là lao phu còn tại thế thật muốn thu ngươi làm đệ tử đáng tiếc lao phu đã sớm không tại nhân thế lao giả lắc đầu dừng một chút hắn lại nói lao phu tu chính là tinh thần c h i đạo trong tay có thể đem ra được cũng sẽ có tinh thần bảo thuật lao phu biết ngươi trí tại kiếm đạo tinh thần này bảo thuật ngươi có thể tùy ý xử trí chuyển cho người khác cũng có thể nói lão giả một chỉ điểm ra một sợi tinh quang rơi vào vân anh mi tâm trong óc của nàng lập tức liền xuất hiện một đạo ơn ký chính là hoàn chỉnh tinh thần bảo thuật tạ ơn tiền bối vân anh lần nữa không người túi lều tốt ngươi đã thông qua được lao ph bên trong cung điện kia đặc thù truyền thừa tự nhiên cũng là ngươi đi thôi lão giả thoải mái cười một tiếng phất tay h á o vung lên vân anh trước mắt quang mang l ó e lên liền trở về hiện thực nàng xem qua đi cái kia hai tòa thạch thú tựa hồ chính là phổ thông tượng đá không có bất kỳ cái gì đặc thù mà trước mắt tòa cung điện này cửa lớn cũng đã rộng mở vân anh tiến vào trong cung điện chỉ thấy cung điện trung tâm có một ngụm huyết trì huyết trì đỏ tươi h ó n g ánh lộ ra cường đại thần tính lực lượng tại huyết trì bên cạnh có một tòa thạch đài trên bệ đã để đó một tấm cổ lão quyền gia thú vân anh đi qua cầm lấy quyền gia thú lật ra xem xét trên gương mặt xinh đẹp nhịn không được toát ra vẻ kinh ngạc tinh luyện huyết mạch bí pháp không hề nghi ngờ quyền gia thú chính là lão giả nói tới đặc thù truyền thừa phía trên ghi chép một loại cùng huyết mạch có liên quan bí pháp có thể không ngừng cô động cùng thuế biến huyết mạch để huyết mạch tiềm năng triệt để kích phát ra đến chỉ bất quá càng c ư ờ n g đại huyết mạch tinh luyện độ khó liền càng cao tinh luyện số lần cũng sẽ càng nhiều chỉ cần dựa theo bí pháp một mực tinh luyện xuống dưới huyết mạch bản nguyên nhất lực lượng liền sẽ thức tỉnh thu hồi quyền gia thú vẫn anh nhìn về phía bên cạnh huyết trì này huyết trì chính là lão giả lưu lại là trải qua xử lý thân huy hóa đi tất cả sắc khí thậm chí thần đạo pháp tắc chỉ để lại thuần t í nhất thần tính tinh hoa lão giả sở dĩ lưu lại những thần huyết này cũng là vì giúp đạt được chuyển t h ừ a n g ư ờ i tu hành loại kia tinh luyện huyết mạch bí pháp vân anh nghĩ nghĩ chậm rãi đi vào trong huyết trì sau đó bắt đầu vận chuyển loại bí pháp kia trong chốc lát đỏ tươi huyết trì bắt đầu phun trào đứng lên đem vân anh che mất một cái đỏ tươi kén máu tạo ra bàn g bạc thần tính tinh hoa đô triều trong đó r ó t vào nửa tháng sau trong huyết trì thần huyết đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một cái màu đỏ sậm kén máu giang dắc một tiếng văng nhỏ màu đỏ sậm trên kén máu hiện ra vết、rách. giống như mạng nện lan tràn ra cuối cùng triệt để vỡ vụn ra tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp l ạ g yên đi ra tóc tím óng ánh con ngươi như ngọc thạch thâm thúy mà mỹ lệ áo tím hơi dạng hoàn mỹ vô hạ thân thể mềm mại bao phủ tại thần huy bên trong làm cho người ta mơ màng vân anh gót s e n luyện chuyển đi tới phía ngoài cung điện đối với cung điện không người t ú i đầu sau đó nhìn về phía treo ở cửa điện bên cạnh cái kia hai cái màu lam nhạt linh đăng nàng tố thủ d ư ơ n g nhẹ một sợi phù quang nở rộ tinh thần chi lực lưu chuyển đem hai cái linh đăng là thần linh pháp khí chính là lao giả dùng thiền tinh làm bằng đá luyện mà thành Đạt được t người chuyển h sau, sau đó không lâu vân hy tiến nhập một đầu thông đạo tiến về mặt khác khu vực vân hy hẳn là đi bách thảo viên không biết tình huống như thế nào một vân anh nói khẽ nghe nói bách thảo viên chính là thượng cổ chư thần dược viên trồng trọt vô số linh dược thậm chí còn có bất lao thần tuyển nhưng trong này có thần bí trận vực bao phủ không phải n ụ c thân cường hành giả khó mà tiến vào mà lại không cách nào thi triển p h ù văn b ả o cụ cũng vô pháp vận dụng mấy trăm năm trước có thái cổ thần sơn sinh linh từng tiến vào bách thảo viên thấy được bất lao thần tuyển ao nhưng lại cũng không có thể vào tay thần tuyển nước bởi vì càng là tiếp cận ao áp lực lại càng lớn cho dù là thuần huyết sinh linh muốn tới gần nơi đó cũng không phải chuyện dễ chương bảy bách thảo viên chương bảy bách thảo viên và anh chiến đấu ba động chuyển đến có nhân tộc thiên tài tại kỳ chiến phù văn n g ú t trời đánh rách tả tơi bốn phía ngọn núi đông nhiên một vòng bóng người màu tím xuất hiện tại trong chiến trường lạng yên không một tiếng động a i ngay tại chiến đấu nhân tộc thiên tài lập tức giật mình nhìn sang chỉ thấy bóng người bị thần quang bao phủ thấy không rõ khuôn mặt nhưng lại có thể cảm nhận được loại kia phong hoa tuyệt đại khí chất theo một màn k ê u bóng hình sinh đẹp lướt qua thiên địa trong nháy mắt liền yên t ĩ n h trở lại n g ú t trời phù văn cũng theo gió tiêu tán cái gì nhân tộc thiên tài kêu lên sợ hãi như là gầm a bọn hắn vậy mà tại lạng yên không một tiếng động ở giữa liền bị trấn áp mà lại đối phương là như thế nào xuất thủ bọn hắ càng là không có công kích bọn hắn trực tiếp liền đem bọn hắn chiến đấu hóa giải cái này so trực tiếp xuất thủ chấn áp bọn hắn còn càng thêm làm cho người rung động có thể làm được loại chuyện này đến cùng là cái gì m a y nhân chỉ là không chờ bọn họ nghĩ ra kết quả gì một màn kêu bóng người màu tím đã đi xa tựa như phi hồng từ trước mắt đi qua kẻ thật là đáng sợ bị như thế một làm những n à y nhân tộc thiên tài cũng không có muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống y tứ lập tức rời đi nơi đó sợ gặp lại khủng bố như vậy người như thế trái tim của bọn hắn sẽ không chịu nổi sau đó không lâu vân anh đi tới bách thảo viên bên ngoài nơi này có cây phồn thịnh sơn lâm xanh ngắt bách thảo viên bên trong càng là t h ụ y thải bắn ra b ố n phía mờ mịt lưu động ánh sáng thần thánh tràn ngập vân anh rất nhanh liền bước vào bách thảo viên phạm vi một cô áp lực đống nhiên hàng lâm xuống để nàng thần sắc thoáng có chút kinh ngạc nhưng vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi đến càng đi bách thảo viên bên trong đi đến áp lực lại càng lớn khó trách nơi này không phải người bình thường có thể tới địa phương Một đầm mùi thơm tới trong ngát hồi, Anh chân chính liền đi điện. Vân Nông rực trong này có từng cây linh dược tỏa ra ánh sáng lung linh mùi thuốc sông và múi chỉ là vân anh cũng nhìn thấy vết tích chiến đấu mà lại trên mặt đất còn có rất nhiều lưu lại linh dược bã vụn hẳn là có người ngắt lấy linh dược lưu lại sau đó vân anh bước vào trong dược điền trong nháy mắt trên người áp lực lại lần nữa bạo tăng đặt đến phía ngoài mười mấy lần thật cường đại trận vực vân anh cảm khái một tiếng sau đó tiếp tục hướng trong dược điền đi đến nơi này trận vực mặc dù rất đáng sợ nhưng nàng vẫn là có thể làm đến thành thạo điêu luyện đi ngang qua một gốc linh dược thời điểm vân anh nô ra tay đi muốn ngắt lấy kết quả còn chưa chạm đến linh dược liền có một đạo gợn sóng hiện, hiện. đưa nàng tay bắn ra lực chấn động v â n anh thu về bàn tay nguyên lai、like、những linh dược k i a bã vụn lạ i như thế này tới xem ra muốn h á i nơi này linh dược cũng không phải một kiện sự tình đơn giản sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ nàng không có đi ngắt lấy linh dược mà là tiếp tục hướng dược điền chỗ sâu đi đến dược điền chỗ sâu lờ mờ có thể thấy được ánh sáng màu vàng nóng nhưng không có như vậy sáng trói trói mắt ngược lại ảm đạm đến có chút không bình thường ta tới chậm à bất lao thần t u y ề n đã bị lấy đi v â n anh nhìn sang có thể tinh tường nhìn thấy một cái không lớn ao nước bên trong đã thấy đáy chỉ còn lại có một chút màu vàng cắt mịn căn bản không có nửa điểm nước suối nơi này còn có rất nhiều vết tích chiến đấu vân hy cũng tham dự trong đó hiện tại lời nói tựa hồ là đã rời đi đông nhiên vân anh cảm giác được sau lưng có khí tức lạ lẫm xuất hiện xoay người lại h u n g thú hiện tại chỉ có người một người ngoan ngoan cùng ta trở về thủ đ ầ u thôn vân anh vừa mới xoay người lại chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng một tên nhân tộc thiếu niên hướng phía nàng đánh tới la to trong miệng nói gì đó để cho người ta không hiểu lời nói nhân tộc này thiếu niên nhìn chỉ có mười một mười hai tuổi dáng vẻ mặc dù dáng người nhỏ một chút nhưng khí thế nhưng rất mạnh mẽ vân anh một cái lưng ngang tránh đi đối phương tấn công nhưng đối phương lại tiếp tục nào tới tốc độ cực nhanh cái này khiến vân anh hơi kinh ngạc n h â n tộc này thiếu niên ở chỗ này cũng có thể có như thế tốc độ nhanh xem r a nhục thân tạo nghệ không sai trong tâm nghiệm vân anh lại lần nữa né tránh ra ngoài xuất hiện tại cách đó không xa nhàn nhạt, nhạt nhìn đối phương ngươi là ai ta là ai hông thú ngươi đang nói cái gì hồ thoại nghe được vân anh hỏi thăm n h â n tộc kia thiếu niên s ừ n g sốt một chút cũng rất kinh ngạc đối phương vì cái gì một bộ không biết mình bộ dáng rõ ràng bọn hắn trước đó mới từng đại chiến một trận có phải hay không là ngươi để người ta đầu góc làm hỏng dân tộc thiếu niên nhìn về phía trong tay khối kia tảng đá màu vàng hỏi bởi vì hắn trước đó dùng nó đập đối phương trên đầu mấy cái bao c á i rắm ta nào có lợi hại như vậy bản sự ta nếu là có loại bản lanh này sớm vung trên đầu ngươi tảng đá màu vàng tức giận hồi đáp ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa thử một chút n h â n tộc thiếu niên t h ầ n sắc bất thiệt chán ta không nói gì tảng đá màu vàng lập tức nhận sợ hãi ngập miệng lại đối diện vân anh nhìn xem đôi này kỳ quái phối hợp n h â n tộc cùng một khối biết nói chuyện tảng đá màu vàng nhìn n h â n tộc kia thiếu niên phản ứng hẳn là đem mình làm vân hy dù sao nàng cùng vân hy giống nhau như lúc ngươi thật không biết ta dân tộc thiếu niên nhìn về phía vân anh mặt mũi tràn đầy h hắn hoài nghi vân anh đang gạt hắn không biết vân anh t h ẳ n g nhiên nói điều này khiến nhân tộc thiếu niên mơ hồ đối phương nhìn không hề giống là nói láo nhưng cái này kỳ quái chẳng lẽ trên đời này còn có hai cái giống nhau như lúc người phải không bốn mà lại nói đến hắn cũng cảm giác đối phương cùng mình trước đó nhìn thấy thời điểm có sự bất đồng rất lớn nhất là khí chất trước mắt thiếu nữ á o tím khí chất mờ mị t quẳng cụ bẽ cao ngạo chắc tuyệt con ngươi sâu thẳm đến không t ừ n g nổi đối phương mặc dù là đang nhìn hắn nhưng lại tựa như là đang nhìn những thứ đ â khác rất là quái dị hắn tại cái kia đột nhiên có mấy đạo khí tức tới gần đều vô cùng cương đại một chút liền hấp dẫn nhân tộc thiếu niên chú ý không tốt bọn hắn tại sao trở lại nhìn thấy cái k i a mấy đạo quen thuộc thân ảnh nhân tộc thiếu niên như là chim sợ cảnh quang lập tức nhanh chân liền chạy cũng lười phản ứng vân anh vân anh nhìn sang nguyên lai、like、là ly long cùng chư kiền bọn chúng cũng tới đến bách đoạn sơn chỉ bất quá bọn chúng giờ phút này nhìn đều đằng đằng sắc khí hướng về phía nhân tộc kia thiếu niên g i ế t tới h i ệ n nhiên là xảy ra chuyện gì rất nhanh ly long bọn hắn cùng nhân tộc kia thiếu niên thân ảnh liền chạy xa tiểu anh lúc này vân hy xuất hiện nàng nhìn thấy vân anh đằng sau hết sức cao hứng xảy ra chuyện gì sao li long bọn chúng làm sao đang đổi u một tên nhân tộc thiếu niên vân anh mỉm cười hỏi gặp vân anh hỏi thăm vân hy trên khuôn mặt hiện ra một vòng thần sắc không tự nhiên nàng tức giận nói tiểu tặc kia nói cái gì muốn bắt thuần huyết sinh linh trở về cho hắn thủ đ ầ u thôn rất đáng hận nghe được vân hy lời nói vân anh cuối cùng minh bạch nhân tộc kia thiếu niên tại sao phải hô lên một câu như vậy nói đến lá gan cũng không nhỏ bất quá ta nhìn hắn nhục thân tạo nghệ cũng rất xuất sắc hẳn là nhân tộc kỳ tài vân anh cười cười cái gì kỳ tài chính là cái vô xỉ tiểu tặc vân hy nhất miệng nàng hiện tại cũng còn cảm giác trên chán có đau một chút chừng b í vân, vân hy n tình kim lắc đầu nói một lần chuyện đã xảy ra tiểu anh người đi đem nhân loại kia tiểu tặc bắt được để hắn đem thần tuyển nước giao ra lại hung hăng giáo hơn hắn một trận vân hy nghĩ nghĩ đối với vân anh nói ra nàng cũng không tin vân anh xuất thủ tên kia còn có thể chạy thì ra là như vậy tính toán đối phương cũng không phải hạng đơn giản cứng r ắ n đoạn đối phương cũng không thể lại giao ra vân anh nói như thế mà lại tại lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc kia thiếu niên thời điểm nàng liền cảm nhận được một cô không hiểu khí tức khủng bố mặc dù thoáng qua tự ứ k ì nhưng nàng cũng có thể xác định nhân tộc kia trên người thiếu niên có cái gì đồ vật ghê gớm hai giết hắn thần tuyển nước cũng là chúng ta vân hy mắt lộ sát khí tốt không cần nặng như vậy sát khí nhân tộc kia thiếu niên không có người tưởng tượng đơn giản như vậy thần tuyển nước mà thôi không chiếm được coi như xong ta chỗ này có cái gì muốn cho ngươi không thể so với thần tuyển kia nước kém hơn vân anh nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó lấy ra một cái màu lam linh đăng linh đăng linh đăng chỉ lớn bằng bàn tay toàn thân nóng ánh bao phủ tại vầng sáng màu lam bên trong phủ văn lưu truyền có ánh sao như nước nổi lên mỹ lệ hào quang tựa như một viên nhỏ bé tinh thần tản ra nhàn nhạt h u áp vân hy nhìn xem vân anh trong tay cái này lớn chừng bàn tay linh đăng trong đôi mắt đẹp nổi lên ánh sáng thật xinh đẹp linh đăng nhìn thấy linh đăng này lần đầu tiên vân hy liền thích t ỉ t ỉ ngươi ưa thích liền tốt đây là thần linh pháp khí lấy thiên tinh thạch chú luyện mã thành là một đôi ta lưu lại một cái vân anh đem linh đăng giao cho vân hy trong tay tiếp nhận linh đăng vân hy cảm giác được một cỗ lạnh buốt cảm nhận đợi nàng đối với vân anh lời nói kịp phản ứng lập tức chừng lớn con người trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin cái này đây là thần linh pháp khí vân hy nuốt một mụn nước bọt nháy nháy con mắt tân ta gặp một vị vẫn lạc thần minh thông qua được khảo nghiệm của h ắ n đạt được một loại bảo thuật một loại bí pháp cuối cùng chính là đôi này thần linh pháp khí cấp bậc linh đăng vân anh gật gật đầu sau đó giơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm tại vân hy mi tâm đem sao trời bảo thuật chuyển cho nàng tiếp thu tinh thần bảo thuật đằng sau vân hy ngu ngơ tại nguyên chỗ thật lâu lại là thần linh pháp khí lại là một loại cường đại bảo thuật kinh h ỉ tới cũng quá đột nhiên đi còn có phần này bị pháp có thể tinh luyện huyết mạch kích phát huyết mạch tiềm năng thích hợp tất cả có được huyết mạch t r ủ n g tộc ngươi cầm lấy đi không cần chuyến ra ngoài hồi thiên thần sơn lại tu luyện toàn bộ ghi lại đằng sau có thể chuyển giao cho ra gia ra vẫn chưa xong v â n anh lấy ra tấm kia quyển g i a thú giao cho vân hy thật lâu vân hy mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tiểu anh ngươi cũng quá lợi hại đi thông qua được một vị thượng cổ thần minh khảo nghiệm đạt được nhiều như vậy đồ tốt vận khí như vậy đơn giản không có người nào tốt ngươi trước tiên đem linh đan luyện hóa ta cho ngươi hộ pháp vân anh cười, cười. nói ra tốt vân hy lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa linh đăng kia mặc dù là thần minh pháp khí nhưng cũng là vật vô chủ luyện hóa cũng không có khó như vậy bất quá muốn sử dụng cái này thần minh pháp khí cũng có chút độ khó dù sao tu vi hay là quá thấp thôi động đứng lên không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thần lực có thể sẽ đem chính mình hút khô cho nên cái này thần minh pháp khí cấp bậc linh đăng chỉ có thể làm làm đòn sát thủ đến sử dụng khoảng cách bách đoạn sơn triệt để dung hợp còn có một chút thời gian ta dự định đi địa phương khác nhìn xem liền không cùng ngươi cùng nhau t h tỉ chính ngươi cẩn thận một chút các loại vân hy luyện hóa song linh đăng đằng sau vân anh nói như thế tốt tiểu anh ngươi cũng là vân hy không có phản đối vân anh nhẹ gật đầu quay người rời đi tiểu tặc chúng ta không xong các loại vân anh sau khi đi vân hy nhìn về phía một phương hướng khác gương mặt xinh đẹp băng lãnh sau đó mau chóng bay đi rời đi bách thảo viên đằng sau vân anh xuyên qua thông đạo đi tới tới gần một cái khu vực nơi này núi cao rừng rậm sinh trưởng không ít chân quý dược liệu cùng linh dược v â đều hài xuống mặc dù có hung thú ngăn cản nhưng đều bị nhẹ nhõm gạt bỏ vân anh nửa ngày sau một tiếng tiếng vang kinh tiên động địa phát ra Toàn bởi ộ u đều thế giới đều đang run từ từ vì một khi bách đoạn sơn hợp thành chính thể nơi này dân bản địa cũng sẽ bắt đầu săn thức ăn bọn chúng đều vô cùng cường đại trước đây một mực bị phong ấn ở trong cấm địa hiện tại mới có thể đi tới các loại trầm mượn tiếng gầm gừ vang lên chấn động vùng thiên địa này các đại dây núi chỗ sâu có khí tức khủng bố bộc phát làm cho quần sơn vạn hát đều đang run r u dày giống vẫn anh vị trí một t o à rộng lớn trong hồ vòng xoáy khổng lồ hiện hiện một cỗ cường đại khí tức hiện hiện một đạo khổng lồ thú ảnh xuất hiện nó tương tự kỳ lân trên đầu mọc ra sừng hiệu v ả y màu đỏ dày đặc cái đuôi như là roi thép tí trào s ắ c bén toàn thân xích hồng ai khí tràn ngập hào quang bốc hơi không gì sánh được thần tuấn đây là một đầu bích nhãn kim tình thú khí tức khủng bố đã siêu việt hóa linh cảnh đạt đến minh văn cảnh nhân tộc Đầu này, bích nhãn kim tỉnh thú vừa xuất màu quang hung này nhãn tỉnh hiện, liền khóa chặt vài trăm mét bên ngoài Vân Anh, màu xanh biếc trong mắt, kim quang trong vài bích biếc chặt thú khóa kim kim trăm mét mắt, một vát, vừa ra lộ sau á t chi khí. s một khắc bích nhãn kim tình thú phát ra hét dài một tiếng quanh thân quang mang một phát phù văn lấp lóe hóa thành màu lam sóng lớn phô thiên cái địa hướng phía vân anh cọ rửa mà đi ven đường từng toa ngọn núi đều bị cái kia phù văn màu lam sóng lớn xâm hủy sơn lâm q u y n h đảo tựa như biển động gì thế phù văn màu lam sóng lớn hủy thiên diệt địa thẳng đến vân anh mà đi nhưng một màn kỳ dị phát sinh đáng sợ phù văn sóng lớn tại ở gần vân anh trước người ba thước trí địa bị mở bùng ra tựa như dòng nước đụng phải đáng ẩm phân lưu ra vân anh đứng thẳng người lên áo tím hơi dạng nàng lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía trước tử tinh giống như con ngươi chiếu r i thiên địa đem đầu kia bích nhãn kim tình thú cũng đặt vào trong đó nàng cơ thể bên trên hào quang lưu t r u y ề n tựa như một tầng thánh huy vạn pháp bất x â m một cỗ thuần túy phong mang tự chủ hiện hiện phát ra kinh người khí cơ đem hết thạy đều cách trở ở bên ngoài nguyên lai là nhân tộc kỳ tài nuốt n g ư ờ i nhất định có thể để cho ta tiến thêm một bước thấy cảnh này bích nhãn kim tình thú thần sắc cứng lại con ngươi màu vàng lóng hào, hào quang phù văn múc trời ngưng kết cùng một chỗ tạo thành từng mảnh, từng mảnh hoa văn giống như là sóng biển cách tiên uy thế đáng sợ lan tràn mà ra bóp méo thiên địa chương chín áp chế chương chín áp chế thiên địa chấn động sóng cả màu l a m sôi c h ả o m á n h liệt lấy hủy diệt hết thẻ uy thế v ọ t tới nhìn xem một màn này vân anh thần sắc không thay đổi mà là chậm dại hướng phía trước phóng ra một bước như ngọc bàn tay nâng lên một vòng tinh quang trong tay giữa ngón tay chạy sôi sau đó k h u ế t tán ra đến chấm đ o ạ n đ ó n g ánh bàn tay s ẹ t qua hư không tinh huy sán lạn vô số phủ văn vọt lên sán lạn mà huy hoàng đan vào một chỗ liên miên hoa văn lạc ấn ở trong hư không trên bầu trời từng sợi tinh huy hiện hiện b ó n g ánh sáng long lanh ngay sau đó từng viên to lớn tinh thần hiện hiện, hiện ra ngưng đ ộ n g như thực chất chật ních t h i ê n không tinh quang bắn ra m ộ n phía vô tận tinh quang về xuống thiên địa đều mở đi p h ả n phất đêm tối g á n g lâm quần tinh loay sáng dọi khắp nơi thế gian v ậ n vật chỉ gặp vân anh tay ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước đẻ ép trong chốc lát quần tinh rơi xuống cao thiên giáng xuống tựa như ngày tận thế tới thế giới muốn đi hướng kết thúc vê anh to lớn tinh thần rơi vào cái kêu màu làm trong sóng cả tóe lên sóng lớn ngọc trời ngay cả phủ văn đều nổ tung một viên tiếp nối một viên tinh thần truy lạc sóng cả màu làm trong nháy mắt li triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa mà còn lại tinh thần thì là hướng phía đầu kia bích nhãn kim tình thú c h â n áp xuống k h í tức khủng bố tràn ngập thiên địa cái gì đây là cái gì phù văn tạo nghệ bích nhãn kim tình thú quá sợ hãi sau đó ngửa mặt lên trời thét dài toàn thân bộc phát ra sán lạn h à o quang phù văn sen lẫn tại bên ngoài thân ngưng kết ra từng đạo xanh thảm hoa văn m à u lam thần quang bộc phát mà ra hóa thành ngàn vận trọng đón lấy cao tiên h cùng cái kia rơi xuống phía dưới tinh thần chạm vào nhau ánh sáng trói mắt nở rộ tiếng vang chấn động vô tận sông núi dẹp viên chung quanh dây núi hồ nước cũng nứt ra nước hồ chảy ng q u a n g mang tán đi đằng sau phương viên mấy ngàn thước bên trong đều hóa thành đất bằng mặt đất đều bị cạo mất đến mấy mét giữa sân chỉ còn lại có đầu kia bích nhãn kim tình thú còn có vân anh cả hai cách không tương đối hai cố cường đại khí cơ r ă n g co b ắ n ra lôi đỉnh cùng t h i ể m điện ta hiện tại càng vững tin chỉ cần mất người nhất định sẽ làm cho ta nâng cao một bước bích nhãn kim tình thú nhìn chằm chằm vân anh miệng rộng đầy răng nanh mở ra phát ra n h â nôn nó chưa bao giờ thấy qua thiên phú đáng sợ như vậy người trẻ tuổi cho dù là thuần huyết sinh linh cũng không sánh nổi vân anh tại nó trong lòng địa vị thiên phú như vậy cùng tiềm lực nếu là t h u ầ n vệ sẽ để cho nó tiến hóa đến khó lấy tưởng tượng cảnh giới một thoại âm rơi xuống bích n h ã g kim tình thú đ n g nhiên nhảy lên một cái trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét tí trào phát sáng nhắm ngay vân anh vô xuống đi vân anh không nói một lời con người vẫn như cũ thâm thúy mà tĩnh mịch nàng tố thủ có chút nâng lên hư nắm ở giữa một ngụm từ trúc kiếm hiện từ trúc kiếm xuất hiện trong nháy mắt tiếng kiếm lân như rồng đáng sợ kiếm đạo phong man nợ rộ phủ quang ngút trời, kiếm khí và đạo. sẽ rách hư không k e n t h u to tí c h ả o cùng t ử trúc kiếm va chạm hỏa tinh bắn tung tóe hai loại khác biệt phủ văn chi lực đang trúng kích tiếng thú gào cùng tiếng kiếm ngân không gì sánh được to rõ kinh thiên động địa hai bóng người một lớn một nhỏ lại rằng có ở nơi đó cực kỳ không cân đối bích nhãn kim tình thú nhìn trước mắt người lấy hóa linh cảnh c h i thân lại có thể chống đ ơ nó cái này mình văn cảnh thú vương đồng thời nhìn không có áp lực chút nào nhịn không được ở trong lòng sợ hai than nhưng là trong lòng sợ hai than đồng thời bích nhãn kim tình thú muốn thôn vệ hết tâm tình của đối phương cũng càng mãnh liệt giống bích nhãn kim tình thú hương thiếu đáng sợ sóng âm bộc phát hội tụ thành phủ văn dòng lũ hướng phía vân anh đánh tới kiếm quang màu tím trật hiện tuyệt thế sắp bén không gì không phá xé rách sóng âm đồng thời còn có một cây lợi trào bay lên rơi xuống mặt đất chỉ gặp vân anh thân ảnh xuất hiện tại bích nhãn kim tình thú sau lưng ao tím theo do tung bay phong hoa tuyệt đại trong tay từ trúc kiếm quang mang lưu chuyển phong mang càng hương h ự c bích nhãn kim tình thú hậu chi hậu giác chờ nó nhìn thấy rơi xuống mặt đất một cây k i ê móng nuốt mới hiểu được xảy ra chuyện gì lập tức bích nhãn kim tình thú con ngươi bắt đầu dựng ngược lên l ử a dẫn quét sạch toàn thân nó lại bị tức mất một cây móng ướt nhục thân bị phá đây đối với nó tới nói là một loại s ỉ nhục lớn lao ta muốn ă n ngươi bích nhãn kim tình thú gào thét đ ỗ n g nhiên q u a y người toàn thân phủ quang nở rộ trùng kích bốn phương tạm hướng thân thể cao lớn xông ra thẳng hướng vân anh đối mặt đầu này đã nổi giận bích nhãn kim tình thú vân anh vẫn không có nửa phần dư thừa biểu lộ nàng xem ra là như thế siêu nhiên mợ mị xuất trần kiếm ngân vang âm vang sắc phạt khí bột phía vân anh cầm trong tay từ trúc kiếm bước liên tục nhẹ nhàng ở trong hư không liên tục lấp đón nhận bích nhãn kim tình thú đáng sợ đại chiến bạo phát đại địa dạn nước không chỉ một người một thú hóa thành hai cái trùng sáng ở trên trời trên mặt đất không ngừng kịp chiến kinh khủng kiếm khi cùng phù q u a n g bắn ra xé rách hết thảy kiếm quang màu tím như hồng lấy vô cùng phong mang phá vỡ hết thảy không gì không phá cho dù là ngay cả bích nhãn kim tình thú nhục thân cũng vô pháp ngăn lại bị xé nước huyết nhục mau tươi trời cao màu tím trúc kiếm như là một thanh t i ê n kiếm tại vân anh trong tay nở rộ vô tận hào quang nàng như là một vị tuyệt đại kiếm tiên mỗi một kiếm đều hóa mục nát thành thần kỳ kinh diễn tiên đ i ệ thẳng đến bích x o n g cả màu l a m bị kiếm quăng màu tím xuyên thủng ở trong hoa văn lầm vang nổ tung tán loạn thành phụ văn bích nhãn kim tình thú gào thét liên tục vừa sợ vừa giận vì sao lại sẽ thành d ạ n g này nó nhìn trước mắt đạo này như là màu tím yêu tinh giống như vũ động thân ảnh trong con ngươi màu vàng nóng nổi lên nhẹ nhẹ sợ hãi công kích của đối phương khắp nơi trực chỉ n h ư ợ c điểm của nó chẳng lẽ đối phương đã mở thiên nhãn phải không nếu không vì sao đối phương vậy mà có thể làm được như vậy dọa người sự tình nếu như không phải thiên nhãn liền có thể như vậy bắt được nó toàn thân sơ hở đơn giản quá kinh khủng đó căn bản không phải phạm nhân có thể làm được đó là lĩnh vực của thần kiếm âm kia quang như từng chàng từng chàng tinh hạ sáng chói chói mắt nhưng cũng ẩn chứa cái thế phong mang sắp phạt chư thiên a một tiếng thống khổ gào t h é t vang lên bích nhãn kim tình thú lảo đảo lùi lại mang theo tiên diễm huyết hoa nó một cái tí chảo bị mũi kiếm x é rách ngay cả xương cốt đều bị chém đúng ra phong mang tại trên vết thương của nó tàn phá bừa bãi làm nó thống khổ không chịu nổi nó cố nén đau đớn thôi đ ộ n g p h ủ văn cầm máu lại hướng phía trước nhìn lại cái k i a đạo màu tím bóng hình sinh đẹp đang từ từ hướng nó đi tới đi lại nhẹ nhàng mỗi một bước đều ở trong hư không lưu lại một đóa trong suất hoa đó là do kiế tựa như nợ dậu ngọc liên đợi nàng đi qua cái kia từng đoá từng đoá trong suốt kiếm hoa liền sẽ như là b ọ t biển giống như vỡ vụn kinh người phong mang lóe lên một cái rồi biến mất từ một điểm này cũng có thể thấy được kiếm đạo của đối phương tạo nghệ cao biết bao nhiêu kiếm đạo thần ý đã tận xương trong nhất cử nhất động đều sẽ có kiếm vận bộc lộ tự nhiên mà thành nhìn đến đây bích nhãn kim tình thú trong lòng đã tràn đầy sợ hãi nó hiện tại chỗ nào vẫn không rõ trước mắt thiếu nữ tóc tím này nào chỉ là một vị kỳ tài quả thực là tuyệt thế kỳ tài mặc dù tu vi cao hơn đối phương cũng vô pháp bịt nổi tái chiến đấu nữa đừng nói nuốt đối phương tương phản nó thậm chí ngay cả mình mạng nhỏ đều muốn nằm tại chỗ này chương mười trung tâm bảo đ i ệ n chương mười trung tâm bảo đ i ệ n nghĩ tới đây bích nhãn kim tình thú đã lòng sinh phải ý nó không dám tiếp tục cùng vân anh chém giết tiếp bởi vì nó có dự cảm chết nhất định là chính mình chỉ bất quá hiện tại vấn đề là đối phương có nguyện ý hay không đến đây dừng tay nếu là đối phương sát ý quả quyết liền không xong các h ạ ta nhận thua suy đi nghĩ lại bích nhãn kim tình thú nhìn thấy vân anh càng ngày càng gần vội vàng túi đầu ngay vậy vân anh bước chân như vậy dừng bước dưới chân một đoáo xoay tít xoay t r ò lấy bóng ánh sáng long lanh chiết xạ ra h à o quang không đủ chỉ là vân anh ngôi đỏ khé mở thanh âm thanh thúy vang lên quanh thân tản mát ra h à o quang thanh khiết mỹ lệ xuất trần ta biết mạo phạm các hạ là lỗi lầm của ta làm nhận lỗi ta nguyện ý hiến cho các hạ một khối bích thủy thần kim việc này như vậy bỏ qua như thế nào bích nhãn kim tình thú đối với vân anh trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nó cắn răng trong mắt lướt qua một vòng vẽ nhịp lối sau đó một chút xanh biết thần huy từ bích nhãn kim tình thú thể nội bay ra đó là một khối màu xanh biết kim loại có to bằng đầu người lập l o ạ hảo quang tựa như sóng biết dập dởn hảo quang bê người khối này bích thủy thần k chính là nó mấy trăm năm qua lớn nhất tích lũy có thể nói dù là tìm khắp toàn bộ bách đoạn sơn đều rất khó lại tìm đến lớn như vậy khối bích thủy thần kim hiện tại vì mạng sống bích nhãn kim tình thú cũng không thể không lấy ra mặc dù nó trong lòng đang dìm máu nhìn thấy khối này to bằng đầu người bích thủy thần kim v â n anh trong con ngươi nổi lên một vòng ánh sáng nhạt cái này bích thủy thần kim ngược lại là cùng nàng trúc tía kiếm rất phù hợp trúc tía kiếm chính là một thuộc tính bích thủy thần kim là thủy thuộc tính nếu là dung luyện cùng một chỗ liền có thể hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau thành tựu tốt vân anh xem ở bích thủy thần kim phân thượng vẫn l ậ đầu nhìn thấy vân anh gật đầu bích nhãn kim tình thú cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra nó liền sợ vân anh đến một câu giết người bích thủy thần kim cũng là ta vậy nó liền hối hận muốn chết các hạ xin mời nhận lấy ta còn có việc liền đi trước bích nhãn kim tình thú trong lòng hay là đối với vân anh không yên lòng đem bích thủy thần kim ném vân anh đằng sau xoay người chạy dù là mất một cái chân cũng không chút nào ảnh hưởng tốc độ của đối phương bích thủy thần kim rơi xuống bị vân anh thu hút lòng bàn tay từ khối này bích thủy thần kim phía trên nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được gần chứa trong đó thủy chi khí tức bách đoạn sơn hợp nhất gốc thánh dược kia cũng nên hiện, hiện. v lúc này bách đoạn sơn bên trong vô số hung thú hội tụ thành thú triệu hiện lên bốn phương thẳng hướng chung kích tất cả từ bên ngoài đến sinh linh rất nhiều người đều vẫn là đám hung thú này đều là nghe lệnh của những cái tia cường đại thú vương không phải bích nhãn kim tình thú dạng này minh văn cảnh thú vương mà là liệt trận cảnh cấp bậc thú vương phong ấn sau khi giải trừ những này giấu tại trong cấm địa trí cường thú vương đều hiện thân không gì sánh được đáng sợ không lâu vân anh thu liễm bản thân khí thức tránh đi thú t r i ề u đi tới bách đoạn sơn khu vực trung tâm tiểu anh ta ở chỗ này vân anh vừa đến nơi đây liền cảm ứng được vân hy khí thức hai người tụ hợp t h ân vân hy hai của ngươi rơi làm sao thiếu một chỉ vừa gặp mặt vân anh liền chú ý tới điểm này ta cũng không biết có thể là tại trong đại chiến mất rồi không có chú ý đ ú n g rồi không nói cái này đ á m khỉ con kia quả nhiên trông coi vài c n g chuẩn thánh dược vân hy có chút mất tự nhiên đáp lại một tiếng sau đó chỉ hướng phía trước mảnh kia linh khí lượn lờ r ừ n r ậ vân anh tự nhiên là đã nhận ra nàng mất tự nhiên mà lại c gặp vân anh không có hỏi tới vân hy trong lòng nhẹ nhàng thở ra nàng thật sợ vân anh truy vấn vậy nàng coi như khó mà nhẹ rằng tiểu tặc đám chết vân hy trong lòng thầm mắng nàng thật chưa bao giờ thấy qua như vậy hôn chướng người thật sự là khổ tám đời mới có thể để nàng gặp gỡ rất nhanh nàng bình phục hào tâm tình đem tình huống nơi này nói cho vân anh nói như vậy chúng ta muốn cường công đi vào cấp đoạn chuẩn thánh dược là không thể nào vân anh nhìn về phía vùng rừng rậm kia như bảo thạch trong con ngươi hiện ra ánh sáng sắp bén xuyên thủng hư không xuyên thấu rừng rậm thấy được tình huống bên trong đó là một tòa trong suốt hồ nước nhỏ b ó n g ánh sáng long lanh linh khí như sương khói giống như bước lên tất cả đều là linh khí hóa lỏng thành linh, dịch. Bên bờ, còn sinh không ít linh dược cái này cũng khó trách linh khí đều nồng nặc hóa thành chất lỏng tẩm bổ ra linh dược dễ như chở bàn tay chớ nói chi là nơi đó còn có chuẩn thánh dược về phần cái kia vài cọn chuẩn thánh dược lời nói nói đúng ra là bốn tây cao cỡ nửa người toàn thân trắng loa trên cành còn treo màu bạc quả đảo như là mỹ ngọc điều k h ắ c thành t r u n g quanh hồ là thành đàn con khỉ màu vàng không thua mấy ngàn mười phần c ứ n g hãn trừ đầu kia liệt trận cảnh cấp bậc thần hồ vương thủ hạ còn có không ít minh văn cảnh cấp bậc thủ lĩnh dạng n à y một đám thực lực cường đại con khỉ ba chiếm khối bảo địa này cơ hồ không có địch thủ ân bất quá trừ chúng ta bên ngoài còn có không ít thú vương cũng đang đánh nơi này chủ ý nếu là bọn chúng có thể kiềm chế lại đầu kia thần hồ vương chúng ta liền có cơ hội vân hy phân tích đứng lên hoàn toàn chính xác vấn đề lớn nhất là đầu kia thần h ồ vương vân anh nhẹ gật đầu trong con ngươi quang mang càng hừng hực mơ hồ có phủ văn hư ảnh hiện hiện, hiện, hiện, hiện, hiện. rất nhạt rất nhạt thúc nhĩ vân anh thu hồi ánh mắt hướng phía bên trái nhìn lại nhìn chăm chú cách đó không xa vùng hư không kia mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy nhưng nàng lại cảm giác nơi đó có cái gì đồ vật tại thế nào nơi đó có cái gì sao vân hy nhìn thấy vân anh một mực nhìn chăm chú lên phương hướng kia có thể nàng xem qua đi lại cái gì cũng không có không có gì phải là của ta ảo giác cảm giác có người đang dòng ó vân anh thu hồi ánh mắt lắc đầu hẳn là ảo giác đi nếu có người ở nơi đó lời nói hẳn là không thể gạt được chúng ta vân hy cũng nói sau đó các nàng liền không lại chú ý chuyện này trong hư không một t ấ m thần thảm trôi nổi phía trên có rất nhiều thân ảnh có người cũng có thái cổ di trùng tể tụ cùng một chỗ lộ ra rất quái dị nguy hiểm thật à, kém chút liền bị phát hiện một cái đỏ thấm chim vô vô ngực không gì sánh được kinh ngạc mọi người đều là giống nhau phản ứng bọn hắn thế nhưng là đứng tại hư không trên da thú giấu kín vào trong hư không không có bất kỳ ba động theo đạo lý tới nói cách xa như vậy cũng không có thể sẽ bị phát ra được khả vân anh lại đã nhận ra có người đang d ò nó đơn giản đáng sợ thần giác quá nhạy cảm chương mười một cường công chương mười một cường công hai đầu giống nhau như lúc hung thú tại sao ta cảm giác đầu hung thú kia nguy hiểm hơn đầu hư không thú trên da một cái nhân tộc thiếu niên vớt ve cái cảm l ầ m b ầ m l ầ u bầu cái gì hung thú đó là thiên thần sân người người tốt nhất c h ơ trêu trọc cẩn thận chịu không nổi một cái áo đỏ thiếu nữ lên tiếng nàng tư thái thoan dài đường cong chập trùng hết sức mỹ lệ cô gái này chính là hỏa quốc nhân hoàng nữ nhi, Linh nhi thân phận tốt quý đám người dưới chân trương này hư không thú ra chính là nàng đồ vật cũng là hỏa hoàng bàn cho nàng hộ thân dùng có thể thấy được hỏa h o à n g có nhiều yêu thương nữ nhi này hơn nữa vừa mới đối phương có thể phát giác được chúng ta cũng đủ để l ờ i thuyết minh đối phương đáng sợ ngươi nếu là không muốn chết liền thành thật một chút hòa linh nhi đối với cái này nhân tộc thiếu niên cảnh cáo thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh cho dù là hòa quốc cũng sẽ không tùy ý trêu chọc nội tình của bọn họ vô cùng đáng sợ công chúa nói không sai không cần thiết trêu chọc thái cổ thần sơn người hòa linh nhi sau lưng vài tên hắc bảo nhân cũng nói bọn họ đều là người phong ấn niên linh vượt qua mười tám tuổi thông qua phong ấn bản thân phương thức mới có thể tiến và ở đây thái cổ thần sơn tính là gì lại nói ai nói ta không đánh lại phía trước ta còn cùng với nàng hung hăng ngã qua dao đ ầ u thiếu niên nhân tộc nói thầm hắn còn đem đối phương một cái thai rơi cho căn xuống tới đâu bất quá chính hắn cũng phát giác vân hy cùng vân anh mặc dù dáng d ấ p giống nhau như lúc nhưng thực lực lại hoàn toàn khác biệt từ vân anh có thể phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn điểm này liền có thể nhìn ra được đại ca hỏa quốc công chúa nói không sai tuyệt đối không nên t r e o chọc các nàng ta nghe tổ phụ nói qua thiên thần sơn thế hệ này một cặp sinh đôi tỉ mội, mội, mội mặc dù tính tình có chút cổ quái nhưng lại thiên phú siêu nhiên thâm bất khả chắc tổ phụ của ta chỉ là gặp qua một mắt liền lưu lại ấn tượng k h ắ sâu cựu đầu sư tử mở miệng nói vẻ mặt nghiêm túc tổ phụ của nó chính là cựu linh vương một vị liệt trận cảnh vương giả có khoa trương như vậy thiếu niên nhân tỏ k h u a n h tay có chút không tin chín h đầu nói không sai tổ phụ của ta đã từng đề cập qua chuyện này vừa mới phát giác được sự hiện hữu của chúng ta hẳn là vị kia thân là mội mội vân anh tiên tử mà đổi thành một vị chính là tỷ tỷ của nàng vân hy tiên tử một đầu thanh loan hóa hình m à thành thiếu niên cũng đứng ra nói vân hy cùng vân anh n g u y ê n lai là song bảo thai à, như thế không phải càng tốt sao đem các nàng cùng một chỗ bắt trở về góp một đôi cho ta phòng thủ đầu thôn nhiều phong a ai nghĩ Cái người à y nhân t ộ niên l phong ấn đối lửa linh nhi nói theo hắn đi thôi chờ hắn bị đối phương đánh chạy chối chết là hắn biết chính mình có bao nhiêu cất lượng họa linh nhi nheo néo lông mày khoát tay áo nàng đã sớm mỏ thấy cái này hùng hải tử tinh khí đừng nói mười đầu trâu rồi một vạn con trâu đều kéo không trở lại ban đầu ở hư thần giới cũng chỉ hắn dám làm ra loại sự tình này tới lòng can đảm có thể nói là thiên hạ đệ nhất m ậ p không bao lâu vang dội tiếng giống chuyển đến đầu kia màu vàng thần hầu vương kỵ t h ừ a một đầu thải sắc cự đ i ể u cầm trong tay một cây kim sắc chiến mâu trực tiếp giết đi ra một vùng núi bạo cái ra vài đầu cường đại thú vương nhảy ra ngoài phù văn b ụ c phát bảo cụ ánh sáng nở rộ nhặt bạo b ể n chúng rất nhanh liền chiến lại với nhau nhìn chuẩn thời cơ này dấu ở bốn phía sinh linh cũng bắt đầu hành động hướng về trong rừng rậm sung kích nhưng mà vọt vào trong n h y mắt chứng cứ ở bên trong bảy khỉ cũng bị kinh động đến trên mặt đất phủ văn lấp lóe cấm chế phát、sáng. mấy trăm đầu con khỉ nào tới vân hy ta mở ra lộ ngươi phá cấm chế vân anh đối với vân hy nói trong tay tử quang l ó e lên tử trúc kiếm hiện lên tài năng lộ rõ hảo vân hy không có dị nghị vân anh chiến lược rất mạnh chỉ cần không phải cái kia vài đầu t r í cường thu vương nàng cũng có thể ứng phó phải đến kiếm ngân vang tiếng vang lên quanh quẩn ở trong thiên địa vân anh bước ra một bước trong tay tử trúc kiếm n ở rộ quan g hoa tử s á c kiếm quang ngang dọc thiên địa kiếm ý lâm nhiên trong nháy mắt mấy chục con, con khỉ trên thân máu tươi bắn tung tóe chỉ thấy cổ họng của bọn nó đều bị cắt mở tinh chuẩn không sai nhất kích mất mạng cái này một m ả n kinh người d u n g động rất nhiều người nàng là ai vẹn vẹn vừa đối mặt mà thôi liền có nhiều như vậy con khỉ bị gạt bỏ tốc độ như vậy đơn giản do người hơn nữa còn cũng là nhất kích mất mạng tinh chuẩn khóa cổ làm cho người khó có thể tưởng tượng các nàng ra tay rồi chúng ta cũng muốn gia tăng tốc b ộ người ở chỗ này ngoại trừ đến từ thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh rất ít người nhận ra vân anh các nàng cách đó không xa còn có một cái thiếu niên nhân tộc đại phát thần uy phủ quan g n g ú t trời cường thế vô song tựa như thiếu niên thần vương hàng thế đặc biệt nhất là trong mắt của hắn lại là chủng đồng người này chính là trọng đồng giả thạch nghị thượng cổ thánh nhân chi tư sớm đã nổi tiếng đại hoang vân anh ra tay tự nhiên cũng đưa tới vị này trọng đồng giả chú ý có ý tứ từ s á c kiếm quang xé rách hư không mỗi một kiếm đều rất giống cực quang xẹt qua chân trời nhanh đến không thể tưởng tượng nổi kiếm khí bắn nhanh tư phương đem vô số con khỉ xuyên thủng càng ngày càng nhiều con khỉ màu vàng vào tới nhưng như cũng không thể ngăn cản vân anh bước chân máu văng tung tóe thê diễm mà mỹ lệ chỉ thấy vân anh đi lại nhẹ nhàng như vào chỗ không người từ trúc kiếm tại trong tay nàng vạch ra từng đạo huyền diệu quy tích phát họa ra tuyệt thế sát phạt ẩn chứa vô hạn sát cơ ở sau lưng nàng lưu lại đầy đất con khỉ thi thể vân anh cường hành tự nhiên hấp dẫn bầy khỉ này chú ý rất nhanh liền có vài đầu cường đại con khỉ thủ lĩnh xông tới đầy miệng trắng như tuyết răng nanh sắc ý ngập trời đối mặt vài đầu con khỉ thủ lĩnh vây giết vân anh không hề bận tâm ánh mắt không biến hóa chút nào khí chất mở mị xuất trần ánh sáng trên người càng ngày càng s á n g trói tựa như muốn vũ hóa phi thăng đồng dạng giết nàng vài đầu con khỉ thủ lĩnh miệng nói tiếng người đ ằ n g đằng sắc khí hướng về vân anh phát sát đi lên tiểu anh vân hy có chút lo nghĩ cái này vài đầu con khỉ thủ lĩnh cũng là minh văn cảnh thật không tốt đối phó ta không sao ở đây giao cho ta vân anh âm thanh chuyển đến bình tĩnh như nước làm cho n là giữa ư ờ yên Nhận tâm. Vân được sân tiếng gào thét c h â n thiên vài đầu con khỉ thủ lĩnh phát huy vây công vân anh bảo quang n g ú t trời đánh nước đại đ ị a chỉ có điều vân anh đứng ở tại chỗ tựa như trung tâm của thế giới tự trúc kiếm xe qua mũi kiếm băng hẳn đem tất cả công kích đều ngăn lại không cách nào tới người sắc bén kiếm khí phá không một đầu con k h thủ lĩnh kêu thả một tiếng nửa người đều bị nạo xuống dù cho là lấy bọn chúng cái t i ệ kiên cố nhục thân c ũ n trong lúc suy tư rực rỡ kiếm quang t r ợ t hiện tựa như tinh quang bùng lên một vòng thân ảnh màu tím xuyên qua phủ quang ngược ảnh trong lúc mơ hồ như có một cái màu tím lục mang tinh xuất hiện phức huyết quang bắn mạnh cái kia vài đầu con khỉ thủ lĩnh cổ đều nứt hết ra huyết dịch giống như suối phun vọt lên cao mấy triệu sau đó Thi t đất, đất lúc này vân hy đã tới linh hồ bên bờ nàng lấy một mụn kim sắc độc rác xóa sạch trên mặt đất phù văn để trong này cấm chế mất đi hiệu lực tiếp đó vọt tới một gốc chuẩn thánh dược trước mặt muốn đem ngay cả căn rút lên đồng thời Những người khác cũng khác i đều ế trong đến, đám đều đẩy như、thạch、Nghị cùng một đám thuần huyết sinh linh các loại, đều lấy bảo cụ đẩy lui sông lên bầy khỉ, đối với còn Thạch huyết khỉ, chuẩn thánh một loại, lại các cụ dược lui lấy bầy đối với bảo a tay. t r đó lấy thạch nghị là bắt mắt nhất trong hai mắt của hắn xông ra một đầu bệnh ngạn một đầu k i m bằng cũng là lấy phủ văn tạo thành đem một gốc chuẩn thánh dược bao trùm liền muốn dẫn dắt cách mặt đất lúc này một tòa đức gãy sơn phong từ trên trời giàn xuống đem tất cả người đều bao phủ ở bên trong đám người không thể không phân tâm đối kháng đủ loại bảo thuật phong hướng thiên hoặc không phù quang rực rỡ đem sơn phong đánh nát thừa dịp lúc dối loạn có một nhân tộc thiếu niên xuất hiện ngang tàng ra tay sử dụng một cái túi cát hôn đem bốn cây ly khai mặt đất chuẩn thánh dược đều bao phủ tiểu tặc là ngươi vân hy nhìn thấy đúng tay người giận dữ mắng mỏ một tiếng thế nhưng là đối phương cũng không có để ý tới vân hy mà là kiệt lực thôi động túi các thôn muốn đem bốn cây chuẩn thánh dược thu sạch đi nhưng vân hy cùng thạch nghị bọn hắn sao lại để cho đối phương như ý tự nhiên là ra tay toàn lực ngăn cản cũng chính là vào lúc này rít lên một tiếng một đầu lao lang xuất hiện mặc dù dài hơn một mét g ầ y như quét tủi nhìn suy bại không chịu nổi nhưng lại thập phần cường đại cũng là một đầu trí cường thú vương lao lang vừa xuất hiện quáy nhớ hư không để cho cái kia bốn cây chuẩn thánh dược không có bị túi c ả n không lấy đi một lần nữa rơi xuống đất ngoại trừ lao lang còn có những thứ khác trí cường thú vương cũng xuất hiện những thứ này sau xuất hiện trí cường thú vương cũng là cao thủ đợi trước một mực đang âm thầm tùy thời mạ động cho tới bây giờ mới nhảy ra đặc biệt có kiên nhẫn lao dài nhóm cuối cùng cam lòng đi ra chờ các ngươi đã lâu nơi xa thần hầu vương thét dài một tiếng trên mặt đất đủ loại ký hiệu lấp lóe tạo thành một tòa đại trợn đem p i ế n tiên địa này đều phong tỏa đại địa cũng bị định trụ bốn cây chuẩn thánh dược cũng không còn cách nào dễ dàng bị lập đi sau đó thần hầu vương giết trở về nó muốn đem tất cả mọi người đều chấn sát ở đây chiến trường rất nhanh liền bị di chuyển đến linh hồ bên cạnh tất cả mọi người đều bị cuốn vào đi vào hỗn chiến bắt đầu đến loại này thời điểm tất cả mọi người biết không thể lại có giữ lại bởi vì thần hầu vương đang theo ở đây dết tới nếu như không thể tại nó bị những thứ khác thú vương k i ể m chế lại thời điểm cướp được chuẩn thánh dược liền không có cơ hội tất phương chư kiền ly long mấy người đều tế ra trí cường b ả o cụ muốn cách không cướp lấy chuẩn thánh dược nhưng đều giữa đường bị thần hầu vương chặn lại đánh thành trọng thương chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy bất quá bởi vì xuất thủ của bọn nó Cái kia b ố nhưng cây c u ẩ n thánh d ợ c lại thoát ly đại độ địa, thoát h ữ n người khác c vào lúc này một bộ màu tím bóng hình sinh đẹp xuất hiện xuất hiện ở vân hy trước người chính là vân anh nàng vung lên từ trục kiếm dựng thẳng ở trước người kiếm đạo phù văn rực rỡ quang huy lập lòe thiên địa vô tận phong mang của phát kiếm n g â n vang thanh chấn đáng thiên địa kiếm đạo phù văn hừng hực như thần hà từng sợi trong hư không x e n lẫn ký kết một mảnh thần thánh hoa văn bày ra ánh sáng trói mắt chiếu sáng thiên địa chỉ thấy một đoá kiếm thật lớn tiêu vào trên không n ở rộ thâu to kiếm khí vì cánh hoa phù văn x e n lẫn ngưng đ ộ n g như thực chất phong mang lưu chuyển sẽ rách thiên địa kiếm hoa trung tâm v â n anh đứng thẳng người lên mái tóc tím dài phiêu vũ trong suốt như ngọc từ trúc kiếm phát sáng phong mang tuyệt thế đó là cái gì trên mặt đất đám người ngẩng đầu nhìn cái kia đoá to lớn kiếm hoa khiếp sợ không thôi chỉ là nhìn xem cũng cảm giác hai mắt nhói nhói. thậm chí liền l à n ra cũng là như thế giống như bị kim đâm làm một nữ tử xuyên tấu h qua kiếm hoa tất cả mọi người thấy được một bộ màu tím bóng hình xinh đẹp là kinh diễm như thế phong hoa tuyệt đại đinh lúc này hai đạo màu vàng chùm sáng rơi xuống giống như kinh lôi bộc phát đụng vào cái kia đóa kiếm thật lớn hoa chi bên trên phát ra thanh thúy sắt thép và chạm âm thanh mấy tức sau đó cái kia hai đạo màu vàng chùm sáng vỡ v ụ n ra không thể đánh xuyên kiếm hoa cánh hoa t thấy cảnh này rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh liền thần h ầ vương ánh mắt đều cản trở lại thật mạnh sau đó kiếm thật lớn hoa phát sáng bắt đầu có vào cuối cùng trở nên chỉ có cao hai mét lớn vân anh tâm niệm khẽ động kiếm hoa phiêu động rơi vào vân hy dưới chân kiếm hoa cánh hoa bắt đầu khép lại đem vân hy bao ở trong đó tỉ tỉ người đi trước vân anh xoay người lại đối với vân hy nói tiếp đó nâng lên tay ngọc một trưởng đẩy ra kiếm hoa bao quanh vân hy hóa thành thần hồng hướng phía chân trời rơi xuống trước mắt liền không có cái bóng mọi người thấy phải n g à người bọn hắn còn không có phản ứng lại người cùng chuẩn thánh dược liền bị đưa đi hôn c h ư n g trở lại cho ta thần hầu vương nổi giận chuẩn thánh dược bị ở trước mặt c ư ớ đi đối với nó、no、tới nói quả thực là vô cùng n ụ nhã n ó nhô ra đại thủ kim quan văn trượng hướng về kiếm hoa rời đi phương hướng trộm tới nhưng rõ ràng thì đã trễ kiếm hoa tốc độ quá nhanh đã không phải là thần hầu vương có thể đuổi kịp nữ tử này rốt cuộc là ai mọi người khiếp sợ không thôi ngay trước mặt thần hầu vương đoạt lấy một gốc c h u ẩ n thánh dược mặc dù là đánh một cái trở tay không kịp nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương cùng thủ đoạn ta c h u ẩ n thánh dược không ai cướp đi được chết thần hầu vương g à o thét hắn nhìn về phía vân anh sắc ý ngập trời chọc chơi đại thủ cách không n ô ra hướng về nàng đập xuống nếu như bị vô chúng tuyệt đối sẽ hải cốt không còn khi tức đáng sợ ép xuống mang cho vân anh cảm giác gác bách mạnh mẽ. phải nói không hổ là liệt trận cảnh vương giả căn bản không phải minh văn cảnh có thể so sánh đối mặt một cách này vân anh đương nhiên sẽ không đón đỡ nàng tâm niệm k h é động sau lưng tia sáng ngốc trời một đôi xanh thẳm cánh chim mở rộng mà ra lượn lờ vô tận tinh huy sáng loá đây là tinh thần chi d ự c chỉ có điều tại vân anh trong tay xảy ra một chút biến hóa bây giờ nên cứ gọi là tinh thần kiếm d ự c càng chuẩn xác h Hồi、cuối. Chương、13. Hồi、cuối. Chọc chơi ư ơ n g cuối cuối đ Phong mang xé rách hư không, mang theo nàng hóa thành mang mang nàng một đạo quang, đại o trong màu lam mắt quang, l phù nháy ề n trận h chọc o á t t ly ờ i vi đại bàn công Vâng, tay t phạm kích. r phát sáng phù văn sẽ lẫn để cho phiến đại địa này không đến mức bạo cái ra nhưng rất nhiều người lại bị cái k i a ba động khủng bố quét chúng hóa thành m ộ t mịn không có lực phản kháng chút nào nhất kích c h ư a chúng thần hầu vương con mắt càng lạnh hơn đang muốn tiếp tục đối với vân anh ra tay lại bị ngăn lại con khỉ thẹn quá thành giận liền đối với một người trẻ tuổi ra tay đ ậ t gắt cũng quá không khí đ ộ đi lão lan cùng một đám thú vương đem thần hầu vương vây quanh ở trung ương chê cởi các ngươi những lao bất tử này đồ vật hôm nay đều phải chết thần hầu vương hét lớn một tiếng giết tới nó vô cùng phẫn nộ bởi vì sự t ì n h phát triển thoát ly k h ô n g chế của hắn một gốc c h u ẩ n thánh dược bị mất khẩu khí thật lớn một đám thú vương nên đón tiếp lấy đại chiến lại độ bộc phát hủy thiên diệt điện trong rừng rậm gặp thần hầu vương bị một đám thú vương ngăn chặn đám người cũng lại độ đánh lên c h u ẩ n thánh dược chủ ý mặc dù bị người cướp đi một gốc nhưng còn thừa lại ba cây đâu chỉ cần không có thần hầu vương q u á y nhiễu cơ hội vẫn rất lớn đầu hung thú này thật đúng là có chút lợi hại hùng hai tự nhìn về phía đạo kiêm h u tím bóng hình xinh đẹp lẩm bẩm một tiếng xem ra muốn đem cái này sau đó đám người lại độ phóng tới cái kia ba cây chuẩn thánh dược cùng đám kia con khỉ chém giết mọi người giật mình là một vòng thân ảnh màu tím thoáng qua tinh quang lưu chuyển trước mắt liền xuyên qua bảy khỉ phong tỏa xuất hiện ở cái kia ba cây chuẩn thánh dược bên cạnh lại là nàng nàng muốn làm cái gì chẳng lẽ còn nghĩ lại đoạt một gốc chuẩn thánh dược sao không tệ người kia chính là vân anh đám người nhìn chằm chằm nàng ngờ tới mục đích của nàng nếu là như vậy vậy nàng khẩu vị cũng quá lớn a một gốc chuẩn thánh dược còn chưa đủ quả thực là lòng tham đến muốn mạng một đám bảy khỉ càng là giận không kịp được vốn là có một gốc chuẩn thá không nghĩ tới nàng còn dám trở lại còn nghĩ tiếp tục cấp đoạt chuẩn thánh dược thật sự cho rằng bọn chúng cũng là thùng cơm hay sao tất cả con khỉ đều thay đổi đồng âu hướng về vân anh xông tới bọn chúng quyết không thể để cho vân anh lại được xính thấy thế đám người cũng không cam lòng r ứ t lại phía sau đều đánh ra bảo thuật muốn ngăn cản vân anh bọn hắn cũng không khả năng trơ mắt nhìn vân anh lại xuống một gốc cái này so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn người này như thế nào so ta còn tham ăn à. hùng hai t ử cũng gấp đ ô n g nhiên xông tới túi c à n khôn đã sẵn sàng nếu là vân anh đem chuẩn thánh dược rút ra hắn liền người mang chuẩn thánh dược đều bao lại hết thả vân anh cũng không có đối với cả cây thánh dược độc thủ nàng nô ra hai tay đem một gốc chuẩn thánh dược trên nhanh cây ngân sắc quả đào hai xuống hai quả trắng loá quả đào bỏ vào trong túi vân anh liền như vậy thu tay lại không có dừng lại sau lưng tinh thần kiếm dược chấn động mang theo nàng nhanh chóng rời đi nơi đó một màn này hoàn toàn ngoài đám người dự kiến không nghĩ tới vân anh không có đối chuẩn thánh thuốc ra tay mà là chỉ hái hai quả trái cây bất quá dù vậy hai quả chuẩn thánh dược kết xuất tới trái cây cũng cung cấp tại t ự c phẩm linh dược không khác lúc này hái được hai quả trái cây vân anh cũng tại tinh thần kiếm dược ra chỉ bay xa một mực mặc qua rừng rậm nhanh chó tất nhiên vân anh đã rút đi đám người cũng sẽ không chú ý nàng mà là đem l ự c chú ý tập trung ở trước mắt ba cây c h u ẩ n thánh dược trên thân tranh đoạt kịch liệt còn tại kéo dài bất luận là tất cả mọi người vẫn là bệ khỉ đều lâm vào điên cuồng thật lợi hại à tại như vậy nhiều người trước mặt thậm chí là tại thần hầu vương dưới mí mắt đem c h u ẩ n thánh dược cướp đi bên ngoài chiến trường trong hư không trên thần thảm hỏa linh nhi bọn hắn thổn thức không thôi vân anh biểu hiện thật sự là làm cho người rung động liền thần hầu vương đô bị đánh trở tay không kịp trơ mắt nhìn chính mình trần thánh dược bị đ u t đi chỉ có thể vô năng cùng nộ chết ở trong tay nàng con khỉ đ Đây c hỏa í linh nhi rất là hiếu kỳ thiên thần sơn tại trong một đám thái cổ thần sơn đều tương đối đặc thù bọn hắn cũng không phải là thái cổ hung thú hoặc thần cầm mà là đặc thù chủng tộc thiên nhân tộc thiên nhân tộc cùng nhân tộc nhìn như không có khác nhau mấy nhưng lại có đặc thù huyết mạch cực kỳ cường hành không thể so với thái cổ hùng thu yếu hơn một chút nghiêm chỉnh m à nói họa linh nhi chính mình cũng không tính là truyền thống n h â n tộc thể nội cũng có đặc thù huyết thống chỉ có điều còn chưa thức tỉnh thôi lúc này vân anh k h ô n g chế tinh thần kiếm rực đã cách xa bách đoạn sơn khu vực trung tâm nàng một đường hướng về vân hy rời đi phương hướng phi nhanh rất nhanh liền thấy được vân hy thân ảnh tiểu anh trên một ngọn núi vân hy hướng về vân anh vây tay vân anh nhanh chóng rơi xuống sau l ư n g tinh thần kiếm rực cũng sắp tốc thu lại quá tốt rồi tiểu anh ngươi không có việc gì thật sự lo lắng chết ta rồi để cho ta một người đi trước chính mình lại lưu lại vân hy bắt được vân anh tay oán trách ta có n ắ m chắc mới có thể trước đưa ngươi đi trước ngươi hẳn là tin tưởng ta mới là vân anh mỉm cười lần sau nhưng không cho dạng này vân hy chu mỏ một cái nhìn thấy vân anh không có việc gì nàng tự nhiên là rất cao hương ân ta còn thừa dịp những con khỉ kia không sẵn sàng h á i hai khoả trái cây sau đó vân anh lấy ra cái kia hai khoả trắng loa quả đ ả o đem một khoả d a o cho vân hy những con khỉ kia khẳng định muốn làm tất chết vân hy nợ nụ cười kế tiếp vân anh cùng vân hy tìm một cái chỗ trợ phục h ờ đợi mở miệm mở ra trở về ngoại giới một bên khác c h u ẩ n thánh dược tranh đoạt chiến cũng hạ màn trừ bỏ bị vân anh các nàng cướp đi cái kia một gốc còn lại ba cây một gốc bị chia cắt còn có một gốc bị người thần bí cướp đi cuối cùng thần hầu vương trích thủ được một gốc c h u ẩ n thánh dược kết quả này nhưng làm thần hầu vương khí phải phát cuồng trực tiếp bạo tẩu không tiếc bất cứ giá nào đem một đám cùng hắn đối nghịch thú vương toàn bộ c h â n áp sau đó lại đi truy tầm c h u ẩ n thánh dược thể phải toàn bộ đoạt lại ở cửa ra hiển hóa phía trước đầu kia thần hầu vương nhất định sẽ điên cuồng liều mạng tìm kiếm đánh mất trần thánh dược đại sát tư phương trong sân động vân anh ngồi xếp bằng quanh thân quan huy lưu chuyển chỗ mi tâm của nàng k chắn toát tản mát r a vô cùng cường đại tinh thần ba động bóp méo hư không nhìn trong đầu lâu của nàng giống như là có một đoàn thần diễm đang thiếu đốt ở trong có một vệ ánh sáng trói mắt tựa như tinh hạch giống như bao bọc tại trong thần diễm ngưng động như thực chất còn có âm vang kiếm âm phát ra chấn động tâm hồn chương mười bốn quay về chương mười bốn quay về tại bên người từng đạo kiếm khí ngưng kết tựa như bách thảo chui ra bùn đất nhanh chóng lớn lên, lên ra phủ kín trong hư không cái tia từng đạo kiếm khí trong suốt p h ò ánh mỏng như cánh ve ngưng tụ trên đời lợi hại nhất phong mang cứ như vậy vờn quanh tại vân anh quanh thân bảo vệ lấy nàng dần dần vân anh mi tâm tia sáng dần dần thu liễm cháy vừng h ự c trắng đoán thần diễm không ngừng ngưng tụ hội tụ lại với nhau ngâm kiếm đạo thần âm nở rộ trong hư không kiếm khí rung động phát ra thanh thúy minh âm đáng sợ phong mang chậm dại thu liễm trong suốt kiếm khí lẫn nhau ngưng kết cùng một chỗ tạo thành từng đoá từng đoá kiếm hoa tựa như thủy tinh điêu k h ắ c thành lộng lẫy chỉ thấy vân anh chỗ mi tâm một ngụm trắng đoán tiểu kiếm hiện lên không phải rất rõ ràng thần quang lưu chuyển ẩn chứa bền chắc không thể gậy kiếm đạo ý chí kiếm hoa lại biến giống như phản phát quy chân giống như hóa thành từng viên kiế tựa như ngàn vạn thần kiếm hành o không phong mang kiếp người một hồi v â n anh mở mắt có phong mang bắn ra mà ra tại trên vách núi đá lưu lại lỗ thủng kiếm đạo phù văn biến mất mi tâm của nàng quang huy cũng tận số nội liễm phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua kiếm thể cùng kiếm hồn sơ thành căn cơ đã l ở v â n anh nói khẽ cơ thể như trắng loãng ngọc thạch t à n mát ra một loại linh tính quang huy bao phủ quanh thân hóa thành vầng sáng nhàn nhạt, nhạt giống như thần vòng thần thánh siêu nhiên bây giờ nàng đã hoàn thành lục thân thành linh cùng lại tố chân ngã tu hành hai cái giai đoạn cũng đã viên mãn vô hạn tùy thời có thể bước vào giai đoạn thứ ba đầu tiên dưỡng linh c á một tiếng vang thật lớn toàn bộ tiểu thế giới đều run rẩy động vô cùng kịch liệt đây là bách đoạn sơn mở miệng muốn hiện hóa dấu hiệu liền tại đây hai ngày sẽ mở ra một cái cũng đừng học trốn tiếng rông chấn động tiên địa thần hầu vương vọt ra đại sát tứ phương đi tới mở miệng muốn xuất hiện chỗ ngăn ở nơi đó thần cản giết thần phật cản giết phật một người giữ ải vạn người không thể qua q vân h i anh u n thánh dược rất này thong tuyệt k dong nếu làm mở miệng mở ra cũng không một người ra ngoài phía ngoài cường giả nhất định sẽ nhận ra được hơn vân hy gật đầu một cái mặc dù cách một cái tiểu thế giới nhưng ngoại giới cường giả cũng không phải là không thể cách không ra tay hôm sau thư không vật mẹo một cánh cửa khổng lồ hiền hóa cùng ngoại giới quan thông môn hộ xuất hiện trong nháy mắt liền có rất nhiều sinh linh liền xông ra ngoài thế nhưng là có thần hầu vương chấn phòng thủ nơi đó căn bản không có khả năng để cho người ta thông qua nơi đó không cần nghĩ phàm làm ạ n h mẽ xông tới sinh linh đều bị thần hầu vương đánh chết không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng cho dù là cái kia vài đầu thuần huyết sinh linh ly Li l o n g chư k i ề n tất phương mấy người liền xem như vận dụng cường đại bà cụ cũng vẫn như cũng bị thần hầu vương đánh trở về căn bản không làm được ngay tại thần hầu vương cho là ăn chắc tất cả mọi người thời điểm ngoại giới cường giả cuối cùng ra tay rồi người xuất thủ chính là hỏa quốc nhân hoàng cũng chính là hỏa linh nhi phụ hoàng mặc dù chỉ là một đạo hóa thân nhưng lại dễ dàng đem thần hầu vương chấn đặt ở địa nếu không phải tiểu thế giới quy tắc q u á nhiễu thần hầu vương sẽ bị tại chỗ luyện hóa hết kém chút bị hỏa quốc nhân hoàng luyện chết đầu kia thần hầu vương cũng sợ hai không thôi lập tức trốn chạy xông về bách đoạn sơn chỗ sâu theo thần hầu vương rời đi tất cả mọi người đều phóng tới cánh cửa kia đi thôi vân anh cùng vân hy nhìn nhau cũng xuyên qua môn hộ về tới ngoài giới mở miệm bên ngoài các đại thế lực chúng tộc cường giả tệ tụ đều đang đợi con em đời sau trở về tiểu thư xin lỗi thu ở một nhân loại thiếu niên chi thủ. để cho tiểu thư chịu sỉ n đục trở lại chiến xa tiểu hoàng kim thú liền hướng vân hy thỉnh tội xem nó bộ dáng thủ thương cũng không nhẹ s ừ n g thú đều đoạn mất đả thương ngươi là một cái nhân loại thiếu niên vân anh tò mò đúng vậy hắn là cái kia hư thần giới hùng hải tử tiểu hoàng kim thú hồi đáp nữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi hùng hải tử sao vân anh như có điều suy nghĩ vân hy đích sắc nói qua với nàng một năm trước hư thần giới xuất hiện qua một cái hùng hải tử tại ban huyết cảnh rất lợi hại phá thạch nghị ghi chép không nói còn đắc tội rất nhiều người chỉ là nghe liền có thể cảm giác được đối phương là cái vô pháp vô thiên người chuyện này cũng không cần nhắc lại trở về thiên thần Sơn. Vân Hy sau đó lão hoàng kim thu cùng tiểu hoàng kim thu điều khiển chiến xa rời đi mang theo vân anh các nàng trở về thiên thần sơn sau khi vân anh các nàng rời đi lối đi ra vô cùng náo nhiệt theo rất nhiều người từ trong bách đoạn sơn quay về bên trong phát sinh sự tỉnh cũng sắp mau truyền truyền bá ra vân anh cấp nàng hai tỷ mỗi cướp lấy một gốc hoàn chỉnh chuẩn thánh dược chuyện này rất nhanh liền đưa tới oanh động không hổ là thái cổ thần sơn hậu đại thực lực kinh người vô số cường giả sợ hai thán phục thái cổ thần sơn bốn chữ này trọng lượng biết bao chi trọng ngoài ra nội danh nhất chính là trọng đồng giả thạch nghị cùng cái kia hùng hải tử bọn hắn chia cắt một gốc chuẩn thánh dược mà thạch nghị còn mang ra một cái thú vương thi thể đầu kia thú vương cùng thần hầu vương kịch chiến bị trọng thương đến sắp chết trình độ trốn chạy sau đó bị thạch nghị nhặt nhạnh chỗ tốt ngoài ra còn chuyện gia hùng hải tử đem bất lao tuyển trong hồ thần xao xa chiến xa vốn ề tới t i h thần trở Sơn. Vừa là i t h nghe Sơn, liền có tộc một đám â n tiến l vân vân được, vừa vừa được, được vân hy nói bất lao thần tuyển thất thủ bọn hắn còn cảm thấy có chút tiếp lối cùng đáng tiếc nhưng lại nghe được chuẩn thánh dược mấy chữ lập tức kinh hô lên chuẩn thánh dược mặc dù không phải thánh dược nhưng đó là có thể hướng về thánh dược lột xác mà thiên thần sơn cũng chỉ có một gốc thánh dược có thể thấy được thánh dược có bao nhiêu chân quý một gốc chuẩn thánh dược chỉ cần tiến hành bồi dưỡng nhất định có thể lột xác trở thành chân chính thánh dược một khi thành công thiên thần sơn liền sẽ nhiều hơn nữa một gốc thánh dược đây chính là chấn áp nội tình một dạng tồn tại chương mười lăm không thể truyền ra ngoài chương mười lăm không thể truyền ra ngoài cho nên cho dù là không có bắt được bất lao thần t u y ề n loại này thần vật nhưng một gốc c h ẩ n thánh dược cũng đã là thiên đại thu hoạch tỉ, tỉ ta về trước đã chuyện còn lại liền giao cho ngươi lúc này vân anh nói một câu quay người rời đi mọi người thấy vân anh rời đi cũng không nói cái gì bởi vì bọn hắn đều biết vân anh tính tình ngoại trừ vân hy nàng đối với người nào cũng là như thế muốn nói còn có những người khác cũng liền chỉ còn lại vân thương hại người ông này đối với trên thiên thần sơn những người khác vân anh trên cơ bản đều không thể nào lý tới thái độ có thể nói là rất lãnh đ ạ m nha đầu này nếu là cũng có thể giống vân hy n g ư ờ i liền tốt tứ thúc nhìn xem vân anh bóng lưng rời đi thở dài vân anh là thiên thần sơn thế hệ này người trẻ tuổi ở trong thiên phú tối cường thực lực cũng không ngoại lệ nhưng nàng chính là đối với tộc nhân quá mức lạnh nhạt trở về bách đoạn sơn hành trình c ả tại á c n bất h nào. luận cái gì một cái thế lực lớn bên trong thánh dược cũng là di túc r chân quý tồn tại thái cổ thần sơn cũng không ngoại lệ còn có ra ra đây là một phần cường đại bí pháp là tiểu anh tại bách đoạn sơn lấy được đến vân hy nghĩ nghĩ đem quyển gia thú lấy ra giao cho vân thương hải a ta xem một chút vân thương hải tiếp nhận quyển gia thú tò h mò mở ra xem kết quả nhìn không đầy một lát liền sắc mặt đại biến lập tức đem quyển gia thú thu vào gương mặt nghiêm túc vân hy người đi theo ta vân thương hải mang theo vân hy rời đi nơi đó khiến người khác một mặt sương ngủ một bên khác v â n anh về tới chính mình cư trú ngọn núi kia tại trong bách đoạn sơn nàng hoàn thành hóa linh cảnh phía trước hai cái giai đoạn tu hành kế tiếp nàng liền muốn bắt đầu giai đoạn thứ ba tu hành cũng chính là động thiên dưỡng linh đến nỗi động thiên dưỡng linh mà nói đối với nàng mà nói cũng rất đơn giản v ẩ n dưỡng kiếm đạo p h ù văn cùng tử trúc kiếm là được rồi không cần dưỡng những thứ khác bảo thuật đi vào đó là người khác cách làm không phải cách làm của nàng lúc này vân thương hải đã từ vân hy trong miệng biết được hết thảy cũng biết chương này quyển g i a thú là thế nào tới thần mình truyền thừa à, phần truyền thừa này mạnh mẽ quả đáng thích hợp với tất cả nắm giữ huyết mạch truyền thừa t r ủ n g tộc một khi phần này bí pháp tồn tại lưu truyền ra đi sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời vân thương hải nghiêm nghị nói không nghĩ tới vân anh sẽ có được như thế một phần truyền thừa quả thực là khí vận ngập trời có thể sáng tạo ra phần này bí pháp người nhất định là cường giả tuyệt thế vượt qua chúng ta tưởng tượng phần này bí pháp ngươi cất kỹ không thể truyền cho người khác cho dù là tộc nhân cũng không được phong hiểm quá lớn vân thương hải đem quyển g i a thú giao đến trong tay vân hy hơn nữa căn dặn nàng vì cái gì ra ra không để tộc nhân tu luyện sao vân hy vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nếu như phần này bí pháp có cường đại như vậy không phải càng hẳn là để cho các tộc nhân tu luyện tăng cường thực lực sao phần này bí pháp liên quan quá lớn người bình thường là không có tu luyện tư cách của nó ngươi cùng tiểu anh có thể tu luyện như vậy đủ rồi không cần người thứ ba ra ra sẽ quên phần này bí pháp sự tình coi như phần này bí pháp chưa bao giờ xuất hiện qua vân thương hải biểu lộ nghiêm túc không có một chút đùa d i ỡ n ý tứ ra ra thật sự có nghiêm trọng như vậy sao một phần bí pháp mà thôi vân hy vẫn còn có chút không thể hiểu được ngươi nha còn không hiểu rõ phần này bí pháp chỗ cường đại chờ ngươi đem phần này bí pháp tu luyện thành công liền sẽ rõ ràng bây giờ ra ra cũng rất khó nói rõ với ngươi ngươi chỉ cần biết rằng phần này bí pháp là thượng thiên chuyên môn ban cho ngươi cùng tiểu anh hai người tuyệt thế truyền thựa như vậy là đủ rồi vân thương hải lắc vân thương hải lời nói xoay chuyển sâu xa nói ra ra thật sự có nghiêm trọng như vậy sao ngay vậy vân hy trong con ngươi cũng hiện ra vẻ bùn bà hoang vực liền muốn r ố i loạn bổ thiên cấp tế linh sắp tỏa hóa cái này sẽ là vừa mới bắt đầu nào chỉ là nghiêm trọng trận này đã kiếp nhất định bao phủ toàn bộ hoang vực ai cũng chạy không khỏi thậm chí có thể ngay cả hoang vực bên ngoài chỗ cũng không ngoại lệ vân thương hải khé thở dài một tiếng xem như thiên thần sơn c h i chủ quân lâm đại hoàng bây giờ lại lộ ra vẻ mặt như thế ra ra phía sau núi không phải còn có một tòa thái cổ pháp trận sao vân hy nghĩ đến tòa kia pháp trận không có mấu chốt trận đồ từ đầu đến cuối không cách nào chữa trị nếu là cái kia ác khẩn g tước ai không nói vân thương hải lắc đầu dừng một chút hắn lại nói trong tu luyện sự t ì n h ngươi có thể đi thêm hướng tiểu anh tỉnh giáo nàng đi ra con đường của mình kinh nghiệm của nàng đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn ta đã biết vân hy nhẹ nhàng gật đầu điểm này nàng cũng biết tốt ngươi trở về đi thật tốt tu hành có gì cần cứ việc cùng ra ra nói vân thương hải mỉm cười ra ra hẹn gặp lại vân hy quay người rời đi sau đó không lâu một ngày một tin tức chấn động đại hoàng bổ thiên các hủy diệt trong một đêm tất cả mọi người đều kinh hãi bổ thiên các từ thượng cổ truyền thừa đến nay cường đại vô s o n g vậy mà lại liền như vậy suy vong thật sự là làm cho người khó mà t i n được làm cho người thổn thức phải biết trước đó không lâu cũng bởi vì hùng hải từ đại não bổ thiên các tuyển chọn sự t ì n h huyên náo xôn xao lại không nghĩ rằng bách đoạn sơn mới kết thúc bổ thiên các liền đi tới phần khối trong một đêm trở thành phế tích liền như vậy trở thành lịch sử nhằm vào bổ thiên các quá nhiều thế lực tháp bạt ra chở thượng cổ thế g i a còn có tây lăng thu sơn nam vân thần sơn nghi sơn dạng này thái cổ thần sơn thế lực bổ thiên các tế linh mặc dù cường đại nhưng tuổi thọ đi đến cuối con đường cái này cũng là chuyện không có cách nào khác đáng tiếc ca bổ thiên các tế linh thần trùng không người đã thủ đây chính là bổ thiên các tế linh từ thượng cổ thai n é n đến nay thần vận lệnh thần minh đều phải đỏ mắt đây là một cơn bao tác bao phủ hoang vực để cho người ta nghe đến đã biến sắc lưu lại vô tận cảm khái phải không bổ thiên các bị diện thiên thần sơn một tòa phía trên linh sơn từ trúc lâm bên trong vân anh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cái bàn đá nói k h ẽ nếu không phải bổ thiên các tế linh tuổi thọ đến cùng trong chiến đấu t o à n hóa chỉ sợ kết quả sẽ rất khác nhau a đáng t i ế c đây chính là thực tế vân hy cũng không nhịn được cảm khái một tiếng nói đến tỷ tỷ ngươi tại trong bách đoạn sơn thời điểm nhưng có tìm được món kia bảo vật vân anh đột nhiên hỏi a a ngươi nói sự kiện kia a không không có cái gì cũng không có vân hy phản ứng có chút lớn biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên chương mười sáu cầu viện chương mười sáu cầu viện phải không có sự tình tất nhiên tỷ tỷ ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không hỏi tới vân anh nhìn xem nàng con mắt p ó n g ánh trong suốt nghe được vân anh nói như vậy vân hy có chút lúng túng thì ra nàng đã sớm nhìn ra nhưng mà loại sự tình này vân hy làm sao có ý tứ nói ra đ á n h chết cũng không muốn để người ta biết đúng tỉ tỉ ta có một dạng đồ vật cho ngươi sau đó vân anh đối với vân hy nói tiếp đó lây ra một khối thanh bích sắc kim loại thanh s ắ c hào quang lợn l ờ tựa như sóng biết đồng dạng hướng bốn phương tám hướng lan tràn l ộ n lây đây là cái gì vân hy hiếu kỳ thoặc nhìn như là một khối hiếm hoi kim loại bích thủy thần kim là ta tại trong bách đoạn sơn lấy được ta dùng một nửa Ngươi, ngươi c ò nếu là bị những tộc nhân khác nhìn thấy tất nhiên sẽ cả kinh nói không ra lời à dù sao bọn hắn chỉ gặp qua vân anh lạnh nhạt bộ dáng giống bây giờ ôn nhu như vậy đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng hì hì nghe được vân anh lời nói vân hy vẻ mặt tươi cười ở trước mặt đối phương nàng có thể không chút kiêng kỵ nũng nịu đúng lúc này một đầu tiểu hoàng kim thu đến hai vị tiểu thư chủ nhân có chuyện tìm biết chúng ta này liền đi qua vân hy từ vân anh trong ngực xuống sửa sang lại một cái quần áo lôi kéo vân anh rời đi nơi đó một lát sau vân anh các nàng đi tới trong đại điện các ngươi đã tới trong đại điện ngoại trừ vân thương hải còn có ly long một mạch cường giả ra ra thế nào vân hy hỏi ly long nhất tộc tiểu long tại hư thần giới bị người bắt được cần tiểu anh ngươi ra tay giải cứu một phen vân thương hải mở miệng nói hắn bị người bắt được là ai vân hy kinh ngạc không thôi đầu kia tiểu ly long cũng làm ở chín động tiên thuần huyết hung thú ai có thể bắt được nó là tên kia trọng đồng giả hay sao ngoại trừ người kia nàng nghĩ không ra còn có những người khác có thể làm được loại chuyện này không là cái kia hùng hải tử nghe nói hắn đã mở ra đệ thập đầu tiên tại động tiên lĩnh vực vô địch cho nên mới có thể bắt được thiếu chủ bây giờ cái kia hùng hải tử còn nghĩ đem thiếu chủ nấu nguy cơ sớm tối thỉnh vân anh tiểu thư ra tay cứu thiếu chủ ly long một mạch cường giả đối với vân anh thỉnh cầu nói bởi vì hắn tử vân thương hải ở đây biết được vân anh cũng mở thập đầu tiên tại hư thần giới động thiên cảnh cấp độ phúc địa hùng hai tử mở thập đ ộ n g tiên chính là vô địch chỉ có đồng dạng mở ra mười động thiên người mới có thể chống lại vì sao lại bị bắt vân anh nhẹ g i ọ n g hỏi ngạch cái này ly long một mạch cường giả không biết trả lời như thế nào bởi vì nhà hắn thiếu chủ là đi tìm hùng hai tử phiền phức còn nghĩ ngăn cản đối phương khai thập đ ộ n g tiên kết quả là đã biến thành như bây giờ nhìn thấy ly long một mạch cường giả biểu lộ vân anh liền đoán được nguyên nhân ta đã biết ta thử thử xem vân anh gật đầu một cái đa tạ vân anh tiểu thư xuất thủ tương trợ ly long một mạch cường giả đại hỷ sau đó vân anh liền đi tới hư thần giới vân hy cũng theo sau có ly long một mạch tay sai dẫn đường dẫn các nàng đi tới hùng hài tử cùng ly long vị trí trong một vùng núi một cái nhân tộc thiếu niên đang tại nấu canh trong nồi có một khối vóng ánh trong suốt bảng đục hắn ngồi ở một đầu ly long trên thân cái kia trong nồi thị chính là từ ly long trên thân lấy xuống xem ra hắn đây là muốn đem ly long cho nấu ăn đi cách đó không xa có rất nhiều người đang vây xem sợ hai thán phục liên tục đây chính là thuần huyết sinh linh a liền bị cái này hùng hài tử cho c h â n áp còn muốn ăn đi quá hung tản bất quá so với vài ngày trước hắn đại não vũ vương phủ đem thần minh pháp chỉ ăn hết vẫn là kém hơn một chút phúc chốc hùng hải t ử hướng một cái phương hướng nhìn lại trong thần sắc mang theo cảnh giác hắn cảm ứ n g được cường địch đám người theo hùng hải t ử nhìn chăm chú phương hướng nhìn sang chỉ thấy một đôi thân ảnh hiệu điệu xuất hiện mỹ lệ xuất trần toàn thân đều bao phủ thần huy áo tím phiêu động giống như tiên tử siêu phàm thoát tục ở bên cạnh còn có một đầu toàn thân kim hoàng hoàng kim thú thái cổ thần sơn thần bục là thái cổ thần sơn người mọi người nhất thời cả kinh nhận ra thân phận của người đến giống nhau như lúc h u n g thú các ngươi cũng tới lần này cùng ta trở về thôn a đầu này ly long không nghe lời ta chuẩn bị nấu nó các ngươi cùng ta trở về phòng thủ đậu thôn hùng hai t ử nhìn thấy vân anh thân ả n h của các nàng lập tức đứng dậy h é t lớn tiểu tặc ngươi lặp lại lần nữa vân hy lập tức thì nhịn không được nàng thật sự rất muốn hành hung đối phương động một chút lại gọi nàng h u n g thú lặp lại lần nữa thì có thể làm gì h u n g thú ngươi không phục sao còn nghĩ cùng ta đấu vật hay sao hùng hai t ử không sợ một chút nào hắn bây giờ mở ra đệ thập đầu tiên tại động thiên cảnh vô địch cho dù là thần linh tới cũng muốn bị hắn chấn áp ngươi nghe được đấu vật hai chữ vân hy thiếu chút nữa thì muốn nổ tung chúng ta không có áp ý tới đây mục đích chỉ là muốn mời ngươi thả đầu kia ly long có điều kiện gì mà nói ngươi có thể sách chỉ cần không quá phận v â n anh mở miệng thanh âm trong trẹo mà bình thản tựa như ẩn chứa một cỗ ma lực để cho tâm tình của mọi người đều bình phục lại tới đáng sợ t r u n g quanh một chút cường giả cũng hơi biến sắc tiếng nói vậy mà có thể ảnh hưởng đến bọn hắn cảnh giới nếu như không đủ cao thâm căn bản không có khả năng làm đến hùng h ả i t ử ánh mắt ngưng lại đầu hung thú này so bên kia càng mạnh mẽ hơn có thể để cho hắn cảm nhận được cảm giác c áp bách lời thuyết minh đối phương cũng mở ra đệ thập đầu tiên hơn nữa thời gian sớm hơn nghĩ tới đây trong mắt hùng hải tự hiện ra hảo quang sáng tỏ hắn rất muốn nhìn một chút đồng dạng đi tới động thiên cự cảnh giữa bọn họ chiến lực ai mạnh hơn không thả đây là thức ăn của ta bất quá muốn để ta phóng mà nói cũng không phải không được chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện là được hùng hai t ử con ngươi đ ả o một vòng nói như vậy m ớ i nói vân anh gật đầu một cái rất đơn giản chỉ cần đánh thắng ta đầu này ly long liền v ớ i ngươi hùng hai t ử nói tự dứt lấy nụng ư ơ i cho rằng tự mình mở ra đệ thập đầu tiên liền thật sự vô địch sao vân hy bật cười một tiếng như thế nào có đánh hay không đánh thắng ta ta liền thả đầu này ly long hùng hai t ử nhìn c h ầ m c h ầ m vân anh kích động hảo vân anh nhìn thẳng hắn trong chốc lát vẫn gật đầu tiểu tặc chờ lấy bị đánh gục xuống đi vân hy nợ nụ cười lạnh hung thú ta tới nếu là người đánh không lại ta ta muốn phải đem người tóm lại tiếng nói rơi xuống hùng hai t ử thoát khởi hướng về vân anh nào tới đấm ra một q u y ề n phù hiệu màu vàng nóng đầy trời đối mặt hùng hai t ử một q u y ề n này vân anh giơ tay lên trắng đoán bàn tay như ngọc hướng về phía trước đánh ra đồng dạng cũng là một mảnh phù văn x u n g ra chương mười bảy giao dịch hơi anh phù văn trong hư không s u n g kích b ộ c phát ra ánh sáng trói mắt đáng sợ ba động lan tràn mà ra bao phủ bốn phương tạm hướng đem chung quanh hết thể đều phá hủy nơi xa mọi người hay n ê n nhất kích liền như thế đáng sợ hùng hai tử mở ra đệ thập động thiên thì cũng thôi đi mà thiếu nữ mặc áo tím kia vậy mà không hề yếu hạ phong chẳng lẽ cũng vậy một vị mở ra đệ thập động thiên kỳ tài phù văn tán đi vân anh cùng hùng hai tử c ắ t c h ạ m một phương đối mắt nhìn nhau h u n g thú lại đến hùng hai tử lần nữa xuống tới rất là hưng phấn vừa mới nhất kích hắn đã xác định đối phương cũng mở ra đệ thập động tiên h gặp phải dạng này một cái đối thủ làm hắn rất là vui vẻ đại chiến bộ p h á t hùng hai tử ngao ngao mặc ê ờ toàn thân dân lên hào quang giơ tay nhấc chân mỗi một chiêu đều y lực tiệt luân có thể quét ngang hết thảy kinh thiên động địa đối mặt điên cuồng tấn công hùng hải tử vân anh phong rong mà đạm nhiên lù lù bất động áo tím hơi dạng ngón tay ngọc nhỏ dài s ẹ t qua hư không phong mang lưu t r u y ề n phá diệt hết thảy nơi xa các giáo cao thủ nhìn xem một màn này thần s ắ c kinh hãi giống như hai vị thần linh tại giao chiến thiên địa giai chiến phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một tiếng ẩm vang sau lưng hùng hải tử một đầu màu tím toan nghe xông ra nào về phía vân anh cực lớn điện mang phô thiên cái đ i ệ rơi xuống uy lực kinh người vân anh tay ngọc phất qua hư không trong suốt kiếm khí hệ lên p ó n g ánh trong suốt tựa như thủy tinh đồng, dạng. Cắt t ra h vân anh cắt đước, ở giữa không có truy kích mà là đứng ở tại chỗ nhẹ giọng mở miệng vẫn chưa xong lại đến hùng hai tử lại không chịu giống như tiểu bạo long vật lên toàn thân kim quang đại phóng tựa như hóa thành một đầu kim bằng hai cánh chấn động đ ầ y trời kim sắc kiếm vũ nổi lên cương phong hướng về vân anh r ộ i rửa mà đi đây là kim sĩ đại bằng không đúng là côn bằng sao trong mắt vân anh hiện lên vẻ kinh dị đối phương đang diện hóa côn bằng pháp mặc dù chỉ có da lông nhưng cũng hết sức kinh người trong lúc suy tư vân anh một ngón tay hướng phía trước điểm ra trong hư không tạo nên vận sóng từng sợi kiếm khí diễn sinh vô căn cứ nợ rộ tựa như nụ hoa đồng dạng tràn ra vây anh tiếng nổ vang lên màu vàng ánh sáng nhanh chóng tiêu tan chỉ thấy trong hư không hiện đầy từng cây kỳ lạ hoa cỏ p ó n g ánh mà trong suốt phiến lá như kiếm có đáng sợ phong mang đang lưu chuyển đây là cái gì nơi xa mọi người thấy mọi người hoa cỏ không giống hoa cỏ kiếm không giống kiếm giống như là hoa cỏ cùng kiếm kết hợp quá kỳ quái khó lường kẻ này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ vậy mà c a o siêu như vậy nhưng một chút lao quái vật cấp bậc cường giả như nhìn g n ra một chút manh mối kinh t h á n không thôi liên tục tán thưởng bọn hắn làm sao lại nhìn không ra những thứ này trong suốt hoa cỏ cũng là kiếm khí diễn biến mà thành muốn làm đến điểm này có bao nhiêu khó khăn cho dù là bọn hắn những lao quái vật này tới cũng không thể nào đây là thủ đoạn gì hùng hai từ hít mắt h ắ từ phía trên những trong suốt hoa cỏ này cảm ứ n g đ ư ợ sợ c tức khí đáng n g ư ơ i nhìn dạng này như thế nào, thế ta có h o loại ngươi biết một hảo tâm như vậy nghe được thập hung bảo thuật bốn chữ này hùng hai tử trong mắt l ó e lên tinh quang không phải là hảo tâm cũng không có ác ý chỉ là giao dịch thôi hơn nữa ta có thể nói cho ngươi là côn bằng bảo thuật nếu như ngươi đáp ứng ta thả đầu kia ly long ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức cụ thể vẫn anh ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng chút nào côn bằng bảo thuật hùng hai tử trong lòng lật lên song lớn n g ậ p trời hắn một mực tại nghiên cứu loại này bảo thuật muốn dựa vào chính mình sức mạnh tái hiện côn bằng chi lực thế nhưng quá khó khăn chỉ dựa vào mình không muốn biết năm nào tháng nào mới có thể triệt để suy diễn ra ta làm sao biết ngươi có thể hay không gặp ta trừ phi ngươi nói cho ta biết trước tin tức ta xem một chút là thật là giả sau đó sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không thả đầu kia ly long hùng hai tử trong mắt trong chuyển chớp, nhanh như động bụng ý nghĩ xấu lại lật lăn lộn có thể hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn vẫn anh đáp ứng sau đó đem bác hải côn bằng xảo xuất hiện tin tức nói cho hắn cùng với một chút cụ thể tình báo n g h e xong vân anh nói ra được tình báo hùng hai tử suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng hắn nhìn ra được vân anh cũng không có lừa hắn bất quá như vậy thì muốn đánh phát hắn đó cũng quá đơn giản hắn làm sao cũng muốn đa lợi dụng một chút mới được dù sao đối phương thế nhưng là thái cổ thần sơn người như vậy đi ngươi nếu là đáp ứng sẽ giúp ta làm một chuyện ta liền đem đầu kia ly l o n g thả hùng hai tử công phu sư tử n g ạ n nói đi chỉ cần ta có thể làm được vân anh n ế u mày cái này hùng hai tử còn thật là khó khăn đối phó sau đó hùng hai tử hóa ra một đôi nam nữ bộ g á n g muốn cho vân anh nô ra tin tức của bọn hắn hai người này là một đôi vợ chồng nhìn thấy đôi nam nữ kia dáng vẻ v â n anh hơi có chút kinh ngạc nàng nhớ mang máng tại hơn mười năm trước đích sắc một cặp trong nhân tộc nam vợ chồng đi tới thái cổ thần sơn cầu lấy thánh dược nhưng lại bị cự tuyệt bởi vì đối phương cầu lấy là thánh dược căn hệ trọng đại cho nên đưa tới các đại thái cổ thần sơn chú ý v â n anh cũng là từ tộc nhân trong miệng nghe nói là chỉ cần ngươi đáp ứng ta chuyện này ta liền thả đầu kia ly long hùng hai t ử hít sâu một hơi biểu lộ cũng có một k i a nghiêm túc có thể ta sau khi trở về liền giúp ngươi tìm hiểu vẫn anh không có hỏi nhiều trực tiếp đáp ứng xuống nàng nhìn đi ra đôi vợ chồng này cùng hùng hải tử quan hệ chỉ sợ không đơn giản bằng không thì hắn cũng sẽ không để chính mình hỗ trợ tra xét bây giờ ngoại giới rất nhiều thế lực ngược lại là hết sức tò mò hùng hải tử xuất thân đáng tiếc hắn giống như là đột nhiên xuất hiện đứa nhà quê căn bản không t r a được hảo n g ư ơ i t r a được tin tức sẽ tới đây nói cho ta biết còn có không cho phép tiết lộ phong thanh trong khoảng thời gian này ta lại ở chỗ này chờ ngươi gặp vân anh đáp ứng hùng hải tử lại nhắc nhở một câu không có vấn đề ta sẽ không nuốt lời vậy ngươi nên thả người vân anh nhìn về phía đầu kia ly long ra hiệu nói lần này hùng hải tử cũng là sảng khoái trực tiếp giải khai ly long giam cầm thật đáng tiếc không thể đem ngươi cả một đầu đều nấu thành canh đi thôi đi thôi nghe được hùng hải tử lời nói lại nhìn thấy hắn đối với mình chạy nước miếng ly long không nói hai lời liền chạy ngươi có muốn hay không tới nếm thử ta mời ngươi hùng h ả i tử đối với vân anh chào hỏi một tiếng chỉ chỉ trước mặt mình cái nồi kia bên trong ly long thịt đã quen không cần vân anh lắc đầu quay người rời đi không ăn tính toán ta một người hưởng dụng hùng h ả i tử lấy ra t h ì a uống một mục canh vui thích một bên khác vân anh về tới bên người vân hy đầu kêu hoàng kim thú mở miệng nói đã t ạ vân anh tiểu thư xuất thủ tương trợ không khắc khí trở về đi vân anh nhẹ nhàng gật đầu t r ư ơ n g mười tám côn bằng sao hiện thế t r ư ơ n g mười tám côn bằng sao hiện thế thiên thần sơn vân anh tinh thần bọn họ quay về nhục thân bản thể vừa tỉnh lại trong đại điện ly long một mạch cường giả đã rời đi lưu lại tạ lệ khổ cực như thế nào cái k i a hùng hải tử phải t r ă n g mở ra đệ thập đầu tiên vân thương hải hỏi đúng vậy hắn mở ra đệ thập đầu tiên vân anh hồi đắp không nghĩ tới nhân tộc ra một cái trọng đồng giả còn chưa đủ lại bốc lên một cái hùng hải tử vân thương hải nhịn không được cảm khái liền xem như tại trong đông đào thái cổ thần sơn trước mắt cũng chỉ có vân anh một người mở ra đệ thập đầu tiên lại không người thứ hai làm đến n tiên tiên ra ra, vân t ộ anh cắt đứt vân thương hải suy nghĩ đem hùng hải tử giao cho nàng đôi phu phụ kia bức họa lấy phủ văn chiếu dọi đi ra vì cái gì vân thương hải không hiểu đây là ta cùng cái kia hùng hải tử ở giữa hứa hẹn ta giúp hắn cha ra đôi vợ chồng này tý tức hắn mới bằng lòng thả ly long vân anh giàn giải ngay vậy vân thương hải gật gật đầu tốt ta lao phu này liền phái người đi thăm dò tiểu anh ngươi vì cái gì không đem cái kia tiểu tặc cho c h â n áp hắn hẳn không phải là đối thủ của ngươi à. vân hy nhỏ giọng hỏi ở nơi đó thực lực của ta cũng nhận hạn chế coi như ta có thể đánh bại đối phương cũng rất khó cam đoan ly long an toàn vân anh mỉm cười tốt ta ố t t suýt nữa quên mất nơi đó là động tiên cấp độ phúc điệp n g h e xong vân anh lời nói vân hy cũng phản ứng lại vài ngày sau đôi phu phụ kia tin tức cuối cùng bị hỏi do đi ra vân anh cùng vân hy lần nữa tiến vào hư thần giới đi đến cái chỗ kia quả nhiên hùng hải tử còn ở chỗ này ngươi đã đến tin tức thăm dò được thế nào hùng hải tử vừa nhìn thấy hai người trong thần sắc mang theo vài phần chờ mong bọn hắn là người thế nào của ngươi vân hy tò mò hỏi ngươi chớ xưa vào mau đưa tin tức nói cho ta biết hùng hai tử tự nhiên là không chịu nói thúc giục nói ngươi cầu ta à. vân hy hừ lạnh một tiếng thật vất vả tìm được cơ hội nàng làm sao có thể bỏ qua h u n g thú ngươi còn nghĩ cùng ta đấu vật đúng không hùng hai tử m à i răng nhìn chăm chăm nàng nhờ một bộ muốn nào lên khí thế ngươi dám mặc dù có vân anh ở bên cạnh nhưng vân hy vẫn còn có chút sợ g i a hòa này lập tức lui về sau hai bức hử tiểu tử chị không được ngươi sớm muộn có một ngày nhường ngươi cho ta phòng thủ đấu thôn hùng hải tử dương dương đắc ý đôi phu phụ kia từng đi tới thái cổ thần sơn cầu thánh dược kết quả tự nhiên là không vừa ý người cho nên bọn hắn rời đi hoa vực đi ngoại vực lúc này vân anh mở miệng nói ngay vậy hùng hải tử trầm m ặ t lại không nói một lời tỉ tỉ đi vân anh không nói thêm gì nữa kêu lên vân hy quay người rời đi nàng và hùng hải tử ở giữa hứa hẹn đã hoàn thành hung t h ú chờ xem ta nhất định sẽ đem các ngươi đều mang về phòng thủ đầu thôn không đợi vân anh cùng vân hy đi ra bao xa hùng hải tử cái kia muốn ăn đòn â m thanh liền chuyển tới tiểu tặc ngươi xong chưa vân hy bỗng nhiên xoay người lại tức giận đến thân thể mềm mại đều đang phát run nếu là nàng có thực lực này nhất định sẽ đem đối phương đánh thành lợn chết để tiết trong lòng c h i nộ thế nhưng là cái k i a hùng hải tử bỏ lại một câu nói liền chạy mất dạng mười phần nghịch ngợm tốt tỉ tỉ bất giận hà tất đối với một câu nói đùa nghiêm túc vân anh cười an ủi mới không phải cái gì nói đùa hắn thật sự muốn đem chúng ta làm hung thú bắt đi rất đáng hận vân hy tức giận nói cho nên hắn mới là hùng hải tử t ố t chúng ta trở về đi thôi vân anh nhẹ nhàng nợ nụ cười trở lại thiên thần sơn sau đó cũng không lâu lắm bác hải côn bằng xào hiền thế nổi lên mặt biện tin tức liền truyền ra có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng côn bằng bảo thuật không có ai sẽ không biết nó trọng lượng thập h u n g một trong côn bằng vô tận năm tháng trước đây cường giả cái thế không có để lại chuyển thừa liền tuyệt tích ở trong thiên địa không nghĩ tới ngay tại lúc này côn bằng xào sẽ theo đáy biển nổi lên ý vị này côn bằng bảo thuật cũng rất có thể sẽ xuất hiện thập h u n g bảo thuật cho dù là thái cổ thần sơn cũng đỏ mắt không thôi muốn có được cho nên bọn hắn rất nhanh liền quyết định phái người đi tới cái kia phiến hải vực tranh đoạt côn bằng bảo thuật chỉ có điều cái kia phiến hải vực bởi vì côn bằng xào cơm chế tất cả tiến vào bên trong sinh linh tu vi đều sẽ bị áp chế đến hóa linh cảnh đối với tu vi càng cao sinh linh tới nói lại càng phát nguy hiểm cho dù là tôn giả tiến bảo cũng có rơi xuống nguy hiểm bởi vậy các đại thần sơn đều quyết định điều động trong tộc cao thủ trẻ tuổi đi tới cái kia phiến hải vực mang lên đầy đủ nhân mã bình định chứng n g ạ i cái này cũng là hoang vực các cường giả ước định côn bằng xào bên trong hết thể đều để cho tiểu bối đi tranh đoạn ai cơ d u y lớn ai cũng nhận được côn bằng b ả o thuật chính là của người đó đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn tu vi quá cao sẽ phải chịu áp chế có thân tử đạo tiêu phong hiểm cho nên ở giữa những trí cường giả này mới có dạng này ước định nhưng ước định này có hiệu lực phạm vi tự nhiên cũng chính là côn bằng xào cấm chế bao phủ chỗ một khi không hề bị đến cấm chế hạn chế cái này ước định không khác nhiều lời bởi vậy những thứ này trí cường giả cũng không phải là không tham dự côn bằng bảo thuật tranh đoạt mà là sẽ canh giữ ở cấm chế bao phủ khu vực bên ngoài tùy thời mà động tiểu anh chúng ta nên xuất phát rất nhanh đã đến thần sơn nhân mã ngày lên đường đã chuẩn bị ổn thỏa rồi sắp đi tới cái kia phiến hải vực bắc hải vẫn anh đi tới tập học chỗ chỉ thấy một nhóm lớn người đã chờ xuất phát cầm đầu tự nhiên là các đại thần sơn tuổi trẻ cao thủ mặc dù phần lớn là mười bốn mười lăm tuổi ráng v ẻ nhưng thực lực lại đều rất không yếu đều có hóa linh cảnh tu vi lại thêm phía sau bọn họ thần buộc mặc dù thực lực vượt qua hóa linh cảnh nhưng tiến vào cái kia phiến hải vực sau đó cũng sẽ bị áp chế đến hóa linh cảnh hơn nữa bọn hắn còn mang tới cường đại b ả o cụ đủ để ứng đôi rất nhiều tình huống vân anh đã lâu không gặp tại trong đó vài tên thiếu niên thiếu nữ một vị thiếu nữ tóc bạc hướng vân anh chào hỏi tại nàng bên cạnh còn có một vị mỹ lệ thiếu nữ mi tâm một đoá thanh niên đ ă n ký dặn người rực rỡ đã lâu không gặp ngất tuyết liên nhi vân anh nhẹ nhàng gật đầu mặc dù nàng rất ít ra ngoài trao đổi với người, nhưng lại đều biết, hơn nữa các nàng cùng vân hy chơi đến rất toa ố t h ngươi còn nhớ rõ chúng ta nhà thực sự là ngoài ý m u ố n ngân tuyết chấp chấp mắt to hoặc bắt nói nhìn ngươi nói nói gì vậy vân anh chỉ là ngày thường rất ít đi ra ngoài mà thôi cũng không phải liền điểm ấy chi nhớ cũng không có một bên liên nhi cười k h ẽ các ngươi nhà cũng liền các ngươi dám chế nhạo tiểu anh vân hy n ở nụ cười những người khác tại trước mặt vân anh có thể bảo trì tự nhiên là đã rất tốt chớ nói chi là chuyện trò vui vẻ dù sao vân anh mở ra đệ thập động tiên sự t ì n h đã không phải là bí mật gì ai cũng không biết nàng bây giờ mạnh bao nhiêu chỉ biết là nàng tại trong bách đoạn sơn thời điểm thì h ung dung c é mỹ giết Chương Chương minh Hải Hải thủ m văn cảnh con đĩnh. khỉ Vào vào Bắc Hải. 19 vào Bắc Hải. Mỹ lệ thiếu nữ đang đàm thiếu mà một bên còn có hai tên thiếu niên một cái tóc xanh một cái tóc đỏ toàn thân bao phủ quan huy khí tức đều rất cường đại ánh mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng mà rơi vào trên thân vân anh tên này thanh lãnh như tiên thiếu nữ chẳng những thiên phú siêu tuyệt thực lực cũng có một không hai thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ sớm đã là vô số thiếu niên tuấn kiệt cảm nhận ở trong tần nữ mặc dù vân anh cùng vân hy tướng mạo một dạng nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt từ đầu đến cuối thanh lãnh xuất trần trên thân bao phủ một loại mờ mịt mê vụ không dính khói lửa trần gian làm cho người khó mà nhìn tấu tựa như một đoàn thải sắc mê vụ cứ việc vân anh bình thường rất ít lộ diện nhưng nàng người ái mộ kỳ thực cũng không ít liền so trước mắt hai tên thiếu niên này chính là như thế mây tốt lên đường đi tên tiêu tóc đỏ thiếu niên đang muốn hướng vân anh đáp lời thời điểm một cái toàn thân bao phủ tại trong thần quang láo giả liền xuất hiện không chỉ cái này một vị liên tiếp có mấy vị dạng này láo giả hiện thân bọn họ đều là các đại thần sơn trí cường tôn、Lương、giả người nói chuyện lần này đi tới bắc hải sẽ từ bọn hắn hợp lực mở ra không gian thông đạo đem vân anh các nàng đưa đến bắc hải bên bờ lộ trình kế tiếp phải nhờ vào vân anh chính các nàng vân anh ngũ sát thông đạo mở ra hào quang bắn ra bốn phía ký hiệu thần bí lấp lóe quán thông hư không một đầu quang huy hừng hực thông đạo liền như vậy xuất hiện đi thôi vân anh đối với vân hy bọn hắn gật đầu một cái đi vào ngũ sát trong thông đạo những người khác theo sát phía sau lục tục non ngoe hết thể có sáu bảy trăm n g ư ờ i giống như là ở trong tinh hà g i á bước đ ạ p cái thông đạo này vân anh bọn hắn xuyên thẳng qua hư không mảnh vỡ thời gian bay múa sán lạn vô cùng không biết trôi qua bao lâu phía trước sáng rõ vân anh các nàng chân đạp tại trên bãi cắt mềm、mại. phía trước là một mảnh vông gần biển cả ẩm ẩm sóng dậy sóng lớn ngàn vận trọng ở m ớ c khí tức đập vào mặt kế tiếp chúng ta muốn v ư ợ t biển cái tiêu phiến hải vực rất nguy hiểm không gian thông đạo bất ổn có lẽ sẽ bạo cái ra mảnh này hải từ xưa đến nay đều không yên tĩnh trong biển có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ khủng khiếp chư vị phải cẩn thận một chút mấy vị tuổi rất lớn thần buộc tụ tập cùng một chỗ thương lượng như thế nào lên đường cuối cùng tóc đỏ thiếu niên lòng bàn tay phát sáng một cái nhìn như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ thuyền nhỏ rơi vào trên mặt biển vàng son lộng lẫy tản ra thụy khí bao phủ toàn bộ thân tàu đi đi tới cái kia phiến hải vực đám người vọt lên leo lên chiếc thuyền lớn này giống như một ngọn núi đang di động đạp gió d ẽ sóng lái về phía biển cả chỗ sâu có thể hay không để cho này thuyền lơ lửng hải vực rất nhiều sinh linh động tĩnh quá lớn tất nhiên sẽ gây nên chú ý vẫn anh mở miệng hỏi thăm tóc đỏ thiếu niên có thể đám người nghe vậy toàn thân chấn động đúng à bọn hắn như thế nào liền điểm ấy đều nghĩ đến tóc đỏ thiếu niên lập tức thôi động bảo thuyền để cho bảo thuyền lơ lửng dựng lên thoát ly mặt biển phi hành trên không trung vẫn là tiểu thư cân nhắc chú đáo một vị thần bộ cung tính nói mặc dù dạng này thôi động bảo thuyền bao nhiêu đều biết càng phí sức một chút nhưng thắng ở có thể tránh cho cùng những cái kia trong b i ể n sinh linh đ ụ n g vào giảm thiểu rất nhiều phiền phức coi như bay giữa trời cũng chưa chắc chính là an toàn cẩn thận một chút vân anh thản nhiên nói tiểu thư nói không sai có sinh vật b i ể n sinh ra hai cánh cũng có thể phi hành chúng ta phải cẩn thận một khi bị c u ấ n lên không cần thiết cùng chúng nó giao chiến trước tiên liền muốn vứt bỏ bọn chúng mấy vị thần b ụ ộ c đều rất tán thành bọn hắn rất rõ ràng vùng b i ể n này có nhiều hư h i ể m quả nhiên bảo thuyền phi hành trên không trung gần vạn dặm sau đó liền có d i biến xảy ra một mảnh dày đặc lam quang bay tới phóng t ơ i bảo thuyền tựa như mưa rào tầm tã sắp tới là hải ma đó là một đám sinh ra cánh thịt người nắm giữ thân chiều dài giao long đôi sinh vật toàn thân là màu lam bộ dáng bái dị nhân loại khuôn mặt thế nhưng là chiều dài r ă n g nanh lộ ra bên miệng vô cùng dữ tợn những sinh linh này cũng là từ trong biển dâng lên có hàng ngàn con toàn bộ đều đối lấy bảo thuyền há miệng phun ra màu lam phủ văn r a tốc đừng tìm bọn chúng dây dưa một khi bị c u ấ n lên liền không có sòng không có mấy vị thân b ộ hợp lực hướng bảo thuyền bên trong rót vào bàng bạc thần lực để cho bảo thuyền hào quang tỏa sáng trong nháy mắt g a tốc vọt qua né tránh những cái kia hải ma phủ văn nhưng mà cái này vẫn chưa xong trong biển dâng lên một mảnh màu lam giết sạch ký hiệu thần bí lấp lóe sắc khí n g ậ p trời đó là một tòa đáy biển đại trợn có thể rào sắt trên bầu trời sinh vật hải m à tôn giả có lệnh phong cấm vùng biển này tự tiện xông vào giả giết không tha thanh â m như vậy từ trong biển chuyển đến ngay vậy mấy vị thần buộc sắc mặt đại biến một người trong đó lấy ra một cái cổ lao sừng thú thổi lên sóng âm chấn động tiên h u n g đánh xuyên tất cả phong tỏa mở ra một cái thông đạo bảo thuyền mang theo vân anh các nàng vật qua thoát ly phương kia sát trận không có gì nguy hiểm kế tiếp vân anh bọn hắn chậm lại tốc độ càng thêm cảnh giác chung quanh nguy hiểm liên tục thay đổi đi về phía trước phương hướng đi vòng rất nhiều địch nhân đáng sợ sau đó cuối cùng tiến nhập cái k i a phiến cấm kỵ chi hải vùng biển này sương mù mông lung xanh biết đại dương nguyên mông chập trùng hơi nước mông lung thái dương mơ hồ mơ hồ càng vào trong đi càng lờ mở giống như trên tình báo nói có m ạ c danh c h à n g vực bao phủ khó mà bay trên trời muốn bay trên không tiêu hao q u á khổng lồ tu vi càng cao bị áp chế càng lộ rõ bảo thuyền chậm rãi đáp xuống mặt biển tiếp tục tiến lên côn bằng xào hẳn là liền tại đây phiến hải vượt bên trong hy vọng không cần ra biến cố gì một vị thần buộc mặt lộ vẻ th bọn hắn cũng tổn thất không ít nhân thủ nhưng cũng may nhân vật trọng yếu cũng không có xảy ra bất chắc xem như rất may mắn bảo thuyền đi về phía trước nước biển yên tĩnh gợn sóng nhộn nhạo lên vân anh bọn hắn không có cảm giác gì thế nhưng là mấy vị thần b ộ c ũ n g rất giật mình tu vi của bọn hắn tại giảm xuống a tu vi của ta chợt cao chợt thấp rất không ổn định các ngươi cảm giác như thế nào ta cũng là một dạng tu vi chập trùng không chắc chẳng lẽ nơi này phong ấn xảy ra vấn đề gì sao dựa theo trước đây tình báo không nên xuất hiện dạng này ba động mới đúng nguyên bản mà nói chỉ cần đi vào vùng biển này tu vi cao hơn hóa linh cảnh tu sĩ liền sẽ chịu đến áp chế một mực xuống đến hóa linh cảnh nhưng bây giờ lại hình như cũng không phải là tuyệt đối xem ra tình huống có chỗ biến hóa phong ấn lúc được lúc không giống ta trở dạng này tu vi người mạnh hơn cũng có thể tiến vào cái kia phiến hải vực mấy vị thần buộc phân tích sau đó cho ra kết luận như vậy mười p h â n giật mình đây cũng chính là nói bọn hắn có thể đi theo vân anh bọn hắn đi tới côn bằng xào t r ợ bọn hắn một chút sức lực đám người đại hỷ bắt đầu cân nhắc nên như thế nào liên hệ trong tộc trí cầm giả nếu là triệu hắn bọn hắn bông xuống cướp đoạt côn bằng bạo thuật hy vọng càng lớn hơn trên đường vân anh bọn hắn thấy được không ít chủng tộc sinh linh có từ đại lục bên trên chạy tới. nhưng đại bộ phận cũng là trong b i ể n sinh linh giống như t r i ề u thánh kết b ẹ kết đội mà dâng tới côn bằng xào vị trí đông đảo cường giả đó là tàu ma trên đường đám người còn chứng kiến từng chiếc từng chiếc phiêu bạt trên mặt biển màu đen thuyền hình giấy trên thuyền có xanh thảm đèn đuốc lập lòe mười phần quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi những thứ này tàu ma chính là không rõ c h i vật không ai dám tới gần đều đi vòng chỉ sợ nhiễm phải người l i a n r a chương hai mươi hỗn loạn chương hai mươi hỗn loạn sau đó không lâu v â n anh các nàng xuyên qua sương mù bao phủ hải vực đi tới côn bằng xào xuất hiện khu vực hạch tâm ở đây sinh linh vô số cùng chủng tộc sinh linh chiếm cứ một phương trên mặt biển nổi lơ lửng vô số thi thể máu tươi nhuộm đỏ mặt biển chỗ càng sâu tiếng la g i ế t c h ấ n thiên có sinh linh mạnh mẽ đang quyết đấu đó là côn bằng xào cuối cùng v â n anh bọn hắn thấy được một tòa cực lớn dốc đá ở vào hải vực c h ỗ sâu so thái cổ thần sơn còn hùng bí hơn lộ ra mặt biển tại trên vách đá dựng đứng có một tòa cổ lao xào huyện cổ pháp vô hoa không có phù văn cũng không có kỳ dị quan huy nhưng mà lại có từng l u ồ n hỗn độn khí rủ xuống cảnh tượng kinh người đây chính là thái cổ tập h hung một trong côn bằng xào huyệt mắt thấy tòa này tráng lệ côn bằng xào huyệt lòng của mọi người nhảy cùng hô hấp đều không khỏi tăng nhanh côn bằng bảo thuật ngay tại trong đó tại côn bằng xào chung quanh b ọ t biển đều đỏ thi thể vô số mỗi chủng tộc đều có tới cũng là tinh anh vì tranh đoạt côn bằng bảo thuật mà bạo phát đại chiến vô cùng thảm liệt chúng ta cũng đi qua mấy vị thần bộ bình phục sao động tâm tình thôi động bảo thuyền tiếp tục hướng phía trước chạy tới phúc chốc côn bằng xào tựa như một cái còn sống cực lớn sinh mạng thể nó đang hô hấp cả phiến thiên địa đều cùng cộng hương theo tập trung không chắc Từng tầng từng tầng t ừ loại này kim sắc gợn sóng là một loại áp chế ngạnh xinh xinh đem bọn hắn từ cảnh giới cao hơn đánh rơi xuống không cách nào siêu việt hóa linh cảnh đối với những cường giả này tới nói cực kỳ nguy hiểm quả nhiên theo những cường giả kia tu vi hạ xuống tới rất nhanh liền bị hợp nhau tấn công máu nhuộm mít hải qua một hồi lâu loại áp chế này mới tiêu thất lại lại muốn chờ một lúc loại kia áp chế mới có thể xuất hiện chính là như vậy không ổn định để cho người ta suy nghĩ không thấu mặc dù như thế cũng vẫn là có rất nhiều tu vi siêu việt hóa linh cảnh tu sĩ ở đây qua lại vì côn bằng bảo thuật bọn hắn đều không t i ế c đặt mình vào nguy hiểm trong đó thậm chí còn có một chút tôn giả lặng lẽ tiềm nhập đi vào t h như mảnh này trong b i ể n uy chấn một phương giao tôn giả đó là thôn thiên tước rất nhanh đám người liền thấy một đầu khổng lồ thần cầm xuất hiện hướng về côn bằng xào cực tốc bay đi ngay sau đó trong biện xuất hiện một đầu khổng lồ g a o long chính là cái kia giao tôn giả ra tay chặn đánh thôn thiên tước hai vị trí cường giả cứ như vậy ra tay đánh nhau đáng tiếc không cách nào triệu hoán tôn giả buông xuống mấy vị thân buộc thở dài sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của bọn họ tình huống hoàn toàn khác biệt thế nhưng là rất nhanh côn bằng xào liền tạo nên kim sắc c ợ n sóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đem hai vị này tôn giả cho c h â n áp để bọn chúng hoảng sợ thối lui tất cả sinh linh đều tại triệu tòa kia dốc đá tiến lên cứ việc côn bằng xào nhìn như gần trong găng t ứ c kỳ thực còn cách rất xa ước chừng qua nửa tháng vẫn anh bọn hắn mới đến gần dốc đá lúc này mới phát hiện côn bằng xào có bao nhiêu cực lớn tòa này dốc đá có bao nhiêu bao la hồng vĩ ngần đầu nhìn lại, phía trên có trào ấn có đao thương kiếm kích dấu vết lưu lại là vô tận năm tháng trước đây lưu lại phía trước một đầu thạch giai lộ trải ra ở trong biển thông hướng trên vách đá thật là lớn thềm đá v â n anh bọn hắn từ b ả o thuyền bên trên xuống tới leo lên đầu này thạch giai lộ nhìn sang phát ra tiếng thán phục đầu này thạch giai lộ vô cùng rộng lớn một mực kéo dài tiếp không nhìn thấy bờ có thể d u n g nạp vô tận nhân mã qua lại không có chút nào sẽ có vẻ chen trúc chỉ có điều cho dù người người cũng có thể leo lên cũng vẫn như c ũ sẽ buộc phát đại chiến các tộc cường giả sau khi đi lên vừa chiến đấu một bên tiến lên trên thềm đá lưu lại rất nhiều thi thể lại hao tốn gần một tháng thời gian v â n anh bọn hắn tại thần buộc nhóm dưới hộ vệ thuận lợi đã tới thạch giai lộ tận đầu cùng lúc đó trên vách đá kim sắc gợn sóng càng ngày càng máy liệt cuối cùng lên i thành một mảnh bao trùm dốc đá chỗ toàn bộ hải vực tất cả tới chỗ này sinh linh phàm là tu vi vượt qua hóa linh cảnh đều hứng chịu tới áp chế hơn nữa không cách nào giải trừ theo lý thuyết kế tiếp chính là hóa linh cảnh sinh linh ở giữa trinh chiến có một tòa phát trận leo lên dốc đá sau đó vẫn anh bọn hắn phát hiện ở đây cái gì cũng không có trụi lủi sương mù lờ thế nhưng là bị k ắ c xuống một môn đại trợn phàm là bước vào trong đó sinh linh đều biết biến mất không thấy gì nữa bị truyền t ố n g đi không hổ là thái cổ thập hung một trong côn bằng dựng nên ở dưới s a o huyện cũng không phải là nhìn bề ngoài như thế chỉ là đơn giản tọa lạc trên mặt biển mà là có động tiên h khác có lao giả cảm khái bội phục không thôi hắn thậm chí nghe nói qua dạng này truyền thuyết côn bằng đạo t r ư ờ n g tại thần giới hoặc có lẽ là hắn mở ra đạo t r ư ờ n g là một phương tự thành cản không tiểu thế giới những người khác cũng đều phản ứng lại tòa này dốc đá chỉ là một cái văn cầu nhìn như là côn bằng xào tọa lạc kỳ thực không tại cùng một mảnh trong không gian đi thôi vân anh mở miệng bước vào trong truyền t ố n g trận vẫn hi bọn đội kịp một đoàn người bi sau đó không lâu v â n anh bọn hắn bị chuyển đến trên một hòn đảo ở trên đảo khắp nơi đều là hào quang màu tím vô cùng m ộ n g ảo chung quanh còn có không ít dạng này hòn đảo đủ mọi màu sắc rực rỡ nhiều màu mỗi một tòa trên hòn đảo đều có rất nhiều sinh linh bọn hắn bị chuyển đến khác biệt địa điểm ở đây linh khí nồng nặc tan không ra hít sâu một hơi chỉ cảm thấy toàn thân thư thái giống như là m u ố n phi t h ă n g đồng dạng nước biển nóng ánh không có gợn sóng m ở mịt bốc hơi vậy mà tất cả đều là t i ê n thiên tinh khí nếu là ở nơi đây thời gian dài tu hành sẽ có vô tận có ích nhìn về phía trước chỉ thấy có một tòa xào huyện tọa lạc một khối khổng l cùng mặt biển ngang hàng vô cùng h ù n g vĩ không hề nghi ngờ đó chính là chân chính côn bằng xào côn bằng xào mênh mông cực lớn vô biên từ một căn lại một cây thần mục dự n g thành hỗn độn khí tràn ngập phụ cận phù văn lấp lóe hóa thành c ấ m đ ị a hết thể có mười mấy con đường có thể chống đỡ đạt cửa vào mới vừa vào tới sinh linh khi nhìn đến côn bằng xào trong nháy mắt liền phát điên vậy xông ra mà đối diện vây quanh côn bằng xào sớm đã đại chiến không ngừng thiếu chủ chúng ta cũng sắp đi thôi không cần dứt lại phía sau nhiều lắm mấy vị thần m ụ cũng hết sức kích động kiềm chế không được hảo chúng ta đi tóc đỏ thiếu niên cùng thiếu niên tóc xanh tự nhiên đã sớm sao động không dứt bọn hắn lập tức gật đầu trực tiếp xông ra ngoài phụ trách bảo vệ bọn hắn thần b ộ c ũ n g sắp tốc đ ổ i kịp thấy thế vân hy cùng ngân tuyết các nàng cũng liền muốn dẫn người đ ổ i kịp côn bằng xào đang ở trước mắt ai cũng khó mà bảo trì tuyệt đối tỉnh táo đ ừ n g nóng v ộ i côn bằng truyền thừa không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được nếu là truyền thừa liền không chỉ là người chọn truyền thừa còn có truyền thừa cũng biết nhắm người nếu trong đó thật sự có côn bằng bảo thuật như vậy nó cũng nhất định không có khả năng dễ dàng bị người nhận được côn bằng cũng không khả năng sẽ để cho truyền thừa của mình tùy tiện rơi vào người khác trong tay. Lúc này, vân anh lại đối với vân hy bọn hắn nói nghe vậy vân hy bọn hắn vừa nhắc lên cước bộ lại bung ô xuống vừa nghĩ như thế giống như cũng có đạo lý đây chính là thái cổ thập vùng côn bằng coi như lưu lại truyền thừa tự nhiên cũng là sẽ cẩn thận sàng lọc truyền nhân thiết hạ rất nhiều khảo nghiệm cũng là bình thường chương hai mươi mốt côn mục chương hai mươi mốt côn mục vậy chúng ta không qua sao thanh vân bọn hắn đều xông lên chúng ta nếu là không đổi u kịp mà nói đối bọn hắn rất bất lợi ngân tuyết hỏi ta chỉ là nhắc nhở các ngươi không có không để các ngươi đi nhớ kỹ xúc động là ma quỷ vân anh đối bọn hắn gật đầu một cái ngay đến đó vân hy liền biết vân anh muốn hành động đơn độc đối phương xưa nay đã như vậy không thích kết bệ kết đội hành động vậy chúng ta đi trước tiểu anh chính ngươi cẩn thận vân hy không có nhiều lời chỉ là như vậy đối với vân anh dặn dò một tiếng tiếp đó mang theo những người khác đuổi theo chờ vân hy bọn hắn đi xa sau đó vân anh mới thu hồi ánh mắt cùng nhau đi tới khắp nơi đều là s á t lục làm cho người khó chịu cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh côn bằng bảo thuật có nhiều hấp dẫn người chỉ có điều nàng đối với côn bằng bảo thuật cũng không có cỡ nào khát vọng côn bằng có côn bằng đạo nàng có nàng đạo cho dù nàng bây giờ xa xa không cách nào cùng côn bằng tương đối chỉ cần tương lai nàng đ ạ t đến kiếm đạo cực đỉnh há lại sẽ không bằng côn bằng mặc dù có người nạp tận thiên hạ vạn pháp vạn pháp q u y nhất cũng có nhân nhất pháp độc tôn phá hết vạn pháp mà vân anh chính là cái sau c ù n g vân hy bọn hắn sau khi tách ra vân anh một thân một mình không nhanh không chậm đi tới côn bằng xào chỗ các đảo mười mấy đầu thông hướng côn bằng xào cửa vào trên đường đều tại cự chiến phủ văn mạn thiên phi vũ bất quá cũng còn có một vài người tại một địa phương khác các đảo phía trên còn có một cái chỗ đặc biệt cùng côn bằng xào đặt song song đó là một đạo cực lớn cánh cửa và nóng toàn thân hừng hực một dòng sông từ bên trong chạy sôi mà ra rót vào trong đại dương m ê n h ông con sông này cũng cực kỳ bất p h ẳ m chính là vô tận thiên điệu tinh linh khí hóa thành cực kỳ kinh người linh khí hóa lỏng trở thành dòng sông cánh cửa này đằng sau sẽ không kết nối lấy thần giới a mọi người lớn gan suy đoán ngoài ra còn có từng cái màu đen thuyền giấy từ trong cửa dọc theo dòng sông phiêu ra đó là tàu ma mang theo quỷ dị tất cả mọi người đều, đều kiêng kỵ vật này có thể cùng côn bằng sao đa song song lời thuyết minh phiến môn hộ này cũng không đơn giản vân anh đứng tại bên bờ nhìn chăm chú tỏa kia môn hộ trong con ngôi mơ hồ có phủ văn tại hiển hóa. nhưng mà còn rất yếu huyễn đông nhiên v â n anh hướng về một bên tránh đi né tránh một cái lén lén lút l ú t tay người kia xem xét đánh lén không thành lập tức lui về sau ra ngoài đứng tại cách đó không xa trên mặt mang tiện hề hề nụ cười không phải là cái kia hùng hài tử sao hóa linh cảnh sơ kỳ ở đây vẫn là không đáng chú ý ngươi không nên tới nơi này hơi không cẩn thận ở đây liền sẽ trở thành nơi trôn thây ngươi v â n anh nhìn đối phương ánh mắt bình tĩnh như nước quanh thân bao phủ tại trong q u a n vũ thần thánh mà siêu nhiên nói đùa ở đây làm sao lại trở thành ta nơi táng thân ngươi cái này nữ mập mạp nghĩ làm ta sợ còn sớm một trăm năm đâu hùng hài tử cười hì hì nhìn xem nàng con mắt tại trên thân vân anh khắp nơi nghiêng mắt nhìn d ừ n g một chút hắn lại nói các ngươi thái cổ thần sơn cơm nước thật đúng là tốt đem các ngươi người người đều nuôi béo béo mập mập ngươi nhìn ngươi béo đến độ không cân đối ngực cùng cái mông lớn như vậy eo đều nhanh không nhìn thấy nếu là đổi lại vân hy cùng những thứ khác thiếu nữ ở đây sợ rằng sẽ bị hùng hài tử lời nói tức giận đến nổi trận lôi đ ỉ n h nhưng vân anh lại sẽ không nàng cũng không hề để ý hùng hài tử nói lời chỉ là đem đối phương coi là con ít đồng nôn vô kỵ gặp vân anh một điểm biểu lộ cũng không có t h n g h a i từ bơn b ự c bình thường hắn nói như vậy những cái kia nữ mập mạp đã sớm báo nổi như thế nào đến vân anh ở đây đối phương một điểm phản ứng cũng không có chứ thực sự là kỳ quái mau nhìn bên trong có một đoạn gỗ tản ra sáng lạng tia sáng đúng lúc này có tiếng kinh hô vang lên kinh động đến người chung quanh thì ra ở đó hừng hực trong cánh cửa nằm ngang một đoạn gỗ mục mặc dù bị pha đến mục nát nhưng mà vẫn như cũ tản mát ra một loại thần huy rực rỡ vô cùng cái kia đoạn đầu gỗ hẳn là một cây chặt cây có thô to như thùng nước toàn thân có long văn nát vụn không còn hình dáng nhưng mà vẫn như cũ phát ra thần tính quang huy Hết s ứ cái cái mọi người rất nhanh liền xác nhận đó là một đoạn côn mục chặt cây mặc dù mục nát nhưng còn có một mảnh hoàn hảo lá cây nơi này có côn mục trong nháy mắt liền có vô số cường giả vọt mạnh đi qua tranh đoạt dạng này chí bảo thật hay giả lại là côn mục chẳng lẽ cánh cửa kia sau lương thật là thần giới có chút không thể tưởng tượng nổi a hùng hai từ trận to hai mắt tự lẩm bẩm vân anh cũng nhìn chằm chằm trong cửa cái kia đoạn côn mục trong con ngươi phủ văn lấp loé tia sáng tựa như muốn ngưng tụ côn mục nghe nói là câu thông thiên địa nhân thần cầu nối kết nối lấy nhân giới cùng thần giới vô luận là người muốn đi vào thần giới vẫn là thiên thần muốn đi vào nhân giới cũng là thông qua côn mục thế nhưng là nghe nói trên đời duy nhất một gốc côn mục tại thời đại thái cổ liền bị cắt đứt giữa thiên địa cũng không còn côn mục cũng liền một chút cổ lao thần sơn có khả năng cất chứa côn mục lá cây đến nội trạc cây cùng thần cây càng la tuyết tích chỉ ở trong cổ tịch mới có bọn hắn n ố c hay không n ố c cái kia đoạn côn mục đều không p h i u đi ra còn tại môn hộ bên đó đây, ai dám đi vào lấy cánh cửa kia nhà xem xét liền cực kỳ nguy hiểm đi vào nhất định thập tử vô sinh hùng hai tử nhất miệng nếu là có cơ hội tranh đoạt hắn thứ nhất liền xông lên mà hắn không có động tác cũng là bởi vì cảm nhận được cánh cửa kia nhà đáng sợ bất quá hắn vừa nói xong liền liếc xem vân anh động cửa trước nhà bên kia đi đến bước liên tục c h ậ p trởn tựa như thần nữ xuất hành uy ngươi thật muốn đi vào tự sát ta hùng hai tử kêu lên ta tự có biện pháp âm thanh trong trẻo lạnh lùng văng lên để cho hùng hai tử ngơ ngác một chút hắn gãi gãi mặt mình cô gái này mập mạp là nghiêm túc đều cút ngay cho ta đột nhiên hét lớn một tiếng chuyển đến cường thế mà bá đạo ngập trời k i m quan g bay tới phô thiên cái địa sẽ rất nhiều người chấn động đến mức ho ra đ ầ y máu bay ngang ra ngoài cẳng có một đám người đang rơi xuống thời điểm bị một cỗ kim sắc sóng lớn bao phủ bị mất mạng tại chỗ chỉ thấy một thiếu niên đi tới người khoác hoàng kim giáp cầm trong tay kim sắc tam xoa kích tóc dài bay múa con mắt như lam bảo thạch giống như gương mặt tuấn mỹ vô cùng giống như nữ từ đây là hải thần một mạch truyền nhân cũng là hải thần hậu nhân tên là mạc t h ư ơ n g chính là nơi đây cường đại nhất tuổi trẻ cường giả một trong tại hóa linh cảnh đăng phong tạo cực ở cái địa phương này Người dạng này một à là thường có thể tôn tới, địch, cho dù là tôn tới, cũng muốn không địch xưng cũng muốn giả có vô dù lại. m số người bị h ả i thần hậu nhân c h ấ n n h i ế p không dám tiếp tục tiến lên rất rõ ràng đối phương cũng để mắt tới quang môn bên trong quân mục bây giờ vân anh đã tới tới gần môn hộ chỗ nàng đứng ở nơi đó cũng không có giống những người kia trực tiếp nhảy vào cửa nhà bên trong đi bởi vì như vậy là đang tìm cái chết vừa mới vọt vào người đều đã chết chỉ thấy nàng giơ tay lên bàn tay trắng đ o a n phát ra ánh sáng nhạt năm ngón tay như ngọc điểm điểm thần quang hiện lên một t i ê kiếm đạo phủ văn t ự như đom đóm giống như bay ra tiếp đó trên không trung diện hóa ngắn ngủi vài giây đồng hồ c á i kia một kia kiếm đạo phủ văn liền hóa thành một đạo p h v ă n liền h ó a thành m ộ t đầu vòng á n h trong suốt cá chép s i n hóa động như, như h t rồng động, chương hai mươi h a 22 cá chép hóa rồng theo vân anh ngón tay ngọc đ i ể m ra đầu kia phủ văn hóa thành cá chép nhảy vào trong dòng sông tiếp đó đi ngược dòng nước hướng về môn hộ bơi đi rất nhanh đầu kia cá chép liền bơi đến môn hộ trước mặt chỉ là khi nó muốn đi vào môn hộ bên trong lại nhận được một cỗ cực lớn lực cản giống như là có một cỗ lực lượng vô danh tại ngăn cản ngoại vật tiến vào quang môn tri môn vân anh nhìn chăm chú môn hộ trong con mắt tia sáng càng hừng hực giống như là hai vòng đại nhật từ từ bay lên lơ mờ ở giữa vân anh tựa hồ thấy được từng cây rực rỡ tơ mỏng có ánh trong suốt quấn quanh ở môn hộ phía trên tựa như tơ n h ệ n ngừng kết mà thành mạng n h ệ n che khuất môn hộ lối vào đó là một loại cường đại quy tắc trí lực mặc dù cường đại lại không phải không có biện pháp nào cá chép không ngừng mà hướng quang môn bên trong nhảy nhót thể nội phù văn phát sáng vân anh cảm động lây nàng nhắm lại con mắt đem một tia tâm thần đầu nhập trong đó một hơi hai hơi ba hơi bốn thời gian ba cái hô hấp lặng yên mà qua vô cùng ngắn ngủi nhưng đối với vân anh tới nói lại giống như đã qua thật lâu rất lâu cuối cùng nàng mở mắt đồng thời đầu kia p h ù văn hóa thành cá chép cũng hào quan g tỏa sáng phù văn từng sợ i chẳng ra bắt đầu đan vào một chỗ chỉ thấy đầu kia cá chép trên thân tất cả vậy cá cũng bắt đầu thuế biến hướng về long lân chuyển hóa dần dần đầu kia cá chép hình thể cũng tăng vọt đã biến thành cao cỡ nửa người hơn nữa bắt đầu phát ra tiếng rồng ngâm thanh ngâm gì ta có vẻ giống như nghe được tiếng long ngâm tiếng rồng ngâm mặc dù nó nớt cũng vô cùng to rõ một chút liền hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý mọi người thấy đi qua Lúc này một ớ i p h tiếng Vân to h gió long ngâm vang lên đinh hay như góc chỉ thấy đầu kia cá chép toàn thân đều lột xác ra long lân thậm chí ngay cả đầu cũng bắt đầu hóa thành long đầu dâu rồng bồng bến cái này ta chẳng lẽ là đang nằm mơ cá hóa rồng có người còn tưởng rằng chính mình hoa mắt vội vàng dùng sức trà sát ánh mắt của mình xác nhận chính mình có phải hay không ở trong mơ bằng không thì dùng cái gì gặp được một màn thần thậm ký như vậy tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chăm chăm nơi đó nhìn không chớp mắt hy vọng có thể từ trong nhìn ra chút gì nếu là có thể ngộ đến cái gì nói không chừng chính là cơ duyên lớn lao chỉ tiếc đầu kia cá chép chỉ là hóa ra toàn thân long lân cùng long đầu cũng không có triệt để lộ sắc thành long liền giao long cũng không tính mà là ngư long bất quá cho dù là ngư long cũng mọi người kinh ngạc không thôi cá chép hóa rộng cái này chính là một cái truyền thuyết nếu là có thể bị bọn hắn tận mắt chứng kiến đó cũng quá khoa trương cá chép hóa thành ngư long sau đó tản m ắ t ra hào quang săn g trói gầm thép một tiếng long ngâm kinh thiên tiếp đó đ ỗ n g nhiên nhảy vào trong quan môn đột phá lực lượng thần bí ngăn cản nó tiến vào mọi người kinh hô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nó vậy mà x u n g vào hơn nữa không có bạo p h á i ra chỉ thấy đầu kia ngư long rất nhanh liền bơi đến khối kia côn mục nơi đó tiếp đó mở cái miệng rộng một cái cắn côn mục tiếp đó nhảy lên một cái thay đổi phương hướng theo dòng sông rất nhanh liền bơi ra nó đi ra còn đem một đoạn kia côn mục mang ra ngoài lập tức tất cả mọi người đều ngồi không yên con mắt đỏ lên nhìn chằm chặp đầu tiêu ngư l o n g trong miệng côn mục ta đi cái này cũng được cô gái này mập m ạ p có phần có chút quá mạnh mẽ a hùng hai t ử cái c ầ m đều nhanh đi trên mặt đất h ắ n chẳng thể nghĩ tới vân anh thật sự đem cái tiêu một đoạn côn mục cho lấy ra mà lại là thông qua như thế ngoài dự đoán của mọi người phương pháp côn mục lăn à côn mục chỉ có ta mạc thương p h i năm giữ ngay cả hải thần hậu nhân mạc thương cũng không ngoại lệ toàn thân kim quan đại phóng trong tay tam xoa kích lập phép nhi hạ chém giết đám người đại sát tư phương nhưng lại tại bọn hắn đại chiến thời điểm đầu kia ngư long lại đi tới vân anh trước mặt đem trong miệng côn mục đặt ở trước mặt nàng tiếp đó tự thân hóa thành phụ văn biến mất không thấy gì nữa cái gì đầu kia ngư long là cô gái kia phụ văn biến thành không ít người thấy cảnh này đều chấn kinh đến hai mắt trừng trừng giống như gặp được như quỷ bọn hắn còn tưởng rằng đầu kia ngư long là chân thật sinh linh đâu dù sao nó còn ngay mặt của mọi người từ c a chép tiến hóa mà đến điều này cũng làm cho đám người tưởng lầm là sinh vật kết quả cũng không phải quá kinh người lấy phủ văn hóa thành sinh linh lại có thể khiến cho giống như sinh vật tiến hóa cùng thể biến thiếu nữ này là lai lịch gì phủ văn tạo nghệ đơn giản thông thần có cao thủ đời trước kinh hãi không thôi tu vi càng cao người lại càng có thể cảm nhận được vân anh c h â đáng sợ cá chép hoa rồng trên đời này biết bốn chữ này nhân số chi không hết nhưng lại có thể đem ứng dụng đến phủ văn bên trong đồng thời đem tiến hóa cùng lột sắt quá trình này cụ hiện đi ra liền l ắ c đắc không có mấy đây không phải bằng vào tưởng tượng liền có thể làm được ở trong còn có rất nhiều chỗ kỳ diệu ẩn chứa đại đạo áo nghĩa căn bản không phải người bình thường có thể chạm đến lĩnh vực vân anh lại làm được chuyện như vậy thiên phú như vậy đơn giản đáng sợ tới cực điểm đem côn mục giao ra hết lớn một tiếng hải thần hậu nhân m ạ c thương cầm trong tay tam xoa kích dết tới đây hướng về vân anh lập phép nhi hạ không có chút nào nửa điểm thương hương tiếp ngọc ý tứ đối mặt hải thần hậu nhân công kích vân anh mặc không biểu tình thử trúc kiếm lặng yên vào tay màu tím mùi kiếm từ đôi đến đầu đem cái này một kích cả lại keng trói mắt h ỏ a tinh bắn ra tung t u e trên mặt đất tiêu đốt ra nám đen vết tích còn có rơi vào trong dòng sông phát ra suy suy âm thanh đáng sợ thần lực ba động tùy theo bộc phát phù văn giống như là biển gầm xung kích bốn phương tám hướng rất nhiều người bởi vì áp sát quá gần trực tiếp bị nghiền thành bột mịt không có lực phản kháng nhao nhao sau thối lui đến chỗ xa hơn hai người va chạm phía dưới buộc phát ra ba động liền như thế đáng sợ quá dọa người kim sát sóng lớn bao phủ tứ phương hải thần hậu nhân tựa như một tôn thần linh màu và nóng thần uy động tiên lệnh quân hùng biến sắc nữ mập mạp không sẽ đánh không lại a hùng hai từ tâm thần r u lên giống như vân anh nói như vậy hắn mới tiến vào hóa linh cảnh còn không cách nào cùng m ạ c thương dạng này tại hóa linh cảnh đang phong tạo cực thiếu niên cường giả trinh chiến bất quá chỉ cần cho hắn thời gian để cho hắn đem tu vi đuổi theo hắn có nắm chắc tại hóa linh cảnh quét ngang chưa địch lúc này một đạo kiếm khí vọt lên sẽ rách hư không đáng sợ phong mang nở rộ đánh vào chiếc kia màu vàng trên tam xoa kích trực tiếp đem mạc t h ư ơ n g đánh bay ra ngoài cái này đột nhiên biến hóa mọi người bất ngờ bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến ở đây có thể xưng vô địch mạc t h ư ơ n g cư nhiên bị đẩy l u i hơn nữa đối thủ của hắn vẫn là một thiếu nữ con mắt không hề bận tâm ngươi muốn đoạt vật trong tay của ta hải thân hậu nhân đứng ở đằng xa t h ầ n s ắ c băng lãnh còn có mấy phần ngứng trọng từ trên thân vân anh hắn có thể tin tưởng cảm thấy một loại cảm giác áp bách làm hắn khí huyết sôi trào hắn tự cho là tại hóa linh cảnh chạy tới đỉnh phong có thể quét ngang hóa linh cảnh nhưng bây giờ xem ra hắn sai thì tính sao thứ ta muốn còn không có thất thủ qua hải thân hậu nhân một tay cầm đại kích chỉ hướng vân anh lớn tiếng q u á t lên khí thế ủng hộ nói xong hắn toàn thân kim quang tăng gọn hướng về vân anh dứa tới chiến kích quét ngang ô ô văng dội mảng lớn nhạt kim sắc quang mang tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh người chung quanh nhìn thấy tình hình như vậy toàn bộ đều nhanh m a u lui đến nơi xa không còn dám đợi ở chỗ này đối mặt hải thần hậu nhân công kích vân anh cũng không có nói cái gì biểu lộ cũng không có biến hóa gì t ử trúc kiếm phát sáng kiếm mang phương thực kiếm âm thanh kinh thiên động điện keng t ử trúc kiếm cùng chiến kích va chạm kịch liệt tia lửa tung tóe phù văn giống như pháo hoa nổ tung một lần lại một lần do người ba động lan tràn mà ra lệnh những người vây xem tia linh hồn đều tại run dậy ở đây phủ văn đời trời nơi này bị hừng hực ký hiệu chém mất hai cái cường giả trẻ tuổi chiến đấu để trong này đã biến thành một vùng cấm địa không người dám tới gần cái này nữ mập mạp thật mạnh A hùng hải tử nhìn xem hai người chiến đấu không nhịn được cô bất quá hắn ngược lại cũng không cho là mình không bằng bọn hắn chỉ là tu vi của hắn còn chưa đủ thôi mới nhập môn hóa linh cảnh nếu không cũng có thể lên đi trộn lẫn một cước、Xoẹt. kiếm quang rực rỡ chiếu sáng tiên địa từ hải thần hậu nhân trên bờ vai xuyên qua toé lên một mảng lớn huyết hoa hải thần hậu nhân bị đau vội vàng lui lại hắn nhìn về phía bờ vai của mình sắc mặt một chút liền chầm xuống nếu không phải là hắn chiến kích chặn một bộ phận bờ vai của mình chỉ sợ cũng bị tháo xuống đối diện vân anh siêu nhiên l ở chân trần tiếp theo đoá bóng ánh trong s u ố t kiếm hoa nở rộ kiếm ý n g ậ p trời làm cho người lông tơ dựng thẳng ngươi không phải là đối thủ của ta vân anh nhàn nhạt mở miệng ngựa khí bình tĩnh không có chút gợn s ó n g nào nghe vậy hải thần hậu nhân sắc mặt càng thêm khó coi mà người chung quanh càng là hít sâu một hơi lại có người đem hải thần hậu nhân đem áp chế hơn nữa còn là một thiếu nữ ta là vô địch ai dám tranh phong hải thần hậu nhân cũng không chịu phục hét lớn một tiếng chiến y màu vàng nóng phát sáng tay hắn cầm chiến kích lại độ hướng vân anh trùng sát mà đi hắn không tin mình sẽ thua ở trong tay một cái nhìn cùng mình không kém bao nhiêu thiếu nữ. hắn muốn chứng minh chính mình là tối cường cái gì vô địch đều đem phủ phục tại dưới chân của ta lúc này một cỗ sóng nhiệt đánh tới giống như nham tương dâng trào ở cái địa phương này bộ phát xích hàng ngập trời tại trong đó hừng hực xích quang một cái tóc đỏ thiếu niên xuất hiện cầm trong tay một cây màu đỏ chiến mâu l a n g không mà đến bỗng nhiên hướng về hải thần hậu nhân đâm ra ngoài hải thần hậu nhân sắc mặt biến hóa lập tức thay đổi phương hướng đón nhận cái k i a tóc đỏ thiếu niên công kích vị này tóc đỏ thiếu niên đến từ hỏa viêm ngư nhất tộc cùng hải thần một mạch chính là tử địch tự nhiên vừa thấy mặt đã là sinh tử đại chiến gặp hải thần hậu nhân bị hỏa viêm ngư nhất tộc thiên t à i quân lấy vân anh cũng sẽ không để ý nữa kiếm ý tiêu tan t ử trúc kiếm về tới động tiên h bên trong khôi phục bình thản xuất trần bộ g á n g chung quanh những người kia nhìn xem vân anh ánh mắt lấp lóe có tham lam cũng có kính sợ bây giờ nhiều người như vậy đều thấy vân anh lấy được một đoạn quân mục đây chính là thần thụ mặc dù coi như giống như là hư thối không chịu nổi nhưng lại còn có một cái hoàn hảo la xanh ai cũng muốn đi lên cướp nhưng vân anh thực lực bọn hắn cũng nhìn được ngay cả hải thần hậu nhân đều không phải là đối thủ của nàng ở đây vân anh chính là vô địch ai đi lên cũng là tự tìm cái chết vân anh không có để ý chung quanh những người kia ánh mắt quay người hướng côn bằng xào phương hướng đi đến tù vi vẫn quá thấp à. hùng hai tử nhìn xem vân anh bóng lưng tự lẩm bẩm hắn cần mau chóng đ ạ t đến hóa linh cảnh đ ì n h phong nếu không sẽ rất nguy hiểm cái gì cũng không tránh nổi trở lại côn bằng xào chỗ các đảo sau đó vân anh phát hiện côn bằng xào lối vào đã mở ra rất nhiều người cũng đã tiến vào thái cổ thần sơn người cũng là như thế vân hy bọn hắn cũng đã tiến nhập côn bằng xào bên trong tại quan ngôn người bên kia biết được côn bằng xào cửa vào mở ra cũng đều nhanh chóng trả tới v ọ t vào c ô n bằng xào bên trong, chỉ sợ bên bị trong, trong lớn cơ duyên trong xào hết tỉ tỉ t chỉ cơ cướp sợ đều anh y b ọ ọ có côn cốt vệ, cũng quá, côn bằng tàn bảo là vệ, không cùng ầ n lắng lo cho gì, cái chỉ quá, bất sợ d có c ô b ằ n tàn cốt nơi tay, truyền thừa. nơi cũng không côn bằng Vân Anh không cùng chiếm được lấy đi vào bởi vì trực giác của nàng nói cho nàng côn bằng bảo thuật sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện quả nhiên nửa tháng sau xông vào côn bằng xào bên trong người đều trở về đi ra bọn hắn mặc dù tại côn bằng xào bên trong đi sâu vào rất dài khoảng cách nhưng vẫn là không cách nào tiến vào côn bằng xào hạch tâm đạo trường cho dù là trong tay nắm lấy côn bằng tàn cốt lân thiến cục máu mấy người cho dù là bọn họ đem côn bằng xào ngoại vi lật cả đáy lên trời cũng căn bản không có côn bằng bảo thuật cái bóng không hề nghi ngờ chỉ có chờ côn bằng xào triệt để nứt ra nồng cốt đạo trưởng mới có thể xuất hiện nếu có côn bằng bảo thuật cái kia cũng nhất định chính là ở trong đó tiểu anh vân hy đi tới vân anh trước mặt nói với nàng một chút côn bằng xào bên trong tìm t ỏ i tình huống tất nhiên còn không phải thời điểm vậy cũng chỉ có thể chờ đợi còn có không cần quá hao phí tinh lực đối với chuyện này từ đó lời biếng chính mình tu hành vân anh nhắc nhở nàng vân hy một chút liền hiệu vân anh ý tứ gật đầu một cái ta đã biết dừng một chút nàng lại hỏi tiểu anh bọn hắn nói ngươi lấy được một đoạn côn mục là thật sao ân bất quá một đoạn kia côn mục đại bộ phận đã hư tối chỉ có ở giữa một phần nhỏ thụ tâm không có hư mất ta đã đem n ó luyện hóa đến t ử trúc kiếm bên trong nói xong vân anh tâm niệm k h ẽ động kiếm âm thanh mắt lạnh quang lóe lên, tử quang l ó e lên t ử trúc kiếm nổi lên toàn thân lưu chuyển t h ầ n quang phù văn thần bí lấp lóe còn có từng cái long văn dày đặc có một loại bất hủ ý vị hơn nữa t ử trúc kiếm xuất hiện thời điểm mơ hồ còn có thể nghe được từng trận thần bí đạo âm làm cho người như si như say rất là kỳ dị bất quá kinh người hơn chính là cây kiếm này phong man càn dọa người rồi cho dù là phong man nội、liễm. đều làm người ánh mắt nói nói không cách nào nhìn thẳng tựa như một n g ụ m tuyệt thế thần kiếm giống như nhìn xem vân anh cây kiếm này vân hy có thể cảm giác được thần dị cùng sự cường đại của nó dung hợp một điểm côn mục đi vào liền có thể có như thế biến hóa kinh ngợi không hổ là trong truyền thuyết thần mục bây giờ vân anh cái này từ trúc kiếm từ phẩm chất đi lên nói đã không thể so với những cái kia thanh k h í kém chương hai mươi bốn dạ tập chương hai mươi bốn dạ tập ta chỗ này còn có một mảnh côn mục lá cây có thể giúp người mộ đạo t u hành tỉ tỉ ngươi cất kỹ sau đó vân anh thu hồi từ trúc kiếm lấy ra cái kia phiến côn mục lá xanh chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn tay toàn thân nóng ánh trong suốt xanh mơn mận tản mát ra thần tính quan huy bao phủ một loại huyền diệu khí tức đắm chìm tại loại này huyền diệu trong hơi thở vân hy đích sắc có một loại tâm thần cảm giác không linh tiểu anh ngươi vẫn là chính mình giữ đi vân hy không có lập tức nhận lấy côn m ộ t lá cây vân anh lại kín đáo đưa cho nàng ta có cây kiếm này hiệu quả không thể so với mảnh này lá cây kém ân vân hy hiểu rồi vân anh ý tứ lúc này mới nhận lá xanh đáy biển có dương cực động cùng huyền băng nguyên chính là côn bằng thở thiếu thời ma luyện bản thân chỗ t h tỷ ngươi có thể đi nơi đó tu hành vân anh nghị nghĩ nói tiểu anh ngươi đây vân hy h vân anh lắc đầu ta có con đường của mình đến đó đã không có ý nghĩa ta đã biết tiểu anh ta đi đây một mình ngươi phải cẩn thận rất nhiều người đều biết trong tay ngươi có côn mục vân hy không nói thêm gì nữa mà là nhắc nhở một câu yên tâm ta tâm lý nắm chắc vân anh gật gật đầu tiếp đó quay người rời đi vân hy ngươi cùng vân anh nói cái gì chờ vân anh đi sau đó ngân tuyết cùng liên nhi đi tới tò mò hỏi tiểu anh nàng để cho ta đi dương cực động cùng huyền bang nguyên tu hành các ngươi muốn tới sao vân hy nhìn xem các nàng a đi dương cực động cùng huyền bang u y ê n tu hành vân hy ngươi không có nói bộ a rất nhiều người đi đều đã chết nơi đó cũng không phải chúng ta địa phương có thể đi hai người sợ hết hồn nếu là đi tu hành tự nhiên là từ từ sẽ đến ta cũng không nói muốn đi chỗ sâu nhất vân hy giải thích nói dạng này à tựa như là có thể bất quá vẫn là quá nguy hiểm vân anh chính nàng tại sao không đi hai người lại hỏi tiểu anh nàng nói nơi đó đối với nàng không cần tuất không nói các ngươi có đi hay không không đi chính ta đi vân hy đơn giản nói một câu tiếp đó hỏi ngân tuyết cùng liên nhi nhìn nhau đều lắc đầu vẫn là thôi đi ngươi đừng quên chúng ta là vì côn bằng bảo thuật tới côn bằng sao không triệt để mở ra ai cũng không chiếm được côn bằng bảo thuật chờ đợi thêm nữa cũng là lãng phí thời gian tạm thời vẫn là trước tiên đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện á vân hy nói một câu quay người rời đi thiên thần sơn thần buộc cũng đi theo chủ tử muốn làm gì bọn hắn tự nhiên là sẽ không phản đối hơn nữa vân hy nói cũng không có sai côn bằng xào không triệt để mở ra côn bằng bảo thuật chính là một giấc n g ộ n g nhưng bây giờ ngoại trừ chờ côn bằng xào tự động chậm rãi nứt ra bọn hắn cũng không có biện pháp gì chúng ta đi hỏi một chút thanh vân ý của bọn hắn a xem kế tiếp nên làm như thế nào hai người nhìn nhau quay người rời đi nơi đó lúc này vân anh đi tới côn bằng xào phía trên ở đây không người q u ấ y r à y rất là tĩnh mịch hơn nữa có thể nhìn đến côn bằng xào toàn cảnh có thể đem côn bằng xào bên trên hết thể biến hóa đặt vào đáy mắt bắc minh có cá kỳ danh là côn hóa thành điệu kỳ danh là bằng nhìn xem dưới chân lớn như vậy côn bằng xào vân anh lẩm bẩm nói nàng không biết thế giới này côn bằng phải chăng cũng là dạng này nhưng ở thế giới này côn bằng thân là thập hùng một trong không hề nghi ngờ là vượt qua t h ư ờ n g nhân tượng tượng tồn tại sau đó vân anh ngồi xếp bằng xuống t h trúc kiếm bọt tại trên hai đầu gối thần quang p h o n trào phong man lưu chuyển cùng nàng liền thành một khối t ử trúc kiếm đầu tiên là dung luyện nửa khối bích thủy thần kim lại là một phần nhỏ côn mục đã triệt để thuế biến nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là t ử trúc kiếm bây giờ t ử trúc kiếm có bích thủy thần kim cùng côn mục thần năng nhất là côn mục chính là thiên địa thần mục trời sinh ở giữa vườn đại đạo có thể làm người ngộ đạo rất nhanh vân anh liền chìm vào đạo cảnh bên trong quanh thân phong mang nhảy nhót kiếm khí như tơ bao phủ phương viên t r i điệm côn bằng xào bên ngoài hải thần một mạch đang tại kiến tạo chiến tranh bình đài để mà để cho hải thần hậu nhân tại phía trên lĩnh hội côn bằng xào hiện lên p h văn hôm nay chiến tranh trên bình đài quát to một tiếng bi lại là có người đến tìm hải thần hậu nhân phiền thoái chỉ thấy hắn bị người dùng kỳ vật đánh trúng vào c á i chán máu tơi ư bắn tung tóe đánh đầu hắn không rõ lảo đảo lui về phía sau mấy bước người xuất thủ rõ ràng là cái tia hùng hải tử mà hắn đánh trúng hải thần hậu nhân đồ vật nhưng là đà thần thạch trừ hắn ra còn có một cái hắc y thiếu nữ xuất hiện hai người liên thủ mà đến chỉ là dùng đà thần thạch đánh hải thần hậu nhân một cái trở tay không kịp ngay lập tức rút lui côn bằng xào phía trên vẫn anh mở mắt ra nhìn thấy mặt này trong mắt lóe lên vẻ kinh dị đà thần thạch nàng nhớ ký tại bách đoạn sơn thời điểm chỉ thấy qua hùng h à i tử trong tay khối kia biết nói chuyện tảng đá lúc đó nàng còn không có nghĩ đến hắn chính là đả thần thạch bây giờ lại là có thể xác nhận thập hung một trong trong đó có đả thần thạch nhưng hùng h à i tử trong tay khối này đả thần thạch cách thập hung cấp độ còn kém quá xa đến nỗi cùng hùng h à i tử liên t h ủ thiếu nữ mặc áo đen kia vân anh cảm giác lai lịch của đối phương cũng không nhỏ bất quá cùng nàng cũng không có gì quan hệ chính là lại qua mấy ngày đến buổi tối hai thân ảnh sờ lên côn bằng xảo minh nguyện chứ không hai thân ảnh lặng yên hướng về vân anh vị trí tới gần chính là hùng hải tử cùng thiếu nữ mặc áo đen kia ngươi nói chính là nàng mặc kệ là, là t cũng là t hắc ế gian í y thiếu nữ hướng trước mặt nhìn lại cách rất xa nàng cũng có thể nhìn đến cái kia ngồi xếp bằng ở chỗ đó thiếu nữ á o tím quanh thân bao phủ thần thánh q u a n huy khí chất thanh lãnh như tiên còn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lăng lệ dù là hắc y thiếu nữ nhìn cũng n h ị n không được khen một tiếng chính nàng chính là tuyệt đại giai nhân tựa như tinh linh đồng dạng có thể làm cho nàng đánh giá như vậy trừ của mình vị kia đối thủ một mất một còn đây vẫn là vị thứ nhất giống các ngư dạng này nữ m ậ mạng thật đúng là không phổ biến hùng hại tử phụ họa một câu không biết là tán thưởng vẫn là trừ vậy hắc y thiếu nữ mỉm cười còn có nếu như không phải hùng hải tử nói trong tay nàng có một đoạn quân mục nàng vẫn là không quá nghị trêu chọc một người như vậy bất kể thế nào nhìn đều không phải là dễ trêu nếu là nàng chân thân ở đây hẳn còn có chắc chắn thử một lần nhưng nàng bây giờ chỉ là một đạo linh thân phong hiểm quá lớn đương nhiên chương hai ì n n thấy, rất n g ư ơ i đều lăm lòng tự trọng chương c hai i ngờ nhìn n mươi l à m lòng tự trọng c hùng hai tử n h ấ h miệng sợ cái gì chúng ta có đả thần thạch mở đường đánh một cái chuẩn hơn nữa phối hợp của chúng ta thiên ý vô phùng tuyệt đối không có vấn đề ngươi ngược lại là rất có tự tin tốt à vậy thì thử thử xem nếu là tình huống không đúng lập tức chạy trốn hắc y thiếu nữ nghĩ nghĩ còn phải đáp ứng mạo hiểm thử một lần dù sao tới đều tới rồi cái gì cũng không làm liền đi cũng không phải tác phong của nàng sau một khắc hùng hai t ử đọc lên một đoạn chú ngữ n trực tiếp tế ra đả thần thạch hướng vân anh ném ra ngoài mau vang nhạt đả thần thạch giống như mũi tên bay ra hướng về vân anh đầu đập tới chỉ cần đập chúng liền sẽ để đầu nàng choáng hoa mắt thậm chí đầu u đầu sức chán đến lúc đó hắc y thiếu nữ theo sát phía sau đem vân anh thư ở trên thân cướp sạch không còn một mống hai người liền có thể xong việc t ố i lui bất quá ý nghĩ là mỹ hảo thực tế lúc nào cũng tàn khốc ngay tại đánh thần vọt tới kiếm khí phạm vi bao phủ bên trong thời điểm bao phủ tại vân anh quanh thân kiếm khí quả nhiên bạo đập lên phong mang nở rộ tựa như thức tỉnh manh thú b à o hao thiên địa kiếm ngân vang âm thanh n g ú t trời cái tia ti ti lũ lũ kiếm khí tựa như hóa thành thần kiếm hướng về ngoại lai chỉ v ậ ợ t sông tới a đau chết mất một tiếng h é t thảm đả thần thạch bị kiếm khí đánh bay ra ngoài tia lửa tung tóe từng đạo kiếm khí không ngừng đập nện tại đánh thần thạch trên thân đau đến n g a o ngao trực khiếu đả thần thạch tới có bao nhanh bắn về đi li Đà t h ầ n t hai ạ từ nhìn trận mắt hớp mộng đà thần thạch vừa tới gần liền bị đánh ra còn là lần đầu tiên phát sinh tình huống như vậy hắc y thiếu nữ ngược lại là có mấy phần dự kiến bên trong thần sắc nàng đánh nhau thần thạch năng lực vẫn còn là rất hiểu kiếm khí của đối phương cũng không phải phù văn biến thành mà là cảnh giới sở trí căn bản không phải đà thần thạch có thể tạo tác dụng đà thần thạch đều khóc chạy trở về bên cạnh hùng hai tử ta và ngươi đừng như vậy làm dạng này làm ta sớm muộn sẽ chết xin lỗi là lỗi của ta hùng hải tử cũng biết là chính mình vấn đề lúng túng gãi đầu một cái lúc này vân anh cũng tỉnh lại con mắt màu tím bên trong thoáng qua k i ế m quang bóp méo không khí nàng hướng hùng hải tử cùng hắc y thiếu nữ nhìn sang để cho hai người rất gấp gáp cùng lúng túng cái này muộn côn không có đánh thành còn bị người cho thấy được cái kia buổi tối hôm nay ánh trăng thật không tệ ngươi chậm dãi thưởng thức à. hùng hải tử trong mắt chuyển động tiếp đó b i ệ t xuất một câu nói như vậy nói xong cũng chạy hắc ngươi cái xui xẻo hải tử còn dám so ta chạy trước hắc y thiếu nữ lập tức cũng chạy theo trên thực tế vân anh cũng không biết bọn hắn làm cái gì nàng đắm chìm tại trong đạo cảnh có kiếm khí bao phủ quanh thân trên cơ bản không cần lo lắng bị người lạnh lén chỉ cần có động tính gì nàng cũng có thể kịp thời tỉnh lại giống như như bây giờ nhìn xem hùng h à i tử cùng hắc y thiếu nữ vội vã rời đi vân anh đại khái cũng có thể nghĩ đến bọn hắn chắc chắn là không có h ả o ý nhưng nàng cũng l ờ i đi tính toán nhiều như vậy dù sao không có tổn thất gì sau đó vân anh một lần nữa nhắm lại con mắt tiếp tục đắm chìm tại trong tu hành kiếm khí bao phủ quanh thân ngăn cách hết thảy một bên khác hùng hải tử cùng thiếu nữ mặc áo đen kia chạy về trên mặt biển n g ơ nhìn ta liền nói đối phương không dễ cho ca ngươi còn không tin h ắ t chỉ thuyền bên trên h ắ t y thiếu nữ giang tay ra hơn nữa nàng cũng nhìn ra được hùng hài tử là cô ý nhất định phải đi tìm thiếu nữ mặc áo tím kia p h i ề n phước dừng một chút nàng bắt quái hỏi ngươi cái tên này cô ý muốn đi trêu chọc người nhà chẳng lẽ là vì yêu sinh hận tới ngươi cái gì vì yêu sinh hận đó là bởi vì trong tay nàng có một đoạn côn m ộ n hùng hài tử đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là muốn tìm vân anh p h i ề n phước bởi vì vân anh đối với hắn vẫn luôn là bình, bình đạm đạm nhìn hắn ánh mắt cũng liền giống như là tại nhìn một đứa bé một bộ lửa nhác cùng hắn so đo bộ dáng cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu giống t ỷ t ỷ của nàng vân hy liền hoàn toàn khác biệt một điểm d ự a sát chơi vui hơn nhiều a thực sự là như vậy sao vậy thì coi như là a hát y thiếu nữ cười như không cười nhìn xem hắn cũng không ngừng phá nàng bao nhiêu cũng có thể nhìn ra đối phương chân chính tâm tư nói cho cùng chính là tiểu thí hài lòng tự trọng tôi muốn đi gây nên nhân ra chú ý tốt nhanh đi tìm một mục tiêu a hùng hải tử cảm giác hát y thiếu nữ phát giác cái gì lập tức nói sang chuyện khác hơn cũng đúng vậy thì đi thôi bắt đầu từ hôm nay hùng hải tử cùng hát y thiếu nữ ở đây làm lên đạo tặc chuyên môn cấp sạch những cái kia rất có danh tiếng nhân vật liên vị trong i ế n lừng g tâm lấy khoảng thời gian này bắc hải côn bằng xào xuất hiện đã truyền khắp toàn bộ hoa vực đưa tới vô số cường giả mặc kệ là trong biển vẫn là lục địa bên trên trên cơ bản đều tới thậm chí không thiếu tôn giả đều lấy chân thân buông xuống bắc hải chỉ có điều canh giữ ở cấm khu bên ngoài không có tiến vào cấm chế bao phủ khu vực tối đa cũng liền điều động linh thân tiến vào giống như vị kia g a o tôn giả các đại thái cổ thần sơn tôn giả tự nhiên cũng đều đến đã không cần lại cố kỵ cái gì tọa trấn ở bên ngoài uy hiếp thế lực khác v â n thương hải tự nhiên cũng tới hắn hai cái tôn nữ đều ở nơi này hắn đương nhiên không có khả năng còn chờ tại thiên thần sơn đứng xa nhìn nhìn bác hải thế cục phát triển như thế nào bây giờ tất cả mọi người đều đang chờ côn bằng xào tự động giãn nước chờ côn bằng hạch tâm đạo trường xuất hiện chờ côn bằng bảo thuật xuất hiện thời gian b ộ i vàng nói một cái hai n ă m qua đi một t o a màu vàng các đảo bên trên một cái thiếu nữ ao tím ngồi xếp bằng ở chỗ kia thần quan g bao phủ quên thân thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy yêu kiểu dáng người toàn bộ các đảo bên trên ngoại trừ nàng liền không có những người khác rất nhiều sinh linh cũng không dám tùy ý tới gần người này dĩ nhiên chính là vân anh nàng không có một mực chờ tại côn bằng xào phía trên mà là đi tới trên khoảng cách côn bằng xào hơi xa một chút các đảo trong hai năm qua có không ít người bởi vì côn m ộ t sự tỉnh đến tìm vân anh phiền phức nhưng đều trở thành thi thể chìm vào trong biển kinh người nhất một trận chiến là tại một năm trước nàng lấy một khúc tiếng đàn xóa bỏ tất cả địch tới đánh số lượng đạt đến mấy vạn nhiều trong đó hai ba cũng là hải tộc sinh linh thì như hải thần một mạch cùng với hỏa viêm ngư một mạch trận chiến kia chấn kinh tất cả mọi người vân anh đánh đàn hóa tiếng đàn vì kiếm đạo công phạt sắt lục thiên địa quét ngang c h ư địch những cái kia còn sống sót h o ặ chương là ó a linh cảnh bên trong cứng giả, như hải h t hai mươi sáu huyết mạch thuế biến chương hai mươi sáu huyết mạch thuế biến bây giờ hai năm qua đi côn bằng xào, xào toàn thân nhanh nước da khe hở lại là hừng hực vô cùng trong n hai năm qua nàng tại vân anh theo đề nghị đi đáy biển dương cực động cùng huyền bang nguyên ma luyện tự thân mặc dù không có đi đến chỗ sâu nhất nhưng thực lực tăng lên không thiếu bây giờ tu vi của nàng đã bước vào hóa linh cảnh giai đoạn thứ ba động tiên dưỡng linh gặp vân anh không có trả lời để cho vân hy hơi kinh ngạc liền đi gần một chút ông lúc này từng sợi hừng hực t ử hà từ trên thân vân anh bước lên ký hiệu thần bí hiển hóa có đại đạo thanh â m văn vọng cùng thiên địa cộng hưởng trong hư không sinh ra từng đoá từng đoá màu tím hoa sen từ khí mờ mịt cực kỳ tôn quý đây là cái gì vân hy nhìn một màn trước mắt này biểu lộ kinh ngạc nàng nghe được trong cơ thể của vân anh truyền ra tiếng sóng rực rỡ t ử hà từ trong cơ thể của vân anh x u n g ra ẩn chứa ký hiệu thần bí cùng thiên địa hợp nhất có một loại tôn quý mênh ngông khí t ư c một luồng áp lực vô hình buông xuống đó là thiên uy cao thâm mà vô thượng n h i p nhân tâm phách giống như thiên đạo nhìn xuống giữa trần thế ký hiệu thần b Vờn q sau n h đó vân a n hy u nhìn t h thấy bộ kia thần bí đồ án liền hướng về trên thân vân anh rơi đi chậm rãi in vào phía sau của nàng theo hừng hực quan huy thu lại bộ kia đồ án lờ mờ giản hóa một chút tựa như một đạo ân ký hiện ra từ kim sắc ánh sáng nhạt lộ ra một loại cao quý theo thần bí đồ án in vào trên thân vân anh trong hư không màu tím hoa sen từng đoá từng đoá tiêu tan cái k i a một tia thiên uy cũng biến mất không thấy gì nữa hết thể đều khôi phục bình tĩnh lúc này vân anh mở mắt ra vừa tỉnh lại tiểu anh vừa mới chính là vân hy rất hiếu kỳ là cái k i a quyển bí pháp vân anh nói nàng thông qua cái k i a quyển bí pháp đã đem chính mình huyết mạch tinh luyện đến mức độ nhất định bắt đầu sinh ra biến hóa tình huống mới vừa rồi chính là huyết mạch thuế biến sinh ra huyết mạch chỗ sâu tiềm năng tựa hồ bị kích phát ra nhanh như vậy ta vừa mới bắt đầu có biến hóa cảm giác vân hy vừa cười vừa nói có biến hóa chính là chuyện tốt từ từ sẽ đến a vân anh đứng dậy trong n g á y mắt đó vân hy cảm giác giống như có một tôn vô thượng tồn tại đứng dậy thiên địa đều là hắn chấn động một cái nàng xem thấy vân anh cái này cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc muộn m u ộ i cảm giác đối phương khí chất càng mờ mịt càng ác liệt cùng nàng t ỷ t ỷ này hoàn toàn khác biệt dưới cái nhìn của nàng vân anh tựa hồ thật sự có tiên tầm thường khí chất siêu việt phản tục thanh lanh cao ngạo tựa như một ngụm tiên kiếm không nhiễm trần thế khói lửa đều là phong mang thuần túy không rành phải dùng ví dụ mà nói đó chính là một khoả lõe sáng bảo thạch vĩnh hằng bất biến thế nào vân, anh gặp vân hy nhìn mình chằm chằm liền hỏi vân hy hoàn hồn nợ nụ cười không có gì chỉ là cảm giác tiểu anh ngươi thật giống như trên trời tiên không phải phàm trần bên trong người không có chuyện người ta mãi mãi cũng là tìm muội sẽ không cải biến vân anh mỉm cười thiên địa hoa nở nghe được vân anh nói như vậy vân hy cười vui vẻ ân tiểu anh ta nghĩ tới một cái rất thích hợp ngươi tiểu tóc muốn hay không thử một chút h ả o vân anh gật đầu một cái sau đó vân hy bắt đầu vì vân anh trải vớt sợi tóc một hồi công phu vân anh liền biến thành s o n g đôi ngựa chỉ có điều ở bên thai c u ố n một cái vòng tròn giống như là nửa cái nơ con bướm hình dạng của cờ hết sức dễ nhìn thật dài đôi ngựa rủ xuống tới lấy màu trắng dây cột tóc bột lên dạng này vân anh nhìn nhiều hơn một phần thiếu nữ ôn nhu và huyền ước càng làm cho người ta thêm tim đập thỉnh thịch tốt vân hy nhìn mình cho vân anh chuẩn bị xong kiểu tóc thỏa mãn gật đầu một cái nàng suy nghĩ rất lâu cảm giác dạng này kiểu tóc lại thích hợp vân anh bất quá đi thôi côn bằng xào liền muốn triệt để đã nứt ra vân anh cũng không như thế nào để ý kiểu tóc sự t ì n h vân hy gật đầu một cái tiếp đó cùng vân anh cùng một chỗ đi tới côn bằng xào chỗ cực lớn các đảo thái cổ thần sơn nhân mã đã hội tụ lại với nhau tùy thời chuẩn bị xông vào côn bằng xào bên trong trên mặt biển một đôi thiếu nữ ao đẹp không sao tả xiết phàm là nhìn thấy sinh linh ai cũng sợ h a i t h ạ n h p h ụ bất quá càng nhiều sinh linh vẫn là lộ ra vẻ sợ hãi bởi vì vị k i a s o n g đuôi ngựa thiếu nữ áo tím từ n g một người ngồi ngay ngắn đánh đàn đại sát tứ phương giết đến thế nhân đều im lặng bây giờ mặc kệ là tại những cái k i a trong biện sinh linh vẫn là lục địa sinh linh đến xem vị này s o n g đuôi ngựa thiếu nữ áo tím cũng là làm cho người sợ hãi tồn tại đừng nhìn đối phương giống như khí chất xuất t r ầ n không dính khói lửa trần gian chỉ khi nào độc thủ đó chính là s á t thần điểm này đã có rất nhiều người đều chứng kiến qua đến bây giờ đều khắc sâu ấn tượng thậm chí là lưu lại bóng ma thái cổ thần sơn vậy mà xuất hiện ác như vậy nhân vật lần này côn bằng bảo thuật tranh Đoạn, nàng tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất những cái tia trong biển sinh linh cũng là nghĩ như vậy ở đây đối mặt vân anh một cái người cùng một vạn người cũng là không có khác biệt vô luận là thiếu niên tiên tiêu vẫn là tôn giả linh thân bởi vì nàng có thực lực như vậy bởi vì liền hải thần hậu nhân đều không phải là đối thủ của nàng bọn hắn không cách nào tưởng tượng còn có ai có thể ngăn được được vân anh theo vân anh xuất hiện ánh mắt mọi người đều bị k h i ế động nhìn xem cái này túc hạ sinh ra từng đoá từng đoá kiếm hoa thiếu nữ tất cả mọi người cảm nhận được gáp lực lớn lao vân anh bây giờ mạnh như vậy đợi chút nữa cướp đoạt côn bằng bảo thuật hy vọng càng lớn hơn thái cổ thần sơn bên này ngân tuyết cùng liên nhi nhìn xem đi tới vân anh cùng vân hy nhìn nhau nợ đủ cười t r u n g b u n h thần buộc nhóm cũng mười phần tán thành vân anh thực lực rõ như ban ngày ngay cả hải thần hậu nhân cũng không là đối thủ trừ phi là những người khác liên thủ đối với vân anh hợp nhau tấn công bằng không mà nói không có người có thể cả ngăn đón được nàng hơn nữa coi như những cái kia thế lực liên thủ đối phó vân anh bọn hắn thái cổ thần sơn người cũng không khả năng để cho hắn phát sinh dừng lại. đột nhiên h é t lớn một tiếng hải thần hậu nhân từ cao lớn chiến tranh trên bình đài nhảy xuống ngăn ở phía trước theo hải thần hậu nhân cử động hải thần một mạch cường giả cũng nhao nhao đội kịp nhìn bọn hắn là muốn tìm vân anh phiền phước nhưng cái này hiển nhiên là không sáng suốt bởi vì chỉ bằng bọn hắn là ngăn không được vân anh chính bọn hắn vô cùng rõ ràng điểm này mới đúng chương hai mươi bảy kiếm như xương chương hai mươi bảy kiếm như xương quả nhiên ngoại trừ hải thần một mạch còn có hỏa viêm ngư nhất tộc cùng với những thứ khác trong biển cường tộc đều tràn tới lít nha lít n h í đem vùng biển này cho lấp ký t thấy cảnh này rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh đây là muốn hợp nhau tấn công a bởi vì vân anh quá mạnh mẽ mạnh đến tất cả mọi người đều ngạt t ở cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến đem vân anh đ á ra bàn cờ này nếu không bọn hắn liền không có phải chơi hải tộc sinh linh hội tụ người cầm đầu cũng là hải tộc cường giả như hải thần hậu nhân mạc tường h hỏa viêm ngư nhất tộc lãnh tụ thiếu niên thiên kiêu hàn thiên còn có hải ma nhất tộc tôn giả linh thân cùng với giao tôn giả linh thân các loại có thể nói trên cơ bản tất cả trong biển cường tộc đều tệ tụ không tốt bọn hắn thật sự liên thủ hơn nữa nhanh như vậy liền làm k ó dễ thái cổ thần sơn nhân mã thấy cảnh này lập tức cực kỳ hoảng sợ mặc dù nghĩ đến có thể có như vậy nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thái cổ thần sơn c h ư vị vẫn là h ã y chờ xem l i ê n tại bọn hắn muốn có hành động thời điểm một đám cường giả ngăn ở trước mặt để cho bọn hắn không cách nào đi c h ợ giúp vân anh các ngươi muốn làm cái gì thái cổ thần sơn cường giả sờ mặt lại bọn hắn xem như đã nhìn ra đó cũng không phải tạm thời làm loạn mà là có dự mưu đặc biệt nhằm vào vân anh ý của chúng ta chắc hẳn các ngươi cũng đ o á n được kẻ này nhất thiết phải ra khỏi những cường giả kia nói thẳng ra mục đích của mình quả nhiên là hướng về phía vân anh đi đây không có khả năng thái cổ thần sơn cường giả lập tức cự tuyệt vậy liền không phải do các ngươi các ngươi vẫn là thành thành thật thật chờ đợi ở đây à bằng không cũng đừng trách chúng ta trước tiên đem các ngươi một phe này đào thải ra khỏi cục côn bằng xào sắp mở các ngươi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này à những cường giả kia n ở nụ cười lạnh mang theo uy hiếp trắng trợn tại quân hùng dưới sự uy hiếp thái cổ thần sơn cường giả mặc dù tức giận nhưng cũng không có vọng động côn bằng xào liền muốn mở ra bọn hắn chắc chắn là không thể bỏ lỡ cơ hội yên tâm sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh những cường giả kia gặp thái cổ thần sơn người thỏa hiệp ngữ khí cũng không có như vậy sông bọn hắn mặc dù phụ trách ngăn cản thái cổ thần sơn nhân mã đi trợ giúp nhưng cũng không phải là thật sự muốn cùng thái cổ thần sơn người khai chiến hy vọng như thế bằng không vậy thì mở ra chủng tộc đại chiến thẳng đến một phương diệt vong mới thôi thiên thần sơn thần bộ u c quất l ệ n h trong giọng nói tràn ngập quyết tuyệt không có chút nào chỗ trống ngay vậy quân hùng trong lòng giật mình nhưng lại không nói gì bọn hắn rõ ràng cũng không dự định muốn làm cái kia phân thượng đem người làm mất lòng sự tỉnh đồ đần mới sẽ đi làm một bên khác vẫn anh nhìn về phía trước cái kia dầm dạp chẳng trị hại tộc sinh linh. thần sắc không thay đổi tiểu anh chúng ta nên làm cái gì vân hy sắc mặt nghiêm túc tình hình như vậy cũng quá dọa người một chút giao cho ta vân anh nói khẽ tiếp đó từng bước từng bước hướng phía trước đi đến đôi ngựa rủ xuống mặt biển nhưng lại không chìm xuống sắc mặt biển hoạt động nhìn xem vân anh thân ảnh vân hy biết mình r ú t không được gì cũng không có nói thêm cái gì dừng bước nhìn thấy vân anh còn dám đi tới hải thần hậu nhân mạc thương bọn người quá khẽ âm thanh như sấm c u ộ n c u ộ n mà đến khơi dậy sóng biển các ngươi ngăn không được ta vân anh nhàn nhạt mở miệng n g a khí bình tĩnh ngay vậy hải thần hậu nhân mạc thương bọn người là sầm mặt lại hải ma nhất tộc tôn giả linh thân lạnh lùng nói ngay được lời nói này vân anh dừng bước túc hạ kiếm hoa xoay tít xoay trở lấy nhìn thấy vân anh dừng lại bọn hắn đều cho là vân anh thỏa hiệp không khỏi ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra nếu có thể không động thủ liền đạt tới mục đích chính là kết quả tốt nhất thế nhưng là sau một khắc vân anh mở miệng thời gian không nhiều lắm lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều sửng sốt một chút không biết vân anh câu nói này rốt cuộc là ý gì nhưng một giây sau bọn hắn liền trận to hai mắt kiếm ngân vang âm thanh mắt lạnh q u a n quần ở trong t i ê n địa c h u y ể n khắp toàn bộ côn bằng xào làm cho người không hiểu cả kinh giống như là có cái gì kinh khủng đồ vật muốn tới ta kiếm như sương nháy mắt băng hoa chỉ nghe thấy vân anh k ẽ nói một tiếng trong mắt của nàng trong nháy mắt trở nên hưng hực có kiếm ảnh chỉ nổi tựa như hai mảnh kiếm hải sôi trào. vân ô t anh mặt biển dưới chân bắt đầu kết băng hơn nữa lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng cực tốc lan tràn ra không chỉ là mặt biển liền trên không cái kia vô tận kiếm khí cũng nhiễm lên một tầng xương màu trắng nhiều đám băng tinh ngưng kết mà ra hàn khí bất người đóng băng thế nhưng khí là phía sau bọn họ người liền không có vận tốt như vậy hoàn toàn là thực lực không đủ luồng không khí lạnh xung kích mà qua trong chốc lát liền hóa thành băng điêu ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có trước sau bất quá mấy tức thời gian chờ các đảo bên trên người lấy lại tinh thần nhìn thấy chính là một mảnh thế giới băng tuyết phương viên hơn mười dặm biển cả đều bị đông cứng đây là biết bao nguy nga một màn lệnh trên bờ người đều trận mắt hốc mồm nói không ra lời biển cả bị đông cứng có người run rẩy nói trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn sang trên mặt biển trông c h ầ m r ầ m rạp chẳng trị băng điêu giống như là dưới đáy biển huyền băng nguyên cảnh tượng dọa người chỉ có phía trước nhất cái kêu một t ú n g người không có bị đông thành tựa băng bởi vì bọn hắn thực lực tối cường ngăn trở vân anh một chiêu này vẫn là hoàn toàn không có vấn đề ngươi nhìn thấy sau lưng cái tiêu một m ả n g lớn băng điêu trên cơ bản liền không có mấy người còn rất tốt hải thần hậu nhân mạc thương bọn hắn đều vừa kinh vừa sợ không nghĩ tới vân anh còn có thủ đoạn như vậy c h ấ p trưởng hàn băng chi lực đem biển cả đều đóng băng vân anh tiếp tục hướng phía trước đi đến không nhanh không chậm bàn tay trắng non dưng ơ nhẹ một ngụm băng kiếm chậm rãi ngưng kết mà ra dựng thẳng ở trước người rơi tiếng nói rơi xuống phương viên hơn một ư ơ i dặm mặt băng chấn động trên bầu trời hàn băng kiếm khí cũng tại h u t giải trong chốc lát hải thần hậu nhân mạc thương bọn hắn đều cảm giác được một cỗ kinh khủng phong mang thậm chí không còn k i ị m suy tư nữa liền thấy cái kia vô tận hàn băng kiếm khí chiếu nghiêng xuống chương 28, t á chấn n hiếp chương 28, t á chấn n hiếp cùng lúc đó trên mặt băng cũng vọt lên từng đạo hàn băng đại kiếm tựa như chứa đoá hoa nhanh chóng chen đẩy thiên địa h ô n trứng hải ma nhất tộc tôn giả linh thân giận mắng một tiếng lập tức phi thân rời đi tại chỗ nếu như bị bầu trời hàn băng kiếm khí cùng trên đất hàn băng đại kiếm xuyên thấu cho dù hắn là tôn giả linh thân cũng muốn hủy diệt những người khác cũng giống như vậy cơ hội không có bất kỳ chân trở đều bằng nhanh nhất tốc độ lui ra ngoài không có đón đỡ vân anh công phạt phương biên hơn mười dặm mặt băng ầ m van g p h á toái rơi vào trong biển tóe lên cao mấy chục mét sóng biển che mất vô số sinh linh thi thể nhìn thấy một màn như vậy các đảo bên trên người đều ai cũng rung động trong khoảnh khắc liền hủy diệt thiên quân văn mã cho dù là tôn giả chân thân bông xuống chỉ sợ cũng làm không được a mà vân hy cũng đã là lần thứ hai làm đến chuyện như vậy hơn nữa so với một lần trước còn mạnh hơn nhị tiểu thư vi vũ thiên thần sơn thần buộc kích động đến hô to toàn thân đều đang run rẩy hưng phấn đến ngăn không được quả thực là quái thai ngân tuyết cùng liên nhi nhìn thấy vân anh phát u y kinh t h ắ n không thôi các nàng không tưởng tượng ra được vân anh đã đến tầng thứ gì cho dù là tại trong rất nhiều thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đều tìm không ra thứ hai cái dạng này có thể nói vân anh dạng này đã dẫn đầu tại thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người ngay cả cường giả tiền bối đều không thể đánh giá hắn tiêu chuẩn thật là một cái q u á i vật q u ầ n hùng cũng thay đổi s ắ c mặt tại hóa linh cảnh vậy mà có thể cường hãn tới mức này đơn giản chính là hóa linh cảnh tần h minh bây giờ một đám hải tộc cường giả liên thủ đã bị vân anh một kích phá đi bọn hắn sẽ ở ở đây ngăn thái cổ thần sơn người cũng đã không có ý nghĩa nghĩ tới đây bọn hắn không nói tiếng nào liền lui ra tuyên cáo kế hoạch phá sản trên mặt biển vân anh đứng thẳng người lên màu tím s o n g đôi u ngựa theo gió hơi rung nhẹ trong tay băng kiếm chết xạ ra thải sắc ánh sáng n h ạ t nàng xem ra là như thế cao ngạo chắc tuyệt dù là vừa mới tống táng thiên quân văn mã cũng không gợn sóng chút nào nhìn xem dạng này nàng không ít người đều từ sâu trong linh hồn sinh ra một loại sâu đậm kính sợ cùng với sợ hãi lui ra đi các ngươi không phải là đối thủ của ta cũng ngăn không được ta vân anh nhẹ dọn g mở miệng trong tay băng kiếm l ạ g yên hòa tan lăng lệ phong mang đều nội liễm vân đạm phong k i n h nghe được vân anh câu nói này lại nhìn thấy nàng bộ dạng này bình tĩnh bộ dáng hải thần hậu nhân mạc thường đám người sắc mặt đều xanh xá bởi vì bọn hắn đều cảm giác được vân anh trong mắt cũng không có thân ảnh của bọn hắn thậm chí chưa bao giờ có bọn hắn căn bản m u ố n không biết vân anh một mực đang nhìn lấy cái gì cũng không biết thế gian này đến cùng có cái gì mới có thể hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng chẳng lẽ nói chỉ có côn bằng bảo thuật dạng này tuyệt thế thần thông mới có thể hấp dẫn cái này một vị ánh mắt sao bọn hắn cũng không biết cũng chính vì như thế bọn hắn mới phát giác được vân anh rất đáng sợ việc đã đến nước này hải thần hậu nhân mạc thương bọn hắn đã không có lại đi cùng vân anh đối n ị c h tâm tư chỉ có thể nhịn đau đem cái này thua thiệt cho nuốt đến trong bụng đi sớm biết có thể như vậy bọn hắ qua trận h c cả làm mất t trài chiến này chỉ sợ đã không ai dám lại cùng vân anh chính diện va chạm đi thôi vân anh quay đầu hướng vân hy nói hảo vân hy mỉm cười cùng vân anh leo lên các đảo cùng thái cổ thần sơn nhân mã tụ hợp vừa tụ hợp thiên thần sơn thần buộc nhóm liền tiến lên đón nhị tiểu thư thần uy cái thế không người có thể địch côn bằng bảo thuật nhất định là nhị tiểu thư vật trong tay thế nhưng là vân anh lại lắc đầu côn bằng bảo thuật không phải ta sợ cầu bất quá ta sẽ ra tay đến n ỗ i kết quả như thế nào ai cũng không nói chắc được nói xong vân anh liền đi tới một bên ngồi xếp bằng xuống không có cần nói thêm gì nữa ý tứ nghe được vân anh lời nói thiên thần sơn thần buộc nhóm đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ vị này nhị tiểu thư rõ ràng thiên tư xuất sắc chiến lược cái thế lại đối với rất nhiều thứ đều không có hứng thú ngay cả côn bằng bảo thuật cũng là như thế bất quá vân anh cũng đã nói nàng sẽ ra tay dạng này cũng được à ngược lại bọn hắn cũng không cảm thấy có ai là vân anh đối thủ vân anh t i ê n tử rất lâu không thấy một thanh niên hướng đi vân anh ánh mắt nóng bỏng mang theo hâm mộ c h i sắc hắn một đầu tóc xanh khí tức cường đại cũng là thái cổ thần sơn cường giả trẻ tuổi vân anh nhìn hắn một cái khẽ gật đầu trên thực tế nàng đối với người này không có ấn tượng gì nhưng đối phương một đầu tóc xanh cũng có thể đoán được là đến từ thanh thiên thần sơn thanh loan nhất tộc gặp vân anh lạnh nhạt dáng vẻ hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn biết vân anh vẫn luôn là dạng này bất quá tại hắn cùng rất nhiều thái cổ thần sơn người trẻ tuổi xem ra vân anh bộ dạng này trong trẻo lạnh lùng bộ dáng càng thêm hấp dẫn người nhất là bây giờ vân anh còn đổi xong đuôi ngựa lại nhiều một loại thiếu nữ thanh xuân tịch lệ càng là làm cho người muốn ngừng mà không được hắn có thể nghĩ đến chờ vân anh trở lại thiên thần sơn nhất định sẽ hấp dẫn một nhóm lớn khác phái hơn nữa vốn là vân anh người theo đuổi liền không thiếu bây giờ chỉ có thể càng nhiều thanh minh đại ca ngươi tới nơi này không phải là chuyên môn vì vân anh a ngân tuyết cùng liên nhi đi tới mở miệng trêu kẻo nói các nàng đều đã nhìn ra vị này thanh thiên thần sơn người thừa kế rõ ràng là ưa thích vân anh cho nên vừa thấy được người liền lên tới chào hỏi vô cùng nhận tình ha ha có thể nói như vậy bất quá ta tới đây cũng không chỉ là như thế thanh minh cười ha ha một tiếng xem như thừa nhận chính mình đối với vân anh tâm tư ngay vậy ngân tuyết cùng liên nhi n ở nụ cười vân anh ngươi xem một chút chính mình có được h o à n nghênh bao nhiêu liền thanh minh đại ca đều bị ngươi mê hoặc đâu chỉ là vân anh vẫn như c ũ không có gì biểu lộ nàng đối với loại chuyện này từ trước đến nay vô cảm chớ nói chi là kiếp trước nàng vẫn là nam tử mặc dù không có cùng khác phái từng có tình cảm gì nhưng dầu gì cũng làm cả một đời nam nhi bây giờ tại trong cái này có thể truy cầu đại đạo thế giới nàng như thế nào có thể sẽ đi vì loại này chuyện phân tâm đâu thanh vân đâu đông nhiên vân anh nhớ tới người như vậy dù sao cũng là cùng tới thanh vân hắn nghe được vân anh đặt câu hỏi ngân tuyết cùng liên nhi thu lại ý cười muốn nói lại thôi liền thanh minh trên mặt cũng không có nụ cười tiểu anh thanh vân hắn vẫn là vân hy đi tới nhỏ giọng tại vân anh bên thai nói cho nàng thì ra thanh vân bị người làm thiệt rồi hơn nữa còn là hùng hải tử làm t h thực điệu này cũng không có thể q u á hùng hải tử là bởi vì thanh vân nhất định phải đi trêu chọc người nhà kết quả là bi kịch bị xem như đồ ăn ăn thanh vân chết thanh thiên thần sơn người liền không có lĩnh đội cho nên đại ca hắn thanh minh liền đến vừa mới thanh minh cũng đã nói hắn còn có hắn mục đích h i ệ n nhiên là muốn vì thanh vân báo thù đi tìm cái k i a hùng hải tử tính sổ sách chương 29. h ù n g hải tử cường thế chương 29 h ù n g hải tử cường thế đối với chuyện này vân anh cũng không để ý nếu là tự mình tìm đ ứ n g chết cái k i a còn có cái gì tốt nói tuy nói thanh minh tu vi đã siêu việt hóa linh cảnh chính là minh văn cảnh vương hầu nhưng ở đây vẫn như cũ sẽ phải chịu áp chế đối đầu cái tia hùng hải tử chưa chắc đã có ưu thế vân anh vốn định nhắc nhở một câu nhưng nghĩ tới đối phương hẳn là cũng không thể nào nghe khuyên cũng lười nói lấy nàng đối với thái cổ thần sơn sinh linh hiểu rõ bao quát tại trên thiên thần sơn tộc nhân của nàng bên trong liền có rất nhiều người tự nhận là thân phận t ô n quý xem thường phía ngoài sinh linh có đối t ự thân chủng tộc kiêu ngạo cố nhiên là chuyện tốt nhưng kiêu ngạo quá mức chính là kiêu hành cồn vọng vân anh liền không thích dạng này cho nên tại thiên thần sơn thời điểm cũng rất ít sẽ đi cùng những tộc nhân kia giao lưu tình nguyện một người đợi vân hy vân anh tóc là người hỗ trợ làm cho sao ngân tuyết cùng liên nhi nói sang chuyện khắc t h n như thế nào dễ nhìn a vân hy gật đầu cười đương nhiên đ á n mắt rất thích hợp thật không hổ là t ỷ t ỷ a ngươi ngân tuyết cùng liên nhi đều liên tục tán thưởng hai ngày thời gian lặng yên m à qua côn bằng xào bên trên vết rách càng h ứ n g thực một cô ba động kỳ dị lan tràn ra cũng nhanh muốn triệt để đã nứt ra hai ngày này thời gian bên trong thanh minh thỉnh thoảng sẽ tới tìm vân anh nhưng vân anh lại tuyệt không nhiệt tình có khi càng là không nhìn thẳng t r ợ t chược vân hy vân anh như thế không để ý người không tốt lắm đâu ngươi không đi nói một chút nàng thanh minh đại ca sau này dù sao cũng là thanh thiên thần sơn chủ nhân thích hắn người cũng không ít đâu ngân tuyết cùng liên nhi nói như thế vân hy cũng không đồng ý tiểu anh sau này không phải cũng là ta thiên thần sơn chủ nhân hơn nữa không người có thể ngang hàng ý chí của nàng há lại là người khác có thể chi phối nghe được vân hy nói như vậy ngân tuyết cùng liên nhi cũng liền n g ậ m miệng lại bởi vì nhận lấy vân anh ảnh hưởng vân hy cũng biến thành càng tăng mạnh hơn thế đối với tu hành cũng càng thêm đệ bụng mà ngân tuyết cùng liên nhi các nàng đã rơi ở phía sau rất nhiều à, thiếu niên này là hắn là hai năm trước cái tia chuyên môn đánh người m u ộ n côn ra hỏa đông nhiên một đám người la hoảng lên chỉ vào một cái từ đáy biển chui ra ngoài đi tới trên các đảo thiếu niên là ngươi thái cổ thần sơn bên này một đám người con mắt băng lãnh chừng ánh mắt lên mà thanh thiên thần sơn lão buộc nhóm càng là đứng dậy nhìn thấy giết đệ đệ của hắn cửu nhân thanh minh cũng ngồi không yên nhanh chân đạp ra ngoài đằng đằng sát khí ta cảnh cáo các ngươi chớ cho ta bằng không thì đem các ngươi hết thể ăn hết hùng hài từ nết miệng n ợ nụ cười hiện lộ rõ ràng hắn ăn hàng bản chất giết đệ đệ ta dùng m ệ n h của ngươi tới hoàn lại thanh minh lạnh lùng nói một đầu sợi tóc màu xanh bay múa ánh mắt như điện thiếu chủ bất giận để cho lão b u c tới đến từ thanh thiên thần sơn một vị lão b u c hát lớn trực tiếp ra tay bàn tay hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ đã biến thành vân anh mở ra con mắt thấy cảnh này t h ầ n s ắ c bình tĩnh không gợn sóng chút nào sau một khắc cái tia thanh thiên thần sơn lão buộc liền hét thảm một tiếng cánh tay máu thịt bé bét lộ ra b ạ cốt h c bị hùng hài tử dùng chính mình biến hóa ra côn bằng bảo thuật kích thương lão buộc hét lớn một tiếng hóa ra bản thể chính là một đầu mèo rừng cũng là thái cổ di trùng hướng về hùng hài tử đánh g i ế t mà đi kết quả chiêu thứ hai liền bị đánh thành trọng thương sắp gặp tử vong hùng hài tử rõ ràng so hai năm trước phải cường đại hơn nhiều đã có thể không sợ nơi này bất luận kẻ nào ra hỏa này trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy vân hy nhìn thấy hùng hài tử thân ảnh nhịn không được nghiến, nghiến răng. nàng đi đáy biển dương cực động cùng huyền b ă n g nguyên ma luyện bản thân thời điểm cũng đã gặp qua mấy lần hùng hải tử hai người còn đánh lên kết quả mỗi lần cũng là nàng ăn thiệt thòi chuyện này chỉ có chính nàng biết ai cũng không có nói cho ngay cả vân anh nàng cũng không nói một mặt i ế p tái nhi tam mà tại hùng hải tử trong tay ăn quả đắng thật sự là nói không nên lời nhìn hùng hải tử ra tay nàng thì nhìn được đi ra đối phương cũng ở vào hóa linh cảnh giai đoạn thứ ba động viên dưỡng linh chỉ có điều hùng hải tử chiến lược so với nàng muốn càng mạnh hơn vân hy biết chỉ có nàng đem cái kia cuốn tinh luyện huyết mạch bí pháp tu luyện tới trình độ nhất định thuế biến tự thân huyết mạch mới có thể không bị hùng hải tử đẻ một đầu nhìn thấy chính mình lão buộc bị đánh bại thanh minh cũng n h ị n không được nữa tự mình ra tay đối phó hùng hải tử có thể khiến thái cổ thần sơn người đều bất ngờ là thanh minh cũng rất nhanh liền bị thua bị chém xuống một cái cánh kém chút cũng dấm vào đệ đệ của hắn thanh vân vết xe đ ổ nếu không phải là thanh thiên thần sơn cường giả s ô n g lên cứu viện nói không chừng vị này người thừa kế cũng muốn biến thành hùng hải tử đồ ăn trải qua trận này tất cả mọi người đều biết hùng hải tử cường đại cũng biết hắn không dễ ta nhớ được phía trước một hồi ở đây khắp nơi đều là người hùng hải tử nhìn lướt qua b ộ n phía ánh mắt tại những cái kia hải tộc sinh linh trên thân dừng lại mấy lần ngay vậy tại chỗ hải tộc sinh linh sắc mặt đều có biến hóa giống như là bị đâm trọt chân đau rất khó chịu hùng hải tử bén n mẹ chú ý tới điểm này lập tức cảm thấy việc vui tiếp đó đi đến một đám người trước mặt câu tiên đáp bối hỏi bọn hắn xảy ra chuyện gì đám người kia thấy được hùng hải tử tàn bạo tự nhiên là đàng hoàng giao phó sau khi nghe xong hùng hải tử lập tức nhìn về phía thái cổ thần sơn bên kia tập trung vào cái kia cải biến kiểu tóc thiếu nữ áo tím nói l càng ngày càng không tốt năm a vẫn là tỷ tỷ nàng tốt hơn bắt một điểm nghe được hùng hải tử lầm bầm đám người kia dọa đến lập tức bỏ rơi tay của hắn giống như tránh ôn thần thối lui đến nơi xa vân hy một mắt liền biết hùng hải tử đang suy nghĩ gì lông mày dựng thẳng theo dõi hắn cả mắt đều là sắc khí nếu là hắn dám đánh vân anh chủ ý nàng tuyệt đối không tha cho cái này hùng hải tử hùng hải tử chú ý tới vân hy cái kia giết người một dạng ánh mắt cười hắc hắc lập tức nhanh như chấp chạy vội tới cố ý đi tới thái cổ thần sơn một phương đội ngũ trước mặt nhìn ta như vậy làm cái gì ta cũng không phải tới tìm các người đánh nhau hùng h à i tử gặp nhiều người như vậy lạnh lùng nhìn mình chằm chằm lập tức nói thanh thiên thần sơn người đều kém chút khí cười cái này hùng h à i tử vừa mới đánh bọn hắn người còn dám nên ngang đi đến tới trước mặt quả thực là không đem bọn hắn để vào mắt ta bất quá thanh thiên thần sơn người mặc dù tức giận nhưng cũng biết rõ bây giờ không phải là cùng hùng h à i tử dây dưa thời điểm bởi vì côn bằng xào bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra người thật giống như không phục làm a lao đệ hùng hải tử nhìn về phía than thanh minh gặp hùng hải tử nhảy khuôn mặt trào phúng tức đến xanh mét cả mặt mày trong mắt sát khi đều phải tràn ra ngoài mới vừa cùng đối phương một trận chiến đã để hắn tổn thương nguyên khí nặng nề g h bây giờ đối mặt hùng hải tử khiêu khích hắn cũng không thể tránh được dứt khoát nhắm mắt làm ngơ quay đầu sang chỗ khác gặp thanh minh không để ý chính mình hùng hải tử cười vui tươi hớn hở tiếp đó hướng đi thiên thần sơn người bên kia chương 30, m ư i t ổ đức chương 30, m ư i t ổ đức thiên thần sơn bên kia nhìn thấy hùng hải tử hướng ở đây đi tới mấy vị thần b ụ lập tức tiến lên cảnh giác nhìn đối phương cái này cổ quái hùng hải tử ở đây ngoại trừ vân anh đoán c hùng hai tử nguy hiểm, ngươi tới nơi này làm vân vừa muốn ngươi t nói cái gì liền bị vân hy cắt đứt đám người nghe được vân hy một tiếng quát trói thai đều nhìn sang vừa mới hùng hài tử thuyết pháp giống như có chút vấn đề a hơn nữa vân hy gấp gáp như vậy đánh gãy chẳng lẽ giữa hai người chuyện gì xảy ra tỉ tỉ không nên bị hắn nắm mũi dẫn đi vân anh xem như đã nhìn ra vân hy cùng cái này hùng hải tử có chút không hợp nhau vừa thấy mặt đã sẽ mất tỉnh táo cùng p h â n thức nghe được vân anh lời nói vân hy lập tức bình tĩnh lại bình phục tâm tình không nói gì nữa chỉ là dùng giết người tầm thường ánh mắt cảnh cáo hùng hải tử chớ nói lung tung hùng hải tử cười hắc hắc không nói gì nữa sau đó hắn nhìn về phía vân anh quan sát tỉ mỉ vậy mà đổi kiểu tóc vẫn rất dễ nhìn à bất quá ngươi làm sao vẫn không mang giày đâu chân trần không sợ cần lấy đi nghe được hùng hải tử câu nói này đám người ra mặt cũng hơi một quất tu sĩ còn sợ cấn chân bất quá đi vân anh đích sắc vẫn luôn là để trần c h â n ngọc đây cũng là nàng đặc sắc đối với rất nhiều người tới nói thế nhưng là thích đến nhanh vân anh liếc hùng hải tử một cái chậm dãi đứng dậy túc hạ trong suốt kiếm hoa nở rộ nàng không có để ý hùng hải tử mà nói mà là nhìn về phía cực lớn côn bằng xảo môi đỏ khẽ mở không sai bị lắm nghe vậy vân hy cùng thái cổ thần sơn người đều đã nghĩ đến cái gì lập tức thần sắc cứng lại nhìn về phía côn bằng xảo mà hùng hải tử lại một lần nữa cảm thấy khó chịu hắn lại bị không nhịn thiên một giây t bích hải q u n ngược, đang run cả các tòa đảo đều d ậ sau tất cả mọi người đều điên cuồng hướng về tòa kia tỏa ra ánh sáng lung linh đạo t r ư ờ n g phóng đi đi thôi vân anh đối với vân hy gật đầu một cái tiếp đó bước ra một bước thiên điệu đảo ngược Thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở màu vàng trong đạo trường dẫn đầu tại tất cả mọi người quả nhiên là nàng tốc độ thật nhanh nhìn thấy vân anh thứ nhất tiến vào kim sắc đạo trường tất cả mọi người vô cùng giật mình cũng vô cùng k i ê n kỵ nhưng côn bằng bảo thuật đang ở trước mắt bọn hắn cũng không cam lòng r ứ t lại phía sau lập tức gia tốc vân hy cùng thái cổ thần sơn người cũng lập tức đ ổ i kịp v ọ t vào những thế lực khác cùng cường giả cũng là như thế cùng nhau tràn vào trong đó tranh đấu một chút liền bạo phát côn bằng sao hạch tâm đạo phụ bên trong có đạo vân anh không có để ý vật gì khác đi thẳng tới phía ngoài động phủ chỗ sâu nhất thấy được một mảnh màu vàng thần hải nàng xem một mắt không chút do dự liền vọt vào nàng đi xuống phía dưới có côn bằng động thần tàng dưới đất người đứng phía sau nhìn thấy vân anh cử động lập tức hiểu rồi cái gì vội vàng đuổi theo giống như phía dưới như sủi c ạ o tràn vào cái k i a phiến kim sắc thần hải trong kim sắc thần hải phía dưới là chân chính côn bằng động phủ vô cùng rộng lớn tràn đầy phục trang đẹp đẽ tựa như thần điện đồng dạng sau khi đi tới nơi này vân anh vẫn không có để ý vật gì khác nửa điểm dù là cũng là côn bằng khi còn sống thường ngày sử dụng c h i vật nàng cũng không quan tâm chút nào trực tiếp thẳng hướng lấy động phủ chỗ sâu nhất mau chóng đuổi theo trên đường cũng liền gặp linh dược thời điểm nàng mới có thể hơi chậm tốc độ lại h á i đi linh dược tiếp tục thâm nhập sâu mà những người khác đang hướng tiến tới nơi này sau đó lập tức liền bị trong động phủ đủ loại đủ kiểu bảo vật hấp dẫn chú ý điên cuồng đi tranh đoạt lúc này vân anh đã tới động phủ chỗ sâu nhất một tòa cụ điện đường tọa lạc tại ở đây thông minh vô biên phía trên lại là mịt mở tinh hà phản phất cùng vực n g i tinh không tương liên phía dưới là hôn đột khí tràn ngập cả tòa cung điện trong cung điện còn tràn ngập sương mù bao phủ người đầu gối tựa như một tòa bầu trời tiên cung xuyên thấu qua sương mù có thể nhìn thấy một đầu xưa cũ con đường thông hướng cung điện chỗ sâu vân anh một đường tiến lên tốc độ cực nhanh hoa một hồi lâu cơ phu mới đã tới cuối đường cuối đường là một tòa lơ lửng trong hư không tế đàn cổ xưa một đầu thềm đá leo lên mà lên tế đàn giống như một tòa núi cao lấy một khối lại một khối màu nâu s á n cự thạch xây thành cổ pháp vô hoa không có cái gì thần thánh khí tượng lại cùng thiên địa tương dùng khí thế nguy nga phía trên thềm đá bên cạnh khe hở bên trong càng là lớn một gốc tinh thần thảo có bảy mảnh lá cây mảnh thứ tám lá cây cũng toát ra đầu răng cũng nhanh muốn trở thành một gốc thánh dược vân anh đứng tại d ư ớ i tế đàn phương có thể khắc sâu cảm nhận được loại này cùng thiên địa tương hợp đạo vận bây giờ nàng thậm chí cảm giác phía sau lưng sinh ra một chút xíu cảm giác nóng d ự c nếu có người đứng ở sau lưng nàng mà nói liền có thể nhìn thấy có hào quang màu tử kim lộ ra tạo thành một bộ thần bí đồ án tử kim sắc quang huy lõe lên mấy lần liền biến mất vân anh cũng không có đi để ý tiếp đó hướng tế đàn phía trên nhìn lại trên tế đàn trưng bày lấy rất nhiều kiện binh khí lượn lờ thần mang có trụ cây qu mà bắt mắt nhất vẫn là ở và ở trung tâm một ngụm tân h binh di động hôn nội khí chính là một ngụm cắt thành tam tiết đại kích tản m á t ra khí tức kinh khủng côn bằng binh khí thiên hoàng vân anh nhận ra cái này đại kích lai lịch rất là kinh ngạc vậy mà đ o á n mất xem ra côn bằng khi còn sống trải qua rất đáng sợ đại chiến b â n g không binh khí của nó thiên hoàng cũng không đến nỗi cắt thành tam tiết van bối vân anh mạng mội q u ấ y dày tiền bối xin thứ tội tiền bối truyền thừa có một không hai thiên hạng van bối trong lòng mong mỏi nếu là có thể được tiền bối ưu ái coi là tam sinh hữu hạnh nếu là không thể nhận được tiền bối tán thành van bối cũng không có lời á n giận còn xin tiền bối minh giá Vân với gây Anh đứng tại tế đàn, đối với tế đàn này bên trên thiên hoang không người rộng miệng. Trên tế đàn, gây thiên hoang run lên, lại không có động tác gì, cũng không khẽ đối đầu, đứt đáp gì, tại tế tế tế tác lại lại. dưới cúi bất cao kỳ có có mở sau đó vân anh bắt đầu leo lên thêm đá hướng tế đàn đỉnh đi đến tốc độ không nhanh không chậm trên đường nàng quả nhiên không có chịu đến bất kỳ trở ngại cứ như vậy vân anh đi tới tế đàn phía trên nàng không có nhìn gốc kia tinh thần thảo cũng không có đi xem những binh khí kia mà là nhìn về phía trung ương một khối b ậ đá b ậ đá tương tự một chiếc quá tải phía trên để một khối cốt kim sát bên trong mang theo màu đen đường vân phù văn dày đặc thần quang lưu truyền chương ba mươi mốt côn bằng phu cốt chương ba mươi mốt côn bằng phu cốt không hề nghi ngờ khối xương này chính là côn bằng nguyên thủy phu cốt v â n anh p h ả n phất phát rác được ngoại nhân đến khối kia côn bằng phu cốt phát sáng một đầu côn bằng hiền hóa vô cánh cựu tiên khổng lồ pháp tướng một chút liền chen đẩy tinh không một cố minh mông uy áp bung xuống để cho vân anh cũng cảm nhận được gáp lực lớn lao nàng không n ú p nhích đứng tựa như kiếm một dạng t h ẳ n g t ắ p ánh mắt tựa như hóa thành hai cái thiết kiếm kiếm ý lưu truyền kiếm âm âm vàng đem côn bằng uy áp chống đỡ rất nhanh côn bằng lại hóa thành màu đen cá lớn nhảy vào trong dị tượng tàn đi hết thể đều khôi phục nguyên dạng cái kia cố huy áp cũng là như thế đằng sau thiên hoang lại độ i chấn động một cái nhưng lại rất nhanh liền trở nên yên lặng côn bằng dị tượng tiêu thất vân anh toàn thân buông lỏng nàng hướng về khối kia côn bằng phù cốt đi đến đến gần mới phát hiện khối này côn bằng phù cốt đã nứt ra chỉ là hợp lại cùng nhau từ nơi này càng thêm có thể nhìn ra côn bằng trước kia đã trải qua cỡ nào tàn khốc đại chiến thậm chí ngay cả nguyên thủy phù cốt đều tan nát tiền bối vân anh m ạ n phạm vân anh hút nhẹ mỗi hơi tiếp đó đưa tay hướng khối này phù cốt tìm kiếm ngay tại vân anh tay liền muốn chạm đến côn bằng phù cốt thời điểm sinh ra một tầng màn ánh sáng màu vàng ngăn cản vân anh tay tới gần vân anh tay một trận nhưng nàng lại không có dừng lại con mắt màu tím phát sáng kiếm ý bộc phát trên tay phong mang bắn ra tay của nàng tựa như hóa thành một thanh thần kiếm trực tiếp đem màn ánh sáng màu vàng xé ra sau một khắc vân anh tay liền chạm đến côn bằng nguyên thủy phú cốt vô tận phù văn tựa như trên trời đầy sao đồng dạng điên cuồng tràn vào vân hy trong đầu cùng lúc đó vân hy trên lưng thần bí đồ án lại độ phát sáng lên tím kim sắc quang mang so vừa mới còn muốn càng sáng hơn để cho nàng giống như cùng thiên địa hợp nhất côn bằng phù cốt bên trên phù văn đều tại bằng nhanh nhất t lúc này bởi vì côn bằng dị tượng xuất hiện động tĩnh người bên ngoài cũng đều bị hấp dẫn tới toàn bộ và vào quân hùng dọc theo con đường càng không ngừng xông vào hận không thể nhiều sinh ra hai cái đuổi tới bất quá liền vân anh đều hoa một hồi lâu mới đi xong con đường này bọn hắn chắc chắn cũng sắp không được đại khái hoa một k h ắ c đồng hồ thời gian quân hùng mới vọt mạnh đến dưới tế đàn phương không tốt chúng ta tới chậm khi bọn hắn nhìn thấy trên tế đàn bóng người lập tức sắc mặt đều l ạ i biến bọn hắn trận to hai mắt nhìn chằm chằm vân anh thân ảnh khó trách vừa mới ở bên ngoài liền không có nhìn thấy vân anh thân ảnh nguyên lai là đã sớm đến nơi này cái này khiến bọn hắn rất hối h ậ n tại sao muốn bị bên ngoài những bảo vật kia hấp dẫn tâm thần nếu không làm sao sẽ để cho vân anh vượt lên trước tiểu anh vân hy kích động không thôi vân anh quả nhiên đã t i ế n bảo thái cổ thần sơn người đều cao hứng muốn điên rồi nếu là côn bằng bảo thuật rơi xuống trong tay vân anh vậy bọn hắn thái cổ thần sơn đều có thể vì vậy mà được lợi thậm chí còn có có thể đem côn bằng bảo thuật t r ư ờ n g khống tại trong tay chính bọn hắn đây chính là thập hung bảo thuật ta suy nghĩ một chút liền c h ả y n ư ớ c miếng lại là nàng hải thần hậu nhân mạc thương sắc mặt â m trầm nếu là không có vân anh ở đây ai cũng khó mà uy hiếp được hắn cái này nữa m Côn cướp cũng không bằng náng hùng như bảo bị thuật tử hài sẽ đi à một à là dàng nàng làm y lấy vậy hắn nhưng khác nhận thuật. như Anh thể không phần hắn, không như mong côn bằng Nếu Vân liền muốn cũng đang được được, cướp gì. so bảo với ai mọi đi cái của có có đều m bị dễ số người hiếu kỳ tiếp đó sử dụng bí thuật thấy rõ vân anh đang làm gì nàng trong tay nàng là côn bằng phu cốt nàng tại lĩnh hội côn bằng bảo thuật một cái trung niên tu sĩ thét lên nghe hoàn toàn là một bộ bảo bối của mình bị người khác cướp đi ý tứ rất phẫn nộ cái gì ngăn cản nàng nghe đến đó tất cả mọi người đều ngồi không yên lập tức đằng đằng sát khí hướng trên tế đàn phong đi đỏ ngầu cả mắt c ả n bọn họ lại đừng để cho bọn họ quấy dày đến vân anh thái cổ thần sơn một phương nhân mãi nhưng là l i ề u mạng đi chặn lại đám người nhưng rõ ràng rất khó bởi vì quá nhiều người thái cổ thần sơn người tự vệ không có vấn đề nhưng muốn chặn lại đám người hiển nhiên là muốn nhiều cơ hồ là vừa đối mặt l i ề n có rất nhiều cường giả giải khai thái cổ thần sơn chặn lại thẳng đến phía trên thềm đá mà đi cái này khiến thái cổ thần sơn người vừa tức vừa cấp bách nhưng lại thật sự là không có cách nào hơi anh đột nhiên một đạo rực rỡ chùm sáng rủ xuống tới sẽ rất nhiều người đều cho làm vỡ á t dạng n à y kinh biến để cho quần hùng sợ hãi đ ỗ n g nhiên n g ẩ n g đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện thiên hoang các loại một loạt binh khí liền trưng bày tại trên tế đàn đó là côn bằng binh khí thiên hoang đám người sợ hai tê u cũng liếc mắt một cái liền nhận ra thiên hoang chấn kinh đến hô hấp đều rối loạn đây chính là thời đại thái của một trong thập đại binh khí tất cả mọi người nhìn chằm chằm thiên hoang ánh mắt rất là nóng bỏng mặc kệ là cường già trẻ tuổi vẫn là cao thủ đ ờ i trước đều muốn lấy được cái này cái thế thần binh dù là thiên hoang bây giờ đứt gãy trở thành tam tiết ý nghĩ của mọi người cũng sẽ không thay đổi lúc này cảm nộ côn bằng phù cốt vân anh cũng vừa tỉnh lại. trong mắt nàng thoáng qua vẻ kinh dị bởi vì nàng tại lĩnh hội côn bằng phù cốt thời điểm lấy được một t i n t ứ c khối này côn bằng phù cốt bên trên truyền thừa chỉ có một ba không đến cũng không hoàn chỉnh còn chân chính côn bằng truyền thừa hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật đương nhiên cũng tại nơi đây nhưng lại cần chính mình đi tìm đi ra cái này cũng là khảo nghiệm một trong vân anh ánh mắt lóe lên mấy lần dường như là hiểu rồi cái gì nàng thu hồi tay của mình xoay người lại đi ra ngoài không tiếp tục đi xem khối kia côn bằng phù cốt chương ba mươi hai không hoàn chỉnh chương ba mươi hai không hoàn chỉnh vân anh đi tới thiên hoang trước mặt lần nữa không người túi đầu c h u y ể n đạo tri ân vân anh suốt đời ghi khắc tiểu cô nương như là đã thấy rõ chủ ta an bài vì cái gì liền như vậy dừng bước thiên hoàng run rẩy một thanh âm tại vân anh trong đầu vang lên không biết là nam hay nữ vân anh không rõ bạch tiền bối ý tứ vân anh lại giả vờ cái hồ đồ xem như biểu lộ thái độ của mình thì ra là thế là kiếm đạo thật là một cái có ý tứ tiểu cô nương đáng tiếc cựu diệp kiếm thảo vẫn lạc quá sớm thế gian cũng không biết nhưng còn có hắn t r u y ề n thừa thiên hoàng dường như là h i ể u rồi cái gì khé thở dài một tiếng đa tạ tiền bối quan tâm vân anh sẽ không thua tiền nhân vân anh n ữ khí cố động không thể dung chuyển ngay vậy thiên hoang buộc phát ra hào quang s á n g chói một cỗ khí tức kinh người bao phủ cả tòa đại điện ha ha ha hảo hậu thế có thể có ngư ơ i dạng này tiểu bối phiến thiên địa này còn có thể còn có sinh cơ uy áp kinh khủng vét sạch cả tòa cung điện để cho rất nhiều người run lệ bẫy nhịn không được n g ồ i liệt xuống dưới là thiên hoang thiên hoang phát huy tất cả mọi người choáng không nghĩ tới thiên hoang lại đột nhiên buộc phát ra kinh người như vậy uy áp quá dọa người nếu là có thể sau này đúng đến c h ủ ta chuyển thường người thêm chút bảo vệ thiên hoang thu liễm uy áp nói như thế vân anh biết rõ thiên hoang ý tứ gật đầu một cái vân anh đáp ứng tiền bối tất yếu thời điểm chắc chắn ra t hảo thiểu cô nương phiến thiên địa này tương lai phải nhờ vào các ngươi thiên hoang k h ẽ thở dài một tiếng nó xem như côn bằng b i n h khí đã trải qua đêm không hết đại chiến thậm chí đánh tới thiên bang địa liệt tự thân đều cắt thành tam tiết đối với thế giới này thiên hoang sớm đã thất vọng cũng mệt mỏi chỉ có thể gửi hy vọng ở người hậu thế xem bọn hắn có thể hay không thanh tịnh h o à n vũ lực văn trời nghiêng á còn có một chút kế thừa chủ nhân hắn toàn bộ truyền thừa người tự nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng n h â n quả đó cũng không phải là vật gì tốt có lẽ sẽ đưa tới t a i họa ngập đầu cho nên nó mới có thể đối với vân anh nói như vậy cũng là hy vọng chủ nhân của mình truyền thừa giả sẽ không đi đến một bước kia lúc này người phía dưới cũng đều s ô i t r à o chẳng lẽ nàng đã tiếp nhận xong truyền thừa cái này sao có thể đây chính là côn bằng bảo t h u ậ ta làm sao có thể nhanh như vậy côn bằng phù cốt bên trên truyền thừa cũng không hoàn chỉnh chỉ có một ba nhìn phía dưới người vân anh chầm rãi mở miệng lời này vừa nói ra ở đây lập tức lâm vào yên tĩnh như chết rất nhiều người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc không có khả năng mơ tưởng lừa gạt chúng ta hải ma nhất tộc tôn giả linh thân quắt trói h a i một tiếng căn bản không tin tưởng vân anh lời nói chớ tin nàng nàng cho là mình là ai nhanh như vậy liền coi chính mình đã tìm hiểu côn bằng phù cốt bên trên tất cả phù văn sao nhất định là vì mê hoặc chúng ta cho nên mới cố ý nói như vậy một chút tường giả cũng nhao nhao phụ họa ta chỉ là nói ra sự thực đến nỗi các ngươi tin hay không không liên quan gì đến ta côn bằng phù cốt ngay tại đằng sau ta các ngươi có thể tự trở lên tới tự mình xem xét vân anh từ tốn nói một câu nghe được vân anh nói như vậy trong lòng mọi người vội muốn chết muốn xông lên xem xét nhưng lại sợ thiên hoàng phát huy đem bọn hắn cho tại chỗ chân sát nhìn ra tâm tư của mọi người vân anh liền hướng dưới thềm đá đi đến từng bước từng bước thongong bình tĩnh tất cả mọi người trận to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vân anh một bên chú ý thiên h o a n g động tĩnh thẳng đến vân anh đi đến trước mặt mọi người bọn hắn mới xác định không có vấn đề gì thiên h o a n g đã không còn động tĩnh để đao xuống mình tất cả mọi người đều có thể được đến bộ phận k i a côn bằng bảo thuật cứ việc cũng không phải là hoàn chỉnh cũng đủ để hưởng thụ trung thân nếu là nhất định phải đao binh tương kiến vậy thì ai cũng không chiếm được hảo ta nói đến thế thôi vân anh ở trước mặt mọi người dừng lại một chút đã nói như vậy một câu nói tiếp đó theo số đông người bên cạnh đi qua lời này vừa nói ra tại chỗ cường giả đều ánh mắt lói lên bọn hắn đương nhiên một chút liền hiệu vân anh ý tứ thế nhưng là, bọn hắn làm sao có thể cho phép tất cả mọi người ở đây đều chiếm được côn bằng bảo thuật nếu là côn bằng bảo thuật trở thành đứng đầy đường đồ vật cái kia còn có cái gì chân quý v ậ t hiếm thì quý bọn hắn chỉ nhận đạo lý này hơn nữa vân anh vậy mà không có lấy đi côn bằng phù cốt quả thực là ngu xuẩn tuy nói n à n g có thể là xuất phát từ lợi hại cân nhắc mới làm như vậy thế nhưng cũng quá nộn chỉ cần phù cốt nắm bắt tới tay vậy thì thắng chắc căn bản không cần sợ mang không đi ra bởi vì chỉ cần ở chỗ này phía ngoài những cường giả kia chân thân cũng không dám bước vào nơi đây nửa bước chỉ cần không đi ra liền xem như tiêu hao mấy, mấy trăm năm cũng hoàn toàn không là vấn đề Còn chiến lược, coi nữa, lấy Vân Anh chiến lực, nàng coi như lấy đ e một giây sau tất cả mọi người đều dọc theo thềm đá xông vào cầm đầu tự nhiên là những tia tuổi trẻ cường giả cùng tôn giả linh thân mặc kệ vân anh nói thật hay giả chờ bọn hắn đem côn bằng phù cốt nắm bắt tới tay tự nhiên là sáng tỏ cảm nhận được động tĩnh sau lưng v â n anh lắc đầu thế gian tu sĩ phần lớn cũng là như vậy tham lam vô độ so phạm trần bên trong người bình thường còn muốn càng lớn hoặc có lẽ là tu hành thế giới đem loại này tham lam vô hạn phóng đại tiểu anh ngươi không sao chứ vân hy bước nhanh tới quan tâm nói vân anh mỉm cười ta rất khỏe côn bằng c h u y ể n thừa đã không trọn vẹn chỉ có không đến một ba bất quá ta đã hiểu rõ tại tâm đã không cần lại cùng bọn hắn tranh đoạt ân ta đã biết vân hy sẽ không hoài nghi vân anh bởi vì vân anh là cái khinh thường nói dối người càng không tất yếu lừa gạt mình người nhị tiểu th chẳng lẽ ở đây đã không có hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật sao thiên thần sơn thần buộc nhóm đều có chút không thỏa mãn khắc thái cổ thần sơn người cũng là như thế đều hy vọng nhận được hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật cho dù không trọn vẹn cũng đầy đủ người hưởng thụ cả đời đừng quá mức lòng tham côn bằng đại nhân quả không phải là cái gì người đều có thể tiếp được tới vân anh thản nhiên nói n g a khí bình thản lại ẩn chứa một cỗ uy nghiêm cực lớn trong lúc nhất thời thái cổ thần sơn người đều bị vân anh khí thế cho chấn nhất rồi cảm giác giống như là tại đối mặt thương thiên tranh đoạt cái kia côn bằng phù cốt căn bản không có cần ngồi xuống chia sẻ ý tứ đều nghĩ nó chiếm chỉ cần đem khối này côn bằng phù cốt mang đi liền nắm trong tay côn bằng bảo thuật đối mặt côn bằng phù cốt không có người nào có thể nhịn được dụ hoặc trong lòng tham lam bị kịch liệt phóng đại có thể làm người điên cùng vân anh t i ế t tử nơi đây thật sự chưa hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật sao thanh minh đứng ra truy vấn không chỉ là hắn rất nhiều thần sơn cường giả cũng đều biểu đạt ý tứ này rất rõ ràng bọn hắn cũng không cam lòng nhận được không trọn vẹn côn bằng truyền thựa bọn hắn cũng muốn hoàn chỉnh. Chương vân a n hy mặt k h nhìn một chút thái cổ thần sơn những người khác lại nhìn một chút vân anh vẫn là quyết định nghe vân anh trực tiếp hạ lệnh thiên thần sơn người đều cùng cùng c ù lộ ra vẻ bất i mãn không có thiên thần sơn người nói đúng ra là không có vân anh bọn hắn muốn tranh đoạt hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật cũng quá khó khăn mặc kệ bọn hắn chúng ta đi nhất định phải đạt được hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật khắc thần sơn người lập tức hướng trên tế đàn chạy đi cũng tham dự vào côn bằng phù cốt tranh đoạt chiến bên trong chỉ chốc lát sau vân anh bọn hắn liền trở về bên ngoài đi tới trên các đảo đại tiểu thư nhị tiểu thư chúng ta phải trang đi cùng chủ nhân tụ hợp thiên thần sơn thần b u ộ c do hỏi tất nhiên vân anh đã chiếm được bộ phận côn bằng bảo thuật vậy bọn hắn cũng coi như là công thành chưa đến thời điểm ta đem côn bằng phù văn biểu thị cho các ngươi đến nỗi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì nhìn chính các ngươi ngộ tính vân anh lắc đầu tiếp đó nói với mọi người ngay vậy thiên thần sơn thần b u ộ c nhóm đều cực kỳ hoảng sợ không thể nhị tiểu thư côn bằng bảo thuật căn hệ trọng đại cho dù là không trọn vẹn cũng không thể tùy ý để cho lão nô bọn người xem qua không cần nhiều lời thế gian văn pháp đều có thể học chi có thể có gì loại thành tựu đều quyết định bởi cho các ngươi tự thân vân anh cắt đứt bọn hắn tiếp đó giơ tay lên trong suốt ngón tay ngọc trong hư không xảy qua từng viên rực rỡ phù văn sôi nổi mà lên từng viên côn bằng phù văn diễn hóa mà ra rực rỡ trói mắt một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế lan tràn g ra trong hư không lập tức sinh ra đại bàn g dương cánh côn ngư náo hải dị tượng hiển thị rõ côn bằng bảo thuật tháo nghĩa t h ế vậy vân hy cùng thiên thần sơn tất cả mọi người lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lĩnh hội côn bằng phù văn không sai biệt lắm nửa canh giờ trôi qua thiên thần sơn tất cả mọi người vừa tỉnh lại côn bằng phù văn quá mức thâm ảo lấy ngộ tính của bọn họ thực sự khó mà thâm canh bất quá cho dù là chỉ là lĩnh ngộ một chút xíu g a lông không thể hiểu ra côn bằng bảo thuật chân ý cũng làm cho bọn hắn thu hoạch không ít đa tạ nhị tiểu thư thiên thần sơn thần b ộ c cùng những người khác đều đối lấy vân anh không người gửi tới lời cảm ơn nếu như không phải vân anh bọn hắn có thể có thể liền không có cơ hội cảm nộ g côn bằng phù văn bởi vì chờ vân anh trở lại thiên thần sơn trong tay nàng côn bằng bảo thuật tất nhiên là muốn bị cao tầng khống chế lại sẽ không dễ dàng cho người phía dưới lĩnh hội có phải hay không, không hi vân anh thần sắc bình tĩnh nhìn về phía còn tại trong đạo cảnh lĩnh hội côn bằng bảo thuật vân hy nhẹ dọn g mở miệng ngay vậy thiên thần sơn tất cả mọi người sửng sốt một chút nhìn nhau mặc dù không có trả lời lại đều gật đầu một cái nhìn thấy phản ứng của mọi người vân anh thu hồi ánh mắt quay người đi đến các đảo biên giới đứng thẳng người lên nóng nhìn phía chân trời giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều c ả m thấy vân anh khí chất thay đổi trở nên càng thêm xuất trần càng thêm m ở mịt trên người tiên khí càng nồng đậm tựa như tùy thời có thể vũ hóa phi thăng đồng dạng nhưng càng làm cho người ta thêm để ý vẫn là trên người nàng bộc lộ ra ngoài loại kia cao n g o chất、tuyển. vậy mà khiến người ta cảm thấy một tia tịch mịch đại đạo mênh mông đi tới chỗ cao lạnh leo vô cùng lời nói như thanh t u y ể n len keng cũng như kiếm âm âm v à n g quanh q u ầ n đang lúc mọi người bên h a i làm bọn hắn toàn thân đại trấn giờ k h ắ c này bọn hắn cảm giác vân anh cách bọn họ là xa như thế phản phất cách xa nhau một cái thế giới tựa như tiên p h à m hai cách sau đó vân anh xoay người lại cái loại cảm giác này mới chậm rãi tiêu thất để cho thiên thần sơn tất cả mọi người chạy ra mùa hôi lạnh vừa mới trong nháy mắt đó bọn hắn đều kém chút cho là nhà mình nhị tiểu thư là tiên nhân chuyển thế nhị tiểu thư thiên tư tử thế k u y ê n quốc k u y n h thành không biết thế gian có người nào có thể t h i ê nói cách khác bọn hắn cả kia bộ phận côn bằng bảo thuật đều không cách nào toàn bộ nhận được cứ như vậy mà nói vân anh rất có thể liền sẽ trở thành mục tiêu công kích bởi vì trong tay nàng có bộ phận kia côn bằng bảo thuật nhị tiểu thư chúng ta này liền hộ tống ngươi đi chủ nhân nơi đó chủ nhân nhất định sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh mấy vị thần buộc đề nghị vân anh lắc đầu tại côn bằng p h ủ cốt chưa từng xuất hiện phía trước dạng này sẽ trở thành mục tiêu công kích nghe ta đi trước đem tình huống nơi này nói cho hắn biết lao nhân ra không cần lo lắng cho ta ở đây không có người tổn thương được ta thần buộc nhóm nghĩ nghĩ nghe vẫn là đi theo vân anh quyết định sau đó mang người rời khỏi nơi này trở về n g o ạ i giới lúc này dưới đất động phủ trên tế đàn các phương thế lực kịch liệt chém giết tranh đoạt khối kia côn bằng phù cốt giết đến đỏ mắt trận chém giết này kéo dài đến mấy ngày mới hạ màn kết thúc khối kia côn bằng phù cốt vốn là n ư ớ c r a rất dễ dàng liền bị các phương thế lực chia cắt lục đại thế lực phân biệt lấy được một khối côn bằng phù cốt như hải t h ầ n đảo thái cổ thần sân trở đều đem một khối côn bằng phù cốt cấp đến tay mà như vậy cũng liền mang ý nghĩa nguyên bản là không c h ọ n vẹn côn bằng bảo thuật càng thêm không lành lặn thế nhưng một số người cũng không để ý cũng không có muốn đem côn bằng phù cốt hợp đến cùng một chỗ thu hoạch càng thêm hoàn chỉnh bảo thuật ý tứ tự hồ vân anh đối bọn hắn đã nói giống như mây khói đồng dạng căn bản không có người nhớ kỹ nàng nói qua cái gì. Các đảo bên trên, vân hy hoa mấy ngày thời gian trung bi là đem côn bằng phù văn đều ghi nhớ không hổ là thập h u n g bảo thuật hoa thời gian lâu như vậy mới toàn bộ ghi nhớ tiểu anh ngươi thật là một cái yêu nghiệt vân hy nhịn không được cảm khái một tiếng chỉ có chính mình tự mình tìm hiểu côn bằng phù văn mới có thể biết côn bằng bảo thuật đến sâu cỡ nào áo giống vân anh hoa ngắn như vậy thời gian liền nhớ kỹ tất cả côn bằng phù văn thật sự thật lợi hại dừng một chút nàng lại hỏi tiểu anh ngươi tại sao muốn từ bỏ hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật đâu nàng biết vân anh là tin tưởng như thế nào mới có thể thu hoạch hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật chương ba mươi b ố đột phá t r ư ơ n g ba mươi b ố đột phá côn bằng b ỏ mình ngay cả binh khí của nó đều cắt thành tam tiết có thể tưởng tượng địch nhân của nó cường đại c ỡ nào nhận được côn bằng toàn bộ truyền thừa mang ý nghĩa tất nhiên sẽ đón lấy côn bằng bộ phận nhân quả ta có thể không thèm để ý những thứ này lại không thể không cân nhắc đến các ngươi vân anh kiên nhẫn giải thích một tiếng nói đến đây vân hy cũng hiểu rồi giết chết c ô n bằng địch nhân có lẽ còn sống một khi trở thành côn bằng truyền nhân cũng có khả năng sẽ bị địch nhân của nó để mắt tới nhanh đi cùng các lao tổ tụ hợp lúc này lần lượt từng thân ảnh từ dưới đất động phủ ra toàn thân mưa máu chật vật không chịu nổi nhưng bọn hắn lại ôm làm một đoàn gắt gao bọn ả o vệ m ộ hắn lập tức cảnh giác cầm trong tay bà cụ nhìn chằm chặp vân anh chỉ sợ nàng đột nhiên làm loạn mà vân anh lại chỉ là nhàn nhạt liếc bọn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt không có bất kỳ động tác gì nhìn thấy vân anh không có chút nào động tác bọn hắn lập tức nắm lấy cơ hội ly khai nơi này không dám chút nào dừng lại lâu bọn g i a hòa này vậy mà thật sự đem côn bằng phủ cốt chia cắt vân hy kinh ngạc lần này bọn hắn cả kia một ba không tới côn bằng bảo thuật cũng không chiếm được rất nhanh một nhóm khác người cũng vọt ra đồng dạng trong tay có một khối côn bằng phủ cốt bọn hắn nhìn thấy vân anh sau đó cũng là phản ứng giống vậy giật mình kêu lên tiếp đó liền giống như chuột thấy mẹo nhanh chóng rời đi đi thôi vân anh đối với vân hy gật đầu một cái tiếp đó hai người cũng rời khỏi nơi này đ ạ p vào c h u y ể n tống trợt về tới trên vách đá trở lại trên vách đá thời điểm các nàng liền thấy chân trời nô ra một cái bàn tay lớn màuạc hướng một nhóm kia hộ tống côn bằng phủ cốt người bắt xuống đi người một tiếng giận dữ mắng mỏ vang lên một cái cực lớn móng nuốt đánh ra che đậy nhật n g u y ệ t t ử khí vạn sợi cùng bàn tay lớn màu bạc va chạm trong nháy mắt b i ể n cả đều bị đánh b ể tôn giả đều hiện thân tranh đoạt côn bằng phú cốt tại bác hải bên trên khoảng không cực chiến thấy cảnh này vân hy nhịn không được hít sâu một hơi đây chính là tôn giả ở giữa chiến đấu bằng thiên nước hải cũng không lâu lắm thiên thần sơn mấy vị lão buộc xuất hiện đại tiểu thư nhị tiểu thư chủ nhân để cho chúng ta tới đón các ngươi ân đi thôi vân anh gật đầu một cái mấy người xuất hiện ở đây lời thuyết minh vân thương hải đã làm tốt chuẩn bị sau đó vân anh cùng vân hy mang theo mấy vị lão buộc hướng ra phía ngoài mà đi cấm chế khu vực bên ngoài đông đảo tôn giả tụ tập cơ hội hội tụ toàn bộ hoang vực tôn giả cảnh trên bầu trời có rất nhiều tôn giả đang chém giết lẫn nhau phù văn tựa như tinh quang bùng lên bởi vì có mấy phe thế lực người lấy được côn bằng p h ù cốt bọn hắn tôn giả bị những thứ khác tôn giả nhằm vào đánh đi đánh đi lớn nhất bên thắng là ta thiên thần sơn vân thương hải đứng lơ lửng trên không lạnh lùng nhìn về những cái kia kịch chiến tôn giả trong lòng đã cười nợ hoa hắn đã tử giới nhân khẩu bên trong biết được vân anh lấy được tất cả côn bằng phù văn mặc dù là không c h ọ n vẹn nhưng cũng có gần tới một ba coi như không có nhận được côn bằng phù cốt cũng hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục mà thập h u n g bảo thuật cho dù là không c h ọ n vẹn cũng vẫn như cũ thắng qua thế gian không đến bảo thuật cho dù là một chiêu nửa thức đều giá trị liên thành để bảo đảm vân anh cùng vân hy an uy vân thương hải mang đến thiên thần sơn nội tình một cái thiên thần pháp khí cấp bậc bao cổ tay đủ để ứng đối bất kỳ tình huống gì vì tranh đoạt cái kia mấy khối côn bằng phù cốt những tôn giả kia đều rét đỏ cả mắt hoàn toàn không có hỏi tới tình huống cụ thể căn bản vốn không biết vân anh đã chiếm được trên côn bằng vân anh cùng vân hy liền đi tới vân thương hải trước mặt vân thương hải nhìn mình này đối tôn nữ bà bối thoải mái c ư ờ i to hảo các ngươi lại đến một bên chờ các cái khác thần sơn người đi ra tụ hợp nghe nói có một khối côn bằng phù cốt bị bọn hắn lấy được lao phu muốn xuất thủ giúp bọn hắn đem phù cốt bảo trụ vân anh tự nhiên không có dị nghị sau đó liền cùng vân anh cùng những người khác thối lui đến xa xa một chiếc trên trăm trượng cao bảo thuyền bên trên có thái cổ thần sơn một phương hơn mười vị tôn giả cầm trong tay thanh khí cùng với thần khí bảo vệ vân anh bọn hắn có thể nói là rất an toàn chỉ chờ côn bằng xào bên trong thái cổ thần sơn nhân mã mang theo côn bọn hắn liền có thể rời đi bắc hải trở lại trên bảo thuyền vân anh liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đột phá tu vi tại bắc hải ngây người hơn hai năm vân anh cảnh giới sớm đã đột phá hóa linh cảnh cực hạ nếu n không phải là bởi vì cấm chế tồn tại tu vi của nàng đã sớm đột phá bây giờ vừa thoát ly cấm chế khu vực vân anh liền khó mà lại áp chế vân anh một cổ khí tức cường đại từ trên thân vân anh tuân ra nàng toàn thân b ộ c phát ra sáng chói thần hà tử quang mút trời chấn động đến mức bảo thuyền đều đang lay động phía trên trận pháp tự động khôi phục che lợi hết thầy ba động nhị tiểu t ư đột phá thiên thần sơn người đều khiếp sợ không thôi, nhìn xem nơi đó. thần lực m ê n h mông hướng bốn phương tám hướng r ộ i rửa mà đến đem bọn hắn hết thạy đều cho đ ầ y ra màn tuyển chỉ có thiên thần sơn những thần mục kia mới có thể tại vân anh đột phá ba động phía dưới đứng nhị tiểu thư còn chưa đầy mười bảy tuổi liền trở thành vương hầu thiên thần sơn một vị liệt trận cảnh lão buộc sợ hai t h á n g phục dù là vân anh chỉ là đột phá đến minh văn cảnh cũng làm cho hắn tán thượng không thôi cứ theo tốc độ này vân anh không cần bao lâu liền có thể đột phá đến liệt trận cảnh đó là rất nhiều người cả một đời cũng khó có thể đặt thành thành tiểu tiểu anh vân hy nhìn xem mọi mỗi thân ảnh có vui vẻ cũng có áp lực xem như tỉ, tỉ nàng cũng không thể dứt lại phía sau qu hào quang màu tím rực rỡ phù văn giống như đầy sao lập lòe còn quấn vân anh hội tụ vào một chỗ một tia lại một tia tựa như hình xăm đồng dạng lít nha lít nhít có bên trong đến bên ngoài huyết n ụ c cốt tùy đều là như thế vô số phù văn lấp lóe tẩy lễ nhục thân sông mở g ô n g xiềng kiếm ngân vang âm thanh mắt lạnh do người phong mang từ trên thân vân anh tuấn ra nàng cơ thể càng óng ánh trong suốt huyết n ụ c xương cốt thậm chí ngũ tạng lục phủ đều tựa như muốn trong suốt một dạng kỳ dị hơn là có thể nhìn thấy trong thân thể của nàng khắp nơi đều là kiềm q u n g tựa như tự thân huyết n ụ c xương cốt tạng phủ đều biến thành ki nhị tiểu thư phía sau lưng đang phát sáng rất nhanh tất cả mọi người đều nhìn thấy vân anh phía sau lưng cũng tương tự đang phát ra hào quang màu t ử kim đó là một loại thần thánh cao quý quang huy kèm theo một cô mênh mông huy áp mặc dù không phải rất dày đặc lại lệnh bảo thuyền bên trên người đều hô hấp trì trệ giống như là tại đối mặt thiên địa chi uy làm cho người phát ra từ linh hồn mà run r u dày t ử kim sắc quang huy mịt mờ di động tựa như t ử kim sắc thủy khí đậm đặc giống như tương thể đồng dạng đang không ngừng di động chương ba quay về chương ba mươi lăm quay v một cái thần bí đồ án dần dần phơi bày ra tựa như một cái ấn k ý in vào vân anh trên lưng nhìn thấy ấn k ý này thời điểm trong đầu của tất cả mọi người đều vang lên một tiếng sét làm bọn hắn ngay cả đứng cũng đứng không yên trực tiếp hai đầu gối mèn lún quỳ xuống cho dù là liệt trận cảnh lão buộc cũng không ngoại lệ bọn hắn thậm chí không biết mình phải hay không tự nguyện liền đã quỳ xuống đây chính là chúng ta thiên nhân tộc huyết mạch chi lực vân hy nhìn chằm chằm cái k i a ấn k ý con mắt sáng tỏ sau đó nàng liền nhìn thấy cái kê ấn k h xảy ra có chút biến hóa một chút hoa văn tại nhỏ bé mà thay đổi vị trí tiến hành cấp độ sâu diễn hóa mặc dù rất chậm nhưng vân hy lại thấy rất rõ ràng ấn k ý này còn không có triệt để thành hình vẫn còn tiếp tục tạo ra cùng diễn hóa bất quá lấy loại tốc độ này muốn triệt để thành hình sợ r ằ n g phải thời gian rất dài quả nhiên ấn k ý diễn hóa chỉ kéo dài mấy tức thời gian liền đình chỉ tiếp đó dần dần yên t ĩ n h lại theo ấn k ý hảo quang tiêu tan cái kiêu cố minh mông thiên uy cũng trừ khử đám người cũng đều như chút được gánh nặng một lần nữa đứng lên đại tiểu thư đó là mấy vị lão buộc nhìn về phía vân hy trong mắt còn tồn lưu lấy có chút s ợ hai ta thiên nhân tộc huyết mạch chi lực nhớ lấy không thể truyền ra ngoài vân hy lạnh nhặt nói theo i ế p đó d thời gian trôi qua đầy trời phù văn đều diễn hóa trở thành bản nguyên ký hiệu đại biểu thiên điệu bổn nguyên nhất quy tắc cùng trật tự chi lực minh văn cảnh sẽ chân chính bắt đầu tiếp xúc cốt văn nguyên thủy huyền bí đặt vào con đường này sau đó không còn triệt để tham khảo hứng thú ác điệu phù văn có thể tại thể nội khắc họa một chút chính mình ký hiệu chỉ là cảnh giới này vô cùng gian khổ muốn tại thể nội xương cốt động tiên bên trong khắc họa mỗi một bước đều rất gian khổ năm này tháng nọ cũng chưa chắc có kết quả đối với đại đa số người tới nói minh văn cảnh mỗi tiến lên trước một bước đều bù đắp được đi qua tu luyện một cái đại cảnh giới xa xưa như vậy hai ngày thời gian trôi qua bao phủ vân anh phủ quang chậm rãi biến mất đại biểu cho nàng lần này tu vi bên trên đột phá thành công viên mãn một đôi màu tím đậm con mắt mở ra con ngươi lại hiện ra hai cái hình kiếm nguyên thủy ký hiệu thâm thúy mà sắp bén vô cùng khiếp người p h ả n phất bằng vào ánh mắt liền có thể quyết định người khác sinh tử mười phần kinh khủng vân anh nhẹ nhàng một cái t r ớ c mắt con ngươi liền khôi phục nguyên dạng phong man nội liễm mở mị xuất t r ư ở n lần này đột phá nàng h một chút liền đi tới minh văn cảnh trung kỳ trực tiếp vượt qua minh văn cảnh tiền ở kỳ tiểu anh chúc mừng ngươi trở thành vương h ậ u vân hy bước nhanh đi lên trước ôm cánh tay của nàng vẻ mặt tươi cười ân vân anh mỉm cười tựa như phủ dung sớm n ở tối tản l ó e lên một cái rồi biến mất tỉ tỉ tình huống thế nào vân anh nhìn về phía thuyền bên ngoài trên bầu trời vẫn như c ũ phủ văn bạo liệt hỗn loạn không chịu nổi vân hy lắc đầu côn bằng phủ cốt lực hấp dẫn quá lớn đã có tôn giả vẫn lạc ngay vậy vân anh thu hồi ánh mắt kết quả như vậy có thể nói là tất nhiên bất quá thái cổ thần sơn bên này cũng không cần lo lắng chứ thần sơn liên thủ hoàn toàn không s muốn bảo trụ một khối côn bằng phụ cốt cũng không phải cái gì chuyện không thể nào tu luyện à có cái gì không biết liền đến hỏi ta vân anh đối với vân hy nói hảo vân hy cười cười xoay người đi tu luyện lại là mấy ngày trôi qua kèm theo mấy vị tôn giả vất lạc máu nhuộm bắc hải trận này côn bằng phụ cốt tranh đoạt mới vẽ xuống dấu c h â m t r ọ n chỉ thấy thanh minh cùng ngân tuyết bọn hắn về tới trên thuyền nhân mã thiệt hại hơn phân nửa thậm chí cũng không thấy liên nhi thân ảnh ngân tuyết liên nhi đâu vân hy có loại dự cảm bất tưởng tiến lên hỏi ngân tuyết mắt đỏ hồi đáp liên nhi nàng bị tôn giả giao phong dư ba đánh chúng chết ai trở về liền tốt vân hy chỉ có thể an ủi như thế. ngân tuyết chính mình cũng mười phần hối hận liền nên nghe vân anh đừng đi cái gì tranh đoạt côn bằng phú cốt dạng này liên nhi cũng sẽ không chết nhân mã còn lại quay về vân thương hải cùng một đám thần sơn tôn giả cũng ngừng công kích mang theo người phe mình mã rời đi bắc hải trở về lục địa một chút hải tộc tôn giả còn nghĩ đi đánh thiên hoang đẳng binh khí chủ ý nhưng côn bằng xào dù là chìm đến đi trong biển cấm chế cũng từ đầu đến cuối không có tiêu thất sau khi tiến vào liền sẽ bị áp chế đến hóa linh cảnh cuối cùng những cái kia hải tộc tôn giả cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm chỉ có thể hậm hực rời đi, đi bắc hải thời điểm vân anh bọn hắn hao phí thời gian tương đối dài mà trở lại thời điểm chỉ tốn không đến thời gian hai ngày bởi vì có tôn giả hộ tống lần này thái cổ thần sơn liên minh có thể nói là lớn nhất bên thắng bởi vì bọn hắn lấy được côn bằng bảo thuật là hoàn chỉnh nhất hơn nữa bọn hắn còn cấp được một khối côn bằng phù cốt mặc dù bởi vậy bị đông đảo tôn giả vây công dẫn đến nhiều vị thần sơn cường giả bị thương nặng nhưng cùng thu hoạch so sánh đều đáng giá đi qua thương nghị khối kia côn bằng phù cốt bị kim sĩ đại bằng nhất tộc mua đi bởi vậy giao cho k h c thần sơn một số lớn t i ê n tài địa bảo mà khắc thần sơn cũng đón nhận dù sao kim sĩ đại bằng nhất tộc cùng côn bằng có cực lớn n à vườn coi như bán n h â n t ì n h hơn nữa bọn hắn cũng từ vân anh nơi đó lấy được bộ phận kia côn bằng bảo thuật chỉ là hơi bỏ ra một chút để bù có thể nói thiên thần sơn lần này chính là lớn nhất bên thắng mà khắc thần sơn cũng đều được kết quả vừa lòng không hề nghi ngờ lần này thần sơn ở giữa liên minh là phi thường thành công trở lại thiên thần sơn sau đó vân anh vẫn như cũ như thường lệ một dạng trực tiếp về tới chỗ ở của mình theo bác hải côn bằng xào sự kiện kết thúc thần sơn cường giả quay về bác hải phát sinh sự tỉnh cấp tốc chuyển khắp hoang vực các nơi đưa tới sóng to gió、lớn. chỉ là tôn giả vẫn lạc chuyện này liền làm vô số người chân kinh cũng đã không biết bao lâu chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy dù sao cũng là sừng sững ở hoang vực chóp đỉnh kim tự tháp cường giả trên cơ bản sẽ không dễ dàng v ẫ n lạc mà lần này bắc hải lại vẫn lạc mấy vị tôn giả không ngừng có thể nói là hoang vực gần ngàn năm qua tôn giả vẫn lạc nhiều nhất thời điểm làm người ta bất ngờ nhất vẫn là kết quả vậy mà không người nhận được hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật chỉ có không trọn vẹn hơn nữa còn bị rất nhiều thế lực chia cắt khó mà hợp nhất chỉ có tại trong tay thiên thần sơn vị kia vân ánh tiên tử mới có xem như hoàn chỉnh nhất bộ phận kia côn bằng bảo thuật hơn nữa còn là liền một bà cũng chưa tới. theo lý thuyết bác hải côn bằng xào hiện thế thời gian hơn hai năm hoa vực đông đảo thế lực đả sinh đ ạ tử lại chỉ lấy được một cái rợ khóc r c ư ờ i kết quả đánh lâu như vậy chết nhiều người như vậy chẳng phải là thua thiệt chết ngược lại cũng không có thể nói như vậy dù sao cũng là thập h u n g bảo thuật đừng nói là không trọn vẹn liền xem như nhận được một chiêu n ử a thức đều giá trị liên thành tiếp cận một ba đã đủ rồi thường nhân cả một đời đều chỉ sợ khó mà h i ể u thấu đáo cũng đúng xem ra lần này bác hải côn bằng xào tranh đoạt đại chiến người thắng lớn nhất chính là thái cổ thần sơn người hoa vực sinh linh nghị luận ở mỹ nhiệt độ rất lâu đều không giảm dẫn hồn liên chương ba mươi sáu dẫn hồn liên bác hải một chuyện tối làm cho người nhìn trăm trăm vẫn là mấy vị kia lan truyền ra cường già trẻ tuổi như hải thần đạo truyền nhân hải thần hậu nhân mạc thường hỏa viêm ngư nhất tộc truyền nhân hà tiên h còn có thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh cùng với một cái làm cho người n g o à i ý muốn thiếu niên bộ thiên các hùng hải tử nghe nói tại bác hải thiên thần sơn nhị tiểu thư lấy lực lượng một người quét ngang q u ầ n hùng cầm kiếm xong tuyệt không người có thể địch chết ở dưới tay nàng sinh linh không có mười vạn cũng có năm vạn ta cũng nghe những cái kia từ bác hải người trở về nói qua vân anh tiên tử một người đánh đản diễn hóa kiếm đạo công phạt hoành tạo thiên quân lệnh quân hùng biến sắc không có người nào dám ở trước mặt kêu gạo cho dù là những tôn giả kia linh thân cũng là như thế còn có một lần là tại côn bằng xào nước ra phía trước hải tộc liên thủ muốn nhằm vào vân anh tiên tử kết quả vân anh tiên tử nhất nghiệm đóng băng phương viên hơn mười dặm mặt biển vạn kiếm tế xuất tán g diệt vô số hải tộc trực tiếp phá âm mưu của bọn hắn có thể xưng tuyệt thế vô song thiên thần sơn vị này nhị tiểu thư chẳng những hoa dung nguyện b ạ o khuynh quốc k h u y n thành ngay cả thiên tư cũng xuất sắc như thế quả thực là ta hoang vực một k h o ả m i n châu làm cho người ngưỡng mộ không thôi rất nhiều người trẻ tuổi đều lộ ra một bộ hâm mộ thần sắc không phải nói còn có cái kia hùng hải t ử sao hắn thế nào có người hỏi a i nghe nói bị quần hùng đánh vào hóa ma động thập tử vô sinh đối với chuyện này người biết hồi đáp nghe vậy rất nhiều người đều kinh hãi hùng hải t ử chẳng lẽ sẽ liền như vậy v ỡ lạc hoàn toàn biến mất trên thế gian sao liên bộ thiên các hủy diện hắn đều xông qua lần này lại không được sao thiên thần sơn t ử trúc lâm phía dưới vân anh một người ngồi một mình trên bàn trong chén dâng lên nhật khí hương trả bốn phía cũng không lâu lắm tiếng bước chân văng lên Cái này tỉ i ế n chân g bước quen tỉ bên ngoài giống như rất náo nhiệt phát sinh cái gì vân anh cười nhạt một tiếng hỏi vân hy nhấp một miếng trà thơm rồi mới lên tiếng có người đến cầu thân hơn nữa không chỉ một nhà đều phiền chết không thích không để ý tới chính là vân anh nói thiên nhân tộc xưa nay có được tuấn mỹ tịch lệ thiên nhân tộc nữ tử c à n g là có thụ truy phủng thế hệ này lấy vân anh cùng vân hy là nhất mà bây giờ tỉ mụi các nàng cũng đã trưởng thành tự nhiên là sẽ có người tới c ử a x i n c ư ớ i tiểu anh ngươi nói đơn giản bọn hắn là không dám tới phiền ngươi nhưng mà ưa thích tới phiền ta nhà vân hy b u môi ngay vậy vân anh nhoẹn miệng cười tựa như băng tuyết tăng giã vậy thật đúng là khổ cựa ngươi ra ra là có ý gì ra ra không có đáp ứng cũng không có c ự tuyệt nói chỉ cần chúng ta ưa thích liền tốt vân hy cười, cười. nói đến đây vân hy nhìn xem muộn muộn tiểu anh ngươi có người thích sao vì cái gì hỏi như vậy tỉ tỉ đã đã có người m ì n h thích vân anh chấp chấp con mắt hỏi ngược lại vân hy lập tức quát tay làm gì có ai nha là ta đang hỏi ngươi tiểu anh ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã nha ta chỉ sợ rất khó sẽ thích người khác vân anh bình tĩnh nói nghe được câu này vân hy một chút liền nghĩ đến cái gì chính mình cô mội mội này quá mức ưu tú hơn nữa nhất tâm hướng đạo trên đời này nam tử chỉ sợ không một người có thể vào mắt nàng bên trong tiểu anh ngươi quá ưu tú vân hy cũng chỉ có thể nói như vậy đúng tiểu anh nghe nói cái kia hùng hải tử chết ngươi cảm thấy tin được không nghe được vân hy nhắc lên cái kia hùng hải tử vân anh hơi kinh ngạc nàng không phải là cùng hùng hài tử không đối phó sao làm sao còn chủ động nhắc tới đối phương tới hắn nhìn không hề giống chết h i ể u người vân anh nói như vậy một câu vân hy gật đầu một cái ta cảm thấy cũng là bổ thiên các hủy diệt hắn đều không chết lần này chắc chắn cũng không chết mới đúng chắc chắn là giấu rồi đến lúc đó liền sẽ nhảy ra ngươi đối với hắn vẫn rất hiểu rõ nói thật tỉ tỉ ngươi có phải hay không thích người ta vân anh trêu g ẹ o vân hy lập tức mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt lập tức phủ nhận mới không có chuyện như vậy tiểu anh ngươi chớ nói lung tung bằng không thì ta cần phải đánh ngươi nữa ngươi sẽ thẹn thùng lời thuyết minh ta nói cũng không phải toàn bộ sai mặc dù hắn nhân tiểu quỷ đại một chút trong tính cách thiếu điểm nhưng cái khác phương diện đích sắc không có vấn đề gì còn có một chút hắn nhìn chính là loại kia phiền phức dính người loại hình thích dạng này người sẽ không nhẹ nhõm nếu như có thể tốt nhất đừng thích dạng này người vân anh kiên nhẫn phân tích ai n h a tiểu anh ngươi đừng nói nữa ta không có vân hy thật không tốt ý tứ gặp vân hy không chịu thừa nhận vân anh đến đây thì thôi không có tiếp tục nói hết tiểu anh đánh đàn cho ta nghe vân hy ngự khí mang theo điểm nũng nịu ý vị vân anh không nói gì thêm lấy ra từ chúc đàn nó tay ngọc nhỏ giải kích thích dây đàn trong ch tử trúc lâm bên trong đã nổi lên trắng như tuyết hoa lê giống như tuyết trắng phiêu linh một cố lệnh vạn vật hồi phục ý cảnh tự nhiên sinh ra lắng nghe vân anh tiếng đàn vân hy hưởng thụ mà nhắm lại con mắt tâm linh bụi trần phàng phất đều bị quét sạch sành xanh vô luận là lúc nào vân anh tiếng đàn cũng là như vậy thấm vào ruột gan không có cái gọi là thanh nhã thoát tục không có cái gọi là rực rỡ màu sắc cũng không có cái gọi là kinh thiên động địa có chỉ là xâm nhập lòng người xúc động chỉ có điều thế gian chỉ có vân hy một người có thể lắng nghe nhận được đây là nàng đặc hữu đánh ngộ thiên thần sơn hạch tâm trọng địa có thiên thần pháp trận bao phủ ngăn cách tại trong dị không gian không có thiên thần sơn chủ nhân cho phép ai cũng vào không được ở đây nơi đây linh t u y ể n do gì có cây ung tùm hoa tươi nở rộ kỳ thạch năng dọc t ừ n g sợi hào quang từ trong hư không rơi xuống ngưng kết thành d ị c h tích hóa thành linh dịch xâm nhập vài dăm địa một tòa từ linh dịch hội tụ mà thành hồ nước đập vào tầm mắt linh k h í bốc hơi liền cùng trong bách đoạn sơn tòa kia hồ nước không sai biệt lắm trên mặt hồ một gốc t ử kim sắc hoa sen phát ra nồng đậm mùi thơ ngát toàn thân bao phủ ánh ánh tử quang bốc hơi khởi trận trận tím hà một mảnh sương mù tổng cộng có tám mảnh lá cây tử kim sắc đoá hoa cũng có tám cánh phát ra rắng lành gốc cây này từ kim sắc hoa sen chính là thiên thần sơn thánh dược dẫn hồn liên linh dịch đáy hồ phù văn lấp lóe trưng bày lấy thiên địa thần thạch phát ra bản nguyên khí hơi thở cung cấp gốc cây này thánh dược lớn lên dẫn hồn liên loại này thánh dược công hiệu n g tiên tái tạo lại toàn thân luyện đan lúc tùy tiện thêm một chút liền có thể để cho dược hiệu để thăng mấy chục lần nghe nói tại thái cổ thời kỳ thiên thần sơn gốc cây này dẫn hồn liên nhận được thiên thần chăm sóc tổng cộng có chín chiếc lá cũng có chín mảnh cánh hoa cực kỳ thần dị dược hiệu so bây giờ càng là cường đại có thể xưng thần dược đáng tiếc về sau thoái hóa trở thành bộ dáng bây giờ từ thần dược đã biến thành thánh dược bên hồ một đạo thân ảnh hiệu điệu ngồi xếp bằng ở chỗ kia toàn thân tản ra màu tím thần h ạ phù văn như tinh quang tô điểm chính là vân anh chương ba mươi bảy thạch quốc chương ba mươi bảy thạch quốc dẫn hồn liên loại này thánh dược tản mát ra khí tức có thể giúp người ngưng luyện tinh thần tăng trưởng h ư n lực vân anh tại đột phá đến minh văn cảnh sau đó liền lựa chọn tới đây tính tu hấp thu dẫn hồn liên khí tức ngưng luyện kiếm hồn kiếm âm từng trận quanh quẩn ở đây chỉ thấy vân anh mi tâm tia sáng hừng hực như đại nhận trắng đoan không vết xuyên thấu qua ánh sáng trói mắt có thể nhìn thấy một ngụm tiểu kiếm hình dáng càng ngưng luyện cơ hội phải hóa thành thực chất cường đại hồn lực ba động lan tràn ra lệnh h ư không đều nhẹ chấn động lên dần dần chiếc tia trắng đoán hồn kiếm phía trên bắt đầu nhiễm lên màu tím nhàn nhạt, nhạt vờ ầ sáng đại đạo ký hiệu hóa thành tím hạ q u a n quần kiếm hồn hướng về kiếm hồn lạc cân xuống bang theo một cái đại đạo ký hiệu lạc cấn thành công kiếm hồn cực h ấ n vậy mà bắn ra một c h u ô i h ỏ a tinh âm vang vang dội đồng thời cơ thể của vân anh cũng run dậy một chút chỗ mi tâm của nàng thậm chí xuất hiện một vết nước h ả y ra một t kỳ dị là, lộ mà cái kia kia ra một một huyết vậy vẻ ngay h nhạt thần phủ à n còn n tử ý, còn có thần bí q u a lập lè. n g sau đó cái thứ hai đại đạo ký hiệu rơi xuống h ỏ a tinh t ó i lên vân anh trên c h á n lại độ hiện lên một tia vết rách từng viên đại đạo ký hiệu hướng về trên kiếm hồn lạc ấn mà đi nhưng như thần thiết va chạm để cho vân anh cơ thể hiện ra từng đạo vết rách chảy ra tí ti màu tươi nhìn cả người nàng giống như muốn bể nát từ đầu sọ đến cơ thể đều xuất hiện vết nứt bất quá theo thiên địa linh khí rớt vào nhục thể của nàng từ đầu đến cuối không có tiếp tục dạn nứt ra một bên chữa trị một bên lại độ bị đánh nứt ra tuần hoàn qua lại hơn một canh giờ sau đó tất cả đại đạo ký hiệu đều đều đóng dấu ở kiếm hồn phía trên nguyên bản thuần trắng hoàn mỹ kiếm hồn bây giờ trở nên tử quan g rặn g rỡ phù văn lấp lóe nhiều hơn một loại kim loại sáng bóng n ư ơ n g động như thực chất phản phất cùng thiên địa đại đạo hợp nhất có một loại siêu phàm khí t ứ c kiếm hồn ngâm khẽ phong mang lưu t r u y ề n cường đại kiếm y dương cung mà không phát lại lệnh t r u n g quanh hư không đều n ứ ớ c ra vô số thật nhỏ lỗ hổng một hồi kiếm hồn biến mất vẫn anh khí tức trên thân tắp vọn quanh thân b ế c rách cũng sắp chóng k h i hợp trong khoảnh khắc liền bình tĩnh như nước cả người đều tản mát ra một loại cùng thiên địa hợp nhất đạo vận như đồng thời khắc đều ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cùng lúc đó tại xa xôi thạch quốc trong hoàng đô lại có nổi sóng c h ậ p trùng chấn kinh thiên hạ hôm nay vân hy tìm đến nói cho nàng thạch quốc nhân hoàng thọ hiến sắp tới đã phát tới thế mời mời các đại thần sơn đi tới chúc thọ thiên thần sơn tự nhiên xuất hiện nhất định phải đi sao vân anh hỏi vân hy cười giữ chặt tay của nàng coi như là bồi ta ngươi cũng đừng luôn ở trong nhà tu hành ngẫu nhiên cũng muốn ra ngoài hít thở không khí mới lạ vân anh không lay chuyển được nàng cũng liền gật đầu một cái t h ta sau đó vân anh liền cùng vân hy đi ra phía ngoài vân anh vân hy liền chờ các ngươi ngân tuyết nhìn thấy hai người lập tức vây tay ngoại trừ thiên thần sơn còn có mặt khác mấy đại thần sơn người cũng biết đi tới thạch quốc hoàng đô chỉ có điều cũng là người trẻ tuổi đi ngoại trừ thanh thiên thần sơn thanh thiên thần sơn tôn giả nghe nói cái k i a hùng hải tử tại thạch quốc hoàng đô hiện thân còn áo động lên động t ĩ n h khổng lồ đã sớm ngồi không yên bởi vì hắn tiểu tôn tử thanh vân chính là bị hùng hải tử làm thị tan hết liền thanh minh cái này đại tôn tử đều kém chút bị hùng hải tử thủ cho nên mượn lần này đi thạch quốc vì thạch hoàng trúc thọ cơ hội thanh thiên thần sơn tôn giả muốn đem cái k i a hùng hải tử cho diệt trừ một tiết mối hận trong lòng một đám thần sơn người trẻ tuổi nhìn thấy vân anh cùng vân hy đi tới đều thấy mê mẫn hai người chính là thái cổ thần sơn bên trong một đôi song bào thai thần nữ hâm mộ giả vô số chỉ tiếc vân anh cùng vân hy thân phận quá cao là thiên thần sơn tiểu chủ nhân cho dù là chư thái cổ thần sơn cộng lại đều không mấy cái xuất sắc người trẻ tuổi có thể xứng với chớ nói chi là vân anh còn cường đại như thế thiên tư sớm đã lệnh thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ theo không kịp nếu như nói truy cầu vân hy còn có mấy phần có thể nói cái kia truy cầu vân anh chính là chuyện không thể nào đi thôi sau khi chuẩn bị xong vân anh đám người bọn họ liền đáp lấy chiến xa xuất phát đi tới thạch quốc hoàng đô mấy ngày sau chiến xa đến thạch quốc hoàng đô bên ngoài đi qua thạch quốc tướng sĩ kiểm tra thực hư thiếp mời sau đó chiến xa không có chút nào ngăn cản mà tiến nhập hoàng đô bên trong bởi vì vân anh bọn hắn chính là thái cổ thần sơn khách đến thăm cho nên có thạch quốc hoàng tộc cường giả chuyên môn tiếp dẫn đem bọn hắn dẫn vào hoàng đô hào hoa trong định viện tại thạch hoàng thọ yến bắt đầu ngày đến phía trước vân anh bọn hắn liền ở t lúc này khoảng cách thạch hoàng thọ yến mở ra còn có không đến hai ngày thời gian v â n anh bọn hắn đến thạch quốc hoàng đô thời điểm liền nghe được rất nhiều tin tức cái gì đoạn thời gian trước đại ma thần đại náo vũ vương phủ cùng vũ vương phủ liên tiếp bại võ vương cùng vũ vương thậm chí còn chém ma linh hồ tôn giả một đạo linh thân còn có hùng hài tử nguyên danh thạch hạo chính là đại ma thần cháu trai trời sinh trí tôn cốt lại tại ấu niên l o ạ n vào tộc nhân h ã m hại bị đào đi trí tôn cốt giá tiếp đến trong cơ thể của thạch nghị hoàng đô bên trong khắp nơi đều có người ở nghị luận những chuyện này thậm chí vượt trên thạch hoàng thọ yến ưu tính trong định viện vẫn anh ng thon dài đôi ngựa rủ xuống trên mặt đất k h í tức cùng thiên địa tư dùng tựa như một bộ tự nhiên tranh phong cảnh nàng xem thấy trong nước hồ trườn con cá ánh mắt thâm thúy mà ôn luận mọi cử động lộ ra một c ố đạo pháp tự nhiên ý vị nơi xa rất nhiều người trẻ tuổi vây quanh ở nơi đó len lén nhìn xem bên này mắt lộ ra vẻ si mê một hồi tiếng bước chân văng lên phá vỡ tính mịch vân hy cùng ngân tuyết hướng đ ỉ n h nghỉ mát đi đến đi tới vân anh trước mặt vân anh bên ngoài thật náo nhiệt à còn rất nhiều tin tức bùng nổ ngân tuyết ngồi xuống kỳ kỳ cha cha đã nói vân anh thu hồi ánh mắt nhìn về phía các nàng thế nào vân hy chưa hề nói mà là ra hiệu ngân tuyết nói tiếp ngân tuyết cũng không đồ nữa nói ra những ngày này tại thạch quốc hoàng đô phát sinh một chút liệt đại sự mỗi một kiện đều rất làm cho người khác chấn kinh phải không nghe xong ngân tuyết g i ả n g thuật vân anh sắc mặt rất bình tĩnh cũng không có phản ứng đặc biệt gì cái này khiến ngân tuyết cùng vân hy hơi nghi hoặc một chút các nàng nghe đến mấy cái này chuyện thời điểm đáng kinh ngạc như thế nào đến vân anh ở đây một điểm bọt nước cũng không có chứ vân anh phản ứng của ngươi thật bình thản a ngân tuyết nói lẩm bẩm bằng không thì đâu ta cần làm ra vẻ mặt kinh ngạc sao vân anh hỏi ngược lại ngân tuyết bị hỏi lại ở cũng không phải chính là nói như thế nào đây chương ba mươi tám thọ yến chương ba mươi tám thọ yến nghe được vân anh nói lời ngân tuyết lập tức yên lặng không biết nên như thế nào trở về ngươi nhìn ta cứ nói đi tiểu anh đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú vân hy nợ nụ cười vẫn là ngươi người tỉ tỉ này hiểu nàng ngân tuyết không thể không gật đầu thừa nhận nói xong ngân tuyết lại hướng nơi xa nhìn lại ánh mắt của quái vân anh ta cùng vân hy tới đây bên ngoài nơi đó liền tụ lấy một đống người xem bọn họ bộ dáng đều giống như phải chảy nước miếng ta tại thần sơn thời điểm liền nghe nói qua không ít người đều đặc biệt thích người không mang giày g á n g vẻ tựa như là kêu cái gì luyến chân đam mê đúng chính là cái này Phúc, nói cái gì đó nào có loại này dở hơi vân hy cười ra tiếng ngân tuyết cũng rất nghiêm túc đây là ta chính hay nghe không có nửa cái chữ là giả vân anh nghe xong trên mặt bình tĩnh như trước không có phản ứng đặc biệt gì để cho ngân tuyết bất đắc gì như vai cái này bình tĩnh、tỉ. nàng là không biết mình có được h o à n n g ê n bao nhiêu chờ đến thạch hoàng trên thọ yến ngân tuyết đều có thể tưởng tượng ra được đến lúc đó vân anh sẽ có cỡ nào hút con người đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu người muốn tan nát cói lòng đi ngân tuyết hơi có thâm ý nói tiếp đó đối với vân hy chấp trước mắt vân hy nhún b a i nàng biết ngân tuyết nói là mội mội nhà mình điểm này nàng đã sớm có thể nghĩ tới ngay vậy vân anh chỉ là nhẹ nhàng nợ nụ cười nếu thắng hiện không nói gì thêm trong trước mắt đã đến thạch hoàng thọ yến cùng ngày hoàng cung đại môn mở rộng triệt để khai phóng nên đón thiên hạ khách mời tiến vào trong hoàng thành tham gia thọ yến vì thạch hoàng chúc thọ đại môn có cực hai đầu lần này nàng ngồi s mặc dù vẫn như cũ để trần hai chân túc hạ lại không có kiếm hoa nở rộ nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện nàng bàn chân cũng không có chạm đến mặt đất cách rất nhỏ khoảng cách nhìn nàng giống như là cùng đám người đi bộ hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến chỉ là Vẫn có rất nhiều cường giả chú ý tới nàng nhất cử nhất có chú cử rất tới giả ý đây ộ lộ một n cùng thiên huyền này lệnh cường kinh g giả đều địa đ diệu tước. Cái phù hợp, khí hãi, loại ra vô số cường giả kinh hãi, đây tựa hồ là thiên nhân hợp nhất trí thiên tộc, thể dưới loại trạng thái sao? hồ nhân hợp cảnh, chẳng nhân thường chú là lẽ là loại này cái gọi dưới Đây có không khỏi thật là đáng sợ điểm bọn hắn liền nghe đều không nghe nói qua loại sự tình này Thiên nhân hợp nhất trí trí rất khó tiến vào trạng thái một loại, chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có thể phát động. Một khi tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chính khó chỉ huống liền giả loại, dưới mới cường cũng động đây có đặc có là vào mà nếu như loại cảnh giới này có thể thường trú mà nói suy nghĩ một chút đều làm người sợ thế hệ này thiên thần sơn truyền nhân thiên tư thực sự đáng sợ vô l u ậ n là nhân tộc hay là dị tộc cương giả đều l ố i vân anh tiềm lực cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu một đường tiến lên đến các tân khách đều thấy được thạch quốc hoàng tộc một bộ phận thâm hậu nội tình xuất phát từ nội tâm mà chấn động rất nhanh vân anh bọn hắn xuyên qua cực lớn cầm vòm đi tới trung ương thiên cung phía trước đến nơi này sau đó trên mặt đất có một tầng trắng mây không ngừng phun trào không tới người chỗ đầu gối nơi này chính là thạch hoàng thọ yến muốn cử hành chỗ có thể nhìn thấy một chút hình thái khác nhau sinh linh tiến nhập trung ương thiên cung tản ra làm người sợ hai khí tức cũng là các đại thế lực c ự n giả g không thiếu tôn giả những người khác chỉ có thể ở bên ngoài quảng trường ở đây sớm đã bày đầy ngọc thạch cái bản màu trắng x ư ơ n g mù đang c u ộ n trào tựa như thiên liên giới thọ yến còn chưa có bắt đầu thời gian còn sớm đám người không có chờ đang nghỉ ngơi sành mà là đi ra phía ngoài trò chuyện nhìn là vân hy tiên tử cùng nàng mội mội vân anh tiên tử theo vân anh sự xuất hiện của bọn hắn lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý này đối thái cổ thần sơn diễm lệ minh châu ở đây giống như là hạc giữa bầy gà quá mặc ứ c loa mắt, m dù quảng trường trẻ tuổi tịnh lệ nữ tử cũng không ít nhưng so với các nàng tới vẫn là kém một mảng lớn không chỉ là trên dung mạo t r í n h lệ càng nhiều hay là khí chất điểm này đặt ở trên thân vân anh liền càng thêm rõ ràng bởi vì ở trên người nàng có một loại ngay cả người bình thường đều có thể cảm giác được tiên khí từ trong ra ngoài hoàn toàn không giống như là phạm trần bên trong nữ tử nhưng lại sẽ không để cho người cảm giác nàng quá thanh lãnh cao ngạo hết sức tự nhiên có lẽ rất nhiều người đều chân chính rõ ràng tiên nữ là dặn gì nhưng nhìn thấy vân anh sau đó liền sẽ cảm thấy à thì ra tiên nữ chính là như vậy à, vân hy ngươi nhìn cái này một số người nhìn xem vân anh ánh mắt đều phải bốc lên lục quang ngân tuyết che mặt mà cười vân hy cũng cười thật đúng là tại trước mặt vân anh cho dù là nàng cái này s o n g bảo thai tỉ tỉ đều phải ảm đạm phai mở các người trò chuyện vân anh nói một câu tiếp đó tại lân cận một tấm không người ngọc thạch bên cạnh bàn bên cạnh ngồi xuống cũng không làm cái gì trong mắt mọi người n à y liền giống như là vẽ một vị tuyệt mỹ thiếu nữ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó d a như mỡ đông đôi mắt sáng lướt nhìn màu tím dài đôi ngựa rủ xuống tại trong sương ngủ có mấy phần tiền từ thanh lãnh cũng có mấy phần thiếu nữ việt ước đẹp không sao tà xiết cái này càng là để cho không ít tuổi trẻ người thấy t r ậ n tròn cả mắt tim đập thình thịch vân hy vân anh cảm giác gần đây có vẻ giống như càng ngày càng có khí chất càng ngày càng có ý vị ngân tuyết nói lầm bẩm vân hy liếc mắt nhìn m u ộ i m u ộ i gật đầu một cái quả thật có loại cảm giác này hẳn là cảnh giới nguyên nhân a thì ra là thế ngân tuyết cũng cảm thấy vậy tốt không cần phải để ý đến tiểu anh nàng một người không có chuyện gì vân hy cùng ngân tuyết bọn hắn quay người đi ra đi cùng một chút người quen biết chào hỏi mặc dù thái cổ thần sơn người đi ra nhưng vẫn là không có người nào dám lên đến đây cùng vân anh mất chuyện chỉ là đứng tại chỗ không xa liếc trộm ở trong mắt rất nhiều tuổi trẻ tiểu、tử. vân anh giống như là một đoá thanh hà thanh nhã xuất trần làm cho người chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám tới gần chỉ sợ đã q u á y dày một màn này một lát sau đám người chỉ thấy một thiếu niên đột ngột xông vào ở đây tiếp đó đi thẳng tới vân anh nha đã lâu không gặp thiếu niên kiết như quen thuộc tựa như cùng vân anh chào hỏi tiếp đó đặt mông ngồi xuống đem người chung quanh đều nhìn ngây người khá lắm không thấy nhiều người như vậy cũng không dám tiến lên q u á y dày tiên từ sao vân anh nhìn xem thiếu niên hắn đầu vai còn có một cái màu xám s ó i con sinh ra một đôi xinh sắn cánh chim rất là khả ái bây giờ phải gọi ngươi t h ạ c hạo đúng không vân anh nhẹ nhàng nở nụ cười đối diện hùng hai tử phải nói là thạch hạo trên mặt thoáng qua trong nháy mắt h o à n g hốt liền hắn đều vì vân anh nụ cười thất thần t r u n g quanh truyền đến một số người ngã xuống long thanh không chỉ là thạch hạo rất nhiều người nhìn thấy vân anh lộ ra một vòng cười đứng cũng không vững chỉ là chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lại nhìn đi qua vân anh biểu tình như cũ bình tĩnh như nước phản phất vừa mới cười chỉ là ảo giác chương 39, quát lui chương 39, quát lui lúc này thạch hạo đầu vai cái k i a màu xám sói con ngẩng đầu hít hà tiếp đó nhảy xuống hướng vân anh bỏ qua nhảy lên đã đến vân anh trong ngực à vật nhỏ này thạc hạo kinh ngạc không nghĩ tới sói con trừ hắn và hỏa linh nhi bên ngoài còn có thể thân cận những người khác vân anh nhìn về phía cái này con chó sói con giơ tay lên nhẹ nhàng sờ một cái đầu của nó nó cũng rất phối hợp mà cọ sát cái này khiến vân anh cảm thấy rất có ý tứ ngón tay ngọc gãi gãi sói con cái cảm nhìn nó đều thoải mái mà nhắm mắt lại mập m ạ n ngươi bây giờ là tu vi gì thạch hạo há m ồ m liền ra mặc dù vân anh cũng không thèm để ý nhưng người chung quanh đều kém chút muốn lên đi đánh người lại đem tiên tử gọi thành mập m ạ n quả thực là không có ánh mắt người đoán không được vân anh ngẩu hỏi ngược lại thạch hạ o ánh mắt lóe lên một cái hắn đương nhiên là có suy đoán nhưng nghe đến vân anh câu nói này vẫn là không nhịn được kinh hãi rồi một lần hắn phát hiện mình nhìn không thấu vân anh thời điểm liền đoán được đối phương cũng đã trở thành vương hầu bất quá càng thêm làm hắn để ý vẫn là trên thân vân anh loại kia ý vị hắn tại bắc hải thời điểm cùng cái kia hải thần hậu nhân từng có một trận chiến lúc đó hải thần hậu nhân liền từng tại trong lúc kịch chiến đột nhiên tiến nhập một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái đặc thù chiến l ự c tăng v ọ t mặc dù hải thần hậu nhân vẫn là không có trong tay hắn chiếm được tiện nghi nhưng thạch hạo lại đối với khi đó hải thần hậu nhân tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh cái chủng loại kia ý vị ký ức sâu hơn liền cùng vân anh trên người bây giờ ý vị một dạng chỉ có điều trên thân vân anh loại này ý vị không có như vậy khoa trường mà là bình tĩnh như nước giống như là tự nhiên m à thành không phân khác biệt phía trước tại bắc hải thời điểm thạch hạo đều nhớ trên thân vân anh còn không có dạng này ý vị như thế nào mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng không thấy liền sinh ra biến hóa như thế để cho hắn cảm thấy rất kinh người ngươi ngay tại lúc này về tới đây là muốn vì chuyện năm đó làm chấm dứt sao v â n anh hiếm thấy trước một bước mầm i ệ n g thạch hạo mắt sáng lên hắn hiểu được vân anh nói là cái gì như thế nào có vấn đề gì không vân anh lắc đầu không có vấn đề gì t h u ậ n miệng hỏi một chút thôi trả lời như vậy để cho thạch hạo cảm thấy một tia quái dị hắn đều không làm rõ ràng được đối phương đến cùng muốn biểu đạt cái gì tiểu tử cái này t i ê n nhân tộc nữ hoa huyết mạch tựa hồ phạt tổ tiềm lực vô t ậ n ngươi nếu có thể đem nhân ra lấy về nhà tuyệt đối kiếm một phát thật sự không phải ta thổi phồng cô gái như vậy tại thượng giới cũng không thấy nhiều một thanh âm tại thạch hạo trong đầu hiện lên đó là tiểu tháp đang nói chuyện tiểu tháp một mắt liền hiểu rõ vân anh căn nguyên còn nhìn ra nàng huyết mạch đã tiến nhập phản tổ giai đoạn trước tiên bất luận ngươi nói thật hay giả nhân ra thoạt nhìn là ta có thể lấy sao thạch hạo liếc mắt hắn đến bây giờ đều có thể nhìn ra được vân anh đối với hắn căn bản là không có nhiều chú ý nếu như là tỉ tỉ nàng vân hy thạch hạo cảm thấy ngược lại là còn có mấy phần khả năng mà vân anh mà nói hắn cảm giác không có chỗ xuống tay đối phương chính là như vậy nữ tử cũng là cái nữ hoan này tự xem xét cũng sẽ không vì thế tục tình yêu dừng bước lại tiểu tháp là người nhịn không được tán thưởng một tiếng thế gian này xuất sắc nữ tử thật sự rất ít nhất là đang cầu xin đạo trên đường có thể đi đến đỉnh phong thì càng là càng ngày càng ít tại tiểu tháp xem ra vân anh liền sơ bộ có tư cách như vậy cho nên nó mới có thể đối với thạch hạo nói câu nói như thế kia dừng một chút tiểu tháp vừa cười giật dây nói tiểu tử loại thời điểm này không nên lấy ra ngươi ra mặt dạy tới sao nói không chừng cố gắng một chút liền có a bớt đi đây đều là chủ ý xấu gì thạch hạo ra mặt coi như lại dày cũng không cách nào đối với vân anh dạng như vậy còn không bằng cùng nàng tỷ tỷ vân hy nhiều hơn nữa nếu là hắn dám làm như vậy chết như thế nào cũng không biết vân anh bây giờ có thể so sánh hắn mạnh quá nhiều tiểu t h á p không có nói chuyện nó cũng chỉ là tâm huyết dâng trào ngược lại cũng không phải thật đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú lúc này một đám người thiếu niên đi tới đều là tới từ thái cổ thần sơn bọn hắn nhìn chằm chằm ngồi ở vân anh đối diện thạch hạo mắt lộ ra bất thiện c h i s ắ c liền bọn hắn cũng không có dám cùng vân anh ngồi bạn cùng bàn một cái nhân tộc thiếu niên cũng dám to gan như vậy n g ư ờ i chính là thạch hạo cái kia được xưng hung tàn nhất thiếu niên một cái mười bảy mười tám tuổi người trẻ tuổi đi tới gần rất không khách khí mở miệm chính là ta có chuyện gì sao thạch hạo nhàn nhạt đáp lại một câu thật to gan một cái nhân tộc cũng xứng cùng vân anh tiên tử ngồi cùng một chỗ lập tức lui ra người trẻ tuổi kia hùng hổ d o a người không đợi thạch hạo nói cái gì vân anh âm thanh vang lên ým ngay không cần sinh sự nói xong vân anh hơi l ư ờ n bọn hắn ngựa khí của nàng mặc dù rất bình thản nhưng lại lệnh đám người này toàn thân r u lên đem trên người phách lối thu l i ê m t h ấ y không nhân ra đều không nói không thể ngồi thạch hạo l i ế c bọn hắn một mắt người đám người kia sắc mặt trở nên rất khó coi nhưng lại không dám trước mặt vân anh làm cản vân anh tiết tử lúc này một cái thiếu niên áo xám đứng dậy đối với vân anh truyền âm nói là thanh thiên tôn giả để cho hắn tới đối phó thạch hạo t h ỉ n h vân anh không nên nhúng tay ngăn cản lời giống vậy đừng để ta nói lần thứ hai thế nhưng là vân anh lại dạng này đáp lại hoàn toàn không nghề mặt mũi thiếu niên áo xám trên mặt lúc thì xanh hồng hắn là chịu thanh thiên tôn giả chi mệnh đến tìm thạch hạo phiền phức nhưng vân anh nhưng phải ngăn cản để cho hắn tình thế khó xử lui ra xem ở thần sơn giữa hai bên giao tình phân thượng ta nói một lần cuối cùng vân anh thấy hắn còn đứng ở tại chỗ do dự ngữ khí cũng biến thành lãnh đạm đi một cỗ khiếp người uy áp đập vào mặt để cho thiếu niên áo xám cùng người đứng bên cạnh hắn đều sợ run cả người. Toàn thân đều cường cứng thiếu niên áo s á m bọn hắn vẫn là ngoan ngoan quay người rời đi không dám chút nào không muốn ngươi làm như vậy được không các ngươi không phải đồng bạn sao thạch hạo kinh ngạc không nghĩ tới vân anh đối người mình cũng biết hung miễn cưỡng xem như vân anh nhẹ nhàng nói bàn tay khẽ vớt sói con đầu ngay vậy thạch hạo hiểu rồi cái gì xem ra vân anh cũng không có đem những người kia làm đồng bạn đến đ ố i đ ã i hẳn là trướng mắt ra một hồi thọ yến cuối cùng bắt đầu quảng trường các tân khách đều rối rít n h ậ p toạ bắt đầu nâng cốc nói chuyện vui vẻ nhấm nháp mỹ thực món ngon là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này vân hi bọn hắn về tới đây phát hiện thạch hạo cũng tại kinh ngạc không thôi cái này hùng hải tử cũng dám tại vân anh ngồi đối diện ta như thế nào không thể ở đây bắt đầu ăn à nhìn ta làm cái gì thạch hạo đưa tay chụp vào trên bàn mỹ thực đó là không có chút nào k h á c h khí còn cứ gọi vân hy bọn hắn nếu không phải là liền vân anh đều không nói cái gì bọn hắn nhất định phải đem g i a hỏa này đổi đi cái này tướng ăn quá mất mặt ngươi cái tên này có thể chú ý một chút hình tượng sao đừng như cái quỷ chết đói ngươi không ngại mất mặt chúng ta đều ngại mất mặt đâu vân hy chừng mắt liếc hắn một cái nhắc nhở g i a hỏ a này ăn cái gì đạo tĩnh đơn giản to đến khoa trường nghĩ đến bọn hắn cả bàn người đều như dị loại chương bốn mươi ma linh hồ chân bốn mươi ma linh hồ thế nhưng là thạch hạ hoàn toàn không để ý đám chìm tại bên trong thức ăn ngon r a hỏa này thấy thế đám người cũng lười để ý dứt khoát nhắm mắt làm ngơ một lát sau cả bàn mỹ thực hơn phân nửa đều tiến vào thạch hạ bụng hắn còn chưa đầy đủ ngại ít để cho hoàng c u n g thị nữ tiếp tục bưng lên cái này vân hy bọn hắn đều chỉnh lúng thúng chết cái này ăn hàng một người đem mười mấy người phần đều ăn còn chưa đủ ngược lại là vân anh thần sắc như thường hoàn toàn không có để ý đừng nói thạch hạ cái kia sói con cũng ăn được không tiếu các ngươi đây là tổ hợp gì lúc này hỏa linh nhi đi tới nhìn thấy thạch hạ cùng thái cổ thần sơn người ngồi chung một chỗ. để cho nàng có chút xứng sờ sư muội ngươi cũng tới nhanh chóng ngồi xuống ăn bằng không thì liền không có thạch hạo bệ vệ mà chào hỏi một tiếng hỏa linh nhi nghe được hắn lời nói nhịn không được liếc mắt nàng nhìn thấy thạch hạo tương ăn đột nhiên có chút hối hận tới nơi này công chúa mời ngồi đối với hỏa linh nhi thái cổ thần sơn sinh linh hay là muốn nghiêm túc đối đãi không thể tùy tiện như vậy đa tạ hỏa linh nhi hướng vân anh bọn người gật đầu ra hiệu tiếp đó lúc này mới nhập toạc hỏa linh nhi nhập toạc sau đó cái kia sói con cũng trở về hỏa linh nhi trong n ự c nằm xuống thế nhưng là hỏa linh nhi một chút liền phát giác sói con trên thân mang theo một loại nhàn không thuộc về nàng vậy khẳng định cũng sẽ không là từ trên thân thạch hạo nhổm đến đó chính là từ trên người những người khác nhổm đến hơn nữa còn là nữ tử hòa linh nhi âm thầm quét mắt một vòng ánh mắt đứng tại trên thân vân anh tiếp đó lại bất động thanh sắt thu hồi ánh mắt một lát sau thọ yến đang tiến hành lại có một đám người từ bên ngoài đi vào khi tức cường đại cũng là vương hầu cấp bậc sinh linh là ma linh hồ người nhìn thấy đám người này trong nháy mắt liền có không ít người nhận ra lai lịch của bọn hắn ma linh hồ cũng là thái cổ thần sơn một trong vô cùng cường đại thời kỳ thượng cổ đã từng đi ra thiên thần cường giả nội tỉnh tâm hậu Vũ vương phủ tại h c h tử t đằng, ngay ạ ma linh hồ, bái sư học nghệ, hồ học thạch sư tử đám ằ n n g sở thuộc h ấ kia ma linh hồ người ở trong một cái thanh niên tóc vàng lạnh giọng nói ánh mắt sắc bén trong đám người tìm kiếm Rất trung tập thạch nhanh, hắn liền tập trung vào thạch hạo vào mặc kệ là thiên thần sơn vẫn là hoa quốc hắn đều không thể tùy ý đi mạo phạm giao ra ta tộc đệ ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm thanh niên tóc vàng nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo không che giấu chút nào sát ý của mình thạch hạo liếc hắn một mắt ngươi là ai à có mau bệnh à bộ tộc của ngươi đệ lại là ai vậy không hiểu thấu thực sự là cồn u g vọng à. thanh niên tóc vàng ngữ khí sâm nhiên lúc này người bên cạnh mới nhắc nhở thạch hạo vài ngày trước hắn tại thanh lâm trong viên c h â n áp một cái thái cổ ma chu à ngươi lai là cái tia nhện con a nó là ngươi tộc đệ vậy ngươi cũng là n ệ n vẫn là mỏ vàng n ệ n lớn thạch hạo lúc này mới ngh ngay sau đó thạch hạo l ạ ánh mắt câu, một à u n h chút nào, không h liền sáng lên giống như là trong đầu tiếng trùng văng lên nhắc nhở hắn nên làm chính sự nhân hoàng đại thọ không được tại này cái dày hết thẻ phân tranh đều chỉ có thể đi diễn võ trường giải quyết một cái thân mặc áo xám lao giả l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện chính là thạch hoàng thị vệ trường hắn nhắc nhở đám người đến đây đi ta còn không có ăn qua n h ậ n đâu ngươi đã là không độc vậy ta cần phải đ ế m thử thạch hạo lộ ra nguyên hàm răng trắng tiếp đó theo thị vệ trường chỉ phương hướng hướng đi diễn võ trường ngay vậy kim chu l ử a giận trong lòng cũng lại áp chế không ra đầu đầy sợi tóc màu vàng nóng đều tung bay theo gió hắn không nói hai lời hướng về diễn võ trường nhanh chân đi, đi trong lòng thể thế tất yếu đem thạch hạo nghiền xương thành cho gặp thạch hạo cùng cái kia kim chu đi tới diễn võ trường tất cả mọi người đứng dậy đi theo mục quan trọng thấy một trận chiến này tiểu anh, ngươi không đi nhìn một chút cũng không lâu đó, lắm thắng bại liền rốt cuộc mặc dù thạch hạo cảnh giới thấp hơn còn không có đột phá đến minh văn cảnh nhưng trong tay hắn lại có bất diệt kim thân vật như vậy dung hợp sau đó có thể cất cao cảnh giới cùng cảnh giới phía dưới cái kêu ma linh hồ kim chu đương nhiên sẽ không là đối thủ rất nhanh liền bị chấn áp nhìn thấy một trận chiến này người đều nghẹn họng nhìn chân chối một vị vương hầu cấp bậc thuần huyết sinh linh nhanh như vậy liền bị một cái mười mấy tuổi nhân tộc cho c h â n áp đơn giản không thể tưởng tượng nổi thạch hạo c h ấ n áp cái tia thái cổ kim chu sau đó còn đem hắn kim s ắ c chân n g ệ n cho lấy ra đồ đ ư ớ n g mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người cái này hùng hải tử quả nhiên hung tàn ngân tuyết nuốt một ngụm nước bọn chỉ là cái này chỉ thái cổ kim chu thế nhưng là ma linh hồ tôn giả một cái tử tôn huyết mạch so với bình thường thái cổ ma chu còn muốn cường hoành hơn là ma linh h ồ một trong những thành viên nòng cốc nhất nếu là nhìn thấy chính mình thích nhất một cái tử tôn bị đối đãi như vậy ma linh hồn trên không truyền đến h ế t to âm thanh nhân loại ngươi dám làm tổn thương ta hậu nhân tự tìm cái chết một đầu khổng lồ thái c ổ ma chu hiện thân che đậy bầu trời uy áp kinh khủng t à n mắt ra một đầu sáng lên chân n ệ n như núi linh thật lớn hướng về thạch hạo đ â m tiếp nhưng mà lúc này diễn võ trường phát sáng đại trận khởi động một khỏa lại một khỏa đại tinh chuyển động rung động â m ầm có hàng ngàn hàng v ạ c khỏa sắp xếp tại trên trời cao hợp thành tinh hà chặt đầu kia chân n ệ n thạch tộc các ngươi đây là ý gì ma linh hồ tôn giả quát hỏi n h ệ lớn xem ra các ngươi không khẩn cấp qua đời vừa vặn ta cũng chờ không kịp nghĩ muốn tiễn ngươi lên đường thạch hoàng một lát sau trung ương trong thiên cung có một cỗ uy nghiêm cực lớn dâng lên màu vàng thần diễm tuân ra bao phủ thiên cung thạch hoàn mở miệng chương bốn m ư i mốt không do người chương bốn mươi mốt không do người tiếng nói rơi xuống trung ương tiên h cung cùng với quảng trường này đều đột ngột từ mặt đất mọc lên thoát ly mảnh này hoàn thành rung động tất cả mọi người giống như một kiện cực lớn phi hành pháp khí rất nhanh bọn hắn liền bay ngang qua bầu trời đi tới một mảnh thật lớn giáo quân c h à n g phía trên chậm rãi hạ xuống giáo quân c h à n g vô cùng h ù n g vĩ so hoàng cung diễn võ trưởng còn lớn hơn rất nhiều lần một mắt nhìn không thấy bờ phảng phất giống như đi tới hoàn toàn chống trải từ địa ma linh hồ tôn giả không chút do dự bước vào trong đó nhìn chằm chằm thạch hạo tựa như tại nhìn một người chết người muốn chết như thế nào ta còn không có sống đủ ngoại trừ cái này chỉ nhẹ lớn còn có hay không đi tìm cái chết t ỷ như tại bác hải bị ta chém mấy cái kia lao đầu tử có tới hay không thạch hạo gân dọn gào to làm cho tất cả mọi người cũng nghe được ra hòa này còn thật sự làm lợi hại như vậy sự tình đám người trận to hai mắt giết tôn nhi ta thủ nên báo thanh thiên thần sơn tôn giả từ trung ương trong thiên cung đi ra con mắt băng lánh thanh thiên thần sơn vân hy nhữ mày vậy mà thật muốn vì thanh vân đối với một thiếu niên ra tay thạch hạo nhìn thấy thanh thiên thần sơn tôn giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nguyên lai là thanh thiên thần sơn đ i ể u vậy thì cùng một chỗ à còn gì nữa không hiện trường yên tĩnh trở lại ngoại trừ ma linh hồ cùng thanh thiên thần sơn tôn giả không có những người khác lao phu một đầu ngón tay liền có thể nghiện chết người thanh thiên thần sơn tôn giả lạnh lùng nói đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ gạt bỏ thạc hắng thấy cảnh này tất cả mọi người cho rằng thạch hạ o hôm nay chết chắc đây chính là hai vị tôn giả trong đại hoang tồn u tại cường đại nhất bằng thạch hạ o một cái hóa linh cảnh làm sao có thể đối phó được tôn giả một cái hát xì hóa linh cảnh đều có thể chết một mạng lớn cái này hùng hai tử sẽ không thật muốn bỏ mạng tại này đi ngân t u y ế t nói vân hy không nói gì thêm nhưng nàng cũng cho rằng thạch hạ o muốn tại hai vị tôn giả thủ hạ sống sót rất khó cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết tốt là thời điểm tiễn đưa hai người các ngươi lão bất tử lên đường thạch hạ bước vào giáo cầu tràng một giây sau hắn bắt đầu ngâm tụng chú ngữ du lịch tại thái hư bên trong chiến hồn a xin nghe từ ta triệu hoán xuyên qua vô ngần thế giới đến đây đánh một trận a nghe vậy tất cả mọi người mắt trợt tròn g i a hỏa này đang làm gì không phải là tinh thần thác luận a ngay cả bầu trời bên trên hai vị kia tôn giả đều bị trấn trụ không có hành động thiếu suy nghĩ mà là l ặ n g lặng nhìn xem yên lặng theo dõi k ỳ biến đột nhiên giữa thiên địa gió lạnh dích đạo thần thú hư ảnh phăng qua tiếp đó hát phong hóa thành màu đỏ vô số tóc đỏ bay múa t h ạ c đứng lên hết sức làm người ta sợ hãi vội vàng không kịp chuẩn bị ma linh hồ tôn giả cùng với thanh thiên thần sơn tôn giả liền bị màu đỏ gió lốc quấn vào biến mất không thấy gì nữa cây muốn lặng mà gi hướng giáo quân c h à n g bên trong lít qua tử mang t r t hiện nhưng lại cấp tốc biến mất tiếng kêu hoảng sợ từ trong lốc xoáy lông đỏ truyền ra khiến cho mọi người đều lông tơ dựng thẳng ngay cả tôn giả đều gọi phải thê thảm như vậy nhất định là gặp cái gì rất khủng bố sự tình một lát sau đầy trời tóc đỏ tiêu tan thiên địa khôi phục bình tĩnh mà giáo quân c h à n g bên trên cũng lại không nhìn thấy hai vị tôn giả thân ảnh chỉ có thạch hạ o một người sau một khắc nơi đ â y xôi trào một cái mười mấy tuổi thiếu niên nhân tộc vậy mà chém giết hai vị tiếng tăm lửng lây tôn giả đơn giản giống như chuyện nàn lẻ một đêm rất nhiều người đều không rõ nửa ngày đều không tỉnh lại hắn thật sự làm được ngân tuyết nói thầm. vân hy trong lòng cũng rất không bình tĩnh lấy hóa linh cảnh chi thân chém giết hai đại t u â n giả trước nay chưa từng có nhân hoàng bàn rượu trung ương trong thiên cung có người bưng một cái khay ngọc đi tới ở trong có một cái cựu long ly lưu chuyển chín loại thần hà mùi rượu sông và mũi không có gì bất ngờ xảy ra thạch hoàng muốn vì thạch hạ o phong hầu mà lại là thiên hầu hoàng thiên hầu trận này thuộc về thạch hoàng thọ yến cũng vì vậy mà đạt đến cao trào một vị thiếu niên thiên hầu xuất thế tương lai cũng nhất định là thạch quốc nhân hoàng chi vị tranh đấu giả một trong trì trước mắt gia hỏa này liền suất ngày hầu thực sự là không thể tưởng tượng nổi vân hy cùng ngân tuyết trở lại bàn rượu kinh ngạc không th chờ thạch hạo đi ra giáo c ô n tràng trở lại quảng trường rất nhiều người nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi nhất là những cái kia thái cổ thần sơn người đều kinh nghi bất định từ giờ trở đi thạch hạo chính là thạch quốc thiên hầu tương lai là thạch quốc nhân hoàng người thừa kế một t r ó n g thân phận hoàn toàn khác biệt ngươi cái tên này là làm sao làm được hỏa linh nhi hiểu kỳ thạch hạo tự tin nợ nụ cười đương nhiên là dựa vào ta trí tôn điện đường thượng cổ anh linh tiền bối chi lực hỏa linh nhi lường hắn một cái lấy hắn đối với thạch hạo hiểu rõ tuyệt đối không phải như vậy bất quá thạc hạo không nói nàng cũng không có tiếp tục hỏi nữa muốn mang vương miện phải chịu sức nặng của nó vân anh lại nói ra một câu nói như vậy dường như đang nhắc nhở nghe vậy thạch hạo ánh mắt lóe lên một cái ngươi suy nghĩ nhiều ta không có loại kia tâm tư trên đời này có rất nhiều sự tình cũng là không do người thân ở nhà tù liền không cách nào chỉ lo thân mình nói xong vân anh nô ra tay ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trong ly rượu ngon theo tay nàng chỉ khẽ nâng trong ly rượu ngon vậy mà trôi nổi dựng lên trong hư không bày ra hóa thành một bộ trong s u ố t bức tranh ở trong có sơn hà vạn và... dặm nhật nguyệt luân chuyển càng thêm kỳ dị là ở trong còn có một đạo bóng người tại nhẹ nhàng nhẹ múa bóng người mông lung khua lên kiếm quang vũ rực rỡ mọi người thấy hình ảnh như vậy tràn đầy kinh ngạc cùng n g h i hoặc ngay sau đó trong suốt bức tranh vỡ vụn hóa thành từng mảnh từng mảnh cánh hoa trong suốt trên không trung phiêu t ả n xuống không xuống đất bên trên màu trắng sương mù bên trong biến mất không thấy gì nữa chương bốn mươi hai lấy thân hoa kiếm chương bốn mươi hai lấy thân hoa kiếm lúc này vân anh đã biến mất ở trên chỗ ngồi xuất hiện tại cách đó không xa nàng đứng thẳng người lên yểu điệu thân ảnh thon dài mông lung mà mỹ lệ đưa lưng về phía đám người tựa như tại nóng nhìn phía chân trời có một loại siêu nhiên thế ngoại mờ mịt cùng tiêu sái n g ư ơ đạo là cái gì p h ú chỉ c ố là theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng tất cả mọi người đều nghe được mát lệnh kiếm ngân vang nhẹ nhàng quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu có thể nhìn thấy vân anh túc hạ có kiếm hoa ngưng kết mà ra bóng ánh trong suốt tựa như thủy tinh điêu khắc thành không có nửa điểm tì vết thậm chí tại nàng bên cạnh đều vẫn còn từng đoá từng đoá liễm diễm kiếm hoa tạo ra hào quang lấp lóe có nụ hoa chỗ hình như có hỏa diễm tiêu đốt có hình như có lôi đình lấp lóe có hình như có bông tuyết chìm n ổ i bốn thấy cảnh này tất cả mọi người trận to hai mắt đây là cái gì bảo thuật vậy mà không có phủ văn hiện ra liền hiện ra nhiều như vậy khác biệt thiên địa chi lực tỷ tỷ mọi người ở đây thấy ngây người thời điểm vân anh âm thanh văn g lên vân hy một chút liền đánh thức tiếp đó đánh thức ngân tuyết cùng những người khác lập tức hướng vân anh đuổi theo bởi vì thọ h ế n đã kết thúc ta đều có chút thưởng thức cái này thiên nhân tộc nữ hoa hoa tại loại này niên kỷ liền đã hiểu rõ chính mình đ quá mức hiếm thấy tiểu tháp lần thứ nhất phát ra tiếng thán phục cùng vân anh trong bạn cùng lứa tuổi chỉ sợ tìm không ra thứ hai cái cho dù là thạch hạo đều không đạt được yêu cầu lấy tiểu tháp tầm mắt không cần phải nói tại cái này giới liền xem như tại thượng giới đều chưa chắc có loại người này tương lai nhất định sẽ vô cùng huy hoàng kinh d i ễ m một thời đại so với ma nữ cùng nguyện thiền lại như thế nào thạch hạo hỏi như vậy đơn thuần từ tu luyện ra nói có thể nói không thể so sánh hiểu rõ kỳ đạo người không người nào là kinh tài tuyển diễm có một không hai giữa thiết địa kỳ quan mang đủ để chiếu sáng cả thời đại cái này thiên nhân tộc nữ hoa mặc dù còn có chút non nớt nhưng chỉ cần không tạo yêu thành tựu i tuyệt đối kinh khủng tiểu tháp cấp ra trả lời khẳng định nghe được tiểu tháp đánh giá thạch hạo ở trong lòng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nói đến đây tiểu tháp đột nhiên nở nụ cười cười có chút nghiền ngẫm như thế nào có phải hay không có điểm tâm động nói mỏ ta là hạ người như vậy sao thạch hạo tuyệt đối phủ nhận ta sợ nhân ra đều coi thường người a tiểu tháp lại dễu cợt thạch hạo ra mặt một quất hắn nhớ tới vân anh nhìn hắn ánh mắt vẫn luôn là loại kia không có chút rung động nào cảm giác rất mờ mịt giống như là không có đem bất luận kẻ nào để t r o mắt nhưng lại không phải không coi ai ra gì. rất kỳ quái cái này cũng là thạch hạo đối với vân anh cảm thấy rất nghi ngờ một điểm nàng vẫn luôn tại nhìn cái gì tiểu tháp nàng là tu vi gì thạch hạo nghĩ tới điều gì hỏi minh văn cảnh hậu kỳ tiểu tháp trả lời cái gì minh văn cảnh hậu kỳ như thế nào nhanh như vậy thạch hạo khiếp sợ không thôi tại bác hải thời điểm còn không có cảm giác gì bởi vì tất cả mọi người đều bị áp chế ở hóa linh cảnh không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu tu vi của đối phương liền đi tới minh văn cảnh hậu kỳ liền thạch hạo đều cảm thấy có chút dọa người cứ theo tốc độ này chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến liệt trận cảnh nhanh sao Ta thấy nhanh, đến nếu không gì cảm có cái lúc à thành thần thể tốc thể như nhanh, còn đến sau đó, độ có có có vậy, mới gọi l đó này g ư như ơ i liền sẽ hiểu rồi tiểu nói, bình chân sẽ tháp h vậy o n toàn mặc kệ thạch hạo vẻ mặt kinh ngạc. n thạch mặt hạo à mặc Lúc kệ vẻ vân anh đám người bọn họ đã về tới đình viện không bao lâu chiến xa từ trong đình viện lái ra rời đi thạch quốc hoàng đô rất nhanh liền ra khỏi thành đ ằ n g không mà lên trở về thiên thần sơn trở lại thiên thần sơn sau đó vân anh liền đắm chìm trong tu hành bên trong không để ý đến chuyện bên ngoài mấy tháng thời gian lặng yên trôi qua linh dịch vân hồ một bộ mẩu tím bóng hình sinh đẹp ngồi xếp bằng cùng thiên địa tưng dùng vô số đại đạo ký hiệu lập lòe quan huy sán lạn như lời sao vợn quanh tại hắn quanh thân kiếm âm nua tiếng â m vang b i ế c t a i trong cơ thể của vân anh có vô tận kiếm quang đang c u ộ n quận tựa như một mảnh kiếm hải kiếm ý ngập trời phảng phất có thể chạm thiên diệt đ ị a không chỉ như vậy huyết nhục của nàng cốt thủy tạng phủ đều hóa thành kiếm quang nàng giống như là cả người đều biến thành một cây kiếm tài năng lộ rõ kiếm ý c u ộ n c u ộ n phảng phất có thể chém xuống cựu thiên tinh thần phai mở nhật nguyệt sẽ rách đại vũ trụ đây không phải đơn thuần đối với phủ văn diện hóa cùng vận dụng mà là đối với kiếm đạo lĩnh lộ tinh khí thần dung hợp vô thượng kiếm đạo áo nghĩa lấy thân hoa kiếm theo thời gian trôi qua vân anh thân ảnh càng ngâm lùng màu tím thần hà lim diễm hình người hình dáng chậm rãi tiêu thất thay vào đó là một ngụm thông tin ê thần kiếm kiếm khí k h u ấ y động hoành quán mây trăm trượng hư không t ị c h diệt hóa thân thành kiếm giờ k h ắ c này phương viên trăm trượng hư không đều bạo cái ra không chịu nổi vậy quá mức cường hoành kiếm khí tại chỗ đã cũng lại không nhìn thấy vân anh thân ảnh chỉ có một ngụm óng ánh trong suốt t ử quang hừng hực thần kiếm đại đạo ký hiệu vân quanh hóa thành từng khoả nhỏ bé kiếm đạo tinh thần tản mắt ra đáng sợ kiếm ý cùng ph vô số ký hiệu vật lên che đậy c ố ba động này củng cố hư không bằng không mảnh không gian này đều sẽ bị cái kia kinh khủng kiếm khí phá hủy lúc này một đạo thân ảnh giàn mua xuất hiện chính là vân thương hải hắn nhìn chăm chú phía trước ánh mắt kinh ngạc đây là t h i ể u anh vân thương hải nhìn chằm chằm cái kia thanh thần kiếm kinh nghi bất định nếu như không phải có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc kia hắn đều không thể tin được xem như một đời tôn giả hắn như thế nào có thể nhìn không ra đây cũng không phải là đơn thuần phù văn diện hóa kết quả mà là cả người đều biến thành một cây kiếm huyết nục chi khu hoa kiếm ngay cả tinh thần đều dung nhập trong đó một màn như vậy quả thực lệnh vân thương hải cũng rung động không thôi hắn chưa từng nghe qua chuyện như vậy mặc dù biết vân anh đi ra con đường của mình nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy khoa trường đơn giản vượt ra khỏi lẽ thường bất quá tại đối mặt vân anh hóa thân mà thành cây kiếm này vân thương hải cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm đây mới là tối làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi từ trên khí tức đến xem vân anh hẳn là đã đột phá đến liệt trận cảnh nhưng liệt trận cảnh t à n mát ra khí tức vậy mà có thể làm hắn một đời tôn giả đều cảm thấy nguy hiểm đây rốt cuộc là cái gì phương pháp tu hành vân thương hải hít mắt hắn cũng nhìn không tấu một chút chỉ biết là phương pháp này rất cường đại rất khủng bố so với đơn thuần đem phủ văn diện hóa đến cảnh giới cao thâm còn muốn cường hoành hơn chỉ là phương pháp này vẫn còn có chút kinh thế hai tục vượt ra khỏi người tưởng tượng đừng nói là hắn chỉ sợ thần tới đều muốn bị giật mình Chương Chương chiếc cũng bắt đầu khôi phục cũ chỗ Không thần khôi hình người. Vân anh thân ảnh như thần phong hoa. khí người, trận trận trong vân nổi lên, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thần quang lợn tan, giảm 43 43 Bày bày bao bắt b tuyệt đại phong hoa. Kiếm khí đầy suốt tím trời tiêu kiếm kia kiếm kia, Kiếm lâu, lở, âm màu đầu đi, đại xếp ở vẫn ra ra, anh đứng dậy tất cả phong mang đều thu lại khí tức cùng thiên địa từng dùng không phân khác biệt vân thương hải cười cười còn không phải ngươi tu luyện động tĩnh quá lớn bất quá tiểu anh à ngươi vừa mới hóa kiếm là phương pháp gì ra ra đây không phải pháp môn mà là kiếm đạo vân anh khẽ gật đầu một cái chỉ có đối với kiếm đạo lĩnh nộ g đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể làm được không nhận tu vi và những yếu tố khác ảnh hưởng dạng này sao vân thương hải h i ể u rồi cái gì trong lòng cảm thán một tiếng cái tiểu tôn nữ này là tại quá mức yêu nghiệt mười bảy tuổi đã đột phá đến liệt t r ậ t cảnh đối với kiếm đạo lĩnh nộ giống như quỷ thần kinh thiên động địa làm cho người khó mà nhìn theo bóng lưng cho dù là đại bảng thần sơn tiểu t ử kia tại trước mặt vân anh đều phải ảm đạm phai m ở dừng một chút vân thương hải còn nói lên một chuyện khác tiếp qua hai ngày chính là thạch tộc cái kia hai cái tiểu từ ngày quyết chiến địa điểm là hư thần giới thiên không chiến trường đến lúc đó hoa vực tất cả thế lực đều biết đi tới con chiến còn có vực mọi người cũng biết xuất hiện phải không nghe được tin tức này vân anh thần sắc bình tĩnh cũng không có cảm thấy kinh ngạc chẳng b ă n g nói một ngày này sớm muộn đều biết đến đối với đại đa số người tới nói thạch hạo cùng thạch nghị ân đoán giữa cũng không trọng yếu trọng yếu là ai càng mạnh hơn thiên không chiến trường tuyên ngữ cổ khó gặp không thể bỏ lỡ vân thương hải gặp vân anh rất lạnh nhạc liền lại nói một câu vân anh gật gật đầu ta đã biết ra ra ta sẽ đi học hỏi hảo cái kia ra ra sẽ không cái dậy ngươi vân thương hải cười cười quay người rời đi chỉ là hắn còn chưa đi ra mấy bước lại đột nhiên dừng bước lại quay đầu lại hỏi một câu tiếu anh ngươi nhưng có ý trung nhân ra ra ngài cứ như vậy muốn đem ta gả đi sao nghe được vân thương hải vấn đề vân anh nợ nụ cười cái này một nụ cười tràn đầy thiếu nữ khí tức thanh xuân ha ha ha ra ra đương nhiên không nghĩ là nhanh như thế liền đem tôn nữ bảo bối gả ra ngoài t ố t ra ra không hỏi nhìn thấy vân anh nụ cười vân thương hải thoải mái phá lên cười nếu như hắn nhớ kỹ không tệ đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vân anh nụ cười như thế nhìn thấy nhà mình tôn nữ dạng này hiền hòa khả ái nụ cười vân thương hải cao hứng không thôi đi đường đều sinh phong rất nhanh liền rời đi ở đây hai ngày thời gian lạc yên mà qua đến thạch hạo cùng thạch nghị tại trên hư thần giới thiên không chiến trường tỷ một ngày này hư thần giới kín người hết chỗ trước nay chưa từng có tất cả cái lối đi từ đầu đến cuối đủ quân số quân hùng một nhóm lại một nhóm đ ổ i tới chiến xa ủ bay ngang qua bầu trời rừng s á t ở phụ cận đây là thái cổ thần sơn sinh linh đến lấy c ự thú h u n g cầm k é o xe còn có thần b ộ đi theo hào quan vạn trượng khí tức ngập trời thái cổ thần sơn tới rất nhiều tôn giả uy áp kinh khủng tràn ngập để cho người ta run dậy nhìn là thiên thần sơn vân hy cùng vân anh hai vị thế tử từ một trận trên chiến xa đi xuống hai vị tuyển sắc thiểu nữ tướng mạo giống nhau như lúc khác biệt chỉ có kiểu tóc và khí chết để các nàng nhìn hoàn toàn khác biệt đó là cái gì không ít người kinh hô chỉ thấy vân anh cùng vân hy q u a n thân có đoá đoá kiếm hoa nở rộ toàn thân hư hảo phiến lá như kiếm xoay tít xoay trở lấy càng không ngừng tiêu tan cùng ngừng kết tuần hoàn qua lại nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện những cái k i a kiếm hoa cũng là đại đạo ký hiệu hóa thành mặc dù chỉ là hư ảnh lại tại tiêu tan cùng trùng sinh chi ở giữa diễn hóa ra một loại tâm thúy đại đạo áo nghĩa chỉ cần lấy tinh thần lực đi bắt giữ mà nói liền có thể cảm thấy ở trong mắt rất nhiều người vân anh cùng vân hy bị đoá đoá kiếm hoa hư ảnh quay chung a n h tựa như bọn biển đồng dạng nhanh chóng phá diện nhưng lại rất nhanh liền nhanh chóng tạo ra căn bản khó mà thấy rõ huyền hữu cơ trong đó đây không phải cố ý mà là một cách tự nhiên thì có là vân anh kiếm đạo cảnh giới bộ phần bên ngoài thể hiện so với phía trước những thứ này kiếm hoa trở nên càng thêm hư hảo không có thực thể lại càng thêm phản phát quy chân hạch tâm chính là nguyên thủy đại đạo ký hiệu cô gái này cảnh giới trở nên càng thêm đáng sợ một chút cường giả đều ánh mắt ngưng lại những người khác nhìn không ra bọn hắn còn có thể cái gì cũng không nhìn ra sao bây giờ vân anh tự thân thời khắc ở vào thiên nhân hợp nhất c h i cảnh nàng nhất cử nhất động nhất nghiệm tưởng tượng thậm chí đều biết cùng thiên địa cộng minh để cho kiếm đạo của nàng cảnh giới trực tiếp hiện hóa ra ngoài những thứ này từ đại đạo ký hiệu diễn sinh kiếm hoa hư ảnh chính là như vậy tới là nàng tự thân thể sát tinh thần cùng thiên địa cùng đại đạo hòa hợp biểu hiện có thể nói đây là tại thiên nhân hợp nhất c h i cảnh đi ra rất dài một đoạn khoảng cách mới có thể làm được cho dù là tại chỗ tuân giả đều làm đến không đến chuyện như vậy thậm chí thiên nhân hợp nhất tri cảnh bọn hắn còn không thể nào vào được cần dựa vào đặc thù kỳ ngộ mới có thể phát động nhưng sát xuất cũng thấp đến đáng thương thiên nhân tộc làm sao lại đáng sợ như thế thiên nhân hợp nhất c h i cảnh chẳng lẽ chính là bộ tộc này lai lịch hay sao rất nhiều tôn giả đều mười phần kinh hãi thiên nhân tộc từ thái cổ liền nghe tên hoa n vực nhưng không có xuất hiện qua vân anh quái thai như vậy vân minh ngươi có hai cái này tôn nữ đều để người hâm mộ n h a n h a một vị đầu đầy tóc vàng lao giả mở miệng toàn thân kim hà lượt lờ ngay cả con ngươi cũng là màu vàng người này là đại bảng thần sơn đương đại tộc chủ kim l o t tiên vân thương hải cười cười kim hình dưới gối không phải cũng con cháu đầy đàn sao còn cần đến hâm mộ la vậy nhưng không đồng dạng kim loạn thiên lắc đầu tiếp đó lại nói tiếp qua một hồi ta cái kia tôn nhi cũng nên trở về làm cho những n à y người trẻ tuổi thân cận một chút như thế nào không đợi vân thương hải đáp lại một vị khác ông lão mặc áo đen liền mở miệng kim hình ngươi bản tính này hạt châu đánh thật là van r ộ i à, như vậy vân hình để cho nhà ta tiểu tử kia cũng thân cận một chút vị này ông lão mặc áo đen chính là thao tiết h thần sơn tộc chủ bản thể là thuần huyết thao tiết h thực lực cường đại những chuyện này liền để người trẻ tuổi chính bọn hắn đi xử lý a chúng ta những lao gia hỏa này cũng đừng n ú n g vào vân thương hải đã nói như vậy một câu biểu đạt thái độ của mình hảo chương ứ h bốn mươi bốn thiên quyết định chương tộc bốn mươi ế n ràng, Rất bốn nhường m thiên quyết định tới trọng đồng giả xuất hiện lúc này tiếng kinh hô vang lên mọi người hết thể hướng một cái phương hướng nhìn lại đồng thời tránh đường ra tới thạch nghị giá người thon dài long hành hổ bộ mái tóc màu đen bay múa một đôi trùng đồng mông lung lấy sương mù giống như là hỗn độn đang tràn ngập hắn từng bước một đi tới tựa như thiếu niên thiên thần có một loại khí thế quân lâm thiên hạ k i a đối trùng đồng bên trong mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần tiêu tan cảnh tượng tại thạch nghị bên cạnh một đầu màu vàng nhạy lớn đi theo còn có một đám khí tức người mạnh mẽ hình sinh linh là ma linh hồ người khoảng cách ma linh hồ nhân mã chỗ không xa còn có một vị lao hậu chống gậy bổ thiên giáo tích hoa bà bà khó trách hoa n g vực sắp loạn ma linh hồ đều không lo lắng tuyệt không gấp đáp hiện tại xem ra là có thể thông qua thạch nghị liên lụy đường dây này rất nhiều người đều đã nghĩ đến cái gì vài ngày trước vân hy cũng bước vào minh văn cảnh hơn nữa huyết mạch cũng bắt đầu phát sinh thuế biến mặc dù không giống vân anh như thế trên lưng xuất hiện thần bí như vậy ân ký nhưng lại có một đạo hoa văn hiền hóa mặc dù chỉ là một đạo hoa văn hiền hóa nhưng vân hy cũng có thể cảm nhận được hắn mang cho chính mình chỗ tốt trực tiếp nhất lính hội chính là càng thêm thân cận thiên địa đại đạo dạng này đưa đến kết quả chính là tu hành tốc độ tăng nhanh một chút tư chất có chỗ để thăng chỉ cần nàng tiếp tục tu luyện cái tia c u ố n tinh luyện huyết mạch bí pháp tương lai có một ngày cũng có thể làm đến như vân anh để cho hoàn chỉnh ấn ký hiển hóa ra ngoài đến lúc đó tư chất của nàng nhất định sẽ biến hóa long trời l ợ đất tiểu anh ngươi cảm thấy thạch h ạ o có thể thắng thạch nghĩ sao vân hy hỏi vân anh k h ẽ gật đầu một cái một trận chiến này là vận mệnh đều nói thế sự vô t h ư ờ n g nhưng thế gian nhất chắc nhất ẩ m tự có định số vô luận chúng ta như thế nào ngờ tới kết quả của trận chiến này cũng đã chú định nghe được vân anh lời nói vân hy cái hiểu cái không nàng rất rõ ràng Cảnh vượt xứ lời nói mới nói xong phía sau hắn liền truyền đến bạo hưởng một đầu sáng trói thông đạo kéo dài mà ra chỉ thấy một thiếu niên đạp lên rực rỡ thông đạo đi ra không phải là thạch hạo sao hắn cuối cùng đang chẳng tất cả mọi người ngây mẩn cả người ra hỏa này cũng quá bất hợp lý cũng không có đi thường vi thông đạo mà là đột nhiên làm ra một cái thông đạo tới các cường giả nhìn chằm chằm sau lưng thạch hạo cái lối đi kia thần sắc đều rất không bình tĩnh ngờ tới sau lưng thạch hạo hẳn là có đại nhân vật bằng không thì sao có thể làm đến dạng này tại hư thần giới mở thông đạo đệ đệ ngươi rốt cuộc đã đến chờ ngươi rất lâu một trận chiến này liền như vậy bắt đầu đi thạch nghị mở miệng đứng ở nơi đó áo bào phấp phới con mắt tản mát ra tia sáng yêu dị một trận chiến thạch hạo đơn giản đáp lại lên vực sứ hét lớn một tiếng mang theo thạch hạo cùng thạch nghị bay lên không sau đó đạp vào một đầu mỏ vàng thông đạo tại hai bên đường hoa sen bay xuống can tuyền gió g vô cùng thần thánh đầu này kim sắc đại đạo thông hướng thiên ngoại thần bí thanh khiết phần cuối nhưng là cái kia tiên h không chiến trường tiếng xe do tiên khí rất nhiều người không chế bảo cụ đẳng không mà lên muốn đ ă n g lâm đầu kia kim quan g đại đạo đi tới thiên ngoại chỉ là đầu này kim quan g đại đạo đám người không cách nào đ ă n g l â m chỉ có thể dựa vào chính mình không chế bảo cụ phi hành thế nhưng là mọi người càng lên cao càng khó khăn lực cản cực lớn cũng không phải mỗi người đều có tư cách đi quan chiến v ự c x ứ t ử tốn nói một câu cuối cùng hơn một nửa người đều từ bỏ căn bản không bay qua được mà những người khác nhưng là đã tới một mảnh vùng đất cổ thần bí nơi này có tàn phá kiến trúc Phiêu phủ ở trong hư không, hùng vĩ mà truyền thuyết i ê đây là chuyên môn vị chư thần thiết lập cung cấp chư thần quyết đấu dùng cho nên thiên không chiến trường cũng được xưng là thần cấp lôi đài quan ảnh loại lên thạch hạo cùng thạch nghị đồng thời đăng lâm thiên không chiến trường xa xa tương đối t ú c sát chi khi cấp tốc lan tràn đến toàn bộ chiến trường đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận hai người hóa thành c h ù n g sáng xông về lẫn nhau tựa như hai khỏa sao trổi và chạm buộc phát ra ánh sáng trói mắt tiếng vang như s ấ m một trận chiến này có thể xưng kinh thiên động địa hai vị thiếu niên trí tôn sinh tử quyết đấu đủ loại thần thông ra hết để cho người ta mở rộng tầm mắt nhưng là giống như là vân anh nói như vậy kết quả của trận chiến này có lẽ đã được quyết định từ lâu người thắng chính là thạch hạo bởi vì thạch nghị vọng tưởng lấy tri tôn cốt chi lực đánh giết thạch hạo chấm dứt hết thầy lại không nghị kích thích trong cơ thể của thạch hạo khối kiên nhất bản trí tôn cốt trực tiếp d một hồi ngắn ngủi yên tĩnh sau đó là vô biên sôi trào bởi vì kết quả này ngoài dự liệu của rất nhiều người cũng không nghĩ đến kết quả sẽ tới đến như vậy đột nhiên nguyên bản căn cứ vào tình hình chiến đấu mà nói thực sự quá khó dự đoán kết quả ai thua ai thắng mà thạch nghị một nước cờ trực tiếp đem chính hắn đưa tới từ lộ sớm kết thúc cuộc tỷ thí này trong lúc đó ma linh h ồ người còn nghĩ quấy nhiêu kết cục nhưng lại thất bại một cử động tia chọc giận vực sứ trực tiếp một cái tắt xuống d i ệ t một mảng lớn ma linh h ồ người lấy đó trừng trị đáng tiếc không thể nhìn thấy trọng đồng cao nhất áo nghĩa vân hy nhẹ dọn cảm khái bất quá thạch hạo thắng vẫn là để nàng nhẹ nhàng thở ra bởi vì hết thệ đều còn không có kết thúc một trận chiến này chấm dứt chỉ là một đoạn ân cựu thôi vân anh thản n h i ê nói n thiên không chiến trường bên trên thạch hạo bên cạnh ngồi xuống xuống yên lặng điều tức chữa trị thương thế một trận chiến này quá mức gian khổ nếu không phải thạch nghị tự tìm đ ư ờ n g chết hắn có lẽ còn muốn kinh nghiệm một phen chém giết thảm thiết mới có thể phân ra thắng bại đông nhiên trên bầu trời hào quang lập lòe một mảnh rực rỡ có ánh sáng đoàn rơi xuống hướng về thạch hạo trước người đó là ba khối thanh đồng thư mảnh vụn giá trị liên thành nghe nói tệ tụ mười khối liền có khả năng nhận được một loại tập h h u n g bảo thuật hoặc gần với tập h h u n g bảo thuật ở đây đều yên tĩnh lại tiếng nghị luận đình chỉ tường đạo lửa nóng ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài không còn che giấu t h ạ c h hạo trọng thương đây là một cái cơ hội tuyệt hảo trên người hắn có mấy khối dạng này thanh đồng thư mạnh vụn đủ để cho tất cả mọi người ở đây bí quá hóa liều hơn nữa không cần nghĩ hắn đánh chết t h ạ c h nghị ma linh h ổ người chắc chắn hận không thể giết hắn tuyệt không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này chương bốn mươi lăm kiếm ý vô xong chương bốn mươi lăm kiếm ý vô xong theo thạch hạo cùng thạch nghị một trận chiến kết thúc thư thần giới không có liền như vậy bình tĩnh trở lại mà là muốn trở nên càng thêm hỗn loạn hắn bản thân bị trọng thương lần này chẳng phải là nguy hiểm hơn vân hy nhữ mày vân anh liếc mắt nhìn nhà mình tỵ tỵ đây là hắn trốn không thoát bất quá đừng quên hắn là thế nào tới thiếu anh ngươi nói là vân hy một chút liền nghĩ đến cái gì hai mắt tỏa sáng chuyện kế tiếp thì không cần nhìn tiếp nữa vân anh gật đầu một cái tiếp đó nhìn trên lôi đài người một mắt vừa nói xong một đạo màu đỏ thần diễm vật lên hoành quán tiên cung hướng về thiên không chiến trường bên trên rơi đi đó là một thanh niên cả người vòng quanh ánh lử khí tức cường đại kinh nhân làm cho người kinh hãi run r u dậy sau một khắc người thanh niên này liền hướng thạch hạo nhô ra đại thủ đánh ra tính thăm g dò nhất kích mà thạch hạo bình tĩnh nhưng đối không tệ đi theo ta đi ta có thể cho ngươi rộng lớn hơn bầu trời thanh niên nhìn xem thạch hạo lộ ra thần sắc hài lòng thạch hạo sắc mặt biến thành lạnh người này nói khẩu khí so với hắn còn cuồng hơn a hơn nữa có một loại xem thường người ý vị ta gì bệ có hai loại yêu thích một là cất giữ thiên hạ tuyệt đại gia nhân mà là cất giữ thế gian nổi tiếng bảo thuật bất quá ta miễn cưỡng còn có loại thứ ba yêu thích cất giữ thế gian danh tướng thanh niên ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chầm chầm vào thạch hạo. Hiển nhiên là nhìn là ra thạch r o n g tay ắ n côn bằng có bảo thuật. t h hạo đã nhìn ra, đối nhìn phương ra, l à m u ố n đem, đem h đạt nói thanh niên nhữ mày nói như vậy người ta là người trong đồng đạo vừa mới ta liền có chút để ý có hai vị giai nhân tuyệt sắc đám người lần theo thanh niên ánh mắt nhìn về phía thái cổ thần sơn sinh linh vị trí lộ ra vẻ kinh ngạc hắn nói không phải liền là vân hy cùng vân anh hai vị tiên từ sao chưa từng nghĩ hoa vực cái này c à n tối chỗ cũng có mỹ nhân như thế để cho ta động lòng nha thanh niên ánh mắt rơi vào trên thân vân anh hắn một mắt liền nhìn ra vân anh không chỉ có dung nhan chim s a cá lặn càng là cường đại vô song thạch hạo cũng nhìn thấy vân anh cùng vân hy thân ảnh một thời gian không thấy hắn phát hiện vân anh cảnh giới càng nhìn không thấu tiểu anh người này vân hy có thể cảm giác được người này đáng sợ chỉ là đối với người này yêu thích nhưng cũng không dám khen tạo vân anh nhìn người thanh niên này một mắt không nói gì thêm chỉ là xoay người sang chỗ khác liền muốn rời khỏi ở đây mỹ nhân vậy mà lạnh nhạt như vậy ngược lại để ta càng ngày càng muốn c h i n h phủ thanh niên n ở nụ cười trong mắt xích quan g đại thịnh tựa như muốn đốt cháy c ử u tiên h sau một khắc hắn ngang tàng ra tay trong lúc đưa tay sáu loại bảo thuật thể xuất nếu lục đạo luân hồi giống như xoay tròn rung động nhân gian k h í tức kinh khủng bộc phát đại đạo ký hiệu tràn ngập giữa thiên địa sáu loại bảo thuật nối liền cùng nhau tựa như đang tái diễn luân hồi muốn mở thiên địa mới hôm t r ư n g thái cổ thần sơn một phương rất nhiều tôn giả kinh sợ kẻ này quả nhiên là cản rỡ không còn giới hạn dám ở ngay trước mặt bọn họ ra tay bất quá nói đi thì nói lại thủ đoạn như vậy thật sự là kinh người đồng thời khống chế sáu loại bảo thuật căn bản không phải thường nhân có thể làm được một khi thi triển đi ra tự nhiên cũng có kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy lực tại chỗ tôn giả đều cảm nhận được nguy hiểm cho dù là bọn hắn một kế tiếp cũng không đơn giản như vậy bởi vì nơi này nhân cảnh giới đều bị áp chế nếu không bọn hắn những tôn giả này đã sớm một cái tắt vung đối phương trên mặt đi ra hỏa này thạch hạo những m à đối phương vậy mà hướng về phía vân anh ra tay rồi đơn giản không kiêng nể gì cả lúc này vân anh bước chân dừng lại nàng chậm dai xoay người lại tất cả mọi người đều cảm thấy thiên địa tựa hồ run nhẹ lên mọi người thấy k i a đối con mắt màu tím phát sáng con người bắn ra vạn sợi hào quang kiếm ngân vang âm thanh n g ú t trời tháng qua thần ma gào thét phản phất có thể xuyên qua vạn cổ thời không tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình phản phất bị tồn tại đáng sợ nào để mắt tới sau đầu phát lạnh cho dù là tôn giả cũng không ngoại lệ chỉ thấy vân anh giơ tay lên chập chỉ thanh kiếm ngón tay ngọc nhỏ dài tại lúc này nở rộ tài năng tuyệt thế tại tất cả mọi người trong mắt một ngụm tuyệt thế thần kiếm chợt ra khỏi v kiếm ý cuộn cuộn kiếm khí xẹt qua hư không đắng người chỉ thấy một vòng kiếm quan g sáng trói phá vỡ vĩnh hằng xé rách luân hồi tái tạo thiên địa âm dương bang kiếm quan g hoành không hàng tinh điểm điểm sáu loại bảo thuật tại trong khoảnh khắc một phân thành hai tiếp đó bạo cái ra x o a y một tiếng một đầu vết rách hư không lớn hoành quán mấy trăm t r ư ợ n g để cho rất nhiều người trận to hai mắt cái c ầ m đều rơi trên mặt đất ngay cả hư không đều c h é m ra mọi người đều nhìn lên người kiếm ý này có phần cũng quá đáng sợ sợ không phải thượng cổ thánh nhân kiếm ý a không có lẽ ngay cả thượng cổ thánh nhân kiếm ý cũng bất quá như thế、t. rất nhiều người qua rất lâu mới phản ứng được cũng n h ị n không được hít một hơi lanh khí kém chút dọa đến ngồi liệt trên mặt đất kiếm âm âm vang thanh thúy mà khiến người sợ hai thần một bộ áo tím phiêu động k i a lối con mắt tựa như hóa thành hai mảnh mê n m ô n g kiếm hải vô tận kiếm quang ở trong đó chìm nổi thường nhân liếc nhau đều phải chạy xuống huyết lệ nhìn xem dạng này vân anh tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trên người loại kia lăng lệ phong mang không gì không phá cái kia c ố kiếm ý cao nạo mà chắc tuyệt nhưng chảm tiên d i đ i ệ tựa như một đời kiếm tiên giống như khinh thường cựu thiên thập điệt u y ệ t thế vô song kiếm tiên có người l lúc này thư thần giới mỗi cấp độ động thiên phúc địa bên trong từng khối ghi chép bia đá nổi lên phía trên hiện ra trong s u ố t văn tự kiếm ý vô song sánh vai thượng cổ chư thần nhìn thấy khối này ghi chép bia đá xuất hiện người ở chỗ này đều cả kinh lời nói đều không nói ra được một kiếm liền mở ra một cái ghi chép hơn nữa cái kỷ lục này vẫn là cái gì kiếm ý vô song sánh vai thượng cổ chư thần sánh vai thượng cổ chư thần đây là khái niệm gì so siêu việt thượng cổ thánh nhân còn kinh khủng hơn nhiều a căn bản vốn không tại một cái cấp độ đây là một người trẻ tuổi có thể làm được sự tính sao tất cả mọi người cảm thấy sợ không phải đang nằm mơ ha, ha, ha. hảo một cái d a i nhân t u y ệ t sắc kiếm ý vô song thanh niên phá lên cười nhưng đ ấ y mắt lại hiện ra sâu đậm vẻ mặt nghiêm trọng hắn đây là đem một đầu mánh long cho nổ ra tơi à, chớ nhìn hắn mặt ngoài rất bình tĩnh trên thực tế vẫn có chút điểm h o ả n g nghe được thanh niên tiếng cười tất cả mọi người nhịn không được mắt t r ợ n trắng còn không phải ngươi làm chuyện tốt ngươi còn có mặt m ũ i cười kiếm âm thanh tịnh kiếm đạo phong mang giống như thủy chiều thối lui cái kia cố khiến cho mọi người đều cảm giác như có gai ở sau l ư n g khí tức biến mất ô đó là vật gì như thế nào đáng sợ như thế giống như là đao gác ở trên cổ quá kinh khủng rất nhiều người đều há mồm th bọn hắn cũng không biết đó là cái gì sức mạnh cùng khí thế khác biệt có cực độ đáng sợ sắc bén so đao kiếm còn muốn sắc bén hơn chương bốn mươi sáu ân tình chương bốn mươi sáu ân tình vân anh thu liễm ký tức trong trong mắt kiếm quang yên tĩnh lại hết thể đều khôi phục bình tĩnh chỉ có đoá đoá kiếm hoa hư ảnh tại nàng bên cạnh không ngừng tiêu tan vinh vô chỉ cảnh kiếm ý sánh vai chư thần thời đại này vậy mà sinh ra dạng này thiên h kiêu vực x ứ nhìn chằm chằm màu tím kia bóng hình xinh đẹp chấn động trong lòng hư thần giới chính là thượng cổ chư thần sáng lập mà ra hậu thế chưa bao giờ có người có thể sánh vai chư thần không nói chư thần nguyên bản t r ọ n g đồng giả xem như một cái thượng cổ thánh nhân c h i tư nếu là trưởng thành tự nhiên có thể sánh vai thượng cổ thánh nhân nhưng hắn đã v ỡ lạc thua ở trong tay thạch hạo hơn nữa thượng cổ thánh nhân cùng thượng cổ chư thần thế nhưng là hai loại cấp bậc khác biệt thực hiện sinh mệnh bản chất nhảy vọt đại biểu ý nghĩa cũng hoàn toàn khác biệt nhìn xem khối này ghi chép bia đá vẫn anh giơ tay lên lấy chỉ làm bút chật l o ạ tài năng ở phía trên viết xuống một cái vật tự cái chữ này như thiết h o ạ n g â n câu đầu bút lông cứng cắp hữu lực ẩn chứa một tia kiếm ý chỉ là nhìn xem cũng cảm giác ánh mắt nhòi phảng phất nhìn thẳng không phải một chữ mà là từng đạo đáng sợ kiếm khí. trên bầu trời hào quang lấp lóe một đoàn quang mang rơi xuống phiêu phủ ở vân anh trước người vậy mà cũng là một khối thanh đồng thư mảnh vụn lại là thanh đồng thư mảnh vụn loại này kỳ chân tất cả mọi người đều c h ấ n kinh chỉ là vào hôm nay liền xuất hiện bốn khối thanh đồng thư mảnh vụn vân anh đưa tay tiếp lấy khối này thanh đồng thư mảnh vụn ánh mắt chớp lên sau đó nàng con ngón búng ra khối này thanh đồng thư mảnh vụn như kiếm quang bắn ra xuyên thủng hư không kiếm ngân vang mắt lạnh thanh đồng thư mảnh vụn tựa như một tia kiếm khí bay về phía thiên không chiến trường cuối cùng rơi vào thạch hạo trước người một màn này lệ người ở chỗ này đều trận mắt hớp m nàng như thế nào đem thanh đồng thư m ả n h vụn đưa đến thạch hạo trước mặt thiếu anh vân thương hải cũng ngây ngẩn cả người đây chính là thanh đồng thư m ả n h vụn à t ề tụ mười khối liền có thể mở ra một loại cái thế bảo thuật thạch hạo chính mình cũng c o i chúc ngộng nàng như thế nào đem thanh đồng thư m ả n h vụn ném trước mặt mình ngươi nợ ta một món nợ ân tình vân anh nhìn xem thạch hạo bình tĩnh nói ngay vậy tất cả mọi người hiểu rồi cái gì trong tay thạch hạo có thật nhiều khối dạng này thanh đồng thư m ả n h vụn tại có khả năng nhất tập hợp đủ mười khối người kia đem khối này thanh đồng thư mạnh vụn tặng cho hắn mà nói ngày khác nếu là thạch hạo thật sự k h đủ chính là một cái lớn lao ân tình coi như thạch hạo không có tập hợp đủ nàng cũng không tính được quá thua thiệt một khối thanh đồng thư mảnh vụn mà thôi nhưng nếu không thể tập hợp đủ mười khối liền như là gân gà đồng dạng chỉ có thể đặt ở trong góc hít bụi rất là khéo lựa chọn một số người nghĩ thông suốt những thứ này đều hiểu được vân anh cách làm thạch hạo khỏe miệng giật một cái hắn như thế nào cảm giác chính mình là bị ép buộc đâu bất quá có chỗ tốt bắt hắn chắc chắn sẽ không do dự chính là chớ nói chi là vẫn là thanh đồng thư mảnh vụn tăng thêm vân anh đưa cho hắn một khối này liền đã có chín khối chỉ kém cuối cùng một khối liền có thể nhận được một loại cái thế bảo thuật đừng chết vân anh nói xong câu đó đạm nhiên quay người, cứ thế mà đi. từ đầu tới đôi nàng cũng không có nhìn người thanh niên kia một mắt phản phất đôi phương ra tay chẳng qua là một nắm không đáng chú ý bọt nước mà thôi uy ngươi có phải hay không thích ta thạch hạo gặp vân anh rời đi không hiểu liền hô lớn một câu lời này vừa nói ra n g ư ờ i ở chỗ này đều kém chút hoa đá ra hỏa này có bao nhiêu tự lươn à, nhân ra mặc dù là đem thanh đồng thư mảnh vụn tiễn đưa ngươi nhưng rất rõ ràng không phải loại ý tứ này tốt ra ta cảnh cáo ngươi không cho phép đánh tiểu anh chủ ý vân hy càng là giữ dằn trứng mắt nhìn hắn một mắt tiếp đó quay người đi theo vân anh rời khỏi nơi này thạch hạo sờ lỗ mũi một cái và không thì nàng làm gì đem than còn gọi ta không nên chết chắc chắn là yêu thích ta tiểu tử này v â n thương hải nghe xong đều nghĩ đi lên quất hắn A phi g i a hỏa này quả nhiên là hùng hải tử nghĩ đến thật đẹp vân anh tiên tử chính là kiếm tiên sánh vai thượng cổ chư thần cũng có thể để ý hắn bộ dạng này nói đùa chính là cái này hùng hải tử đang suy nghĩ cái dám ăn đâu vân anh tiên tử nếu là ưa thích hắn ngày mai ta liền sẽ đi đường ngã chết vậy ta ngày mai uống nước sạch chết ta ngày mai tiêu chạy kéo chết y n g h a ngươi thật buồn nôn một nhóm lớn người đều ở đây phát thể độc nói đến một cái so một cái văng rồi để cho thạch hạo nghe xong đầu đấy cũng là hát tuyến bọn ra hỏa này là không thể gặp hắn được hoan n g ê n đúng không thạch hạo cảm thấy cái này một số người chắc chắn là đang ghét thị trăm phần trăm không tệ thạch linh số đào hoa tựa hồ rất không tệ a lúc này người thanh niên kia lại độ lên tiếng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo đã có mấy phần rõ ràng khó chịu vân anh từ đầu tới đôi cũng không có mắt nhìn thẳng hắn lại đem thanh đồng thư mảnh vụn cho thạch hạo chẳng phải là tại nói hắn không bằng thạch hạo sao người muốn nói cái gì thạnh hạo liếc mặc mấy tức tiếp đó quay người nhìn về phía một phương hướng khác thôi ta vốn là vì một vị khác giai nhân tuyệt sắc mà đến nguyệt thiền như là đã đến sao không hiện thân gặp mặt một bộ áo trắng tung bay nguyệt thiền hiện thân toàn thân bao phủ mông lung quan huy không nhiễm bụi trần xinh đẹp không gì sánh được tiên tử tới rất nhiều người la lên nguyệt thiền xuất hiện tại hoang vực thời gian không dài nhưng mà sớm đã vang danh thiên hạ những nơi đi qua chúng tinh phủ nguyệt vô luận là vừa mới vân anh vẫn là thời khắc này nguyệt thiền cũng là tuyệt đại gia nhân làm cho người hâm mộ không thôi bất quá vân anh một kiếm kia chỉ sợ lại không người có thể ra kỳ hữu cho dù là nguyệt thiền dạng này bổ thiên giáo thành nữ lại có lẽ là t i ệ t thiên giáo ma nữ đều chỉ có thể ngước nhịn luận tư sắc và khuôn mặt đẹp các nàng tựa như cùng bách hoa đồng dạng mỗi người mỗi vẻ mà nói thực lực vân anh nhưng là đã một ngựa tuyệt trần điểm này cho dù không ai nói mở miệng nhưng mọi người trong lòng lại đều đã có kết luận một đời kiếm tiên đột nhiên xuất hiện thiên nhân tộc đây là ra một cái nhân vật gây gương a nếu là thượng giới thiên nhân biết được chuyện này chắc chắn có hành động tiên giáo bên kia một cái bạch t ĩ trung niên mở miệng trong giọng nói tràn đầy sợ hai thán phục kiếm tiên nha thực sự là đáng sợ thiên nhân tộc tiềm lực thì ra là thế kinh cùng sao ma nữ cũng rất là cảm khái trước đây nàng linh thân tại bắc hải chỉ thấy qua vân hy một lần cái kia lần là nghĩ cùng thạch hạo đánh hôn mê. k ế tại quả thất b thời ạ i t điểm này nàng liền phát giác vân hy cường đại không thiên nhân tộc chỉ có hoàn thành một loại lột xác nào đó mới có thể trở nên vô cùng cường đại thế nhưng liền xem như tại thượng giới thiên nhân dòng chính huyết mạch bên trong cũng hết sức ít gặp mà đối phương lại lấy sức một mình hoàn thành thuế biến đây mới là kinh khủng nhất bài thi trung niên lắc đầu trầm giọng nói căn cứ hắn biết thiên nhân tộc muốn thuế biến là cần phải mượn ngoại lực mượn nhờ một loại thiên địa thần thạch mà loại kia thiên địa thần thạch cũng chỉ có thượng giới mới có không t à trợ thiên địa lực lượng của thần thạch liền hoàn thành tự thân lột xác thiên nhân liền xem như tại thượng giới cũng chưa từng, từng có cho nên bạch thi trung niên mới nói ra kinh khủng hai chữ nếu là vân anh đi tới thượng giới b ổ tu đạo thiếu tất nhiên lại là một vị trí tôn trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện đủ để che đậy cùng thế hệ Chương Chương nổi. nổi. Đại Đại kiếp sắp nổi. Chương 47, đại kiếp sắp sắp lúc này vân anh cùng vân hy tinh thần đã trở về bản thể từ t r ú c chập trờn vân hy nhìn xem m u ộ i muội t i ể u anh ngươi tại sao muốn đem đồ vật đưa cho hắn không phải là không phải chỉ là làm thuận nước rong thuyền thôi một khối thanh đồng thư m ả n h vụn lưu lại trong tay của ta cùng gân gà không khác vân anh lắc đầu vậy cũng không thể tặng người a ngươi không nhìn thấy ra ra đều trợn tròn mắt vân hy nợ nụ cười Vân Anh nhẹ nhàng nở nụ căn ư thư cười người trường ờ i khối cái Hi tiêu hiện tiểu nói đại kiếp hoang thanh mạnh tính thất, anh, chúng ta có thể tránh thoát loạn, sao? Ngay ta đồng vụn Vân nụ trên vòng lên, nạn gì? vực vậy, có c sắp sầu là một mặt một này yêu cứ vào thiên thần sơn cổ c h á t k ý tái từ xưa đến nay hoa vực đều biết gặp thần bí đại kiếp nhưng đại kiếp đi qua hết thể vết tích đều sẽ bị xóa đi không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì cái này thật sự là thật là đáng sợ phía sau núi pháp trận chính là một chút hy vọng sống chỉ tiếc có thiếu vân anh ngự khí rất nhẹ bất quá nghe nói đại kiếp mặc dù sẽ bao phủ toàn bộ hoang vực nhưng lại sẽ không tác động đến tôn giả cảnh phía dưới sinh linh phàm nhân càng là rất an toàn nghe được vân anh câu nói này vân hy trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên nàng do dự rất lâu vẫn là đem trước đây đi bách đoạn sơn chân chính mục đích nói ra nghe xong vân hy nói ra vân anh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chuyện này ta như thế nào không biết còn không cũng là tiểu anh ngơi ư đối với rất nhiều chuyện đều không có hứng thú ra ra chỉ có thể giao cho ta đi làm nhưng bị tên kiếp q u á i nếu không chúng ta cũng sẽ không bị động như vậy vân hy nói lẩm bẩm xem ra ta đem khối kia thanh đồng thư mảnh vụn đưa cho hắn rất chính xác vừa vặn để cho hắn còn một cái nhân tình vân anh có chút dở khóc dở cười nghe được vân anh lời nói vân hy một chút liền hiểu nàng ý tứ đúng thế để cho hắn trả nhân tình đem cái kia khổng tức giao ra không phải tốt tiểu anh ngươi thật thông minh cái kia khổng tức chỉ sợ cùng chúng ta thiên thần sơn quan hệ cũng không tầm t h ư ờ n g cụ thể quá khứ cũng chỉ có ra ra mới rõ ràng muốn e m nhân ra gánh tội người đến nối lãi cũng còn quá sớm vân anh nghĩ nói vân hy sửng sốt một chút hiện tại nhớ tới ra ra giống như cũng không có nói qua cái kia khổng t ngay tại vân anh ắ n cùng h t vân n hy nói chuyện với nhau thời điểm thư thần giới lại xảy ra một kiện đại sự cái kia thanh niên thần bí đầu tiên là đối với nguyễn thiền ra tay nhờ vào đó động tính gây nên đại l o ạ n tiếp đó đột nhiên thay đổi đầu m à u tế ra một kiện không trọn vẹn hỗn độn pháp khí nhằm vào vực xứ thì ra mục đích của hắn chính là vực xứ bởi vì hư thần giới vực xứ chính là dấu ấn của các thần biến thành chấn sát vực xứ liền có thể nhận được thần linh nhật ký hơn nữa hắn còn thành công đem vực xứ đánh nát hóa thành mười mấy đoàn thần linh nhật ký bị rất nhiều người c ấ p sạch chỉ có điều một cử động k i a cũng chọc dận hư thần giới trật tự quy tắc so vực xứ càng cường đại hơn vực chủ đông xuống thay thế giải quyết thần phạt vô số người bị khu trục ra hư thần giới bị phong cấm khác biệt lúc n g u y ệ n mà xem như thủ phạm chính thanh niên thần bí cũng tránh không kịp trực tiếp chuẩn đi đám người chạy chạy trốn thì trốn hư thần giới rất nhanh liền không thấy bóng người ngoại giới xôi trào k h ắ p trốn đều đang nghị luận hư thần giới bên trong phát sinh sự t ì n h thậm chí mở ra một hồi đại chiến bởi vì thạch nghị bại vong tinh thần phai mờ h á n tại ma linh hồ nhục thân tự nhiên là bị rất nhiều người để mắt tới vô số thế lực vây công ma linh hồ muốn cấp đoạt thạch nghị nhục thân đáng tiếc cuối cùng vẫn là một cái thần bí nữ tử áo xám xuất hiện như vào trốn không n g ờ đem thạch nghị nhục thân mang đi kết quả này để cho ma linh hồ cùng người của thế lực khác đều phải thổ huyết đã sinh đả tử lượng này kết quả vì người khác làm áo cưới theo thạch hạo cùng thạch nghị sinh từ quyết đấu kết thúc hoa vực cũng hiếm thấy bình tĩnh lại nhưng đây cũng là mưa gió nổi lên khúc nhạc dạo tất cả mọi người đều biết có bao tô sắp tới bao phủ toàn bộ đại hoang thời gian một năm lạng yên trôi qua hôm đó tại hư thần giới một trận chiến không chỉ chuyển khắp toàn bộ hoa vực đồng dạng còn chuyển đến vực ngoại có thể tại trên thiên không chiến trường quyết đấu có thể nói chính là một loại lớn lao vinh dự mà vân anh một kiếm càng là sáng tạo ra một hạng kỷ lục kinh người kiếm ý vô song sánh vai thượng cổ chư thần hai chuyện này cấp tốc tại v ự c ngoại đưa tới phong bạo đưa tới cực lớn phản ứng càng là dẫn tới không thiếu v ự c ngoại sinh linh vượt qua đi tới hoang vực bên trong vân anh mà nói nàng khai sáng ghi chép ngay tại trong hư thần giới ghi lại ở trên tấm bia đá tất cả mọi người có thể thấy được cho dù là v ự c ngoại sinh linh từ trước đến nay khinh thị hoang vực sinh linh cũng sẽ không đi chất vấn hơn nữa vân anh đến từ thái cổ thần sơn là thiên nhân tộc v ự c ngoại sinh linh từ trước đến nay khinh thị cũng là nhân tộc bởi vì cùng thạch nghị một trận chiến thạch hạo đã có thiếu niên trí tôn xưng hảo để cho v ư ợ ngoại không thiếu thiên tài đều cảm thấy khôi phục muốn tự mình động thủ cân nhắc một chút chỉ có điều từ hư thần giới đánh một trận xong thạch hạo liền im hơi l ặ n g tiếng lại cũng chưa từng xuất hiện có người ngờ tới thạch hạo thụ thương quá nặng đã phế đi cho nên thời gian dài như vậy cũng không có hiện thân từ trúc lâm theo gió chập trờn hoàn toàn yên tĩnh nước sôi đằng âm thanh vang lên bay ra hương trà một vị nữ tử áo tím ngồi ở chỗ đó dung mạo gần như mờ ảo ánh mắt như nước hai đầu màu tím đuôi ngựa rủ xuống trên mặt đất dây cột tóc tuần trắng cơ thể trong s u ố t như ngọc tư thái thức thà có lồi có lõm suất trần bên trong nhưng lại sen lẫn nhàn nhạt, nhạt khói lửa hoàn mị kết hợp lại với nhau thời gian một năm đi qua vân anh khí c tỷ tỷ vân hy xuất hiện đồng dạng mỹ lại làm rung động lòng người tiểu anh thạch hạo xuất hiện tại hòa quốc thời gian rất gốc chúng ta nhanh đi tìm hắn để cho hắn giao ra cái kia khẩm tước trả nhân tình của ngươi vân hy bưng lên vân anh trả uống một ngụm ngay vậy vân anh gật đầu một cái hảo Nàng cũng bây giờ biện pháp duy nhất đó chính là đi tìm đến năm đó cái kia khẩu tước để cho hắn đến giúp đỡ chữa trị pháp trận bởi vì đối phương đích s á c tinh thông trận pháp trước kia liền suy nghĩ ra môn này pháp trận một chút manh mối chỉ có điều khi đó vân thương h ả i bọn hắn đều không ý thức được điểm này về sau mới phát giác thế nhưng là đã chậm cái kia khổng tức trực tiếp trốn trong bách đoạn sơn đi tiểu anh bây giờ thì nhìn các ngươi mang một chút linh dược cùng bảo dược đi tận lực nhiều trao đổi một chút trận pháp tài liệu trở về trước khi lên đường vân thương hải căn dặn hai người biết ra ra vân hy gật đầu ra ra cái kia khổng tước cùng chúng ta thiên thần sơn đến cùng là quan hệ như thế nào cũng không phổ thông a vân anh mở miệch nói vân thương hải nhìn xem nhà mình tôn nữ bất đắc dĩ thở dài chờ gặp đến cái kia không tước các ngươi thì sẽ biết gặp vân thương hải không muốn nói vân anh cũng không có hỏi tới vân thương hải phản ứng đã nói rõ rất nhiều sau đó vân anh cùng vân hy mang theo thần bụng cùng mấy tộc nhân rời đi thiên thần sơn đi tới hòa quốc vài ngày sau chiến xa lái vào hòa quốc đô thành cùng lúc đó hòa quốc công chúa thả ra tin tức sẽ tại một tòa hoàng gia biệt viện mở tiệp chiêu đ á i vực ngoại các tộc cờ giả vài ngày trước hư hư thực thực là t h ạ c h hạo hiện thân hòa quốc hoàng đô tin tức truyền ra có người không để bụng cũng có người cho rằng là thực sự như vân hy cùng hỏa linh nhi đều cho rằng vô cùng có khả năng đại tiểu thư nhị tiểu thư hỏa quốc công chúa thả ra tin tức ngày mai sẽ mở tiệc chiêu đãi vượt ngoại các tộc cừng giả một tòa trong đ ì n h viện thiên thần sơn thần b ộ c u n g kính nói nàng chắc chắn cũng đoán được là thạch hạ o tới mới có thể làm như vậy vân hy mười phần chắc chắn ngoại giới đã sớm tại truyền thạch hạ o cùng hỏa linh nhi rất quen cho nên rất nhiều vượt ngoại sinh linh đều đi tới h ỏ a quốc muốn từ hỏa linh nhi nơi đó thăm dò được thạch hạ o tin tức thật tình không biết hỏa linh nhi cũng rất muốn biết thạch hạo tình huống hôm nay thế nào cho nên dứt khoát tổ chức một hồi tụ hội hoang vực sắp loạn càng ngày càng nhiều vực ngoại sinh linh xuất hiện thực sự là thời b u ổ i dối loạn thần bột nhịn không được cảm khái một tiếng nói xong hắn lại nhìn về phía nhà mình hai vị tiểu thư trong ánh mắt toát ra vẻ tự hào vân anh không nói tại thế hệ tuổi trẻ đã vô địch kiếm ý vô s o n g sánh vai thượng cổ chư thần đã có kiếm tiên tri danh ngoại giới đều sưng nàn g một tiếng kiếm tiên tử mà vân hy cũng không kém đã là vương hầu cao thủ cho dù là tại bây giờ cái này cường già trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp thời kỳ vân hy cũng vẫn như cũ hào quan g nổi bật không kém nhân chuẩn bị một chút ngày mai đi gặp xem có thể hay không đổi được một chút hiếm hoi tài liệu hôm sau sáng sớm vân anh bọn hắn liền đi ra định viện đi tới muốn cử hành tụ hội hoàng gia biệt viện a đây không phải là thiên thần sơn hai vị tiên từ sao vậy mà cũng tới đến hoa quốc nhìn là muốn đi tham gia tụ hội a vân anh sự xuất hiện của bọn hắn một chút liền đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý mặc kệ là hoang vực bản địa tu sĩ vẫn là những cái kia v ự c ngoại sinh linh đều đem vân anh bọn hắn nhận ra những cái kia v ư ợ ngoại sinh linh hiển nhiên là sớm làm qua công tác tình báo đi mau thiên thần sơn kiếm tiên đều tới có lẽ hòn đá nhỏ cũng biết xuất hiện lại có náo nhiệt nhìn, nhìn mọi người đoán được cái gì nhao nhao nghị luận đó chính là thiên thần sơn kiếm tiết tử đích xác có thể sưng tụng một tiếng d i a i nhân tuyệt sắc nhưng mà không phải có chút bình thường không có chút nào cho ta một loại cảm giác cường đại một chút vực ngoại sinh linh nhìn xem cái kia một bộ ao tím đầu tiên là kinh diễm tiếp đó đều lộ ra vẻ nghi hoặc tất nhiên tại hư thần giới khai sáng như thế một hạng ghi chép cái kia nhất định là không tranh cái chút nào cường giả mới đúng làm sao lại nhìn không có chút nào khí thế lâu suỵ im lặng ngươi biết cái gì đây là đối phương cảnh giới sớm đã vượt qua thường nhân tưởng tượng mắt thường căn bản nhìn không ra. đây mới là đáng sợ nhất có người vội vàng đánh gãy bị đồng bạn một nhắc nhở như vậy những cái kia vượt ngoại sinh linh vội vàng ngậm m i ệ n g lại không nói gì nữa quá mức bại lộ sự r ố t nát của mình hoàng gia ngoài biệt viện một phiến thanh đồng đại môn đứng xứng xứng có hỏa quốc binh sĩ đứng tại hai bên không nói một lời lại là một đạo tiểu truyền thống trận thời kỳ thượng cổ thường dùng tới tuyển bạt đệ tử tinh anh không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy một chút vượt ngoại sinh linh kinh ngạc tiếp đó bước lên đại môn truyền thống trận biến mất không thấy gì nữa trực tiếp tiến nhập biệt viện bên trong tu vi chưa đủ người liền bị trận ở ngoài cửa vân anh bọn hắn cũng đạp vào truyền th Vân viện viện viện đây Anh bọn hắn liền xuất hiện ở một tòa viện lạc bên ngoài lớn, nhiều nhiều không tòa thiếu lạc lạc, lạc tới đều xuất tu rất rất rất một ở ở có sau ĩ có vực ngoại, cũng có ngoại, o h vực, đ ề rất bất phạm. Sau khi đi tới nơi này vân hy nhìn chung quanh xem có hay không thạch hạo thân ảnh đáng tiếc nàng xem một đ o ạ n cũng không thấy đến bây giờ chính là thời buổi rối loạn rất nhiều người đều đang tìm hắn hắn không có khả năng lấy chân thân t h ị chúng không đội chờ hắn đến chúng ta tự nhiên sẽ biết vân anh nói một câu nghe được vân anh nói như vậy vân hy suy nghĩ một chút cũng phải có chút ngượng ngùng nợ nụ cười chính mình vừa mới biểu hiện tựa hồ có chút dễ dàng để cho người ta hiểu lầm chuyện tình cảm nhiều khi cũng là ra dự liệu của mình tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên chính là ý này vân anh bình tĩnh nói vân hy lập tức liền bỏ mặt ai nha tiểu anh ngươi đừng nói nữa ta không có nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ bộ dạng này động một chút lại thẹn thùng dáng vẻ vân anh cũng là lắc đầu bất đắc dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần chỗ nào là không có ý tứ đi trước dùng b ả o dược cùng linh dược đổi một chút hiếm hoi tài liệu a chuyện còn lại sau đó lại nói tiếp đó bọn hắn đi vào một tòa khá lớn việt lạc nơi này có rất nhiều thái cổ thần sơn sinh linh còn có vực ngoại cao thủ niên linh có có chút lớn lẫn nhau tại trò chuyện đối với thái cổ thần sơn sinh linh Vực vì vực cũng cũng có cổ ngoại sinh linh nguyện ngoại thần sơn giao, bởi thái i là là rất kết ý k ế A, một tiên tử tiên tử. còn có Vân có Hy m tiếng ẩu ngạc nhiên rất nhiều thuần huyết sinh linh lập tức đi lên phía trước chào hỏi liền ngay cả những thứ kia v ự c ngoại sinh linh cũng không ngoại lệ cái này một số người đều rất nhiệt tình vân anh cùng vân hy tại trong thái cổ thần sơn đều có thần nữ tiếng khen rất nhiều thuần huyết sinh linh đều từng lên môn cầu hôn nhân khí cực cao chỉ tiếc vân anh đối với mấy cái này không dành để ý ngược lại là xem như tỷ tỷ vân hy đứng ra từ chối đi rất nhiều cho dù là đại bàng thần sơn cái vị kia trẻ tuổi kỳ tài từng lên môn mái phòng vân anh cũng không có lộ diện chính là một cái làm theo ý mình tại thế nhân xem ra trong thiên hạ chỉ sợ rất khó có người có thể xứng với vị này kiếm tiên tử cho dù là vương ngoại đều chỉ sợ tìm không ra một cái người thích hợp tới ngược lại là vị này kiếm tiên tử t ỷ t ỷ vân hy tiên tử còn có mấy phần khả năng yêu cầu sẽ không cao như vậy hai vị tiên tử mời ngồi vào một chút cao thủ trẻ tuổi bắt đầu lấy lòng đa tạ h ả o ý vẫn là không cần chúng ta tới đây là vì lấy bảo dược cùng linh dược trao đổi một chút chân quý vật liệu lợi khí các ngươi nếu là có có thể cùng ta trao đổi vân hy cảm ơn hào ý sau đó nói thẳng minh ý đ ổ đến chương bốn mươi chín Phản pháp quy chân. chương n bốn mươi chín phản phát quy chân ngay vậy tại chỗ người trẻ tuổi nhao nhao móc ra trên người mình vật liệu luyện khí tới cho dù là không có đều đi tìm người mượn tiếp đó lại đến cùng vân hy trao đổi bất quá vân hy cũng không phải cái gì đều đổi đều phải phẩm cấp đầy đủ phẩm cấp không đủ tài liệu coi như đổi về đi cũng vô dụng chẳng được bao lâu biệt viện bên trong dâng lên phủ văn tia sáng chỉ thấy một tòa thật lớn lôi đài dâng lên lơ lửng giữa không c h u n g thế nào khác biệt trong sân sinh linh đều ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia lôi đài có chút không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ có người đánh nhau rất nhanh vân anh bọn hắn đều thấy có người xông tới bày ra quyết đấu là cựu đầu sư tử cùng vực ngoại hắc vân tộc cao thủ còn có một cái quả đen cùng vực ngoại mãng lưu tộc cao thủ đám người kinh ngạc chiến trận này vừa nhìn liền biết là hoang vực người cùng vực ngoại người nổi lên xung đột quyết đấu cũng không có kéo dài bao lâu cựu đầu sư tử cùng con quả đen kia liền đem địch thủ chấn sát cựu đầu sư tử coi như xong huyết mạch s á c thực cường đại con quả đen kia là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nó thực sự là hòn đá nhỏ nuôi sùm vợt hòn đá nhỏ thật sự tới rất nhiều người đều đang suy đoán vài ngày trước con quả đen kia liền đi theo một thiếu niên bên cạnh đem hắc vân tộc cùng mãng như tộc nhân giáo dạy dỗ một trận còn có bất lao sơn một cái công tử ca nghe nói là bất lao sơn đại nhân vật hậu đại bị quạt vào miệng cái này bất lao sơn thế nhưng là vượt ngoại một cái thế lực lớn cùng bộ thiên giáo t h ạ ệ t thiên giáo tây phương giáo bình đẳng tên lần tụ hội này người bất lao sơn cũng tới con quạ đen kia là hòn đá nhỏ s u n g vật vân hy nhìn xem con quạ đen kia luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt nhưng lại nghĩ không ra cái này khiến nàng không dám khẳng định thạch hạo phải chăng đã tới suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nhìn lại một chút chờ xác định lại nói cái gì song thạch trong đại chiến hòn đá nhỏ xuất hiện chẳng được bao lâu. liền có người kinh hô rất nhiều người đều nghe gây nên sóng to gió lớn rất nhiều người đều bị kinh động cấp tốc hướng một tòa viện lạc chạy tới tiểu anh hắn tới vân hy trong lúc kinh ngạc mang theo vẻ hư h ấ n lần này chắc chắn thật sự vân anh khẽ gật đầu đi thôi khi vân anh cùng vân hy nghe tin đi tới tòa kia viện lạc liền thấy một đám cường giả dương cung bạc kiếm đang cùng một thiếu niên rằng c ó là hắn sao vân hy nhìn chằm chằm thiếu niên kia nói thật nhìn như vậy mà nói đối phương tuyệt đối không thể nào là thạch hạo bất quá đối diện với hắn người còn có mấy vị liệt trận cảnh cường giả có thể cùng liệt trận cảnh cường giả rằng có thiếu niên vô danh ngoại trừ thạch hạo mà、nói. sẽ không có những người khác theo lý thuyết cái này là dùng bí thuật che đậy chân thân thạch hạo vân anh không nói gì nàng xem một mắt liền biết đây là thạch hạo cũng không phải khám phá hắn bí thuật mà là trên người đối phương bản nguyên khí hơi thở nói cho nàng đáp án một người bên ngoài hết thể đều có thể thông qua thủ đoạn đi biến hóa bề ngoài khí chất bảo thuật cũng có thể thay đổi nhưng bản nguyên lại vẫn luôn cũng sẽ không biến chạy xuôi tại huyết n ụ c s ư n g cốt trong ngũ tạng lục phủ xuyên qua cả người tình khí thần chỉ cần hiểu rõ điểm này cũng sẽ không nhận l ờ người vân anh bây giờ liền có thể làm đến điểm này chỉ cần không phải tu vi vượt qua nàng quá nhiều hoặc có pháp khí cực kỳ mạnh h ỗ thể nàng cũng có thể dễ dàng thấy rõ một người bản nguyên khí hơi thở cái này cũng là tu luyện kiếm đạo người sẽ tự nhiên mà nhiên đ ả n sinh một loại năng lực nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính được năng lực chỉ có thể coi là thần giác chỉ có điều loại này thần giác rất cường đại không đơn giản có thể dùng để cảm ứ n g nguy hiểm mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào cũng là vòng xoáy trung tâm đâu vân anh m ô i đỏ k h ẽ n h huyết trong suốt âm thanh vang lên lời này vừa nói ra rõ ràng rơi vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai cái kia cũ kiếm bạt nỗ trương không khí đột nhiên liền bị đánh vỡ tất cả mọi người đều lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại không ít người đều kinh hô ki đó là một vị mỹ lệ nữ tự áo tím cơ thể như ngọc da như ngưng s ư ơ n g nắm giữ như mậu ảo r u n g mạo trần trụi một đôi chân ngọc linh lung tiểu xảo thật dài đôi ngựa rủ xuống tới nổi lên xinh đẹp lộng lẫy nàng đứng ở nơi đó tựa như một vị cô gái bình thường không có chút nào khí thế bộc lộ ánh mắt nhẹ nhàng tràn đầy mê vụ khiến người ta cảm thấy có mấy phần mê ly nhìn xem vân anh tất cả mọi người đều thần sắc ngưng lại vị này kiếm tiên tử một kiếm khai sáng ghi chép hiện tại cũng còn tại trong hư thần giới mang theo đâu thạch hạo nhìn sang phát hiện vân anh tựa như hóa thành phạm nhân đồng dạng khiếp sợ trong lòng nàng bây giờ giống như là một ngụm thu vào vỏ kiếm thần kiếm thu lại hết thệ phong man g cùng khí thế dạng này vân anh chỉ có thể so trước đó càng đáng sợ hơn cho dù như thạch hạo cũng từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy hiểm g â y gớm cái này thiên nhân tộc nữ hoa hoa vậy mà tới mức độ này phản phát quy chân cho dù là thần linh đều chưa chắc có thể tìm hiểu đến cấp độ này nộ tính như vậy cả thế gian hiếm thấy tiểu tháp nhìn thấy bây giờ vân anh lại một lần nữa tán thưởng nghe được tiểu tháp tán thưởng thạch hạo hiểu thêm vân anh bây giờ cường đại phản phát quy chân nói đến đơn giản nhưng muốn làm nhưng lại không biết có bao nhiều khó khăn mất quá con đường của nàng chính là như thế t h à nếu h tại i k m đạo, cực v kiếm đạo, có thể là m đ loại loại lúc trước thạch hạo có lẽ còn không cách nào hoàn toàn lý giải tiệu tháp mà nói nhưng bây giờ hắn lại có thể hiểu hết bởi vì hắn bây giờ cũng là một vị liệt trận cảnh vương giả khoảng cách thế giới này đình phong cũng không xa kiếm tiết tử lúc này thạch hạo đối diện mấy vị tia liệt trận cảnh vương giả cũng đều đem lực chú ý đặt ở trên thân vân anh đối với cái này một vị bọn hắn cũng thật không dám kinh thường có thể tại trong hư thần giới một kiếm chém ra như thế một cái đ i chép nói thật ra có chút dọn người bọn hắn mặc dù rất muốn hoài nghi nhưng lại hưu tâm vô lực bây giờ bọn hắn mặc dù còn nghĩ tiếp tục nhằm vào thạch hạo nhưng lại sợ chọc tới vân anh thật sự là tiến thối l ư ợ n g nan vị này chính là hoang vực kiếm tiên tử quả nhiên danh bất hư chuyển vừa ra tới liền đem mấy vị vương giả đều trấn trụ vừa ngoại sinh linh đều khiếp sợ không thôi đây chính là kiếm tiên tử vi dan cả kia vị đến từ bất lão sơn vương giả đều trầm m ặ t xuống ở đây xảy ra chuyện gì sao vân anh nhìn về phía nơi này chủ nhà hỏa quốc công chúa hỏa linh nhi đối với nàng gật đầu ra hiệu cái này cũng là một loại nho nhỏ cấp bậc lễ nghĩa hỏa linh nhi xem h i ể u vân anh ý tứ lộ ra nụ cười không có gì chính là một chút tranh miệng lưỡi tranh miệng lưỡi sao vậy xem ra cũng không phải là đại sự gì vân anh gật đầu một cái cho chuyện này chấm một chút liền để mấy vị kia vương giả cũng thay đổi sắc mặt cứ như vậy mà nói bọn hắn nếu là lại hướng thạch hạo làm loạn liền sẽ biến thành vân anh trong miệng đại sự mà một khi biến thành như vậy vị này kiếm tiên tử liền sẽ t r ư ơ n g năm mươi bất lao sơn t r ư ơ n g năm mươi bất lao sơn bọn hắn không sợ hỏa linh nhi vị này chủ nhà dám không nhìn vị này chủ nhà nhưng lại không thể không nhìn vị này kiếm tiên tử trừ phi bọn hắn muốn kiến thức đối phương tại hư thần giới mở ra ghi chép một kiếm kiếm a k i tiên tử đây là chúng ta cùng hòn đá nhỏ chuyện giữa không có quan hệ gì với ngươi xin đừng nhúng tay viêm mạng nhất tộc vương giả trầm giọng mở miệng đỏ thấm sợi tóc có ánh b ư ớ c lên ánh lửa không tệ kiếm tiên tử đây là chúng ta cùng hòn đá nhỏ ân đoán còn xin kiếm tiên tử tinh quan hát vân tộc vương giả cũng phụ họa theo nói còn có hỏa lưu nhất tộc vương giả cũng tỏ thái độ. Cái này c bất lao sơn g tới ộ hai vị vương giả một ông lão một người trung niên trung niên còn gãy một cánh tay hai người mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là đồng dạng thái độ so với mặt khác ba vị vương giả bọn hắn tốt sâu đến từ vực ngoại truyền thừa vô thượng bất lao sơn cho nên vẫn là có mấy phần ỷ vào thân phận mình trừ cái đó ra trong tay bọn họ mang theo một kiện trí cường khắc khí hoàn toàn có thể không sợ vị này kiếm tiết tử lúc này phía ngoài đoàn người dối loạn tư n g mừng có mấy người chen lấn đi vào cũng là bất lao sơn tu sĩ trong đó có một cái thanh niên tóc tím đang đằng sắc khí nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo hận ý mười phần thanh niên tóc tím này chính là bất lao sơn một vị nào đó đại nhân vật hậu đại tên là thần siêu cũng là bị thạch hạo đánh nát đầy miệng r ă người n g tốt qua lần này xem ngươi chạy tới chỗ nào phòng thủ thành trường lão giết hắn cho ta thần siêu lạnh như băng nói bọn hắn là người bất lao sơn v â n anh ánh mắt lộ ra dị sắc căn cứ suy đoán của nàng thạch hạo mâu thân hẳn là đến từ vực ngoại bất lao sơn như thế nào bộ tộc này người ngược lại tới đối phó thạch hạo ân thạch hạo gật đầu một cái trong lòng có rất nhiều nghi hoặc cũng không đi vực ngoại gặp phụ mẫu liền không cách nào biết được trần tướng vừa tới tần siêu nhìn thấy thạch hạo cùng một cái khuynh quốc k huynh thành nữ tử giao lưu con mắt đều trừng trực hắn trước đây một mực tại truy cầu huyền vực thập đại mỹ nữ một trong ung t ù m công chúa bây giờ lại gặp được cảng mỹ lệ hơn g i a nhân ánh mắt cũng không còn cách nào rời đi bọn hắn muốn giết ngươi ngươi tự cầu nhiều phút đi sau một khắc vẫn anh liền về tới bên người vân hy ngạch cái này nhưng làm thạch hạo cho không biết làm gì đám người cũng là ngây ngẩn cả người vốn cho rằng vân anh sẽ nhung tay bảo vệ thạch hạo lại không nghĩ rằng nàng trực tiếp b u n g tay bất kể hòa linh nhi khỏe miệng giật một cái như thế nào đột nhiên liền đổi chủ ý vốn còn muốn mượn nàng tới giải quyết những tên kia đâu nhìn thấy vân anh cũng không để ý tới chuyện này mấy vị kia vương giả đều thở phào nhẹ nhõm lần này có thể chuyên tâm đối phó thạch hạo tiểu anh chúng ta còn có việc tìm hắn đâu vân hy có chút nóng này chừng mấy vị vương giả muốn giết thạch hạo hắn có thể đối phó được không vân anh vỗ tay của nàng yên tâm đi tỉ tỉ hắn sẽ không có chuyện. tiểu tử chịu chết đi mấy vị vương giả nhìn về phía thạch hạo ánh mắt băng lãnh sát ý p h ó n g thích thạch hạo lại nhàn nhạt xem xét bọn hắn một mắt mấy cái gà đất c h ó sành mà thôi mấy bàn tay liền có thể toàn bộ c h ụ t chết bất quá hắn vẫn là cảnh cáo một tiếng muốn đối phó ta trước tiên cân nhắc một chút chính mình đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi chết đừng hối hận hừ can dỡ hoàng lưu nhất tộc vương giả trực tiếp ra tay một đầu khổng lồ hoàng lưu đặc không hướng về thạch hạo trà đạ xuống ánh lửa bừng bừng phù văn lập loẻ ánh sáng màu đỏ vậy trước tiên chẳng ngươi giết gà dọa khỉ thạch hạ khi thế kinh khủng bắn ra một q u y ề n đánh ra vây một tiếng hoàng lưu nhất tộc vương giả trên không bị oanh bạo máu và xương bắn tung tóe trực tiếp đem tất cả mọi người đều thấy choáng mắt t tất cả mọi người hít vào một n g ụ m khí lạnh một vị vương giả cứ như vậy bị một q u y ề n cho đánh bể hòn đá nhỏ cũng quá mạnh đi vương giả hòn đá nhỏ cũng là vương giả ngay sau đó đám người liền nghĩ đến cái gì têu lớn lên lộ ra vẻ khó tin mười lăm tuổi liệt trợt cảnh đơn giản quá qua yêu nghiệt nếu để cho hắn thuận lợi trưởng thành tiếp sau này thành tựu khó có thể tưởng tượng nhìn thấy hoàng lưu nhất tộc vương giả bị đánh nổ hắc vân tộc cùng viêm mãng nhất tộc vương giả đều bị dọa đến lùi lại mấy bước chính bọn hắn vô cùng rõ ràng cùng giai phía dưới một trăm cái bọn hắn cũng không phải thạch hạo đối thủ bây giờ các ngươi còn muốn đối phó ta sao thạch hạo đứng c h ắ p tay nhìn lướt qua viêm mãng nhất tộc cùng hắc vân tộc vương giả một mắt làm bọn hắn sắc mặt tâm trầm một câu nói đều không nói ra được hảo một cái hòn đá nhỏ đ í c h xác anh hùng xuất thiếu niên bất quá bất lao sơn uy nghiêm không thể xâm phạm lao hủ khuyên ngươi một câu ngươi nếu là ở đây nhận lỗi nhận tội sau đó thúc thủ chịu trói theo ta trở về bất lao sơn có thể cân nhắc từ nhẹ xử lý bất lao sơn lão giả tần thủ thành hiếp mắt dù là thấy được thạch hạo biểu hiện cũng vẫn như cũ rất bình tĩnh ngươi tỉnh ngủ chưa có thạch hạo hỏi ngược lại tần thủ thành sầm mặt lại hảo rất tốt vậy lao phu cũng chỉ phải tự mình ra tay rồi hai vị đạo hữu có muốn cùng lão hủ cùng nhau ra tay phụ ma nhìn thấy người bất lao sơn muốn xuất thủ viêm mạng nhất tộc cùng h ắ c vân tộc vương giả giống như là đi cuồng một lần nữa cô lấy dũng khí lại đứng dậy hảo có hai vị đạo huynh ra tay cũng đủ rồi tần thủ thành nhàn nhạt, nhạt cười, cười tiếng nói rơi xuống hắn há mồn phun ra tấp hơn lớn một cái con đoàn nợ rộ ngũ sắc cấp tốc phóng đại đây là một cái bảo vòng trong h phát ấ u t đình viện người n giống h đến u như là bị định thân lộ ra vẻ hoảng sợ tân thủ thành tựa hồ rất hài lòng phản ứng của mọi người hắn muốn chính là cái hiệu quả này đây là một loại uy hiếp chỉ cần hắn muốn có thể dễ dàng cướp đoạt tất cả mọi người tại chỗ tính mệnh thế nhưng là nụ cười trên mặt hắn còn không có toàn bộ treo lên thời điểm kiếm ngân vang tiếng vang lên chỉ thấy vân anh nô ra tay ngón tay thon dài trong suốt như ngọc phát ra rõ ràng bên ngô quang kiếm đạo phong mang bắn ra tựa như thần kiếm ra khỏi vỏ kinh thiên địa khiếp quỷ thần nàng năm ngón tay tựa như hóa thành năm tòa kiếm sơn kiếm quang lượn lờ ánh sáng năm màu lưu chuyển nhìn vậy mà cùng bầu trời bên trong chiếc k i a bảo vòng giống nhau đến mấy phần khí tức cái gì đây là ngũ hành t â n thủ thành trận to hai mắt nhìn xem một màn này kinh hại không thôi hắn sử dụng pháp khí tên là ngũ hành hoàn chính là bất lao sơn món tia trí bảo hàng á i diễn hóa ngũ hành tự thành m ư giới cho nên mới có thể phong tỏa một phiến thi m chương năm mươi mốt tự chui đầu vào dọ chương năm mươi mốt tự chui đầu vào dọ ông một cố cường đại ba động lan tràn ra bị phong tỏa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh tất cả mọi người đều trở lại thân tự do hô khôi phục tự do khôi phục hành động trong nhánh mắt rất nhiều người cũng như thích gánh nặng loại kia bị người khác trưởng không sinh từ cảm giác có thể quá tệ là kiếm tiên tử kiếm tiên tử ra tay rồi sau một khắc mọi người nhao nhao kinh hô lên t r ặ n to hai mắt giống như là nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị trên không ngũ sắc quang rực rỡ một cái tiêm tiêm tay ngọc lượn l à ngũ sắc thần hà diễn hóa ngũ hành khai thiên tích đ ị a ngón tay tựa như từng ngụm t u y ệ t thế thiên kiếm ra khỏi vỏ định tiên h địa c ắ n khôn chỉ thấy tần thủ thành sử dụng cái kia bảo vòng bây giờ bị cái kia tiêm tiêm tay ngọc giam cầm tại lòng bàn tay giống như rơi vào một mảnh ngũ sắc t h i ê n đ ị a bị vô tận kiếm đạo phong mang cắt chém không ngừng mà phát ra chiến binh ngũ sắc quang bạo tránh giống như là đang dãy rụa theo thời gian trôi qua chiếc kia bảo vòng bắt đầu xuất hiện giống như là tùy thời liền muốn bạo tái ra dừng tay tần thủ thành cấp bách mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g ngũ hành hoàn vừa ra không có đưa đến hiệu quả ngược lại còn bị người cho cầm giữ cái này quá khoa trương nghe được tần thủ thành tiếng kêu lo lắng v â n anh liếc mắt nhìn hắn lại làm hắn như bị xét đánh cứng ở tại chỗ toàn thân đều phát lạnh đã mất đi nhiệt độ mở dạng mọi người thấy phải cái cầm đều rơi trên mặt đất món kia pháp khí khủng bố vậy mà đảo mắt liền bị vân anh chấn áp tại lòng bàn tay đây chính là ngay cả vương giả đều muốn bị chấn áp pháp khí a cho nên tần thủ thành vừa mới bình tĩnh như thế tự nhiên kết quả đảo mắt công phu liền biến thành vân anh trong tay đồ chơi có thể diện hóa ngũ hành ngược lại là có mấy phần ý tứ bất quá dám ở trước mặt ta làm cản lòng can đảm không nhỏ vân anh nhìn xem trong tay cái này ngũ hành hoàn thản nhiên nói câu nói này hiển nhiên là đối với tần thủ thành nói bởi vì hắn chính là muốn m ư ợ n ngũ hành hoàn chi huy chấn n h i ế p tất cả mọi người cũng bao quát vân anh ngay vậy tất cả mọi người đều tâm thần đại trấn đây chính là kiếm tiên tử cỡ nào bá khí người bất lão sơn đều mắt cho váng tần thủ thành bị vân anh ánh mắt dọa đến cứng ở tại chỗ những người khác cũng sắc mặt trắng bệnh nhìn xem vân anh giống như là đang nhìn cái gì h ư n g hoang manh thu nếu như ta không có đón sai kia hẳn là bất lao sơn ngũ hành hoàn mặc dù không phải món kia vô thượng bảo cụ nhưng chắc cũng là một kiện uy lực mạnh mẽ hàng ngái một chút vượt ngoại cường giả tiền bối nghĩ tới điều gì kinh ngạc không thôi cái gì là bất lao sơn ngũ hành hoàn danh s ư n g thế gian tối cường bảo cụ một trong mọi người thất kinh thất sắc nhất là vượt ngoại sinh linh cũng biết to lớn tên tần thủ thành sử dụng cái này ngũ hành hoàn tuy nói là hàng ngái từ hắn vừa mới hiện ra uy năng đến xem cũng cực kỳ cường đại ngay cả vương giả đều khó mà chống lại thật không nghĩ đến chính là cứ nhiên bị vân anh tắt liền chấn áp đơn giản không thể tưởng tượng nổi cũng không phải cái gì thông thường bảo cụ nhìn xem cái kia một bộ á tựa như nhà bên nữ tử đồng dạng trên thân không có chút nào khí thế bộc lộ nhưng trong tay lại chấn áp bất lao sơn nổi tiếng bảo cụ ngũ hành hoàn dạng này tư ơ n g phản quá làm cho người ta rung động nếu không phải vừa mới kỳ xuất thủ thời điểm tán phát ra khí tức đáng sợ tất cả mọi người muốn hoài nghi ánh mắt của mình ba đột nhiên vân anh năm ngón tay hơi nắm chặt chiếc t i ê u ngũ hành hoàn trực tiếp bạo thái ra mảnh vụn bắn tung tóe đám người còn nghe được một tiếng kinh sợ gào thét đó là ngũ hành hoàn bên trong gửi lại một đạo đại nhân vật thân n i ệ m cũng bị ma diện đơn giản cường thế vô xong nhìn thấy vân anh bóp nát ngũ hành hoàn t â n thủ thành cả người đều run run một chút khác người bất lao sơn càng là trên mặt không có chút nào huyết sắc nhất là cái kia t ầ n siêu vừa mới còn một bộ bị vân anh mê hoặc bộ dáng bây giờ run lợi hại nhất giờ khác này tại chỗ sinh linh đã không có người không biết vân anh cường đại càng là biết sự bá đạo của nàng cái này người bất lao sơn cũng là tự chui đầu vào g ọ còn muốn mượn ngũ hành hoàn chi lực c h ấ n nhiếp kiếm thiên tử bây giờ tốt mang đá lên đập chân của mình chính là nhằm vào hòn đá nhỏ liền nhằm vào hòn đá nhỏ thôi giả trang cái gì bức chúng ta là k i ề n kỵ hắn bất lao sơn kiếm thiên tử sẽ k i ề n kỵ sao không ít người đều đối người bất lao sơn c h ê cười bất lao sơn ngang ngược cản r ỡ tại vực ngoại là có tiếng nhìn thấy bọn hắn người ăn quả đắng khỏi phải nói sảng khoái đến mức nào hậu sinh khả uý á hỏa linh nhi sau lưng một ông lão sợ hai thán phục tại vân anh thực lực hỏa linh nhi cũng đầy mắt rung động nàng tự thân đã đã thức tỉnh chu tức huyết mạch tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít cũng đã trở thành một vị vương hầu cao thủ thế nhưng là cùng vân anh so sánh vẫn như cũ theo không kịp kiếm tiên tri danh thật sự là quá trói mắt bóp nát ngũ hành hoàn sau đó vân anh liền không có ra tay rồi nàng sở dĩ ra tay cũng chỉ là bởi vì bị liên lụy mà thôi đây chính là kiếm đạo của nàng. cùng bội c ỏ kia có sự bất đồng rất lớn gia nhập càng nhiều biến hóa nhưng căn bản là một dạng thạch hạo yên lặng suy nghĩ so sánh vân anh kiếm cùng hắn lấy được bội c ỏ kia kiếm đạo bảo thuật có dị khúc đồng công c h i diệu chỉ tiếc hắn cũng không sở trường kiếm đạo cho nên cấp độ càng sâu cũng không nhìn ra trừ phi hắn cũng đi nghiên cứu kiếm đạo nhưng hắn rõ ràng sẽ không như thế làm không phải con đường của hắn kiềm chế tâm tư thạch hạo nhìn về phía viêm mãng nhất tộc cùng h ắ c vân tộc vâng giả, ánh mắt lạnh xuống ta đã cho các ngươi cơ hội đã các ngươi không hảo hảo chân quy chính mình bệnh mà nói vậy thì không cần lưu lại viêm mạng nhất tộc cùng hắc vân tộc vương giả đều sắc mặt đại biến lập tức cực tốc lui lại nhưng bọn hắn lại há có thể nhanh hơn được người mang côn bằng bảo thuật thạch hạo a tiếng kêu thảm thiết vang lên hai vị này vương giả tuần tự bị thạch hạo đánh chết không lưu tình chút nào để cho mọi người thấy thạch hạo sát phạt quả đoán đến các ngươi vốn định xem ở cái kia không xác định quan hệ phân thượng không nào h đến như vậy cường chỉ tiếp chính các ngươi tự tìm cái chết không giết các ngươi trái với ý trời sau đó thạch hạo nhanh chân hướng bất lao sơn những người kia đi đến xác ý đã quyết không tiếp tục cố kỵ cái gì ngươi dám Cảm nghe h ậ n được ạ hạo c cái h k vậy tần thủ thành rất không tình nguyện vòng trở lại cuốn lên tần siêu lập tức liền chạy có bao nhanh liền chạy bao nhanh đến nỗi những người khác hắn chắc chắn thì sẽ không đi quản dù sao tần siêu nếu như chết một mình hắn trở về chắc chắn là phải bị v ấ n trách những người khác cũng không sao muốn chạy một cái đều chạy không được thạch hạo cười lạnh thi triển côn bằng bảo thuật đuổi theo từng cái chém g i ế t cuối cùng bọn này người bất lao sơn một cái đều không sống sót hết thể bị thạch hạo chấn sát c h ó á n g váng mọi người ở đây hắn đây là triệt để triệt để đắc tội bất lao sơn a chương năm mươi hai trả nhân tỉnh chương năm mươi hai trả nhân tỉnh trong đ ì n h viện hoàn toàn n h n tĩnh vân anh ra tay nát bẫy mũ hành hoàn thể hiện ra nàng cao siêu thực lực cùng với vô sóng kiếm đạo tu vi mà thạch hạo chấn sát nhiều vị vững giả ngay cả bất l a o sơn người cũng khó trốn một kiếp cả đám đều cường thế như vậy đây là hai vị vô địch vương giả nắm giữ vô địch chi thế có lẽ chỉ có tôn giả hiện thân mới có thể đẻ bọn hắn một bậc à đám người n g h ĩ thầm bây giờ không còn có người dám đi tìm thạch hạo phiền thoái bình tĩnh trở lại sau đó một đám người quen tự nhiên muốn ngồi xuống trò chuyện thoải mái uống rượu ngược lại là vân anh cùng vân hy các nàng ra n h ậ p vào để cho thạch hạo có chút ngoại ý muốn ta nói qua ngươi nợ ta một món nợ ân tình vân anh đối đầu thạch hạo cái tia ánh mắt hỏi thăm mở miệng nói thạch hạo xứng sở nghĩ tới khối kia thanh đồng thư mảnh vụn lập tức biết miệng nguyên lai là tìm ta trả nhân tình tới ta còn tưởng rằng là sự t ì n h khác đâu thạch huynh ngươi cho rằng là chuyện gì nói nghe một chút ta bên cạnh t i ể u đầu sư tử cùng một đám thái cổ di trùng đều gây dối bọn hắn đoán được thạch hạo ý nghĩ người nào đó đều thành vương còn băn khoăn con gái nhà ai thế đâu hỏa linh nhi cũng đã nói một câu nàng cảm thấy thạch hạo tiểu tử này chắc chắn là để mắt tới vân anh thạch hạo lập tức phản bác chớ nói lung tung a ta cũng không phải cái loại người này tất cả mọi người hứ một tiếng bọn hắn còn không hiểu do thạch hạo chớ nhìn hắn bình thường giống như rất có chính hành thế nhưng cũng là biểu tượng nói đi làm sao còn thạch hạo hỏi đem cái kia khổng tức trả cho ta là được chúng ta tìm cái kia khổng tức có việc rất trọng yếu việc quan hệ tộc ta sinh tử tồn vong vân hy mở miệng sinh tử tồn vong ngay vậy tất cả mọi người để ý vậy mà có thể để cho vân hy nói ra mấy chữ này vậy thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ gì khoa trương như vậy còn có ngươi nói cái kia khổng tước chẳng lẽ là trong năm đó ở bách đoạn sơn quả trứng kia nhị ngốc tử thạch hạo sửng sốt một chút hỏi vân hy nghe được bách đoạn sơn ba chữ có chút hồi ức không tốt xông lên đầu nhưng nàng vẫn là cố nén ngượng ngùng gật đầu một cái đứng chính là quả trứng kia bên trong hẳn là một cái khổng tước khổng t nhị ngốc tử bây giờ chính là một cái không có lông đ i ể u bất quá rốt cuộc là chuyện gì thật có nghiêm trọng như vậy sao thạch hạo lưu lại một cái tâm nhãn truy vấn hắn muốn biết vì cái gì vân hy sẽ nói như vậy trực giác nói cho hắn biết có lẽ cùng trận này sắp đến đại k i ế p có liên quan vân hy tế i tử t có thể nói một chút rốt cuộc là chuyện gì sao cựu đầu sư tử bọn hắn cũng hết sức tò mò vân hy liếc mắt nhìn vân anh vân anh đối với nàng gật đầu một cái hảo ta đem sự tình nói cho các ngươi biết nhưng các ngươi tuyệt đối không nên truyền ra ngoài bởi vì sự thật quá mức đáng sợ vân hy hít sâu một hơi vẫn là quyết định đem sự tình nói ra một cái cách lâm pháp trận hiện lên để cho đối thoại của bọn họ sẽ không lưu truyền ra đi sau nửa c a n h giờ người ở chỗ này đều một mặt nghiêm trọng bởi vì vân hy nói sự tỉnh quá mức kinh thế hai tục đơn giản đáng sợ bất quá tất nhiên đại kiếp chỉ có thể tác động đến tôn giả cảnh trở xuống sinh linh vậy bọn ta ngược lại sẽ không có nguy hiểm vấn đề là những cái kia có tôn giả thế lực cựu đầu sư tử mặc dù cảm thắng tại đại kiếp kinh khủng nhưng không có khẩn trương như vậy chỉ cần không lan đến tôn giả cảnh trở xuống sinh linh vậy bọn hắn cựu đầu sư tử nhất tộc cũng có thể không được gì bởi vì bọn hắn bộ tộc này không có tôn giả chúng ta trong tộc cũng không có tôn giả tam nhãn huynh đệ cùng t r ồ n tía cũng nhẹ nhàng thở ra đạp vào pháp trận sẽ tới nơi nào thạch hạo truy vấn lần này là vân anh mở miệng chắc hẳn ngươi cũng từ vực ngoại nhân khẩu nghe được đã đến một chút tin tức bắt vực được xưng là lồng giam đại biểu hạ giới có hạ giới tự nhiên cũng liền có thượng giới thượng giới thạch hạo trong lòng hơi động hắn rất sớm đã tại ma nữ trong miệng biết bắt vực được xưng là nhà tù sự t ì n h nhưng đối phương lại không có nói cho hắn biết ở đây được xưng là hạ giới còn có thượng giới tồn tại chỉ cần ngươi đem cái tia khổng thức giao cho chúng ta chúng ta có thể cho phép ngươi cùng tộc nhân của ngươi cùng một chỗ thoát đi vân hy lại nói thạch hạo suy tư phúc chốc ta không có cách nào làm nhịn ngốc tử chủ trừ phi chính nó nguyện ý bất quá nếu là ân tình ta đương nhiên sẽ không không trả như vậy đi ta cho các ngươi cung cấp một cái cơ hội chính các ngươi cùng nhịn ngốc tử đ à m luận có thể nói hay không động nhịn ngốc tử thì nhìn chính các ngươi bản lãnh hắn đã quyết định trở về đem chuyện này nói cho liễu thần xem liễu thần là thấy thế nào hảo nó bây giờ ở nơi nào vân hy không có gì nghị thạc hạo cười cười nhịn n g c tử bây giờ tại nhà ta các ngươi muốn gặp nó liền phải tới nhà của ta lời này vừa nói ra người ở chỗ này đều lộ ra thần sắc c ổ quái câu nói này nghe giống như là tại dụ dỗ à mà lại là xích l o a l o a rụ rỗ vân hy tự nhiên cũng là trước tiên liền có cảm giác như vậy lập tức chừng lớn con mắt ngươi ngươi có phải hay không muốn gạt chúng ta trở về cho người phòng thủ thôn à thì ra là thế những người khác đều quách hiếu dù n g mập mờ ánh mắt nhìn xem thạch hạo phảng phất tại nói ngươi một chiêu này chơi đến thật sáu a nguyên văn tại sáu c h í n sách r a nhìn bọn hắn thế nhưng là tin h t ư ờ n g nhớ kỹ tại trong bách đoạn sơn thời điểm thạch hạo liền xuất ngày kêu là muốn đem vân hy cùng vân anh bắt về cho hắn phòng thủ thôn không nghĩ tới cái này đều đi qua nhiều năm thạch hạo còn tại nhớ đâu thực sự là kiên trì không ngừng a không có không có các ngươi đừng hiểu lầm a ta nhưng không có nghĩ như vậy ta đều nói nhị ngốc tử ngay tại trong thôn các ngươi muốn gặp nó liền phải đi nhà ta thạch hạo vội vàng khoát tay người nào đó thật đúng là bản tính khó rời đâu hỏa linh nhi có ý riêng nàng cảm thấy thạch hạo nhất định là đối với vân anh có ý đồ thậm chí còn có vân hy thạch hạo cũng rất im lặng hắn lại không nói cái gì làm sao lại nào lớn như thế hiểu lầm đâu ngược lại ta lời nói đều nói hiểu rồi tin hay không tùy các ngươi gặp thạch hạo cái bộ dáng này vân hy cũng từ từ không còn hoài nghi ngược lại có vân anh tại cũng không sợ hắn làm gì vậy chúng ta lúc nào xuất phát thời gian rất gấp nhanh chóng làm chuẩn bị tốt nhất vân hy hỏi yên tâm đi đại kiếp còn không có nhanh như vậy còn có một chút thời gian thạch hạo cũng rất bình tĩnh bởi vì liêu thần cùng hắn nói qua đại kiếp chậm nhất sẽ ở trong vòng một năm đến nói như vậy bao nhiêu cũng sẽ có một hai tháng thời gian bình tĩnh kỳ làm sao ngươi biết vân hy h n g nghi thạch hạo cười cười thiên cơ bất khả lộ tóm lại mấy người trận này tụ hội xong lại nói mấy người trận này tụ hội xong lại nói ngươi chuẩn bị kỹ càng xuất phát lại gọi ta nhóm chúng ta đi đổi một chút tài liệu vân hy bỏ lại một câu nói lôi kéo vân anh liền đi Có bao, bao n h một, một tiếng b a này hô to toàn bộ người trong viện đều nghe được lập tức đều nhìn sang không rõ ràng cho lắm tấu c h ư ớ n g xong chương năm mươi ba mời chương năm mươi ba mời thế nhưng là họa linh nhi cùng cựu đầu sư từ bọn hắn cũng không giống nhau biểu lộ dị thường cổ quái khi đó tại hư thần giới bọn hắn cũng đều tại chỗ bao quát bọn hắn rất nhiều người nghe được vân anh rời đi hư thần giới phía trước thạch hạo bệ vệ hô lên câu nói kia thạch hình ngươi thực như t r ồ n t i a cũng nhịn không được đối với thạch hạo giơ ngón tay cái lên vấn đề gì lúc này vân anh quay đầu ánh mắt bình tĩnh như nước không có chút nào ba động chính là vấn đề kia à, ngươi sẽ không quên à. thạch hạo không có nói rõ cũng không ngừng mà ám chỉ lăn thiếu đánh ta mội mội chủ ý vân hy không nhịn được quay đầu giữ dằn mà giống lên một câu tiếp đó lôi kéo vân anh rời đi tòa định viện này n ạ c h hung á t như thế làm gì ta cũng không hỏi nàng hỏi là mội nàng cùng với nàng có quan hệ gì thạch hạo nhất miệng v â n anh đều không nói gì đâu đáng đợi hỏa linh nhi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái đều đã đến lúc nào rồi còn nghĩ đi đùa dỡn nhân ra m u ộ i muội đáng đợi bị hung cựu đầu sư tử bọn hắn cũng nhìn xem thạch hạo không nhịn được lắc đầu thạch h u n h là thạch h u n h ngươi không phải là thật sự vừa ý kiếm tiên tử đi nếu như là thật sự chỉ sợ ngươi ngay cả kiếm tiên tử tỉ tỉ cửa này cũng không có a nói đùa ta là ai tư chất ngốc trời còn sợ bắt không được các nàng thạch hạo tự biên tự diễn tại trước mặt bọn này tiểu đệ hắn cũng không thể mất mặt lợi nên nói vẫn phải nói cố lên thạch h u n h sớng ngày cầ cựu đầu sư tử bọn hắn đều nghĩ cười nhưng vẫn là đã nói như vậy một bộ xem náo nhiệt không chê có nhiều việc dáng vẻ dễ nói dễ nói thạch hạo cười hắc hắc cái kia nụ cười s á n g l ạ thấy để cho một bên h ỏ a linh nhi rất muốn một mâm hô đi lên cái này hoa tâm đại la b ậ c thật đúng là tại đánh vân hy cùng vân anh đôi này xong bảo thai chủ ý một bên khác vân anh nhìn xem nhà mình t ỷ t ỷ cái kia dáng vẻ thở phì phò nở nụ cười t ỷ t ỷ ai chọc giận ngươi tiểu anh tên kia chắc chắn là đang có ý đồ xấu với n g ư ơ i vân hy rất tức giận nếu không phải là đánh không lại nàng nhất định muốn đi lên thật tốt giáo h ứ n thạch hạo một trận không có chuyện hắn chính là ưa th hà tất trí khí vân anh chấn an nói vân hy nhìn xem m u ộ i muội giữ chặt hai tay của nàng ánh mắt nghiêm túc t i ể u anh ngươi đối với mấy cái này sự tình không có chút nào hiểu trên việc tu luyện ta không bằng ngươi nhưng ở trên những chuyện này ta nói chắc chắn không tệ ân ta đã biết ta nghe tỉ tỉ chính là vân anh có chút dở khóc dở cười nhưng cũng không có nói thêm cái gì nghe được vân anh trả lời vân hy thỏa mãn gật đầu một cái bất kể như thế nào nàng cũng muốn bảo vệ tốt chính mình m u ộ i m u ộ i tuyệt đối không thể để cho phía ngoài đại sắc lang được như ý hai người cùng tộc nhân tụ hợp tiếp tục dùng trong tay còn sót lại bảo dược cùng linh dược tới trao đổi chân quý vật liệu luyện khí vân hy vân anh đột nhiên có người gọi bọn nàng tên chỉ thấy một thanh niên cùng một thiếu niên xuất hiện ở đây hướng vân anh bọn hắn đi tới hai người này cũng là một đầu rực rỡ tóc vàng khuôn mặt anh tuấn tuấn tú lịch sự khí tức cũng cực kỳ không kém thiếu niên vì vương h ầ u thanh niên thì làm vương giả nhìn thấy hai người vân hy kinh ngạc một chút các ngươi cũng tới hai người này chính là đại bảng thần sơn thuần huyết kim sĩ đại bằng là một đôi h u n h đệ lớn gọi kim vân đẳng tiểu nhân cứ gọi kim vân tiêu kim vân đ ẳ n g từng tại nhiều năm trước liền đi tới vực ngoại lịch luyện đoạn thời gian trước mới về đến hoa vực đã xông ra uy danh hiển hai dân vân hy các ngươi ở đây làm cái gì kim vân đ ẳ n g ngữ khí ôn hòa nhìn về phía vân hy ánh mắt cũng rất ôn n u vân hy bị hắn thấy có chút mất tự nhiên thoáng hướng về bên cạnh vân anh ních lại gần bọn hắn hồi nhỏ liền đã quen biết tâm tư của đối phương nàng tự nhiên cũng biết chỉ là nàng đối với kim vân đ ẳ n g cũng không có loại ý tứ này chúng ta dự định đổi một chút hiếm hoi vật liệu luyện khí vân hy hồi đáp dạng này sao trong tay của ta cũng có một chút ngươi xem một chút như thế nào kim vân đằng lấy ra trong tay mình có tài liệu để cho vân vân hy nhìn một chút tiếp đó chọn lựa một bộ phận những thứ này có thể đổi đưa cho ngươi ngươi cũng biết trong tay của ta không thiếu những vật này kim vân đằng trực tiếp đưa ra ngoài vân hy trầm mặc một chút tiếp đó gật đầu một cái đa t ạ một bên kim vân tiêu thấy thế cũng đem chính mình trong túi những tài liệu kia cũng m ó c ra đi đến vân anh trước mặt vân anh ngươi xem một chút cái nào là ngươi m u ố n ta tiễn đưa ngươi đại ca hắn kim vân đằng ưa thích vân hy còn hắn thì ưa thích vân anh mặc dù bình thường ngay cả mặt mũi đều gặp không bên trên nguyên văn tại sáu c h í n sách đã nhìn vài ngày trước đại bàng thần sơn cường giả đi thiên thần sơn vì kim vân đằng cầu hôn cầu hôn đối tượng chính là vân hy đến nỗi kim vân tiêu mặc dù biết hắn đối với vân anh cũng có ý tứ nhưng vân anh thực lực q u ă n g hắn mấy trăm con phố đại bàng thần sơn cường giả cũng không nói được là kim vân tiêu cầu hôn tới vân anh nhìn hắn một cái cũng không nói cái gì trực tiếp chọn lựa một chút chỉ những thứ này hảo đều tiễn đưa n g ư ờ i kim vân tiêu lấy lòng giống như nói vân anh cũng không khách khí với hắn bởi vì coi như nàng khách khí đối phương cũng vẫn là sẽ kiên trì muốn tiến đưa tâm tư của đối phương vân anh tự nhiên là rõ ràng nhưng nàng rõ ràng không thể lại đáp lại ngược lại cũng không phải vân anh nàng bởi vì chính mình đợi trước là nam bây giờ chính là nam nhi tâm thân nữ nhi cũng chỉ sẽ thích nữ tính mà là không có ý nghĩ thế này trong nội tâm nàng chỉ có kiếm đạo khi chưa có đi đến kiếm đạo tuyệt đỉnh nàng lại càng không có cái gì như nữ tình trường kiếp trước nàng một đời quái g ợ cùng kiếm làm bạn kiếp này nàng chưa kiếm còn có thân nhân so với kiếp trước nàng việc cần phải làm càng nhiều hơn nữa coi như nàng kiếp trước quái g ợ cũng tốt xấu vượt qua một thế cùng kiếm làm bạn nộ thiên đạo người xem sinh tâm cảnh còn tại đó cái gọi là tình yêu cũng chỉ bất quá là nhân sinh ở trong một phần nhỏ thôi nàng không nói giống phật môn như vậy đại triệt đại nộ cũng chắc chắn sẽ không giống thế nhân như vậy coi trọng tình yêu vân anh ta biết ngươi hái hát trà ta chỗ này có linh trà trên cây hái xuống xào thành lá trà là chất phẩm chúng ta ngồi xuống ta pha cho ngươi uống như thế nào kim vân tiêu hiển nhiên là làm rất nhiều công khóa còn thăm dò được vân anh thích uống trà một bên vân hy cũng n h ị n không được nhìn hắn một cái ai nói cho hắn biết điều này chẳng lẽ là ra ra sẽ không ra ra sẽ không làm loại chuyện này đó chính là đại bá bọn họ cảm ơn h ả o ý của ngươi hôm nay coi như xong chờ trở, trở lại thần sơn ngươi lại đến mời ta a vân anh nói khẽ không có cự tuyệt thanh âm của nàng xen lẫn mấy phần mềm đ u cũng có một loại linh hoạt kỳ hảo cảm giác để cho kim vân tiêu nhịn không được chìm đ ắ m trong trong đó hảo cấp độ kia trở lại thần sơn ta lại đến mời ngươi kim vân tiêu hoàn hồn mừng rỡ vân anh vậy mà không có cự tuyệt hắn không hưởng công hắn hoa chút tâm tư đi nghe ngóng vân anh yêu thích vân hy có chút ngoài ý m u ố n vân anh vậy mà không có cự tuyệt xem ra nàng thật sự ái hát t r à mặc dù vân hy cũng biết nhưng vẫn là có chút coi thường vân anh đối với t r à yêu thích kim vân đằng nhìn thấy nhà mình tiểu đệ thành công mời tới vân anh khỏe mắt nhảy một cái mười phần ngoài ý mới không nghĩ tới vốn là khó Mà hơn nửa Hy canh giờ đi qua vân anh bọn hắn mang ra bạo dược cùng linh dược cũng toàn bộ đều trao đổi hoàn tất các ngươi trước tiên mang theo đồ vật về thần sơn vân anh phân phó thần bục cùng tộc nhân để cho bọn hắn trước tiên phản hồi thiên thần sơn đại tiểu thư nhị tiểu thư vậy các ngươi đâu thần bục hỏi chúng ta còn có chuyện phải làm người sau khi trở về chuyển cáo ra ra chúng ta sẽ mang theo cái kia khổng tức trở về vân hy giàn giò thần buộc gật đầu một cái tiếp đó liền mang theo mấy tộc nhân rời khỏi nơi này không đầy một lát thạch hạo cùng hỏa linh nhi bọn họ đi tới có phải hay không muốn lên đường vân hy hỏi thạch hạo gật gật đầu ân bất quá trước đó ta còn cần đi dược đô một chuyến thu mua một chút linh dược các ngươi cũng cùng tới à làm xong những thứ này ta liền mang các ngươi trở về thôn nghe được câu này vân hy cảm giác là lạ nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái ngược lại là cựu đầu sư tử bọn hắn cả đám đều hít sáo lên gia hỏa này thực sự là mỗi thời mỗi khắc đều đang chơi hoa văn à, cho là nói bọn họ như vậy liền nghe không ra được sao sau đó đám người mượn nhờ hỏa linh nhi trong tay cái kia trương hư không thú ra lặng yên không một tiếng động rời đi hỏa quốc đô thành đi tới dược đô dược đô ở vào hỏa quốc cảnh nội là một tòa cổ thành có thật nhiều dược sư ở nơi đó linh dược cũng nhiều nghe nói nơi đó là dược thân nơi sinh cũng là dược thân nơi t r ô n xương đi tới dược đô bên trong vẫn anh bọn hắn thấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ linh dược có linh dược thậm chí có thể so với thánh dược còn nắm giữ phi phạm sức chiến đấu quả thực là lớn khai nhãn giới trên đường phố rất náo nhiệt khắp nơi đều có người giao dịch có thể nhìn thấy đủ loại đủ tiểu thảo dược sau đó bọn hắn còn tại dược đồ chỗ sâu thần cốc trông được đến một gốc kỳ dược chính là một gốc tiểu thụ mở ra ba đoá hoa tản mát ra tiết khí lấy trên t r ă m trọng pháp trận thủ hộ vô cùng kinh người cho dù là thiên thần sơn gốc kia thánh dược so với gốc cây này tiểu thụ tới khí tượng đều kém quá xa vân anh bọn hắn cũng đều ngờ tới kế tiếp đại kiếp bông u xuống nơi đây liền sẽ biến thành chiến trường bởi vì thạch hạo cần số lượng linh dược quá nhiều một người thu mua mà nói rất dễ dàng để người chú ý cho nên hắn để cho cựu đầu sư từ bọn hắn phân tán ra tới mua hộ càng tre càng lộ ở loại địa phương này muốn triệt để che giấu người khác rất không có khả năng vân anh nói thẳng thạch hạo nghĩ nghĩ cũng là bất quá cũng chỉ có thể d ạ n g này mặc kệ nhiều như vậy trước tiên đem linh dược đem tới tay lại nói ngươi là muốn luyện chế tiểu niết bàn đan vì đột phá đến tôn giả cảnh làm chuẩn bị vân hy Hi hiếu kỳ không phải ta cần xuất hiện trận nhanh chóng đột phá tiểu niết bàn đan ngược lại không gấp thạch hạo lắc đầu nói xong hắn nhìn về phía vân anh ngươi tại liệt trận cảnh tu luyện tới trình độ gì lấy thiên thần sơn nội tình vân anh tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ không chậm nhất là giống liệt trận cảnh dạng này cần phải mượn đan dược tới mở nhân thể bảo tàng phóng thích tiềm năng cảnh giới nàng khẳng định so với ai cũng nhanh đây chính là thái cổ thần sơn nội tình thạch hạo hoàn toàn sẽ không hoài nghi hậu kỳ vân anh trả lời ngựa khí bình thản như nước nghe được đáp án này thạch hạo vẫn còn có chút kinh ngạc so với hắn tưởng tượng được nhanh hơn rất nhiều hắn đều mới đột phá đến liệt trận cảnh vẫn chưa tới một năm đâu đối phương cũng đã là liệt trận cảnh hậu kỳ ngươi là thế nào tu luyện hòa linh nhi cũng nhịn không được hỏi một câu liền xem như vân anh xong bảo thai tỷ tỷ vân hy cũng đều giống như n vân anh chính mình cũng đã liệt trận cảnh hậu kỳ ít nhiều có chút dọa người vấn đề này ta cũng không biết nên trả lời như thế nào bởi vì mỗi người đáp án cũng không giống nhau vân anh nói như vậy hỏa linh nhi y ê lặng đích thật là đạo lý như vậy sau đó nàng liền không có hỏi nữa bởi vì yêu nhiệt g thế giới nàng không thể nào hiểu được dùng nhanh thời gian một ngày dựa vào cựu đầu sư tử hỗ trợ của bọn hắn thạch hạo cuối cùng đem cần linh dược đô mua đủ kế tiếp bọn hắn tại trong dược đô chọn lấy một cái có thể tự động luyện dược việt tử thuê xuống ta chuẩn bị dung luyện tự thân mở ra tiềm năng thân thể tranh thủ đột phá các người giút ta hộ pháp thạch hạo đối với c trong viện chỉ để lại thạch hạo cùng cựu đầu sư tử bọn hắn vân anh các nàng ba cái nhặt bạ ông tử nhưng là đi ra phía ngoài bởi vì thạch hạo cần thân thể trần chuồng vào dự định vì phòng ngừa động t i n h quá lớn đem người bên ngoài đưa vào tới còn sớm bày ra phát trận mà trên thực tế thạch hạo dung luyện tự thân động t i n h xác thực quá lớn đem cựu đầu sư tử bọn hắn đều giật mình kêu lên chờ thạch hạo hoàn thành dung luyện sau đó tu vi cũng thuận lợi đột phá đến liệt trận cảnh trung kỳ còn không có tiêu hao hết dự lực nhưng là bị hắn luyện chế thành hai khoả kim đan a i nhà đây chính là độ tốt ai mớn ta miễn phí cho hắn thạch hạo đem cái kia hai kho nhìn về phía vân anh bọn hắn lắc lư đinh đinh van g r ộ i sắp chín sách đạn anh không nói một lời hỏa linh nhi cùng vân hy nhưng là hùng hàng chừng mắt liếc hắn một cái ra hỏa này thật sự cho rằng các nàng không biết cái này hai khỏa kim đan là thế nào tới liên đại hồng điệu bọn hắn đều hiếm thấy cự tuyệt thạch hạo h ả o ý cái này hai khỏa kim đan cho dù tốt bọn hắn cũng đều không thể đi xuống miệng t a n ế u là lấy ra cái này hai cái bảo đan ngoại giới nhất định sẽ cướp bể đầu các ngươi lại trắng trận ghét bỏ tới thật là không có ánh mắt thạch hạo l ắ đầu để cho tất cả mọi người mắt trợt trắng lúc này một chiếc đuổi xe phá không mà đến đứng tại ngoài viện, một ông Bước vào o t r nói g gốc người, ngươi. giả thượng trưởng、lão. nghe sân nhất lần linh chính chính thần môn n cái dược dược thái kia mua duy thu một là Lao là Lao, có chục gốc dược, tức chạy Nói người linh hắn liền muốn đại tới, lấy lập lừa mấy đảo. thủ bút thu mua xong hắn còn nhìn về phía thạch hạo bình ngọc trong tay bên trong hai k h ỏ a kim đan chiếu lấp lánh không tệ vậy mà luyện ra hai k h ỏ a kim đan chỉ có điều luyện chế kim đan tiêu hao nơi đây quá nhiều linh tính vật chất cần ngươi giao ra một k h ỏ a kim đan xem như bù đắp ngay vậy tất cả mọi người hiểu rồi lão nhân này là tới lừa đảo lão đầu ta khuyên ngươi một câu cái này hai khoả kim đan ngươi ăn sẽ hối hận đại hồng điệu nén cười thạch hạo lập tức liền trừng đại hồng điệu một mắt làm sao nói đâu như thế nào lão phu lâm côn thân là thần dược môn thái thượng trưởng lão liền một k h ỏ a kim đan cũng không xứng đ á n không lão giả ngữ khí chầm xuống liệt trận cảnh định phong khí tức hiện lộ ta cũng không phải ý tứ này tùy ngươi đi đại hồng điệu giang tay ra không nói tất nhiên lão nhân này chính mình nhất định phải tự tìm cái chết hắn cũng lời quản lâm côn nhìn về phía thạch hạo n g ư ơ i trẻ tuổi luyện đàn kỹ nghệ không tệ chỉ cần ngươi giao ra một khoả kim đan lão phu lập tức đi ngay bằng không cũng đừng trách lao phu toàn thu ngươi thử xem thạch hạo vứt ra một chút trong tay bình ngọc diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy lao phu liền toàn thu nói xong lâm côn hóa ra một cái màu vàng đất đại thủ hướng thạch hạo bắt tới tấu chương xong chương năm mươi lăm thượng cổ đại năng chương năm mươi lăm thượng cổ đại năng thạch hạo nhìn cũng không nhìn một quyền đánh đi lên p h ì c h một tiếng liền đem bàn tay lớn kia làm vỡ nát máu tươi bắn tung tóe vị này thần dược môn thái thượng trưởng lao sắc mặt trắng bệnh thiếu niên ở trước mắt một quyền liền phế đi hắn một tay nắm loại đến tuổi này loại thực lực này hoa ngực chỉ có một người có lỗi với bằng hữu lao hủ sai lâm côn lập tức túi đầu xin lỗi xoay người rời đi cực kỳ dứt、khoát. như vậy dứt khoát ngược lại để vân anh bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc nếu như là bất lao sơn người ở đây coi như thực lực không đủ đều phải cho s ủ a rất lâu đây sống lâu như vậy cũng là tính toán có được g i ã n được đám người l à m ì n h cũng không có chờ một lúc lao đầu kia rốt cuộc lại trở về trở về còn thay đổi phía trước nhận túng tư thái để cho thạch hạo cùng hắn đi một chuyến thạch hạo một chút liền đoán được hắn sức mạnh tiếp đó ra tay thăm dò kết quả phát hiện là có người ở trên người hắn viết một chữ không thể phá vỡ dược đô bên trong lại có dạng này cường giả vân anh toát ra vẻ kinh ngạc viết một chữ đều có uy lực như vậy loại tu vi này tuyệt đối vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng thiên thần đều chưa hẳn có thể làm được thạch hạ o một chút liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lập tức lấy ra màu đen kiếm gãy đó là bổ thiên các tổ sư gia quỷ gia p h á t khí thập phần cương đại nhưng lại tại hắn kích phát màu đen kiếm gãy thời điểm sóng gợn mạnh mẽ hấp dẫn một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện đó là một vị nữ tử thân mang áo xám sợi tóc xóa che khuất dung mạo nếu như là ma linh hồ người ở đây liền có thể nhận ra đây chính là đem thạch nghị nhục thân cướp đi nữ tử kia ngươi qua đây nữ tử áo xám đối với thạch hạ nói một câu, tiếp đó liền biến mất. thạch hạ o bước lên nữ tử áo s á m kim quang đại đạo đi đến một tòa núi thấp không có sao chứ hỏa linh nhi lộ ra vẻ lo lắng cái kia đang sợ nữ tử vừa xuất hiện liền đem thạch hạ o gọi đi sẽ không đối phương hơn phân nửa là nhận ra cây kiếm kia lai lịch vân anh lắc đầu nghe vậy đám người kinh ngạc đây không phải là bồ thiên cấp tổ sư ra bội kiếm sao đối phương làm sao lại nhận biết chẳng lẽ nàng là thượng c ổ người phải ra kết quả này nhưng làm cựu đầu sư tử bọn hắn làm cho giật mình có thể áp vân anh ngự khí bình tĩnh cái này hạ giới bắt vực ẩn chứa rất nhiều bí mật xuất hiện thượng cổ đại năng cũng không phải là chuyện ly kỳ gì bất quá có thể từ thượng cổ tồn tại đến nay thực lực tuyệt đối lạ thường thậm chí bao nhiêu đều trải qua mấy lần đại kiếp hơn nữa không việc gì hử bị vị tiền bối kia gọi đi hắn chết chắc thần dược môn thái thượng trưởng lão lâm côn hứng cười lạnh nói nàng mệt mỏi vân anh nói khẽ cái kia nữ tử áo xám cũng không tận lực đi che giấu tâm tình của mình đang khi nói chuyện vẫn sẽ toát ra tới nhất là cảm xúc có chỗ chấn động thời điểm rõ ràng nhất bất quá chủ yếu nhất vẫn là vân anh có thể bén nhẹ cảm giác được bởi vì kiếp trước nàng cũng có qua dạng này tâm cảnh đó là cùng cô độc cùng tuyệt vọng làm đấu tranh nhất định sẽ kinh nghiệm quá trình nghe vậy tất cả mọi người sửng sốt một chút nhìn xem vân anh ngươi là thế nào biết đến ha ha ngươi cho rằng ngươi là ai cũng có thể phỏng đoán được vị tiền bối kia lâm côn bật cười lên rất khinh thường một tiểu nha đầu cũng vọng tưởng ước đoán một vị cao thủ tuyệt thế đơn giản l g ự c cười ngươi vân hy lập tức chừng lên con mắt dám chào cười vân anh liền xem như tốt hơn giả đều không mấy cái dám làm như thế cựu đầu sư tử bọn hắn càng là im lặng lao đầu ta nhìn ngươi là xương cốt ngựa à đối với kiếm tiên tử ngươi cũng dám nói năng lô mãng kiếm tiên tử lâm côn lập tức sắc mặt đại biến tiếng cười đều biến thành con vị gọi hắn nhìn về phía vân anh trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lúc này mới chú ý tới trước mắt đôi này s o n g bảo thai nữ tử cũng là mái tóc màu tím hơn nữa đẹp như t h i ê n tiên trong đó vị kia tết tóc đuôi ngựa không hề nghi ngờ chính là vị kia nổi tiếng hoa ngực v kiếm tiên tử không có thứ hai nữ tử l à như vậy ăn mặc lâm côn một chút liền phản ứng lại hoa ngực v tối cường thiếu niên tăng thêm kiếm tiên tử lâm côn như thế nào cũng không nghĩ đến lại là đội hình như vậy kiếm tiên tử thứ tội lao phu có mắt không biết thái sơn mạ phạm kiếm tiên tử còn xin kiếm tiên tử đại nhân có đại lượng không nên cùng lao phu tính toán lâm côn phù phu một tiếng liền quỳ v cái này nhưng làm cựu đầu sư tử bọn hắn cho thấy ra mặt đều cóc áp lão nhân này quả nhiên là xem trọng một cái co được g i ã n được còn có thể q u ỷ a đứng lên đi ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ chờ một lúc như thế nào cùng hắn giao phó A vân anh cũng không có tính toán còn chi kỷ mà cho hắn chỉ ra một vấn đề vốn là nghe được vân anh không cho so đo thời điểm lâm côn lập tức đại h ỉ nhưng sau khi nghe được nửa câu lập tức sắc mặt lại cứng lại không thể nào chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự sẽ không có việc gì lâm côn trong lòng không ngừng cô nếu là thạch hạo thật sự còn sống trở về vậy h ắ n chẳng phải là chết chắc nghĩ đến đây lâm côn cả khuôn mặt đều trắng đến lúc đó thạch hạo nhất định sẽ làm thịt hắn đi thôi đến đó chờ hắn vân anh nói tiếp đó mang theo đám người hướng ngọn núi thấp kia đi đến trên đường vân hy tò mò hỏi tiểu anh vừa mới ngươi vì cái gì nói vị tiền bối kia mệt mỏi đúng thế chúng ta như thế nào một chút cũng nhìn không ra hỏa linh nhi bọn hắn cũng muốn biết sáu c h í n sách đạn anh nghĩ nghĩ đây là một loại tâm cảnh thể hiện sẽ theo ba động tâm tình toát ra tới các ngươi đều khiếp sợ đối phương cường đại nơi nào còn có thể phát giác được điểm này đám người nghĩ nghĩ cũng cảm thấy vậy bọn hắn vừa nhìn thấy đối phương cường đại đều khó mà ức chế mà sợ cùng sợ hãi nơi nào còn có công phu đi chú ý những chuyện này chỉ là vẫn ị anh giản kêu c ư giải như vậy, làm sao lại mệt mỏi v â n hy bọn hắn đều có thể nghe hiểu cũng cảm thấy gật đầu nói phải trăm vạn năm suy nghĩ một chút liền tê cả ra đầu vạn năm đối với bọn hắn tới nói cũng đã là một cái con số rất lớn đang khi nói chuyện bọn hắn đi tới một tòa núi thấp phía dưới thạch hạo cùng vị t i a nữ tử á o xám thì ở đỉnh núi bên trên bọn hắn không có đi lên mà là tại chân núi yên tĩnh chờ đợi kiếm tiên tử kiếm tiên tử đại nhân cứu mạng van cầu ngươi cứu l a o hủ một mạng a đột nhiên lâm c ô n vội vã chạy tới hướng về phía vân anh cầu cứu hắn đang nghĩ tới tất nhiên thạch hạo cùng vân anh là cùng nhau cái kia để cho vân anh hỗ trợ mở miệng chắc chắn có thể cứu hắn cái mạng già này ngươi đắc tội không phải ta ta như thế nào cứu ngươi vân anh bình tĩnh nhìn xem hắn không không không, tất nhiên kiếm tiên tử đại nhân cùng hòn đá nhỏ là cùng nhau cái kia kiếm tiên tử nói lời hòn đá nhỏ nhất định sẽ nghe chỉ cần kiếm tiên tử để cho hòn đá nhỏ bông tha lão hủ một mạng lão hủ c a n nguyện trả bất cứ giá nào lâm côn dạng này thỉnh cầu nói chờ hắn xuống chính ngươi cùng hắn nói chính là hà tất cầu ta vân anh nói lâm côn liền vội vàng lắc đầu lão hủ sợ hắn vừa đưa ra liền muốn giết người à, còn xin kiếm tiên tử cứu lão hủ một mạng lão hủ c à n t ặ n ó i xong lâm côn lại muốn hướng về phía vân anh quý xuống còn một bộ bộ dáng muốn dập đầu tấu chương xong chương năm mươi sáu t r ư ớ c năm mươi sáu bồi thường đi nên nói ta biết nói vân anh đưa tay thật dài ống tay háo phất một cái thiên điệu chi lực phun trào không để cho hắn quỷ đi xuống nghe được vân anh trả lời chắc chắn lâm côn lúc này mới coi như không có gì mặt lộ vẻ vẻ vui mừng có vân anh giúp hắn nói chuyện mệnh hẳn là bảo vệ chờ hắn tỉnh táo lại lại nhịn không được chấn kinh vân anh chỉ là nhẹ nhàng phật một chút ống tay háo liền để hắn quỷ không nổi nữa thần thông như vậy cũng thực kinh người người này cũng thật là vốn là cũng không có chuyện gì nhất định phải gây thạch hạ hòa linh nhi cũng nhịn không được t r ừ n bậy lâm côn cũng là cười có chút khổ tâm đều do chính hắn động lòng tham、lam. bây giờ hối hận cũng vô ích một hồi thạch hạo quả nhiên hoàn hảo không chút tổn hại mà từ trên ngọn núi thấp đi xuống nhìn thấy thạch hạo trong nháy mắt hỏa linh nhi trong lòng bọn họ tảng đá đều rơi xuống mà lâm côn nhưng là lập tức khẩn trương lên mà thạch hạo khi nhìn đến lâm côn trong nháy mắt cũng là lộ ra bất thiện thần sắc hắn nguyện ý bồi thường vân anh mở miệng để cho thạch hạo bước chân dừng lại lâm côn vội vàng phụ họa người thiếu niên l á o hủ biết sai rồi nguyện ý trả giá đ ắ t lắng lại lựa giận của ngươi nói đi ngươi chuẩn bị bỏ ra cái giá gì thạc hạo q u a n tay từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nếu không phải là vân lâm côn suy tư một chút vài cọn linh dược lời nói chắc chắn là không được dù sao đối phương duy nhất một lần liền mua mấy chục gốc cũng không lấy ra có đầy đủ thành ý đồ vật hắn cái mạng này liền nguy hiểm suy đi nghĩ lại lâm côn cuối cùng g ậ m chân một cái trong tay lão hủ có vài cọn kỳ dược nếu là có thể lắng lại người thiếu niên l ử a giận của ngươi lão hủ nguyện ý toàn bộ giao ra kỳ dược có bao nhiêu ta trước tiên nói cho ngươi nếu như không có cái mười mấy gốc nhưng đánh phát không được ta thạch hạo cảnh của o hắn a người thiếu niên ngươi thật sự là quá khó xử lão hủ kỳ dược cả thế gian hiếm thấy gần với thánh dược mà thôi lão hủ dốc hết tất、cả. Cũng chỉ đổi lâm ấ y y à thôi, nhiều hơn nữa, côn o i ngươi giết như hủ, hủ cũng hủ, hủ h láo láo k g lấy Lâm ra được à. vẹn mặt đưa đám hử vậy ta cũng mặc kệ không đạt được yêu cầu của ta ngươi hẳn là biết rõ sẽ có kết cục gì à thạch hạo ngữ khí âm trầm cố ý dạng này tiếp tục bức bách đối phương hắn lại muốn gạ hỏi một chút đối phương nhìn một chút đối phương có cái gì giữ lại đám người cũng đều biết rõ thạch hạo ý tứ không coi chen vào nói cứ như vậy nhìn xem lâm côn cấp bách tại chỗ xoay quanh tiếp đó vỗ đầu một cái giống như là nhớ ra cái gì đó ta biết hoàng kim dược điệp tung tích hoàng kim dược điệp đó là vật gì thạch hạ o hỏi hoàng kim dược điệp có thể tìm kiếm thế gian linh dược những nơi đi qua linh dược không chỗ c h e t hơn đều sẽ bị tìm ra vân hy giải thích một câu dừng một chút nàng lại bổ sung hoàng kim dược điệp thuộc về thái cổ thần trùng chiến lược rất mạnh nghe được vân hy nói như vậy thạch h ạ o đối với kia cái gì hoàng kim dược điệp đã có mấy phần cảm thấy hưng t h ú không chỉ như vậy ta nói một cái này càng thêm đặc thù chính là thượng cổ dược thần tìm về tới được xưng là hoàng điệp loại này hoàng điệp chỉ ở thời đại thái cổ xuất hiện qua một lần chiến lược cái thế lâm cô nói vân hy gật đầu một cái ta cũng tại trong cổ tịch thấy qua nghe nói thời đại thái cổ cái kia hoàng điệp nhẹ nhàng ba con thiên thần cảnh liệt thiên ma điệp tại chỗ liền hóa thành m ộ t mịn nghe được vân hy lời nói tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi liệt thiên ma điệp đó là cường đại dường nào chủng tộc hơn nữa còn đạt đến thiên thần cảnh tóm lại thạch hạo đã trong lòng lửa nóng hắn muốn có được cái này chỉ hoàng điệp gặp thạch hạo đã động tâm lâm côn biết mình mệnh toán là bảo vệ tiếp đó hắn mang theo mọi người đi tới chỗ ở của mình đem cái kia bốn cây k ỳ dược giao cho thạch hạo bất quá biểu tình kia liền cùng cắt thịt một dạng sau đó hắn lại giao ra hoàng điệp vị trí manh mối có manh mối vân anh bọn hắn hoa một điểm công phu đã tìm được hoàng điệp vị trí chính là cái kia nữ t ử áo xám t r ỗ núi thấp phía dưới bị dược thần cất kín tại trong thần băng bình lấy đi thần băng bình đưa tới động tĩnh rất lớn tự nhiên lại đưa tới nữ t ử áo xám chú ý bất quá nàng cũng không cướp đi thần băng bình bởi vì nàng biết ở trong đó là vật gì cũng coi như đến bên trong cái kia hoàng điệp ấu trùng chỉ có tại trong tay thạch hạo mới có thể sống sót cứ như vậy thạch hạo lấy được cái kia hoàng điệp ấu trùng chỉ có điều rất nhanh hắn liền phát hiện cái này hoàng điệp có bao nhiều khó khăn nuôi trong tay ngơi đồ tốt vẫn thật không ít vân anh nhìn thấy thạch hạo trên người bảo vật từ tốn nói một câu đám người cũng nghĩ như vậy bất lao thần tuyền thá vân hy lường hắn một cái thạch hạo rất mặt dày bằng vào chúng ta quan hệ hoàn toàn có thể cùng một chỗ dưỡng a tới n g ư ơ i vân hy đều không còn gì để nói nhưng đầu đi không còn phản ứng đến hắn sắp chính sách ra ngươi để nó xuất thế tự nhiên cũng muốn đối với nó phụ trách vân anh nhìn hắn một cái ngựa khí bình t h ẳ n thạch hạo gật đầu một cái ta tự nhiên sẽ đối với nó phụ trách đây không phải cũng làm cho các ngươi tới hỗ trợ đi ngươi nhìn các ngươi nếu là ra một p h ầ n lực các ngươi chính là vật nhỏ mẹ nghe được câu này vân hy lập tức trận to hai mắt ngực chập trùng một bộ m u ố n ăn thịt người bộ dáng hoặc áo trực tiếp ngả bài không trang a thạch h u n h ngươi thật là ngư b c cựu đầu sư tử bọn hắn cũng trận to hai mắt trực tiếp đối với thạch hạo giơ ngón tay cái lên gạch ta đây là ví dụ ví dụ không có loại ý tứ này thạch hạo liền vội vàng giải thích đứng lên nhưng hắn giảng giải cũng quá trắng s á m lộ ra nguyên hình a hỏa linh nhi nhìn xem thạch hạo ánh mắt cũng bắt đầu bốc lên lanh quang người ở chỗ này chỉ có vân anh rất bình tĩnh đối với thạch hạo lời nói không có phản ứng gì bởi vì nàng đích sắc cũng không thèm để ý thạch hạo nhìn thấy hỏa linh nhi cùng vân hy cái kia ánh mắt giết người lập tức nói sang chuyện khác tốt tốt ta sự tình xong xuôi ta mang các người trở về thôn trở về cái đầu của ngươi muốn ăn đòn câu nói này để cho hỏa linh nhi cùng vân hy triệt để không kèm được trực tiếp xông lên đi đánh hắn cựu đầu sư tử bọn hắn đều ở bên cạnh x chỉ tiếc vân anh không có gia nhập đi vào nếu không chắc chắn càng có ý tứ vân anh cũng lẳng lặng nhìn xem một màn này không nói gì náo đằng một hồi sau đó thạch hạo là một điểm tiện nghi đều không để cho h o a linh nhi cùng vân hy chiếm được ngược lại là các nàng bị chiếm không thiếu tiện nghi tốt trở về thôn đi đi thạch hạo đầy mặt nụ cười để cho h o a linh nhi cùng vân hy trực ma nha cuối cùng thạch hạo mang theo vân anh bọn hắn bước lên trở về thạch thôn lộ tấu chương xong chương năm mươi bảy gặp tri âm chương năm mươi bảy gặp tri âm gặp tri âm đối với thạch hạo cái gọi là thôn tất cả mọi người ôm điểm rất tốt kỳ cũng muốn biết hắn từ nhỏ đến lớn chỗ thạch hạo thân thế đã không phải là bí mật gì trước kia hắn trí tôn cốt bị đảo cơ hồ sắp chết nhưng vẫn là tới đ ỉ n h còn trở nên yêu n g h i ệ t như thế bọn hắn đều ngờ tới có đại nhân vật tại bồi d ư ỡ n g thạch hạo bằng không thì hắn sẽ không có thành tựu như vậy đổi đến nửa ngày lộ thời gian đã tới buổi chiều cuối cùng tại thạch hạo dẫn dắt phía dưới vân anh bọn hắn đi tới thạch thôn đập vào tầm mắt là một gốc cây liễu cắm dễ tại đầu thôn hàng trăm cây cảnh liễu rủ xuống k h ẽ đung đ ư a t à n mát ra i n u hòa hào quang tràn đầy thần thanh khí tức đây là thôn chúng ta tế linh thạch hạo giới thiệu vân anh trong mắt lóe lên mấy phần vẻ liền trước đây nhìn thấy cái vị kia nữ tự áo xám cũng không có dạng này khí tượng quá thần thánh tất cả mọi người rung động tới cực điểm cho dù là cổ quốc tế linh đều kém xa tích tắp nhìn sang trong thôn có bóng người đi lại đại nhân cùng tiểu h à i đều có là tiểu thúc thúc trở về À, tiểu hạo dẫn người trở về thôn đây chính là lần đầu không chỉ có bọn nhỏ phát hiện một số đại nhân cũng chú ý tới bọn hắn à. đột nhiên rít lên một tiếng để cho đám người hoàn hồn chỉ thấy hỏa linh nhi cùng vân hy đã bị thạch hạo gánh lên hướng trong thôn chạy tới ta dựa vào như b ư c hỏng cái này cựu đầu sư tử bọn hắn thấy cảnh này cũng nhịn không được bạo nói t ụ không nghĩ tới thạch hạo tiểu tử này t o gan như vậy bất quá bọn hắn lập tức nhìn về phía vân anh phát hiện vân anh sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ bộ dáng rất bình tĩnh cái này khiến trong lòng bọn họ lén nói thầm nhìn thấy tỉ tỉ của mình bị v ấ p đi nàng lại còn có thể lánh t ĩ n h như vậy bất quá vân anh cho tới nay cũng là d ạ n g này có rất ít sự tình gì có thể làm cho nàng cảm xúc xuất hiện ba động sau đó bọn hắn thu hồi ánh mắt cũng hướng trong thôn đi đến vân anh không cùng lấy cựu đầu sư tử bọn hắn hướng đi thôn mà là đi đến cây liếu trước mặt hơi hơi ngước mắt nhìn xem vị đại nhân vật này ánh mắt trở nên sâu thẳm chẳng biết tại sao nàng xem thấy trước mắt vị này tế linh trong lòng có một loại cộng mình cảm giác làm nàng có một loại gặp được c h i tâm bằng hữu cảm giác vì cái gì đây chẳng lẽ ngươi cũng giống như nhau sao vân anh nhìn xem cây liễu con mắt màu tím chỗ sâu có kiếm mang phun trào một c ố đủ để kinh thiên động địa kiếm đạo ý chí tựa như muốn t h ứ c t ỉ n h liền xem như nhìn thấy vị kia nữ t ử áo xám vân anh cũng không có sinh ra cảm giác như vậy kia hẳn là bởi vì nàng đã nhìn ra đối phương đã mệt mỏi cái kia cố lòng dạ đã tản mà nhìn thấy vị này tế linh vân anh lại giống như là thấy được đồng loại tự thân kiếm đạo ý chí đều có loại dấu hiệu hồi phục a kiếm tiên tử như thế nào không có cùng lên đến. chờ cựu đầu sư tử bọn hắn đi vào thạch thôn mới phát hiện vân anh không có cùng lên đến nhìn lại hơi kinh ngạc bọn hắn nhìn thấy vân anh đứng ở đó gốc thần thánh dưới cây liễu giống như là đang cùng vị này thần thánh đối mặt có một loại phong hoa tuyệt đại khí chất giống như là kiếm tiên lâm trần cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt chúng ta hay là chớ quẳng cựu đầu sư tử bọn hắn nhìn nhau lắc đầu tiếp tục hướng trong thôn đi đến lúc này thạch thôn tế linh liễu thần cũng phát giác trên thân vân anh cái kia kỳ dị khí tức nó rất quen thuộc bởi vì nó cũng là như thế một giây sau vân anh liền nhìn thấy một đạo mơ hồ quang ảnh từ cây liễu bên trong đi ra tự mặc dù vân anh không nhìn thấy hình dạng của nó nhưng lại có thể cảm giác được đối phương là đang nhìn mình ngồi sau đó liêu thần trước tiên mở miệng không biết là nam hay nữ nghe được liêu thần âm thanh vân anh rất tự nhiên liền ngồi xếp bằng xuống liêu thần cũng xếp bằng ở đối diện nàng hai người cứ như vậy mặt đối mặt hai người đối mặt mặc dù cũng là lần thứ nhất gặp mặt nhưng lại có một loại rất thích ý cảm giác phản phất đối diện chính là c h i kỷ của mình một giây sau hai người đồng thời nhô ra tay bàn tay phát sáng bàn tay ở giữa phủ văn sán như tinh hà không ngừng diện hóa xen lẫn cuối cùng ngưng kết thành nguyên thủy nhất đại đạo ký hiệu không có kinh thiên động địa dị tượng lại tựa như thiên địa tại va chạm h ư không trong nháy mắt thực d i ệ t hai người chung quanh một mảnh m ở mịt giống như là tiến nhập trong vũ trụ bao la thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một gốc thông thiên tây l i ế u còn có một ngụm tuyệt thế tiên kiếm tây l i ế u thông thiên thân thể khổng lồ xâm nhập tinh hải tiên quan g văn trượng mỗi một cây cảnh l i ế u thượng đô nâng từng khỏa đại tinh còn có nhật nguyện hay không vô số sinh linh sinh ra thậm chí có chân long thiên phượng tê cư tựa như thế giới thụ đồng dạng mà đối diện một ngụm tuyệt thế tiên kiếm óng ánh trong suốt ánh sáng màu lưu ly li phổ chiếu tinh không phong man tuyệt thế vô số kiếm quang vờn quanh tại bên cạnh người mỗi một đạo kiếm quang đều gần chứa một cái tiểu thế giới cái này hai đạo dị tượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh tựa như bọn biển giống như tà biến hai thân ảnh một lần nữa hệ i n lên chung quanh cũng một lần nữa trở nên ánh sáng chỉ thấy vân anh cùng liễu thần tay trong hư không liên tục s ờ nhẹ mấy lần mỗi một lần cũng giống như chuồn chuồn l ư ớ t nước nhưng chung quanh hư không lại như là sóng nước tạo nên vợn sóng cuối cùng hai người đồng thời thu tay lại hết thể đều bình tĩnh lại vân anh nhìn xem trước mắt vị này tê linh vậy mà không tự chủ nợ đủ cười, loại này cười là gặp được chi kỷ cười thật tình không biết liễu thần cũng giống như nhau nó cũng cười vân anh tu vi mặc dù rất thấp nhưng tâm cảnh cùng ý chí lại có thể xưng đình tiêm khiếm q u y ế t chỉ là đại đạo ma luyện một khi đi qua đại đạo ma luyện tâm cảnh cùng ý chí đều biết triệt để viên mãn bước vào cái loại tầng thứ này n g ư ờ i là ai liêu thần đặt câu hỏi nó ngờ tới vân anh là truyền thế người vân anh biết rõ đối phương đang hỏi cái gì cũng miễn ý vì nó giải hoặc thế là đem bí mật của mình nói ra đổi lại là những người khác nàng tuyệt đối thì sẽ không nói n g h e xong vân anh giảng giải liêu thần nho nhỏ kinh ngạc một chút truyền thế người, bất quá lại là này ngược lại là có chút ly kỳ đại năng c h u y ể n thế liêu thần gặp qua không ít cũng biết là thưởng thức nhưng không nghĩ tới phạm nhân cũng có thể c h u y ể n thế đầu t h a i bất quá nó lại nghĩ tới vân anh nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là phạm nhân chỉ là kiếp trước vị trí thế giới không có cách nào tu luyện thôi nhưng nàng không phải cũng một dạng tu xuất ra như thế tâm cảnh cùng ý chí bây giờ c h u y ể n thế đến thế giới này vân anh kiếm đạo tất nhiên sẽ n ở rộ ra sáng trói nhất đoá hoa kiếp trước là nam tử kiếp này lại là nữ tử kinh nghiệm của ngươi cũng là thế gian phần độc nhất liêu thần nghĩ tới chỗ này nhịn không được khẽ nợ nụ cười nghe được liêu thần lời nói mang theo một chút treo g ẹ o vân anh cũng cười cười có thể à bất quá cái này đều không trọng yếu ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt liêu thần gật đầu một cái vân anh tâm cảnh đầy đủ cao cũng sẽ không để ý những thứ này bởi vì trong mắt của nàng càng nhiều vẫn là đại đạo liêu thần rất rõ ràng vân anh loại tâm cảnh này bởi vì chính nó cũng là một mực tại cầu đạo trên đường kiên định đi về phía trước người cho nên nó mới có thể cùng vân anh sinh ra một loại cộng minh hai người cùng c h u n g trí hướng tấu chương s o n g chương năm mươi tám tặng quân m ộ c khúc chương năm mươi tám tặng quân mực khúc thần thánh dưới cây liễu vân anh ngồi xếp bằng trên gương mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười thản nhiên nhìn tươi đẹp động lòng người nàng và liêu thần trò chuyện vui vẻ ngoại trừ kinh nghiệm bản thân cùng một chút thiên địa bí mật không có bất kỳ cái gì kiếm kỵ thậm chí còn đàm kinh luận đạo để cho trong hư không nở rộ từng đoá từng đoá đại đạo chi hoa kiếm đạo một đường phía trước có cựu diệp kiếm thảo bây giờ có ngươi một thế này cuối cùng sẽ có khác biệt liêu thần sợ hai thán phục v â n anh kiếm đạo làm nó nhìn má thán thở vẫn anh mỉm cười ngươi cũng không cần đối với ta ôm lấy quá cao mong lợi tránh khỏi thất vọng không ta là nghiêm túc cựu diệp kiếm thảo thiên thiên cường đại đã chú định sẽ trở thành một loại khó mà thoát khỏi công s i ề n g mà ngươi khác biệt lấy không quan trọng chi thân của thời sở nội chi kiếm phù hợp thiên đạo ngươi trưởng thành sẽ là một mảnh đường bằng phẳng hơn nữa không có cực hạn muốn nói có đó chính là toàn bộ thế giới liêu thần lại mang theo một phần nghiêm túc nó có thể nhìn ra vân anh kiếm đạo mạnh đến mức nào tiềm lực một thế p h à m nhân tích lũy đặt tới là tuyệt đỉnh nghe được liêu thần lời nói này vân anh nhoẹn miệng cười ngươi khen ta như vậy liền không sợ ta kiêu ngạo tự man sao ngươi sẽ kiêu ngạo tự man sao liêu thần hỏi lại hai người nhìn nhau nở nụ cười loại cảm giác này thật là đã lâu không gặp một đôi chi kỷ một bình trà xanh chính là vĩnh hằng đáng tiếc loại thời kỳ này mới gặp phải có thể đây chính là duyên chính là đạo vân anh hơi xúc động đại kiếp sắp tới nàng cũng muốn cùng tộc nhân của mình rời đi hạ giới đi tới thượng giới tránh đi lần này đại họa lần này đi qua lần sau muốn gặp lại cũng không biết là lúc nào cũng không biết còn có hay không cơ hội dù sao thế sự lúc nào cũng vô thường đúng vậy à hận gặp nhau c h ế đâu bất quá đủ để liêu thần cũng k h ẽ thở dài một tiếng nhưng lại cũng không cảm thấy thất lạc vân anh gật gật đầu đủ để d ừ n g một chút vân anh bàn tay trắng non khẽ vớt hư không một tấm tử cầm xuất hiện tại nàng trên gối nàng xem thấy liêu thần khoe miệng mỉm cười khó gặp một chi kỷ cái này một khúc t ặ n g quân nhìn thấy vân anh còn có thể đánh đàn liêu thần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị không khỏi có chút mong đợi ngón tay ngọc ba động dây đàn tiếng đàn tuyệt vời vang lên một chút liền để liêu thần đắm mình vào trong không tự chủ nhắm mắt lại dụ tâm tới lắng nghe tiếng đàn mắt lạnh t r ầ m đồng chập trùng xen lẫn t u ế n g u y ệ n phong phú tựa như là tại miêu tả một cái cố sự cố sự này bên trong có chua sót có đăng tay có bi hoan có ly hợp có sắt lục ó thể cứuộc cũng có q u a n minh có t i ế n đối cũng có viên mãn ẩn chứa nhân gian t r ă m v ị đều tại trong thời gian đậm nhạt giao thế liêu thần rất ưa thích vân anh tiếng đàn ưa thích bên trong cố sự này giống như là đang thưởng thức một ly rượu cũ hương vị càng hương nồng đầu thôn tiếng đàn êm hai thiên điệu giao cảm từng viên đại đạo ký hiệu hiện lên chen đầy thiên điệu theo tiếng đàn tựa như tinh linh tiểu nhân nhi đồng dạng tại nhảy v ọ t giống như một c h i mỹ lệ vũ đạo đầu thôn tiếng đàn một chút liền kinh động đến trong thôn tất cả mọi người từ đâu tới tiếng đàn một chút liền kinh n g đ ế trong thôn tất cả mọi n g ư i từ đâu tới n g đàn tất cả mọi n g ư ờ h ấ n ngạc n g đàn này tới không h i ể làm bọn hắn như cùng ở tại lắng nghe đại đạo thần âm đồng dạng có loại phủi nhẹ trong lòng bụi trần muốn đốn ngộ cảm giác chỉ có vân h i một chút liền nghe đi ra đây là vân anh tiếng đàn từ nhỏ đến lớn nàng nghe qua rất nhiều không có sai nhưng lần này tiếng đàn lại ẩn chứa quá nhiều nàng cũng chưa từng nghe đ ồ vật tiếng đàn đến từ đầu thôn đi xem một chút là ai bọn hắn lập tức bừng lên nhìn thấy đầu thôn cảnh tượng sau đó đều trận to hai mắt là kiếm tiên tử đang gậy đàn cựu đầu sư tử bọn hắn đều kinh hô mặc dù mơ hồ có suy đoán không nghĩ tới thực sự là nàng hơn nữa trước mắt cái kia đẩy trời lay động đại đạo ký hiệu đơn giản muốn đem tròng mắt của bọn hắn đều d ọ a cho rơi mất nàng biết đánh đàn ta như thế nào không biết thạch hạo cũng trách kêu một tiếng lại trêu đến đám người mắt trợt trắng cái này cùng ngươi có quan hệ gì sau đó đám người bước nhanh hướng nơi đó đi tới tại cách đó không xa đứng vững an t ĩ n h nhìn xem một màn này thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền đều đắm chìm ở trong nhắm mắt lại không biết trôi qua bao lâu tiếng đàn chậm rãi giảm đi một khúc kết thúc giữa thiên địa khiêu động đại đạo ký hiệu cũng sắp tốc tán đi chung q u n h lại khôi phục bình tĩnh cảm ơn ngươi khúc ta rất ưa thích liêu thần mở to mắt xuất phát từ nội tâm mạ cười quả nhiên là chi kỷ ngươi ư a thích liền tốt vân anh n ở nụ cười xinh đẹp sau này nếu là có cơ hội nhất định phải lại vì ta đánh một khúc liêu thần nhìn xem vân anh trong lòng cũng vô cùng mong đợi một ngày kia bọn hắn có thể vô ưu vô lự ngồi xuống đánh đàn uống trà luận đạo vân anh mỉm cười gật đầu hảo mặc kệ tương lai như thế nào bọn hắn hôm nay đều xem như có một cái ước định lúc này theo tiếng đàn kết thúc thạch hạ bọn hắn cũng đều nhao nhao vừa tỉnh lại cũng là một bộ hình như có sở ngộ dáng vẻ bất quá sau đó bọn hắn liền mười phần khiếp sợ nhìn về phía vân anh không nghĩ tới nàng tiếng đàn đã vậy còn quá h u n liền làm bọn hắn đều đắm chìm ở khác biệt kỳ lạ ý cảnh bên trong trực tiếp lộ đạo tuy nói nhìn thấy đại đạo ký hiệu đầy trời lay động thời điểm bọn hắn liền đã có loại suy đoán này nhưng đích thân thể nghiệm qua sau cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt c ũ n g khắc sâu bọn hắn là thực sự không nghĩ tới v â n anh ngoại trừ kiếm đạo siêu tuyệt còn có thể đàn một tay hào cẩm chính là ý cảnh quá mức sâu xa ẩn chứa quá nhiều ảo rượu để cho bọn hắn căn bản nhìn không thấy đáy v â n anh thu hồi từ cẩm đứng vậy nhìn xem đám người cũng không có nói cái gì con bé này cùng một cái khác nữ hoa tử dáng g ấ m giống nhau nha là xong bảo thai a hơn n sẽ không cũng là tiểu hạo mang về tức phụ nhi a các thôn dân ngay trước vân anh gặp mặt trả giá bàn về một bộ nhận định vân anh cùng vân hy một dạng đều cùng thạch hạo có quan hệ bộ dáng tiểu hạo ngươi nói vẽ con này có phải hay không các thôn dân nhìn về phía thạch hạo hỏi thạch hạo vừa định nói cái gì lại phát giác hai đạo băng lệnh ánh mắt để cho hắn toàn thân phát lệnh nhìn sang chỉ thấy hỏa linh nhi cùng vân hy dùng ánh mắt giết người theo dõi hắn phảng phất chỉ cần hắn dám nói lung tung một giây sau liền chế tài hắn để cho ta nhìn một chút là ai có thể bắn ra cấp độ kia tuyệt thế tiếng đản đơn giản giống như là cầm tiên hạ phàm nha đột nhiên một cái đại lạt lạ tâm than một chút liền cắt đứt đám người suy nghĩ một cái toàn thân trơ trụi điệu xuất hiện lắc lắc c ung dung mà thẳng bước đi tới khi nó trông thấy vân hy cùng vân anh ánh mắt một chút thì thay đổi thiên thần sơn hai cái tiểu nha đầu tại sao lại ở chỗ này nhị ngốc tử nhìn chằm chằm vân anh cùng vân hy rất là kinh ngạc vân hy nhìn chằm chằm nhị ngốc tử tìm ngươi rất lâu cùng ta trở về thiên thần sơn nghe nói như thế nhị ngốc tử liếc mắt nói đùa ngươi cho ta ngốc sao ngược lại là các ngươi hai cái nếu đã tới cũng đừng đi lưu lại cho người ta làm tức phụ nhị a ngươi vân hy chừng nó một mắt gia hỏa này thật sự rất đáng ghét đi lên nói chuyện cứ như vậy không khách khí tấu chương xong chương năm mươi chín khó xử chương năm mươi chín khó xử vân anh ngược lại là không để ý nhị ngốc tử mà nói nàng hướng nhị ngốc tử đi đến đi đến trước mặt nó môi đỏ khẽ mở ta không rõ ràng ngươi cùng ra ra bọn hắn ân đoán nhưng ta biết giữa các ngươi quan hệ nhất định không có đơn giản như vậy không phải sao nhị ngốc tử ngầm đầu nhìn xem vân anh cùng nàng đối mặt k i a đối con mắt màu tím là thâm thúy như thế giống như tinh không đồng dạng làm nó linh hồn đều run lên một cái cảm giác như vậy để cho nhị n g c tử cảm giác rất kinh ngạc cái nữ hoa này tử thật không đơn giản thì tính sao nhị ngốc tử không biết vân anh biết được bao nhiêu nhưng nó đối với thiên thần sơn đoán khí lớn đâu làm sao lại dễ dàng liền thỏa hiệp tòa kia phát trận ngươi so với chúng ta càng hiểu hơn nữa trong tay ngươi còn có mấu chốt nhất trận đồ nếu như ngươi không muốn cùng chúng ta trở về thiên thần sơn vậy cũng được ta hy vọng ngươi có thể đem trận đồ giao cho ta chỉ thế thôi vân anh tiếp tục mở miệng âm thanh rất bình tĩnh nghe được vân anh lời nói trong mắt nhị ngốc tử vẻ kinh ngạc càng thêm hơn nha đầu này biết đến vẫn rất nhiều a cái kia cũng không có khả năng nhị n g c tử vẫn là cự tuyệt sau đó vân anh nhìn về phía thạch hạo trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết vì thiên thần sơn nàng khi tất yếu cũng biết đối với nhị ngốc tử ra tay cưỡng ép mang đi nó khụ khụ nhị ngốc tử đã ngươi không muốn trở về thiên thần sơn vậy liền đem đồ vật giao cho nhân ra à cũng không cần đem sự tình làm được quá tuyệt chẳng lẽ ngươi thật sự hận trời thần sơn đến đó loại trình độ sao thạch hạo nghe xong hai người nói chuyện cảm thấy vân anh thái độ đã rất khá liền khuyên nhị ngốc tử không cần quá tâm l oan nhị ngốc tử lập tức nhìn về phía thạch hạo ánh mắt hồ nghi tiểu tử ngươi như thế nào ngược lại thiên vị lên thiên thần sơn người tới muốn ta nói liền đem cắp nàng lưu lại làm cho ngươi tức phụ ngươi cảm thấy không tốt sao Nghệ, cái này bây giờ không phải là lúc nói chuyện này chủ yếu là ta thiếu một món nợ ân tình của nàng nhất định phải trả thạch hạo sở lỗ mũi một cái thì ra là như thế ta liền nói ngươi tiểu tử như thế nào thiên vị lên ngoại nhân tới nhị ngốc tử hiểu rồi nhị ngốc tử suy đi nghĩ lại liền đối với vân anh nói muốn trận đồ cũng được vậy thì thỏa mãn ta một cái điều kiện ngươi hoặc nàng lưu lại cho ta huynh đệ làm tức phụ nhi nói xong nhị ngốc tử còn đi đến bên cạnh t h ạ c h hạo huynh đệ ngươi nhìn ta đối ngươi không tệ a vô xỉ vân hy tức đỏ mặt bây giờ nàng cuối cùng biết do các trưởng bối trong miệ ác khổng tức có nhiều người ghét thạch hạo cũng cảm thấy rất lúng túng nhị nốc tử cái này là thật là có chút không chân chính chính nó đều bao lớn người còn như thế đ ưa thích khó xử người trẻ tuổi liền xem như cựu thị thiên thần sơn nó cách làm như vậy cũng ít nhiều có chút chán ghét người chớ nói chi là nó cùng thiên thần sơn rõ ràng còn chưa tới tình cảnh loại kia ngươi chết ta sống mặc dù nó cũng coi như là vì mình nhưng đúng là quan điểm lại nói từ đầu tới đôi u vân anh vẫn luôn khách khách khí khí để cho thạch hạo đều không tìm ra chỗ sơ hở nhị nốc tử lại giống vô lại dưới so sánh hắn cũng không biện pháp nói nhị nốc tử làm đúng ngươi sợ hắn sẽ cô độc sống quãng đời còn lại v â n anh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh ánh mắt như nước phản p h ấ t huy mông vô bờ biển cả như vậy không gợn sóng chút nào lời này vừa nói ra thạch hạo ra mặt đ ố n g nhiên có c ấ p lời nói này hắn giống như rất đáng thương tự như người chung quanh nghe được câu này đều phớt một tiếng mật cười v â n anh câu nói này ít nhiều có chút hung hát nha ta nhưng không có ý tứ này ngươi chớ nói lung tung a nhị ngốc tử vội vàng phủ nhận vậy ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì ưa thích điểm viên l n g phụ hoặc ngươi rất hiểu loại chuyện này vẫn là nói ngươi chỉ là đem loại sự tình này xem như việc vui ngươi là một loại nào vẫn anh nhàn nhạt hỏi để cho nhị ngốc tử nửa ngày nói không nên lời một câu nó phát hiện đối phương một miệng có phần quá lanh lợi một chút tốt tốt nhịnốc tử chính là nói đùa thạch hạo đứng ra hòa giải hắn cũng không hy vọng vân anh đối với nhịnốc tử có rất kém ấn tượng ta nơi nào nói dẫn nhịnốc tử nhất miệng một bộ mạnh miệng bộ dáng nhưng lại đúng là bị vân anh mấy câu nói đó trấn trụ thạch hạo liếc nó một cái đối với nó lắc đầu để nó không nên náo loạn nữa đi thiên thần sơn xem một chút đi lúc này liêu thần mở miệng để cho thạch hạo cùng nhịnốc tử đi thiên thần sơn nhìn một chút môn kia thái cổ phát trận đồng thời biểu thị nó cũng biết âm thầm đi tới xem xét đến tập cùng gặp liêu thần đều lên tiếng nhịnốc vân anh đối với liêu thần nhẹ nhàng gật đầu sau đó thạch hạo bọn hắn lại trở về trong thôn mà vân anh lại không có cùng bọn hắn đi mà là lưu lại đầu thôn cũng không giảng giải cái gì đám người cảm thấy kỳ quái lại không để ý ngờ tới là liêu thần để cho nàng lưu lại nhị nốc t ử gặp liêu thần tựa hồ rất ưa thích vân anh trong lòng b ộ n trộn lo lắng cho mình vừa mới việc làm có thể hay không sẽ bị đại nhân này bất mãn trên thực tế nó hiển nhiên là muốn nhiều liền vân anh cũng không có để ý liêu thần như thế nào có thể đi để ý đám người rời đi sau đó vân anh một lần nữa ngồi xếp bằng xuống thái cổ thời kỳ từng sinh ra lục đại thiên nhân có lẽ môn kia pháp trận chính là ngay trong bọn họ người lưu lại liêu thần mở miệng vân anh gật đầu một cái ngươi nói là thượng giới thiên nhân tộc a n ữ khí của nàng rất bình tĩnh vẫn không có chút nào ba động dù là nói đến thượng giới thiên nhân tộc cũng là như thế ân thái cổ lục đại thiên nhân tại thượng giới tiếng tăm lừng l ấy chỉ là không biết bây giờ còn lại mấy người liêu thần trả lời thượng giới thiên nhân tộc vân anh mặc niệm hạ giới bắt vực tất nhiên được xưng là lồng giam có thể tưởng tượng thượng giới rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn chỉ sợ không chỉ là chư thần mọc lên như rừng mà là thần minh nhiều như chó thiên thần đầy đất chạy bồi ta đánh cờ mấy cục l gọi trở về vân anh suy nghĩ vân anh nhìn về phía trước mắt một tấm trong suốt b à n cờ xuất hiện nàng nợ nụ cười hảo sau đó hai người liền bắt đầu đánh cờ thẳng đến đêm tối b u ô n g xuống tiểu anh tiến hội muốn bắt đầu vân hy âm thanh chuyển đến vân anh đứng dậy cùng liêu thần nhìn nhau hướng trong thôn đi đến trong thạch thôn có một mảnh mỹ lệ hồ nước ở bên hồ đống lửa nhảy lên đủ loại tinh xảo mỹ thực phát ra hương khí t ề tụ toàn bộ thạch thôn người nhìn thấy vân anh đi tới mấy vị phụ nhân nhiệt tình mời vân anh nhập toạc chỉ là cái tia châu ngồi chính là thạch h ạ bên cạnh rất rõ ràng thạch thôn người là cố ý an bài như vậy mà vân hy cùng hỏa linh nhi nhưng là tại chính đối diện các nàng xem vân anh một mắt có chút lúng túng các nàng đều không có ý tứ đi ngồi vị trí kia bởi vì thạch hạo ra hỏa này đối với các nàng rất không thành thật mà vân anh mà nói thạch hạo cũng không dám hắn không có lá gan kia vân anh coi như ngồi ở chỗ đó cũng không có gì vấn đề nhanh ngồi nhà hài tử nhật t ì n h phu nhân nói thạch hạo đã ngồi xuống ngầm đầu hướng vân anh nhìn sang đối mặt cặp kia bình tĩnh tử nhãn không có chút gợn sóng nào thậm chí không nhìn thấy cái bóng của hắn lại là cái loại cảm giác này thạch hạo lòng ngưng ấy đây cũng không phải là lần đầu tiên vẫn luôn là dạng này phản phất thế gian này căn bản không ai có thể vào trong mắt nàng tấu chương song chương sáu mươi lâm môn chương sáu mươi lâm môn vẫn anh ánh mắt để cho thạch hạo có rất cảm giác phức tạp khi thì thanh tịnh thấy đáy linh hoạt kỳ hảo đến cực điểm nếu cái tia thiếu nữ thanh xuân giống như thuần tịnh vô hạn khi thì thâm thúy trầm trọng m i ê n ngông vô biên tựa như trải qua thế sự tàng thường nhìn tấu hồng trần biến nào lộ ra t u ế nguyệt ý vị cảm giác như vậy thậm chí cùng l i ề u thần mang đến cho hắn một cảm giác rất giống để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngay tại thạch hạo suy tư trong nháy mắt một cô đạm nhã hữ ư ơ n g sông vào mũi hắn nhìn thấy vân anh tự nhiên tại ngồi xuống bên cạnh hắn thần sắc bình tĩnh như nước trên thân lộ ra một loại tuế nguyệt quá tốt làm cho người không khỏi cảm thấy yên tâm khía cạnh nhìn sang thạch hạo đủ để đọc đ ã mắt trên người nàng phập phồng đường cong mỗi một chỗ cũng là rõ ràng như vậy như vậy hoàn mỹ tinh xào bên mặt da thị tuyết t trắng vòng eo tho n gọn linh lung thân thể mềm mại chân ngọc thon d à i thạch hạo không khỏi nhìn l ê y người khoảng cách gần mới phát hiện vị này có thật đẹp làm cho người tim đập thong dài cho dù là cùng là song bảo thai vân hy đều để hắn cảm thấy có chút công bằng vị này ở mọi phương diện cũng đã đạt đến hoàn mỹ tiểu hạo người đang xem chỗ nào đâu. đ ồ n g nhiên mấy cái âm thanh treo ghẹo vang lên cũng là thạch hạo khi còn bé bạn chơi bây giờ cũng đã thành ra lấy vợ sinh con thạch hạo lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều tại nhìn hắn nhất là hỏa linh nhi cùng vân hy ánh mắt nhìn hắn đều nhanh muốn phun lửa cái này h ú n đản quả nhiên tại đánh tiểu anh chủ ý vân hy trong lòng hận không thể cầm đao đi chém hắn tên sắt phôi này nhất định đối với vân anh có ý tứ hỏa linh nhi cũng tại trong lòng mắng bởi vì vân anh đích thật là chính giữa các nàng có mị lực nhất cái kia thạch hạo lúc này mới phản ứng lại chính mình giống như nhìn ngây n g ư ờ hơn nữa còn là đối với vân anh thật sự là có chút xấu hổ Thế nhưng là, hắn nhìn một chút phát hiện vân anh hoàn toàn không có để ý dù là ngồi ở bên cạnh hắn cũng giống như thiên ngai giống như xa xôi hai người tựa hồ cách vạn thủy thiên sơn giống như tiểu tử này còn nói đối với người ta không ý nghĩ gì ngay cả nhân g i a mị lực đều không chống đỡ được bất quá nói đi thì nói lại thế gian này có thể chống cự được loại này mị lực người sợ là lác đắc không có mấy tiểu tháp nói t h ầ m nó cũng dần dần ý thức được vân anh tâm cảnh ở vào một cái tầng thứ kia đích xác ngoài dự liệu cũng hết sức kinh người thạch hạo lấy lại tinh thần sau đó lập tức liền quản tốt mình con mắt không có tiếp tục nghiêng mắt nhìn người bên cạnh trong lúc mơ mơ màng màng thạch hạo giống như thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc chỉ bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều sáng sớm tất cả mọi người đều rất sớm đã tỉnh lại đi thôi đi thiên thần sơn một đoàn người rất nhanh liền xuất phát không có ở thạch thôn dừng lại quá lâu hư không thú ra chở đám người xuyên thẳng qua hư không tốc độ cực nhanh tầm nửa ngày sau vân anh bọn hắn rốt cuộc đã tới thái cổ thần sơn chỗ khu vực các ngươi không nên đi lung tung cùng hảo ta cùng tiểu anh ở đây cũng là p h á p trận rất nguy hiểm vân hy đối với đám người dặn dò bởi vì nơi này không chỉ có thiên thần sơn một tòa thái cổ thần sơn cũng là chư thần sơn vị trí giữa hai bên cách biệt cũng không tính xa khắp nơi đều là p h á p trận bao phủ sau đó vân anh cùng vân hy mang theo đám người bắt đầu tiến vào thiên thần sơn khu vực h ạ c tâm mở ra một tòa phát trận một tòa rộng lớn mà bảng bạc sơn nhạc h i ra trời qua mây tạnh một đầu xưa cũ đá xanh con đường nối thẳng đỉnh núi con đường bên cạnh có một đầu màu bạc dao long thu chiếm cứ tại trên đá lớn trông coi ở đây nhìn thấy vân anh cùng vân hy xuất hiện thời điểm lập tức cung kính nói hoan g nên trở về đại tiểu thư nhị tiểu thư vân anh cùng vân hy đối với nó gật đầu một cái tiếp tục mang theo thạch hạ o bọn hắn trên núi đi đến đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới ta còn có về tới đây thời điểm nhị n ố c tử nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc hiếm thấy toát ra mấy phần vẻ hoài niệm nhị n ố c tử ngươi năm đó cùng thiên thần sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra thạch hạo hỏi nhị n ố c tử lắc đầu cũng không muốn nói rất nhanh mấy đạo thân ảnh từ trên đỉnh núi phá không mà đến rơi vào phía trước cầm đầu là một tên nam tử trung niên chính là vân anh cùng vân hy tứ thúc cũng là thiên thần sơn tứ gia vân anh vân hy các ngươi trở về như thế nào đem cái k i a ác khổng tức bắt trở về chưa t ứ gia vừa nhìn thấy vân anh cùng vân hy liền hỏi chỉ là sau khi hắn nhìn thấy phía sau hai người lắm người vừa xưng sợ bọn hắn là tới làm cái gì tiểu tử nói chuyện thật đúng là không khách khí a ai là ác khổng tước nhị ngốc tử đứng dậy bộ dáng rất mượt cười ngự khí lại mang theo phách lối không có lông điều tứ gia nhìn thấy nhị ngốc tử vừa x ư n g sờ rồi một lần đây là cái quái gì tứ thúc nó là năm đó đầu kia khổng tức vân hy giới thiệu một câu cái gì người cái lao tặc lại còn dám đến tứ ra tại chỗ giận dữ hắn nghe nói rất nhiều nhị ngốc t ừ năm đó ở thiên thần sơn phạm vào đại sự tự nhiên là lòng đầy căm phất tốt tứ thúc chuyện đã qua đ ừ n g nhắc lại nó là tới hỗ trợ xử lý môn hướng kia phát trợ không thể vô lễ lúc này vân anh âm thanh văng lên cắt đ ứ t tứ ra phẫn nộ cũng làm cho phía sau hắn tộc nhân hai mặt nhìn nhau vân anh nó cái này chỉ ác khổng tức ta lời nói chỉ nói một lần tứ ra còn muốn nói tiếp thứ gì lại bị vân anh trực tiếp đánh gãy giọng bình thản lại lệnh tứ ra ngậm miệng lại không tiếp tục dám nói tiếp thấy không ta là các ngươi mời tới khách nhân khách khí một chút biết không nhị nốc tử dương dương đắc ý cười tứ ra chừng nó một mắt lại liếc mắt nhìn vân anh mang theo tộc nhân quay đầu rời đi thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc không thôi không nghĩ tới vân anh một câu nói liền đem người cho gọi lui có phân lượng như vậy bất quá suy nghĩ một chút cũng phải vân anh bây giờ khoảng cách tôn giả cũng không xa toàn bộ thiên thần sơn có thể có mấy người dám ở trước mặt nàng bảy tư thái tiểu anh cái kia giàu gì cũng là tứ thúc vẫn là khách khí một chút a vân hy khuyên n ủ thấy không rõ thế cục không phân do nặng nhẹ đàm luận khách khí lại có ý nghĩa gì ngươi vẫn là quá mềm lòng vân anh khẽ gật đầu một cái sau đó tiếp tục lên núi trên đỉnh đi đến vân hy nghĩ nghĩ cũng là đạo lý như vậy cũng sẽ không quản đi thôi đi tới trên đỉnh núi linh khí nơi này rất nồng n ặ n g đủ loại màu sắc tia sáng nở rộ còn có một khối r ự c điền trồng đầy linh dược sinh cơ bừng bừng mùi thuốc nồng đậm đây là một vị thiên thần khai khẩn đi ra ngoài linh đ i ể n cho nên mới có thể đồng thời trồng linh dược nhiều như vậy còn có trận pháp bao phủ tụ tập thiên địa tinh khí bên cạnh còn có một mụm linh t u ề n nhìn thấy khối này linh điển thạch hạo bọn hắn đều hít vào một mụm khí lạnh không hổ là thái cổ thần sơn nội tình biết bao kinh người tấu t r ư ơ n g x o n g